Đệ lục chuyển, Diệp Hàn đã tu luyện đến trung kỳ, cứ việc còn không có đạt đến hoàn mỹ năm trong tay trình độ, nhưng tăng phúc tu vi, tuyệt đối so với Liệt Hoàng Kim Thân Quyết đệ ngũ chuyển viên Mãn Chi cảnh còn muốn hơi mạnh một tia. Cho dù là Thánh quân cấp bậc cường giả mỗi một tinh chênh lệch đều vô cùng cực lớn, bây giờ Liệt Hoàng Kim Thân Quyết như cũng nhường Diệp Hàn nhất lộ tiêu thăng đến Thánh quân ba tinh trung kỳ chi cảnh. lô lồ áp, vậy mà chèn ép bọ ngựa yêu thú có chút không thể động đậy. Diệp Hàn hình thể, lập tức cất cao một cái cấp bậc, nếu nói phía trước tiếp cận 18 tuổi Diệp Hàn, chiều cao bất quá một m 8 mà nói, như vậy hiện tại Diệp Hàn, chiều cao ước chuẩn bị tăng trưởng đến 2 m năm trở lên thân trên trần trụi lộ ra nô lên cơ bắp toàn bộ thân hình nhìn qua vô cùng đùa hán lục đạo hỏa diễm không ngừng vây quanh diệp hàn xoay tròn không sáu không có khả năng cái này sao có thể bất quá là vừa mới đột phá tinh linh vương thôi bây giờ lại đạt đến tinh linh vương hậu kỳ bọ ngựa yêu thú hoảng hốt bất kể là tinh linh vương vẫn là đại tinh linh vương đều phân sơ kỳ trung kỳ và hậu kỳ bọ ngựa yêu thú minh bạch thực lực đạt đến hậu kỳ tinh linh vương tuyệt đối không phải nó có thể chống lại nghĩ đến này bọ ngựa yêu thú dự định kéo dài thời gian chuẩn bị đợi đến phi hổ tới trước thời điểm cùng nhau đấu thủ thời khắc này bọ ngựa yêu thú vô cùng hối hận sớm biết nên nghe hổ ba bảo bộ ngựa yêu thú muốn kéo dài thời gian nhưng là muốn nhìn diệp hàn có đồng ý hay không diệp hàn đã sớm phát hiện so với bảo tháp lưu ly không gian bên trong cư dân hắn lớn nhất tiện nghi chính là tinh thần lực những thứ này không gian cư dân tinh thần lực cường đại trở lại cũng không có thể thấu thể mà ra mà hắn lại có thể nắm tinh thần lực cường đại hơn nữa có thể thấu thể ra phúc diệp hàn đã sớm cảm giác được nơi xa tới trước cái kia một đám thánh quân yêu thú thánh quân cường giả tinh thần lực đủ để bao trùm mười mấy và mét liên hoàng kim thân quyền đã biết bộ ngựa yêu thú còn có hậu chiêu Diệp Hàn làm sao lại kéo dài thời gian? Một quyền Anh Kích mà ra, một quyền này chính là Diệp Hàn một kích toàn lực, khổng lồ lực đạo, nhường không gian cũng là ba động không thôi. Ngọn lửa màu vàng nằm đấm, vô cùng to lớn. Bọ ngựa yêu thú muốn trốn tránh, nhưng là phát hiện, khí cơ của nó đã sớm bị tập trung, căn bản là không cách nào trốn tránh, chỉ có thể làm ngăn cản. Giống. Bọ ngựa yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng, hai cái bọ ngựa đao hung hăng cắt chém mà đi. Giang giặc. Kèm theo bọ ngựa yêu thú một tiếng hét thảm, ngọn lửa màu vàng nằm đấm, trong nháy mắt kích phá bọ ngựa yêu thú bọ ngựa đao, khiến cho bọ ngựa đao nứt ra tới. Hơn nữa kim sắc hỏa diễm quả đấm ý lực, trên cơ bản không có bao nhiêu hạ xuống, liền ngay sau đó đánh tới bọ ngựa yêu thú trên thân thể, trong ngay mắt liền đem bọ ngựa yêu thú overhead. Đường đường tương đương với thánh quân nhị tinh thực lực yêu thú, thực lực có thể so với thánh quân 3 sao yêu thú, cứ như vậy bị Diệp Hàn dễ dàng giết chết. Diệp Hàn hưng phấn không thôi, đây chính là đường đường chính chính đánh chết thánh quân yêu thú, cùng phía trước ỷ vào vũ khí cường đại, cường đại thiên phú thần thông khác biệt, thực sự là thoải mái tràn trề. Nếu là ngày khác có thể đi ra cái không gian này, lại thêm vũ khí phúc, còn có thiên phú thần thông, chiến lực chẳng phải là càng thêm cường đại. Đến lúc đó cho dù là thánh quân nhất tinh cũng đủ để cùng thánh quân bảy, tám tinh cường giả sánh vai a. Mà kèm theo bọ ngựa yêu thú vẫn lạc, Phi Hổ chờ năm đầu thánh quân yêu thú cũng đã tới gần Liễu Diệp Lệnh ở đây, lần đầu tiên liền thấy được bọ ngựa yêu thú bị đánh chết chẳng cảnh, từng cái trong lòng kinh hãi không thôi. Lại sáu. Vậy mà chết, Phi Hổ yêu thú không thể tin gào thét mà ra. Không ba về thân phận mới Phi Hổ yêu thú nhường bọ ngựa yêu thú đi trước, suy tính đông đảo kết quả, có lẽ bọ ngựa yêu thú sẽ dễ dàng đánh giết đối phương, tiếp đó thoát đi, có lẽ hai phe đại chiến kịch liệt, bọn hắn về sau ngồi thu ngư ông thủ lợi, tốt xấu bọ ngựa yêu thú cũng là nhập môn tinh linh vương chủng kỳ tu vi. Chân thật chiến lực càng là có thể so với hậu kỳ tu vi tinh linh vương, nhưng phi hổ yêu thú như thế nào cũng không có nghĩ đến, kết quả lại là bỏ ngựa yêu thú bị dễ dàng tiêu diệt. Hơn nữa nhìn đối phương bộ dáng, căn bản không hoa lực gì đạo. Cho dù là nó muốn xử lý bỏ ngựa yêu thú, mặc dù sẽ không khó khăn rừng nào, nhưng là tuyệt sẽ không nhẹ nhõm, tối thiểu nhất không có khổ chiến mấy trăm chiêu là không thể nào phân ra thắng bại, mà bây giờ sáu. Đáng chết, cái này không biết tên tinh linh vương, không phải đại tinh linh chính là hậu kỳ cực hạn tinh linh vương cao thủ, từ đâu chạy tới? Phi hổ yêu thú mặc dù đoán sai có chút sai lầm, nhưng là không có kém đến đi đâu. Diệp Hàn Tu Vi tăng trưởng trí Thánh Quân Ba Tinh Trung Kỳ, nhưng bằng ngọn lửa màu vàng đủ để bộc phát ra có thể so với Thánh Quân Tam Tinh Tột cùng uy lực. Ngọn lửa màu vàng nóng này cũng không phải ngọn lửa thông thường. Trốn. Phi Hổ yêu thú trong lòng bây giờ chỉ có một chữ này, sự chân thật của hắn thực lực nhiều lắm là tương đương với nhập môn Tinh Linh Vương hậu kỳ, giỏi lại hơi cao hơn một chút, nhưng tuyệt đối không phải là hậu kỳ cực hạn Tinh Linh Vương, cũng chính là Thánh Quân Tam Tinh đỉnh phong cấp bậc cao thủ đối thủ. Lập tức Phi Hổ yêu thú nhanh chóng nói, Chư vị, này Tinh Linh Vương không phải đơn giản, chúng ta đồng loạt ra tay. Các bốn đầu yêu thú cũng nhìn thấy bộ ngựa yêu thú chết thảm hình dạng trong lòng tuy sợ hãi nhưng nghĩ bọn họ năm cái thánh quân yêu thú liên hợp lại cũng chưa chắc thất bại, bởi vậy phi hổ yêu thú một tiếng mệnh lệnh phía dưới rất nhanh phát khởi công kích, kết quả bọn hắn sợ hãi phát hiện, xem như bọn hắn năm đầu yêu thú chính giữa người mạnh nhất, phi hổ yêu thú vậy mà không có phát động công kích, ngược lại là thừa dịp bọn hắn phát động công kích thời điểm hướng ngược lại bỏ chạy, đông đảo yêu thú một ngụm máu suýt chút nữa phun ra ngoài trong lòng ngáng to, lục đạo kim sắc hỏa diễm vây quanh diệp hàn càng nhanh hơn xoay tròn, xa xa nhìn lại phảng phất tạo thành màu vàng tháp đồng dạng, khổng lồ công kích vang kích đến phía trên lại không chút nào đối với diệp hàn tạo thành chút nào tổn thương chỉ là bốn đầu thánh quân nhất tinh yêu thú thực lực mạnh nhất bất quá là có thể so với thánh quân nhị tinh trung hậu kỳ khoảng cách diệp hàn trên lệnh quá lớn diệp hàn cười lệnh chỉ huy lục đạo hỏa diễm nhanh chóng biến thành màu vàng lưỡng minh cổ phượng nào về phía bốn đầu thánh quân nhất tinh yêu thú cùng bỏ ngựa yêu thú một dạng bốn đầu yêu thú liền một chút xíu phản kháng lực đạo cũng không có liền bị hoàn toàn biến thành cho tàn sau đó sáu đầu kim sắc lưỡng minh cổ phượng hợp thành một thể biến thành to lớn hơn kim sắc lưỡng minh cổ phượng truy kích hướng phi hổ yêu thú bị dung hợp lưỡng minh cổ phượng bàn về tốc độ rõ ràng so trước đó lưỡng minh cổ phượng càng nhanh hơn càng thêm cường đại. Phi hổ yêu thú tùy ý hướng phía sau liếc qua, do đến cả người bộc ra mồ hôi lạnh, trong lòng hối hận không ngã, sớm biết Diệp Hàn biến thái như vậy, nó là tuyệt đối sẽ không đến tìm phiền toái. Cũng là tham lam gây họa a phi hổ yêu thú thể, nếu là nó hôm nay có thể trốn qua cái này một cái kiếp nạn, tuyệt đối sẽ không lại tùy tiện hành động. Đáng tiếc, phóng lên trời cũng không nghe thấy phi hổ yêu thú cầu nguyện, cuối cùng, phi hổ yêu thú vẫn là bị đội kịp, bị gấp phi hổ yêu thú, cũng sẽ không một vị chạy trốn, ngược lại là ôm phải chết thái độ, cùng Lựa Minh, Cổ Phượng tranh đấu đứng lên. Phi hổ yêu thú thực lực không kém. Càng la ôm phải chết ý niệm, vậy mà siêu trưởng phát huy ra uy lực, càng là ẩn ẩn có khuynh hướng đột phá, cho dù là dung hợp Lửa Minh Cổ Phượng, trong lúc nhất thời, vậy mà cũng không cách nào cầm xuống phi hồ yêu thú. Diệp Hàn thấy vậy, sầm mặt lại, lập tức đuắt sau lưng 14 cánh, nhanh chóng bay đi, đồng thời trong miệng quát khẽ, liệt hoàng kim tấn chân. Một cước đá ra, mấy chục đạo, thậm chí trên trăm đạo ngọn lửa màu vàng trụ, dậm dặm chằng chịt bắn mạnh mà ra, mỗi một đạo đánh thời điểm, không khí cũng là một trận rung động, càng là phát ra ầm ầm tiếng vang. Trên trăm đạo tiếng vang vang vọng cùng một chỗ, tiếng vang càng thêm khổng lồ, nếu là bây giờ có thánh quân trở xuống tu luyện giả ở đây, Sợ rằng sẽ trực tiếp bị cái này uùng uùng tiếng vang khiến cho mất thông, thậm chí thương tới đến nội tạng, nghiêm trọng điểm, trực tiếp bị diệt vong cũng không phải không có khả năng. Thánh quân cường giả, tại bất luận cái gì một quốc gia đều sẽ nhận được cực lớn xem trọng. Thánh quân, cùng tử ngọc tuyệt đối không phải trên một cái cấp độ nhân vật, trừ phi một ít tử ngọc cực kỳ biến thái, bằng không tử ngọc muốn đánh giết thánh quân, xác suất thành công liền một phần ngàn cũng không có. Có thể tưởng tượng được, thánh quân ở giữa tranh đấu lại là kịch liệt bao nhiêu, đây vẫn là thánh quân, đến rồi thánh vương cấp bậc, ngoại trừ thánh vương, các tu luyện giả bao quát thánh quân ở bên trong, phương viên mấy ngàn mét bên trong bọn hắn thậm chí ngay cả tư cách quan chiến cũng không có. Đang cùng kim sắc hỏa diễm hóa thành lửa minh cổ phượng kịch đấu phi hổ yêu thú, nơi nào tránh được những ngọn lửa này, lập tức bị vây vội vặn, một thân lông tóc trong nháy mắt bị thiêu đến cháy đen không thôi, đậm đà mùi khét tràn ngập ra, phi hổ yêu thú càng là tiếng kêu rên lên hồi, lửa minh cổ phượng nhất cổ tắc khí, lập tức hóa thành đậm đà kim sắc hỏa diễm, đem phi hổ yêu thú bao bọc vây quanh, kèm theo phi hổ yêu thú tiêu thảm, đem hắn biến thành tro tàn. Hết thảy sau đó, Diệp Hàn cuối cùng khôi phục bình thường, trên mặt tiệm quá nhất ti hài lòng, bằng vào thực lực bây giờ của ta, e rằng ngoại trừ đại tinh linh vương Những thứ khác tinh linh vương lợi hại hơn nữa, cũng không làm gì được ta đi, bất quá đối mặt đặc gặp chính là cái kia đại tinh linh vương, nhưng vẫn là có chỗ trên lệnh, bất quá nếu là Liển Hoàng Kim thân quyết đạt đến Liễu Đệ Lục chuyển viên mãn, tu vi tại đột phá đến thánh quân nhị tinh, hết thảy liền không nói được rồi. Lúc trước thành trấn, không có hỏi thăm đến một điểm liên quan tới thông hướng tầng thứ 7 không gian cửa vào tin tức, có lẽ chỉ có những cái kia đại tinh linh vương cấp cái khác cao thủ mới biết được một chút, xem ra sau đó, phải nghĩ biện pháp cùng những thứ này đại tinh linh vương đánh chút qua lại Diệp Hàn trong lòng suy tư. Đồng nhiên, Diệp Hàn mi tâm khẽ động, ở phía xa Diệp Hàn phát hiện một kia cùng mình có chút rung động cảm giác chuyển đến, càng sát từ nói, loại này rung động, phản phất sắp gặp phải thân nhân đồng dạng. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ cái không gian này cũng có cùng ta huyết mạch tương thông? Không đúng, phía trước cái kia khí linh nói, người khảo nghiệm chỉ có thể là một cái Diệp Hàn khổ nào suy nghĩ, không biết tại sao, Diệp Hàn đột nhiên nghĩ đến chính mình phía sau mười bộ cánh, Diệp Hàn nhãn tỉnh sáng lên, thầm nghĩ, đúng rồi, ta thân thể hiện tại, là bị cái kia khí linh cải tạo cùng ta trước đây hình dạng có chút khác biệt, ngay cả ta dáng vẻ đều sửa lại, như vậy cho ta một cái xa lạ thân phận cũng không phải không có khả năng, ngược lại những cư dân này ký ức cũng là cái. kia khí linh áp đặt đi lên, như vậy tất nhiên cho ta xa lạ thân phận, chắc hẳn cái kia khí linh nhất định có ý tứ của nó nghĩ đến chỗ này, Diệp Hàn ngược lại có chút không kịp chờ đợi muốn biết mình bị an bài thân phận là cái gì, lập tức cánh chim khế động, nhanh chóng theo cảm giác bay đi. Không ba hở vờ giờ trên lãnh địa bây giờ Diệp Hàn, đã là thánh quân cấp bậc thực lực, lại thêm được sáng tạo ra 14 cánh, tốc độ phi hành không hề tầm thường, cùng trước kia tốc độ so sánh, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Diệp Hàn còn là lần đầu tiên ở trên bầu trời phi hành ngông cùng như vậy, thời khắc này Diệp Hàn không khỏi có một loại cảm giác, những cái kia khát vọng trở thành thánh vương cấp bậc tu luyện giả, có phải hay không bị điều này có thể ở trên bầu trời bay lượn cảm Giác cho đầu độc Bất quá sau một khắc Diệp Hàn bật cười lớn, làm sao có thể, coi trọng nhất, vẫn là thánh vương cấp bậc thực lực cường đại kia ái ỷ vào không, có gì sánh kịp tốc độ, Diệp Hàn nhanh chóng hướng về chính mình sợ cảm ứng đến phương vị bay đi, nếu là có tinh linh trên mặt đất hướng về trên bầu trời nhìn, cũng chỉ sẽ thấy một đạo thân ảnh màu đỏ nhanh chóng lướt qua, nói không chừng còn có, có thể nặn một cái con mắt, vụt trộm lẩm bẩm một câu có phải là hoa mắt rồi hay không? Rất nhanh, Diệp Hàn tại một chỗ giữa núi non, liền phát hiện chính mình cảm ứng chỗ. Phía trước chật vật trốn chạy, tổng cộng có mười mấy tinh linh, Diệp Hàn loại kia cảm ứng chỗ, liền tại mười mấy tinh linh ở trong, nhìn hắn hình dạng, vậy mà cùng hắn bây giờ bị cải tạo hình dạng giống nhau đến mấy phần. Diệp Hàn có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ cái này tinh linh, cùng hắn bây giờ bị cải tạo thân phận có chút huyết thống không thành. Cái này tinh linh nhìn qua bất quá 14-15 tuổi dáng vẻ, cũng đã là tám dược tinh linh, thực lực thật là không tệ, trừ cái này cái tiểu niên tinh linh bên ngoài, những thứ khác tinh linh, cơ hồ một nửa cũng đều là tám dược tinh linh còn giữ lại một phần nhỏ, toàn bộ đều là mười dược tinh linh. Mà truy kích những thứ này tinh linh một cái khác nhóm người, nhân số mặc dù không nhiều, lại người người là mười nhị dược tinh linh. Diệp Hàn chỉ là đảo qua xem, liền nhìn ra những thứ này mười nhị dược tinh linh, toàn bộ đều là tử ngọc thất tinh tu vi. Sau lưng cánh chim khẽ động, Diệp Hàn xoạt một tiếng đáp xuống trên mặt đất, đồng thời đem cánh chim thu vào, tinh linh cũng không phải là một mực hé ra cánh chim, dù sao một số thời khắc, cánh chim cũng là rất cản trở, bình thường chỉ có đang phi hành cùng thời điểm chiến đấu, tinh linh mới có thể mở ra cánh chim. Bởi vì không làm rõ ràng được hắn cùng Thiếu Niên kia rốt cuộc là quan hệ thế nào, Diệp Hàn cũng không tốt chủ động mở miệng, trong lòng không khỏi đối với Bảo Tháp lưu ly li khí linh đoàn trách không thôi, cho hắn tùy tiện tạo ra một cái thân phận hắn nhận, nhưng một điểm ký ức cũng không cho hắn, cái này cũng có chút xấu. Rốt cuộc, Diệp Hàn không mở miệng, tự nhiên có người mở miệng. Đại điện hạ. Thủ hộ lấy tiểu niên tinh linh mấy cái mười dược tinh linh, trong đó một tên niên linh rõ ràng khá lớn nam tử trung niên nhìn thấy Diệp Hàn, kinh hỉ lên tiếng. Tiểu niên tinh linh cũng đột nhiên kinh hô, đại ca, thật là ngươi. Quá tốt rồi. Thì ra là thế, xem ra ta bây giờ bị khí linh ban thượng thân phận, là cái này tinh linh đại ca, hơn nữa cư nhiên bị xưng là điện hạ. Xem ra thân phận không tầm thường, chẳng lẽ là một cái nào đó tinh linh vương tử tôn. Đã biết quan hệ lẫn nhau, Diệp Hàn trên mặt cũng lộ ra một tia hòa hoãn, đạo, đã xảy ra chuyện gì, các ngươi như thế kinh hoàng. Tiểu niên tinh linh cùng nam tử trung niên còn chưa kịp nói chuyện, hậu phương mấy cái 10 nhị dược tinh linh cao thủ đã hiện thân, rõ ràng, những người này cũng là nhận biết Diệp Hàn bây giờ bị lưu ly khí linh ban thường thân phận. Đi đầu một người sắc mặt hoàng hốt, lại là đại điện hạ, không xong. Bên cạnh một cái 10 nhị dược tinh linh bất mãn nói, không phải liền là các ngươi hở vừa giờ lãnh địa nguyên bản tinh linh vương đại nhi tử sao, nghe nói rời đi lãnh địa đã có nhiều năm. Có gì có thể hơn hoàng? Diệp Hằng nghe vậy, lập tức đem sự tình đoán 78 phần, e rằng cái thân phận này lão tử, bị khắc tinh linh vương tiêu diệt, bây giờ đang tại phái người đánh giết còn sót lại phần tử. Rõ ràng, lên tiếng trước nhất, trước kia cũng nhất định là cái thân phận này lão tử thuộc hạ, chỉ bất quá bây giờ đầu hàng địch quân, sau đó một cái mở miệng, nhưng là phe địch 10 nhị dược tinh linh, cùng một chỗ đến đây, chỉ sợ cũng là tuồn lấy một phần giám thị ý vị. Trước tiên mở miệng 10 nhị dược tinh linh sắc mặt sầu thảm nói, đại nhân ngài có chô không biết, chúng ta đại điện hạ từ xuất sinh liền biểu hiện ra cường đại thiên phú, lúc 15 tuổi, cũng đã là 10 nhị dược tinh linh, bây giờ mấy năm trôi qua, Coi như không phải tinh linh vương, đó cũng là hậu kỳ tu vi cực hạn 10 nhị dược tinh linh, chúng ta mấy cái sơ kỳ tu vi 10 nhị dược tinh linh, e rằng xấu. Này tinh linh lời này vừa nói ra, vốn là thuộc về phe địch một cái kia 10 nhị dược tinh linh, sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên, lập tức gầm nhẹ, sợ cái gì, đây chỉ là suy đoán của ngươi, bao nhiêu thiếu niên thiên tư chắc tuyệt tinh linh, đến cuối cùng chẳng là cái thá gì, đồng loạt ra tay. Lập tức, đông đảo 10 nhị dược tinh linh đồng loạt ra tay, nhiệm vụ lần này cực kỳ trọng yếu, nếu là không có hoàn thành, kết quả của bọn hắn so chết cũng cũng không khá hơn chút nào, cùng dạng này còn không bằng Hòa Diệp Hàn chiến đấu chém giết một phen. Đại ca, cẩn thận. Đại điện hạ, cẩn thận. Diệp Hàn Hậu Phương, tiểu niên tinh linh bọn người vội vàng quất lên, Diệp Hàn sắc mặt bình tĩnh, 14 cánh đột nhiên mở ra, ngọn lửa màu đỏ thắm lũ lượt mà ra. Đông Đảo Họa Diễm công kích Hòa Diệp Hàn phát ra họa diễm chạm vào nhau, dễ như trở bàn tay liền bị Diệp Hàn đánh tan. Cái gì? Mấy cái mười nhị dục tinh linh mặc dù sớm đã có chuẩn bị, nhưng nhìn thấy công kích của bọn họ dễ dàng như vậy liền bị đánh tan, vẫn có trong nháy mắt chấn kinh, lại nhìn thấy Diệp Hàn sau lưng 14 cánh màu đỏ cánh chim, trên mặt kinh hãi như thế nào cũng không che giấu được. Chơi ạ lại là tinh linh vương, cái này, cái này xấu. mười mấy tuổi tinh linh vương, đây chính là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy. cùng những thứ này mười mấy mười nhị dược tinh linh phản ứng khác biệt, Thiểu niên tinh linh cùng bên trong niên tinh linh nhưng là nóng nước mắt lưu, nhất là nam tử trung niên, trong miệng càng là thấp giọng tự nói, hờ vừa giờ lãnh địa được cứu rồi, hờ vừa giờ lãnh địa được cứu rồi, lão vương gia, ngươi ở đây thiên có linh a? chỉ là mấy cái tương đương với tử ngọc thất tinh tu vi tinh linh, diệp hàn cũng không có ý định cùng bọn họ chơi đùa, lại là tùy ý vung ra một chút hỏa diễm, trong chớp mắt liền đem những thứ này tinh linh triệt để đánh giết, quá tốt rồi thiếu niên tinh linh đại hỉ lên tiếng nhìn về phía diệp hàn ánh mắt tràn đầy sung bái diệp hàn nụ cười trên mặt ôn hòa nhưng trong lòng thì bình tĩnh không lay động cho dù ai biết thế giới này là giả một khi chính mình rời đi liền sẽ triệt để sụp đổ e rằng đều sẽ hòa diệp hàn một dạng tại diệp hàn xem ra cái không gian này yêu thú chính là đánh quái thăng cấp quái vật mà tinh linh nhưng là cho dù là cái này thân phận trên mặt nội tựa như là thân đệ đệ cái kia cũng như cũng là một cái trước đây những yêu thú kia thành công nhường diệp hàn tu vi từ thánh quân nhất tinh sơ kỳ tiếp cận trung kỳ nhất cử đột phá đến trung kỳ đồng thời cũng thu hoạch thành phẩm hạ trung đẳng tinh thạch, bởi vì không phải tinh cấp ở giữa đột phá, bởi vậy lực lượng đột nhiên tăng vọt, cũng không có nhường Diệp Hàn cảm thấy kinh mạch va chạm, chỉ cần ngưng luyện mấy lần liền có thể. bất quá đối với cái này cái không gian tinh linh tới nói cảm tình nhưng là thực sự, gặp được trêu lìa hơn mấy năm đại điện hạ, lập tức hỏi Hàn Ân cần đứng lên. Không ba đỏ viêm lĩnh địa phía dưới may mắn mà có những thứ này tinh linh nhiệt huyết, Diệp Hàn cuối cùng biết mấy cái trọng điểm tin tức. đầu tiên cái này một mảnh lãnh địa gọi là đỏ viêm lĩnh địa, lãnh chúa bị người tôn xưng đỏ viêm tinh linh vương, cũng là Diệp Hàn bây giờ bị cải tạo thân phận phụ thân bất quá lại bị ngoại lai tinh linh vương ám hại, bây giờ lãnh địa tinh linh hoàng cung điện trong phạm vi thế lực, trên cơ bản cũng đã bị ngoại lai tinh linh vương tiếp nhận, chỉ có một số nhỏ trốn ra được, còn gặp phải truy sát. Thứ yếu, thân phận của hắn bây giờ còn có một cái tên khác, Đỏ Minh. Cuối cùng, chính là hắn hiện tại cái này thân phận thân đệ đệ Sích Huy. Đương nhiên, trung niên tinh linh tên Diệp Hàn sớm đã biết được, gọi là Hỏa Chí. Hỏa Chí chợt nói, đại điện hạ, đã ngươi đã là tinh linh vương, còn xin đại điện hạ đánh lui nhân, kế thừa Đỏ Viêm tinh linh vương chi vị, trở thành chúng ta Đỏ Viêm lĩnh địa lãnh chúa. Diệp Hàn giật mình, như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ trong lòng. Lưu Ly Khí Linh sẽ không vô duyên vô cớ cho ta tạo ra thân phận, như vậy là không phải nói, Lưu Ly Khí Linh ý tứ là muốn để cho ta kế thừa Đỏ Viêm Tinh Linh Vương chi vị, chẳng lẽ muốn phải biết thông hướng tầng thứ 7 cửa vào, cùng kế thừa Đỏ Viêm Tinh Linh Vương chi vị có liên quan? Đúng rồi, Đỏ Viêm Tinh Linh Vương truyền thừa mấy cùng thế hệ, khoảng chừng mấy trăm năm lịch sử, chắc hẳn nhất định có cái gì ghi chép thiên hạ. Chuyện lạ, nói không chừng có thể thông qua những thứ này ghi chép, tìm được thông hướng tầng thứ 7 cửa vào tin tức bất quá sáu. Diệp Hàn nhíu nhíu mày, tiếp tục suy nghĩ đến, đây không khỏi có chút quá dễ dàng, trên cơ bản không có hao phí quá lớn tinh lực còn là nói tầng này không gian nan quan, chủ yếu tại thông hướng tầng thứ bảy cửa vào chỗ. tính toán, mặc kệ như thế nào, hay là trước kế thừa đỏ viêm tinh linh vương chi vị a? tất nhiên lưu ly khí linh dự định là như thế này, vô luận như thế nào, thông hướng tầng thứ bảy cửa vào tin tức, tất phải cùng kế thừa đỏ viêm tinh linh vương chi vị có liên quan. trước tiên, kế thừa lại nói nghĩ đến này, diệp hàn lên tiếng nói, hỏa chí, đánh giết phụ thân cái kia tinh linh vương là cái gì tu vi? có lẽ, cái này tinh linh vương không phải dễ đối phó, dạng này cũng coi như là một cái nan quan. phải biết cái thân phận này phụ thân, thế nhưng là trung kỳ tinh linh vương cao thủ cũng chính là Thánh quân Nhị Tinh tu vi, dạng này đều bị giết, chó nói không chừng là Thánh quân Tam Tinh, cũng chính là Hậu kỳ Tinh linh vương. Hỏa Chí lại nói, đại điện hạ, đánh giết lão vương gia, cũng là vừa mới đột phá Tinh linh vương, phía trước đánh cùng lão vương gia so tại danh hào làm khách, ai biết tên tặc này người cùng lão vương gia quan hệ thân cận sau đó, vậy mà lại hạ độc cám hại lão vương gia, lão vương gia chúng độc phía sau, thực lực không phát huy ra một năm, lúc này mới bị sáu. Hỏa Chí nói xong lời cuối cùng, một mặt phẫn hận. Diệp Hàn nhíu nhíu mày, vừa mới đột phá Tinh linh vương. Cái này đối ta tới nói có thể tính không thể cường gì, hoặc có lẽ là Cái này Tinh Linh Vương sau lưng có thế lực gì ủng hộ sao? Lắc đầu, Diệp Hàn thầm nghĩ, mặc kệ như thế nào, hay là trước cho cái thân phận này phụ thân báo thù a lập tức, một đoàn người liền hướng đỏ viêm lĩnh địa trung tâm chạy tới, Diệp Hàn cũng không biết cụ thể phương vị, chỉ có thể nhường hỏa chí cùng Sích Huy hai người dẫn. Đương nhiên, Diệp Hàn sẽ không đường hoàng nói như vậy, không phải vậy cho dù ai đều sẽ gây nên hoài nghi, coi như rời đi mấy năm, cũng không khả năng liền về nhà phương hướng đều quên, chỉ là hơi nói một cái lấy cớ, cũng may hỏa chí cùng Sích Huy bọn người đối với cái này gọi là đỏ minh đại điện hạ rất là tín nhiệm, mượn cớ mặc dù đơn giản, nhưng cũng không có cái gì hoài nghi. Không bao lâu, một đoàn người liền chạy tới Đỏ Viêm lĩnh Địa trung tâm, ở đây, phòng hộ sông nghiêm, Diệp Hàn còn dễ nói, Sinh huy cùng hỏa chí bọn người, là tuyệt đối không thể nào không gọi người phát hiện lén lút chuẩn đi đi vào. Những thủ vệ này, kém nhất cũng là tám dự tinh linh. Hỗn đàn, đã vậy còn quá phất cờ giống trong tiến hành kế thừa nghi thức. Sinh huy con mắt xinh hồng, hờ vờ giờ cái này một cái hảo, chính là bọn hắn hờ vờ giờ nhất mạch tôn linh, bây giờ bị giết thủ tra người kế thừa, quả thực là xấu. Diệp Hàn vô vũ huy bà bay, an ủi, yên tâm đi, tất nhiên ta tới, liền không khả năng nhường hắn an ổn kế thừa tiếp. Hở vở giờ cái danh hiệu này chỉ có thể bị ta kế thừa. Đại ca 6. Sích Huy kích động nhìn về phía Diệp Hàn. Diệp Hàn sờ lên sích huy đầu, cảm thán một tiếng, đáng tiếc là dạ, nếu là thật, có một cái như vậy đệ đệ cũng không tệ, sau đó Diệp Hàn mệnh lệnh Sích Huy cùng hỏa trí bọn người ẩn thân ở một cái chỗ, liền che giấu mình cơ thể, nhanh chóng hướng Hở Vở giờ cung điện chạy tới. 6. Hở Vở giờ cung điện, một nam tử tuấn mỹ ngạo nghệ đứng ở đỉnh cao nhất, sau lưng 14 cánh khoa trường không thôi, người này chính là đánh chết đời trước Đỏ Viêm Tinh Linh Vương Hung thủ liệt Hồng. Tinh linh, chỉ cần trở thành Tinh Linh Vương thì sẽ vẫn luôn bảo trì tại hơn 20 tuổi trẻ tuổi hình dạng, chỉ có tại lúc sắp chết mới có thể nhanh chóng lạc hậu, bởi vậy đừng nhìn liệt hồng hình dạng trẻ tuổi, có trời mới biết đã bao nhiêu tuổi. Nơi này tinh linh, mặc dù tuổi thọ so với nhân loại từ lâu, nhưng là vẹn vẹn một chút mà thôi, cho dù là tinh linh vương cũng bất quá là chỉ có hơn 200 tuổi tuổi thọ. Chỉ có đại tinh linh vương, tuổi thọ mới có thể càng lâu. Liệt hồng nhìn xem phía dưới quỳ lạy một đoàn đỏ viêm tinh linh cao tầng, đắc ý vô cùng. Tham kiến đỏ viêm tinh linh vương. Đông đảo tinh linh, bất kể là đầu hàng, vẫn là nội tâm không cam lòng, đối mặt một vị tinh linh vương cao thủ Bây giờ đều không thể không tiến hành quy lại. Bằng không hạ chẳng có thể tưởng tượng được, phía trước đã có không ít tinh linh cao tầng bị giết. Bình thân, Liệt Hồng nhấc tay một cái, nhường đông đảo tinh linh đứng dậy, sau đó nói, "Bản vương biết, các ngươi bây giờ có không ít người đối với bản vương bất mãn, bất quá bản vương cũng không thèm để ý, có đôi lời nói ở phía trước, nếu là có người dám can đạm phản bội bản vương, bản vương định không hiểu ý từ nương tay." Vừa dứt lời, Liệt Hồng một thân sát khí trận tàn phá bừa bãi mà ra, áp bách xuống phía dưới một đám dược tinh linh cao thủ trên thân thể cương đại sắc khí, nhường một đám tinh linh trong lòng cao thủ du lên, một chút còn nghe theo đời trước đỏ viêm tinh linh vương tinh linh cao tầng, bây giờ cũng không thể không đè xuống trong lòng bọn họ làm loạn tâm tư, coi như muốn thay đổi trước tinh linh vương báo thủ, cũng không phải bây giờ. nói tóm lại, mặt ngoài, đỏ viêm lĩnh địa tất cả tinh linh cao tầng, xem như đối với liệt hồng thần phụ, liệt hồng đem mọi người biểu lộ để ở trong mắt, trong lòng cười nhạo, một đám ngu ngốc, thật sự cho rằng bản vương là người cô đơn không thành, đợi đến đại ca quân đội đến, toàn bộ các ngươi đều vô dụng, đến lúc đó đỏ viêm lĩnh địa sẽ là đại ca quyền sở hữu. Hờ vờ giờ cái danh hiệu này cũng sẽ bị đổi. Bây giờ bất quá là để các ngươi sống lâu một chút thời gian thôi, bất kể là đầu hàng, vẫn là mặt ngoài đầu hàng, nội tâm không phục. Liệt Hồng cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới buông tha những người này. Bây giờ dùng uy áp áp bách những thứ này tinh linh, bất quá là không hy vọng tại nhà mình đại ca quân đội trước khi đến lại phát sinh cái gì phản loạn, không nên cớ nhường hắn tốn nhiều một chút khí lực. Không tinh linh vương vs tinh linh vương liệt hồng tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhớ mày, thầm nghĩ, nghe nói cái này lãnh địa đại điện hạ thiên tư là thường, mấy năm trước cũng đã là 12 hai tinh linh, kẻ này nhất định phải nhanh chóng tìm ra giết chết bằng không tất thành hòa lớn những lao bất tử này sợ di dám mặt ngoài phục tùng nội tâm không phục tùng chỉ sợ cũng là gửi hy vọng ở cung điện kia xuống đi nghĩ đến chỗ này liệt hồng khoát tay áo muốn làm cho những này tinh linh tan hết dự định điều động theo mình tới tâm phúc gia tăng tìm kiếm cường độ mau chóng đem cái này trong truyền thuyết đại điện hạ xử lý Chật, một cố khổng lồ uy áp nhanh chóng đánh tới liệt hồng sắc mặt đại biến trong lòng kinh nghi không chắc cỗ uy áp này lại là tinh linh vương rốt cuộc là ai sẽ ở thời điểm này tới đây chẳng lẽ là hở vừa giờ tinh linh vương láo ra hỏa kiêm ngày thường giao hảo cao thủ Liệt Hồng sau lưng 14 cánh khế động, nhanh chóng bay đến không trung ở trong, sắc mặt trang nghiêm. Khác chuẩn bị rời đi 12 Dực Tinh Linh cao tầng, bây giờ cũng bị đột nhiên này đi ra ngoài uy áp khổng lồ hấp dẫn, lúc này đột nhiên xuất hiện một cái xa lạ Tinh Linh Vương, bọn hắn cũng rất muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Thậm chí, một chút như cũ trung tâm với đời trước hở vợ giờ Tinh Linh Vương các Tinh Linh, khẩn cấp hy vọng hai cái này Tinh Linh Vương cao tay đánh đứng lên, tốt nhất lưỡng bại câu thương. Rất nhanh, Diệp Hàn thân ảnh xuất hiện ở Liệt Hồng cùng Đông Đảo Tinh Linh giữa tầm mắt. Cái này sáu, đây không phải đại điện hạ sao? đột nhiên một cái 12 dực tinh linh trợn mắt hốc mồm chỉ vào diệp hàn đạo lời này vừa nói ra đông đảo tinh linh cấp tốc ngưng thần nhìn lại từng cái lộ ra chấn kinh cộng thêm ngạc nhiên khuôn mặt không tệ đích thật là đỏ minh điện hạ đỏ minh điện hạ cuối cùng đã trở về ha ha ha không hổ là chúng ta đại điện hạ vậy mà cũng đã là tinh linh vương cao tay tuy có không ít tinh linh hưng phấn không thôi nhưng là có một chút âm thầm đầu phục liệt hồng tinh linh sắc mặt trắng bệnh vạn nhất liệt hồng bị đánh bại bọn hắn những người phản bội này hạ tuyệt đối không phải là chết đơn giản như vậy bây giờ bọn hắn chỉ có thể hy vọng Liệt Hồng tốt xấu không phải loại kia vừa mới đột phá Tinh Linh Vương Thái Điểu trở thành Tinh Linh Vương nói thế nào cũng có nhiều năm thời gian nói không chừng có thể xử lý Diệp Hàn. Liệt Hồng thân là Tinh Linh Vương cao tay nhất là đột phá đến Tinh Linh Vương đã hơn mấy năm thời gian mặc dù cũng là sơ kỳ tu vi Tinh Linh Vương nhưng ở sơ kỳ tu vi Tinh Linh Vương ở trong cũng không phải hạng chót tồn tại. Dung Diệp Hàn cảm ứng tới nói chính là Thánh Quân một Tinh Trung kỳ tu vi cùng hắn tu vi hiện tại mở dạng cao thủ như vậy nhĩ lực tự nhiên không hề tầm thường phía dưới một đám Tinh Linh hưng phấn đã sớm nghe rõ ràng khiếp sợ trong lòng trên mặt nhưng là chấn định vô cùng. Liệt Hồng âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi chính là trong truyền thuyết đỏ Minh Đại Điện Hạ, quả nhiên lợi hại. Tuổi con nhỏ, vậy mà đã là Tinh Linh Vương, cao tay liệt hồng ngoài miệng tán thưởng, trong lòng sát cơ nhưng là càng thêm nồng đậm. Trẻ tuổi như vậy cũng đã là Tinh Linh Vương, nói không chừng ngày khác liền sẽ trở thành Đại Tinh Linh Vương cao tay, quyết không thể để cho sống sót. Ngoài miệng lộ ra một kia miệt thị, liệt hồng khổng lồ uy áp, âm vang sung kích hướng diệp hàn. Coi như thiên tư lạ thường lại như thế nào, trẻ tuổi như vậy, e rằng liền Tinh Linh Vương cảnh giới đều không có ổn định, kinh nghiệm chiến đấu cũng sẽ không phong phú đi nơi nào, thế nào lại là bản vương đối thủ? Liệt hồng mang theo nồng nặc tự tin, muốn dùng mình uy áp. Trần Ép Diệp Hàn không thi triển được mấy phần sức mạnh, xem như đột phá hơn mấy năm Tinh Linh Vương cao tay, Liệt Hồng tin tưởng vô cùng, Tinh Linh Vương Uy Áp tuyệt không phải đồng dạng, tại trước khi chiến đấu nếu như Uy Áp có thể rất lớn chiếm thượng phong, sức chiến đấu cũng có thể vượt xa bình thường phát huy, trái lại, Uy Áp bị chèn Ép một phương, thời điểm chiến đấu liền sẽ chân tay co cóng. Bất quá sau một khắc, Liệt Hồng sắc mặt chính là ngưng lại, chỉ thấy Diệp Hàn cũng đột nhiên bộc phát ra không có gì sánh kịp khí thế cường đại, lấy Diệp Hàn làm trung tâm, nhiên tạo thành cỡ nhỏ phong bạo, không gian bốn phía đều sóng gió nổi lên, khổng lồ Ui Áp, vậy mà cùng hắn tương xứng. Thậm chí vẫn còn thắng chi đánh chết những yêu thú kia, mặc dù khiến cho Diệp Hàn nhất nâm đột phá đến Thánh Quân Một Tinh Trung Kỳ, nhưng Thể Nội như cũ có một bộ phận sức mạnh còn không coi trường khống, nhưng bây giờ trải qua mấy ngày, kèm theo Diệp Hàn đối với Thể Nội Linh lực luyện luyện, Tu Vi đã không phải là vừa mới đến Thánh Quân Một Tinh Trung Kỳ, mà là ở vào khoảng giữa Thánh Quân Một Tinh Trung Kỳ đến hậu kỳ, thậm chí có thể nói khoảng cách hậu kỳ cũng không có bao lớn trên lệnh. bàn về Thánh Quân uy Áp, Diệp Hàn tuyệt đối sẽ không so liệt thùng kém. Hai đại cường giả khí thế giao phong, quả thực là sấm sét vang dội, ầm ầm vang dội, khí thế dư ba không ngừng hướng bốn phía bập bềnh mà đi, vang kích tới trên mặt đất, lập tức đem mặt đất nứt ra trung quanh hộ vệ, bất kể là liệt hồng bản thân mang tới, vẫn là thuộc về trước đó hở vợ giờ tinh linh vương, bây giờ đều bị chèn ép nằm trên mặt đất, không thể động đậy chút nào, cho dù là những cái kia 12 dược tinh linh, cũng bất quá là miễn cưỡng ngồi xổm xuống, xuống đất. Làm sao có thể, ta khổ tu hơn 30 năm, mới thật không dễ dàng đạt đến tinh linh vương chi cảnh, đột phá, lại hao tốn thời gian 1 năm mới đưa cảnh giới ổn định lại, đây vẫn là có đại ca trợ giúp, bằng không trên hoa thời gian 4, 5 năm, ta cũng không nhất định sẽ ổn định lại, cũng kéo đại ca phúc, ta mới có thể tại đột phá sau đó ngắn ngủi thời gian mấy năm, thì đến được tu vi như thế. Tiểu tử này bất quá mười mấy tuổi niên kỷ, đột phá đến Tinh Linh Vương vốn là không thể tưởng tượng. Nổi, hiện tại xem ra, vậy mà không chỉ có đem cảnh giới ổn định lại, tu vi càng là tăng trưởng đến so với ta còn hơi mạnh một tia hoàn cảnh, đây quả thực là xấu. Liệt Hồng trong lòng chửi ầm lên, tràn đầy bất bình. Mắt thấy mình chiến đấu bước đầu tiên không thành công, Liệt Hồng cắn răng một cái, quyết định xuất thủ trước, hiện tại hắn hy vọng chỉ có một, chính là đối phương niên linh quá nhỏ, kinh nghiệm tác chiến không phong phú. Không phải vậy, bị Từ Hở vờ giờ lẫnh địa đuổi đi ra việc nhỏ, làm trễn mãi đại ca xâm lược, tội kia qua nhưng lớn lắm. Nông Nặc Hỏa Diễm, bao quanh Liên Hồng sau đó liệt hồng thân hình khẽ động, liền nhanh chóng hướng Diệp Hàn nhất quyền kích đi. Diệp Hàn cười lạnh, hơi hơi nói lên, liền tránh khỏi. bất quá liệt hồng tựa như cũng đã sớm ngờ tới sẽ phát sinh một cái như vậy tình huống, trong tay hỏa diễm lập tức ngưng hiện ra một thanh đại đao, âm vang hướng Diệp Hàn chém tới. liệt hồng trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, đến cùng trẻ tuổi, kinh nghiệm kém như thế, tất cả mọi người là ngang cấp tu vi, chỉ bằng vào đơn giản một quyền, làm sao có thể tổn thương được đối phương? bất quá là ta che giấu chân chính thủ đoạn công kích phương pháp thôi, tiểu tử, đi chết đi! Liệt Hồng trên mặt nụ cười giữ tận đột nhiên trở nên không thể tưởng tượng nổi đứng lên, chỉ thấy Diệp Hàn trên thân đột nhiên thoát ra mấy đạo hỏa diễm, không ngừng xoay tròn, bỗng nhiên tạo thành màu vàng bảo tháp, mái treo lạnh thủ hộ trong đó, hỏa diễm đại đao chém vào phía trên, không có chút nào dao động kim sắc bảo tháp một chút. Rõ ràng là Liệt Hoàng Kim thân quyết đệ lục chuyển hình thành kim sắc hỏa diễm bảo tháp. Không muốn công kế thừa Đỏ Viêm tinh linh vương bên trên Diệp Hàn cũng không định che giấu Liệt Hoàng Kim thân quyết, trái lại, sử dụng Liệt hoàng Kim thân quyết, tăng thêm thực lực, lấy thế xét đánh lôi đỉnh xử lý đối phương, mới có thể hoàn toàn ổn định phía dưới một đám tinh linh. Mặc dù bây giờ cái thân phận này là đời trước Đỏ Viêm Tinh Linh Vương đại nhi tử, nhưng cái khó bảo đảm sẽ có chút lao ra hỏa uy vào giả đời khoa tay múa chân. Diệp Hàn không giống như là Lệnh hồng, nhân gia vốn chính là kẻ xâm lược, bởi vậy có thể không cố kỹ chút nào đánh giết những thứ này có tư lịch 12 dược tinh linh, nhưng hắn không thể được, bằng không truyền đi danh tiếng nhưng là không xong. Mặc dù biết thế giới này là giả, hoàn toàn có thể không quan tâm danh tiếng gì, nhưng vạn nhất muốn biết thông hướng tầng thứ 7 không gian cùng cái gọi là danh tiếng gì cũng có quan hệ, vậy coi như xong đời. Diệp Hàn không muốn xuất hiện một điểm sai lầm, bởi vậy tốt nhất ngay từ đầu liền hoàn toàn trấn nhiếp những lao ra hỏa kia. 6. Liệt Hồng bây giờ một mặt rung động, cho dù ai đang cùng không sai biệt nhiều tu vi địch thủ chiến đấu, đột nhiên phát hiện, đối phương tu vi liên tục tăng lên, vượt qua chính mình một mảng lớn, e rằng cũng sẽ là biểu tình như vậy, đây không phải hố cha sao? Ngay tại Liệt Hồng khiếp sợ cái này một cái trong chốc lát, Diệp Hàn nhất quyền đánh tới. Tu vi ngang hàng tu luyện giả, chỉ bằng vào quyền cước, hoàn toàn chính xác khó mà phân thắng bại, trừ phi song phương kinh nghiệm trên lệch thật sự là quá lớn, nhưng nếu là tu vi chênh lệch quá lớn, cho dù là thật đơn giản nhất quyền nhất cước, cũng không phải tu vi kém coi tu luyện giả có thể ngăn cản. Bây giờ đối với Liệt Hồng chính là như vậy. Liệt Hồng đã sớm nhìn ra một quyền này hết sức nguy hiểm, nhưng lại bất đắc dĩ phát hiện, hắn giống như tránh không chỗ nào tránh. Tại Liệt Hồng cảm quan ở trong, tốc độ của một quyền này bình thường vô cùng, nhưng hắn động tác lại phản phất chậm gấp mấy chục lần, liền một cái động tác tránh né cũng làm không được. đương nhiên, đó cũng không phải nói Liệt Hồng tốc độ bị ảnh hưởng, trên thực tế, Liệt Hồng tốc độ không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, chỉ là diệp hàn một quyền này nhìn qua đơn giản, nhìn qua không có cái gì hoa lệ, nhìn qua tốc độ cũng liền như vậy, nhưng mà chân thật tốc độ nhưng là không hề tầm thường, dẫn đến hai phe tốc độ so sánh, Liên Hồng sinh ra phía trên não giác thời khắc này liệt hồng còn chưa kịp cầm trong tay hỏa diễm đại đao chặt lên đi liền bị diệp hàn một quyền này ầm vang đánh trúng sau một khắc liệt hồng thể nội đụng phải to lớn thương tích diệp hàn một quyền này đơn giản suýt chút nữa đem liệt hồng thể nội các đại khí quan triệt để đánh tan tuy không có hoàn toàn đánh tan nhưng khoảng cách phá thoái đã không kém đi đâu so với hoàn toàn phá thoái loại trình độ này mới thật sự là sống không bằng chết a liệt hồng hét thảm một tiếng miệng phun tiên huyết một mặt vặn vẹo bị lực đạo to lớn đánh trực tiếp hướng mặt đất rơi xuống mà đi kèm theo một tiếng tiếng vang to lớn liệt hồng ầm vang rơi vào trên mặt đất lấy liệt hồng làm trung tâm, một đạo đường kính ước trường đạt đến vài trăm mét, chiều sâu đạt đến mười mấy thước hố to, đống nhiên ngưng hiện, mà ở hố to bốn phía, như cũ có dầm rạp chẳng chị khe hở hướng càng xa xôi lan tràn hẳn ra. liệt hồng tàn phá cơ thể nằm ở hố to trung ngưỡng nhất, một mặt rách nát chi sắc, lồng ngực không ngừng mà chọc trùng, trong miệng càng là một mực thổ huyết, trong đó còn kèm theo thể nội khí quan một phần nhỏ, vô cùng thê thảm. T. đông đảo 12 hai dược tinh linh cao tầng hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt đầy rung động. song vương cũng là tinh linh vương, nhưng bọn hắn đại điện hạ, vậy mà vẻn vẹn một quyền, liền hoàn toàn đánh bại đối phương hơn nữa đối phương vẫn là bại thê thảm như thế bọn họ đại điện hạ thu vi đến cùng đạt đến trình độ gì sau một khắc đông đảo tinh linh đám cấp cao còn có một số thật lòng tinh linh bọn hộ vệ phát ra kinh thiên động địa hương phân tiếng hò hét mà những cái kia đi nương nhờ liệt hồng các tinh linh nhưng là gương mặt vẻ hôi bại diệp hàn đáp xuống đất trên mặt từng bước từng bước hướng đi liệt hồng tựa như tử thần đồng dạng tử vong tiếp cận tử vong áp bách nhường liệt hồng sắc mặt sợ hãi sâu hơn liệt hồng nằm mơ giữa ban ngày cũng không có nghĩ đến lần hành động này vốn là hoàn mỹ như thế vậy mà lại xuất hiện một cái như vậy biến hóa một cái như vậy sát tinh Sớm biết như vậy, bọn họ là vạn vạn không dám tới này xâm lược. Nhưng trên thế giới này, nhưng không có bán thuốc hối hận, Liệt Hồng chỉ có thể hy vọng cùng mình hô lên đi thân phận, sẽ đưa tới đối phương kiên kỵ, tiến tới trốn qua hắn một mạng. Lập tức, Liệt Hồng Đức công đạo, người 6. Người không Không thể 6. Giết chết 6. Ta, ta 6. Đại ca 6. Chính là Liệt Viêm 6. Tinh 6. Tinh Linh Vương. Diệp Hàn sắc mặt không biến hóa chút nào, Diệp Hàn mặc dù vừa tiến vào cái không gian này lúc, đối với cái không gian này hệ thống tu luyện cùng chủng tộc biết bảy tám phần, nhưng đối với cái không gian này phân chia thế lực Hiểu rõ cũng không nhiều, hơn nữa cũng không phải dễ dàng như vậy liền để hắn hiểu đấu, dù sao Diệp Hàn điều tra thời gian, cũng liền vài ngày như vậy mà thôi. Có thể thần không biết quỷ không hay đem cái này không gian hệ thống tu luyện cùng chủng tộc biết bảy tám phần, đã thật là không tệ. Nhưng Diệp Hàn sắc mặt không có biến hóa, nhưng cũng không có nghĩa là những thứ khác tinh linh sắc mặt không có một chút xíu biến hóa, đông đảo 12 dự tinh linh cao tầng ở trong, một vị tu vi đạt đến Tử Ngọc Cựu Tinh đỉnh phong, rõ ràng giàn mua không ra bộ dáng lão niên tinh linh bỗng nhiên lên tiếng nói, đại điện hạ, không thể hạ sát thủ liệt viêm tinh linh vương thế nhưng là đạt đến hậu kỳ tu vi cực hạn tinh linh vương nghe nói chính là chúng ta phở lạ dễ ống nhất tộc tiếp cận nhất đại tinh linh vương cường giả cũng là chúng ta phở lạ dễ ống nhất tộc có khả năng nhất trở thành thứ nhất hỏa chi đại tinh linh vương cường giả cho tới một cái như vậy cường đại tinh linh vương chúng ta hở vừa giờ lãnh địa tinh linh sẽ sinh linh đổ thán sau đó lão niên tinh linh nói lại đại, sớm nên nghĩ tới sớm nên nghĩ tới gần nhất liệt viêm tinh linh vương không ngừng khuyết trương thổ địa đã có không thiếu nắm giữ tinh linh vương tọa chấn lãnh địa bị liệt viêm tinh linh vương chiếm lĩnh. Những cái kia tinh linh vương không phải thần phục, chính là bị đánh giết, chúng ta hở vừa giờ lãnh địa vậy mà không có một chút xíu lòng đề phòng, sớm một chút đoán được lời nói, lão vương gia như thế nào khả năng bị cái này hèn hạ tinh linh cho an toán. Nói đến về sau, lão niên tinh linh đau khóc thành tiếng, rõ ràng cái này lão niên tinh linh đối với lão vương gia vô cùng trung thành. Diệp Hàn ánh mắt biến đổi, trong lòng đột nhiên sáng tỏ thông suốt, hậu kỳ tu vi cực hạn tinh linh vương, há không chính là thánh quân Tam Tinh đỉnh Phong cường giả? Thì ra là thế, ta kế thừa Đỏ Viêm tinh linh vương nan quan cũng không phải cái này lượm. Mà là Liệt Hồng sau lưng Liệt Viêm Tinh Linh Vương, bất quá Thánh Quân Tam Tinh Đỉnh Phong lại như thế nào, bằng ta thực lực bây giờ, đủ để cùng hắn đối kháng, dù là giết không được đối phương, ta cũng sẽ không bị giết, nếu ta thực lực có. Thể tiến thêm một bước, đạt đến nhất tinh hậu kỳ thậm chí nhất tinh đỉnh phong, tuyệt đối có thể triệt để đánh giết cái kia Liệt Viêm Tinh Linh Vương. Liệt Hồng nhìn thấy Diệp Hàn ánh mắt biến ảo, vậy mà cho là Diệp Hàn sợ hãi, mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói, "Chỉ 6, chỉ cần ngươi 6." Dân ra hở vở giờ lãnh địa 6. "Ta 6, ta bảo đảm ngươi tính mệnh 6, không lo." Không bốn một kế thừa xích Viêm Tinh Linh Vương phía dưới Diệp Hàn kinh ngạc nhìn về phía Liệt Hồng, trợn sắc mặt cổ quái nói, ngươi dựa vào cái gì cho rằng, ta định bỏ qua cho ngươi. Liệt Hồng vừa mới hiện ra vui mừng sắc mặt, lập tức cứng đờ. Khác đông đảo Tinh Linh, bao quát lão niên Tinh Linh, cũng đều là trợn mắt hốt hoồm, lão niên Tinh Linh há to miệng, không biết nên nói cái gì. Tuy lão niên Tinh Linh không hy vọng Diệp Hàn đánh giết Liệt Hồng, cùng Liệt Viêm Tinh Linh Vương phát sinh không hiểu mối thù, nhưng lão niên Tinh Linh cũng không hi vọng Sích Viêm Linh Địa từ đây trở thành Liệt Viêm Linh Địa quyền sở hữu, bởi vậy cuối cùng, lão niên Tinh Linh vẫn là không hề nói gì. Hơn nữa tại lão niên Tinh Linh xem ra, phía trước Diệp Hàn bộ phát ra huy lực, chưa chắc không có cùng liệt viêm tinh linh vương chống lại có thể. Liệt Hồng không thể tin nói, khó khăn sáu. chẳng lẽ sáu? ngươi sẽ không sợ sáu? Ta đại ca đem xích viêm lĩnh địa sinh linh đồ tháng sao? vốn là đức quang liệt hồng, bởi vì sinh mạng nguy cơ, đến cuối cùng vậy mà nói trôi chảy. đương nhiên, sau khi nói xong, lại là liên tiếp ho khan chừng mấy tiếng, lại phun ra không ít tiên huyết cùng nội tạng cuối vụn. nếu không phải tinh linh sinh mệnh linh tương đối cường hãn, loại thương thế này đổi được nhân loại phía trên, đã sớm cơn sốc tới chết. Diệp Hàn há to miệng, lập tức cố ý thở dài nói, ngươi cho rằng ta thực lực bây giờ? So Liệt Viêm tinh linh vương yếu sao? Liệt Hồng lập tức khẽ giật mình, nghĩ đến phía trước Diệp Hàn đột nhiên tăng vọt thực lực, giống như sáu. Tựa hồ cũng đạt tới hậu kỳ tu vi tinh linh vương a, hơn nữa tại hậu kỳ tu vi tinh linh vương ở trong, cũng không kém. Nghĩ tới đây, Liệt Hồng sắc mặt lập tức khó coi vô cùng, càng là một bộ vẻ tuyệt vọng, lập tức hận nói, "Ta đại ca sáu, định sẽ không bỏ qua ngươi." Nhìn thế nào, cũng là một bộ ngoài mạnh trong yếu dáng vẻ, nghĩ đến Liệt Hồng nội tâm cũng minh bạch, liền xem như đại ca hắn ở đây, chỉ sợ cũng chưa chắc liền có thể đánh giết đối phương. Diệp Hàn lạnh lùng nở nụ cười, khống chế quanh thân hỏa diễm, trong nháy mắt đem Liệt Hồng tổn phệ đường đường tinh linh vương cấp cái khác cao thủ cứ như vậy tan thành mây khói đông đảo tinh linh ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cuối cùng vẫn là tại lao niên tinh linh dẫn đầu dưới cùng một chỗ quỳ xuống cao giọng nói tham kiến xích viêm tinh linh vương đêm một tiếng này so trước đó hô liệt hồng muốn chân thật nhiều một ngày ngắn ngủi xích viêm tinh linh vương người thừa kế lại lần nữa đổi một cái 6. đêm nay ngay tại đông đảo tinh linh phức tạp tâm tình phía dưới kết thúc không bao lâu hỏa trí cùng đỏ huy bọn người cũng đều an toàn trở về tới hở vở giờ cung điện bên trong ngày thứ hai tại diệp hàn ngầm đồng ý phía dưới những cái kia phía trước đi nương nhờ liệt hồng tinh linh cả đám đều bị chu xác, đến cuối cùng, toàn bộ Sích Viêm lĩnh Địa Võ Lực của trực tiếp còn lại gần như một nửa. Trong cung điện, trước đây lão niên tinh linh, hoặc có lẽ là hỏa hình đứng tại Diệp Hàn bên cạnh nói, đại nhân, hở vừa giờ truyền thừa còn có cái cuối cùng quá trình không có hoàn thành, thì đại nhân cùng thuộc hạ đến còn có một cái quá trình. Diệp Hàn kinh ngạc nói, hỏa hình gật đầu một cái, tiếp tục nói, không sai, mỗi một đời Sích Viêm tinh linh vương kế thừa, cùng chia hai bước, thứ nhất, chính là đại nhân phía trước đã làm, tại cung điện bên ngoài tiếp nhận đông đảo tinh linh bái, cái này cũng là Sích Viêm lĩnh Địa bên trong tinh linh mọi người đều biết, nhưng bước thứ hai cũng chỉ có mỗi một đời Sích Viêm Tinh Linh Vương cùng Sích Viêm Tinh Linh Vương phụ trợ quan biết, Lão Hủ chính là Lão Vương gia phụ trợ quan. Bởi vậy sáu Diệp Hàn hiểu rõ, không nghĩ tới trước mắt Lão Gia hỏa này còn có dạng này một cái thân phận, khó trách đối đầu một nhiệm kỳ Sích Viêm Tinh Linh Vương trung thành như vậy cũng không có bị liệt hồng tại chỗ xử lý. E rằng liệt hồng cũng biết Sích Viêm Tinh Linh Vương truyền thừa, chia làm hai bước, tại bước thứ hai chưa xong thành chi phía trước, thì sẽ không giết hỏa hình Lão Gia hỏa này. Bất quá cái này liệt hồng thật sự nhất định phải người thứ hai quá trình không tối sao. Dù sao ngoại trừ hỏa hình. Những người khác cũng đều không biết, vẫn sẽ đem hắn xem như mới tinh linh vương đối đãi. Diệp Hàn đấy lòng còn có một tia lo nghĩ. Lập tức, Diệp Hàn đi theo Hỏa Hình, đi tới một chỗ có chút cổ xưa cực lớn ra phòng, Hỏa Hình mở ra cửa phòng, hai người đi vào. Diệp Hàn quét nhìn một vòng, chỉ thấy gian phòng này vô cùng trống trải, bốn phía trên vách tường, khắc họa lấy đủ loại hoa văn thần bí, nhìn một cái, chỉ cảm thấy vô cùng thần kỳ, nhưng nhìn lần thứ hai nhìn lại, lại là bình bình đạm đạm. Diệp Hàn cảm thấy gian phòng này rất lạ đột, trong lòng càng là dâng lên một tia cảnh giác. Tuy hiện tại hắn là cái này lãnh địa tinh linh vương, nhưng đối với hỏa hình những thứ này trung tâm với lao vương gia các tinh linh tâm tư vẫn còn không biết rõ. Diệp Hàn nhưng không có tùy tiện liền toàn thân tâm tín nhiệm một người quen thuộc. Hỏa hình đi tới một chỗ trên bệ đá, trên bệ đá nội lơ lửng năm viên màu đỏ thâm viên châu. Đây là 6. Diệp Hàn từ nơi này chút viên châu phía trên cảm nhận được cực kỳ thuần túy hỏa chi năng lượng, lập tức hiếu kỳ vấn đạo. Hỏa hình trên mặt lộ ra vài tia nhớ lại, sau đó nói, đây đều là chúng ta xích viêm lĩnh địa xưa nay xích viêm tinh linh vương đại nạn gần tới thời điểm tự động đốt táng lưu lại hỏa châu, ẩn chứa tiền bối bên trong một thân tinh hoa mỗi một đời tinh linh vương kế thừa sau đó đều sẽ tới này tiến hành đang tiến hành một lần kế thừa hút lấy đám tiền bối lưu lại một chút năng lượng tuy căn cứ vào tư chất hấp thu cũng đều riêng phần mình khác biệt nhưng là đều đủ để nhường người thừa kế thực lực đại tiến đáng tiếc lão vương gia là bị gian nhân hãm hại không có để lại Hòa châu lão vương gia tư chất không tệ trước đây vừa mới đột phá đến tinh linh vương chi cảnh tới đây kế thừa trực tiếp vượt qua không ổn định chi cảnh đạt đến sơ kỳ bên trong đoạn tinh linh vương tu, vì không ổn định thánh quân nhất tinh sơ kỳ đến cảnh giới ổn định thánh quân một tinh trung kỳ, đại nhân tư chất càng xuất sắc hơn, chắc hẳn tăng lên cũng sẽ càng nhiều, thỉnh đại nhân phiêu phù ở năm viên hỏa châu ngày phía trên. Diệp Hàn đại vui, không nghĩ tới cái này người thứ hai quá trình, lại lại như thế một cái quá trình, lại còn có thể tăng cao thực lực. Hơn nữa to nhìn, e rằng còn có cái gì chú ngữ, mà cái chú ngữ chỉ có hỏa hình biết, Diệp Hàn lúc này mới xem như chân chính biết, liệt hồng phía trước tạm thời không giết hỏa hình chân chính nguyên nhân. Diệp Hàn sau lưng xuất hiện 14 cánh, trực tiếp phiêu phù ở năm viên hỏa châu phía trên, ngồi sẽ bằng Hỏa Hình đi tới ngay chính giữa căn phòng, hai tay kết ấn, toàn thân Phiêu đáng ra một cố đặc tụ khí thế, trong miệng không ngừng thấp giọng nhắc tới kỳ quái chú ngữ. Sau một khắc, cả phòng chợt sáng rõ. Tại hỏa hình dưới chân, xuất hiện màu đỏ thấm hình tròn trận pháp, trận pháp không ngừng xoay tròn, đến cuối cùng, cả phòng bốn vách tường phía trên hoa văn bí ẩn, cũng đều phát sáng lên, phóng ra màu đỏ thấm động lấy. Trên bệ đá, nam viên Hỏa Châu, kèm theo cả căn phòng tia sáng, cũng dần dần phát sáng lên. Bất quá cùng cả phòng hào quang màu đỏ thắm khác biệt, nam viên Hỏa Châu tản ra tia sáng, càng có khuynh hướng huyết hồng sắc, hào quang màu đỏ ngòm càng lai Việt thịnh. Rất nhanh, năm đạo hào quang màu đỏ ngỏm, bao phủ tại Diệp Hàn trên thân. Diệp Hàn cảm giác rõ ràng đến, quay trung quanh tại chính mình bên cạnh, nồng nặc tinh khiết hỏa linh lực. 6. Không hai liệt viêm tinh linh vương đột kích lại có đậm đà như vậy hỏa linh lực, chỉ sợ ta tu vi không chỉ là tăng trưởng đến hậu kỳ, nói không chừng còn có thể tăng trưởng đến nhất tinh đỉnh phong, thậm chí 6. Nghĩ đến này, Diệp Hàn trong lòng trở nên nóng bỏng, điên cuồng vận chuyển liệt hoàng kim thân quyết đệ lục chuyển, đệ lục chuyển trung kỳ cảnh giới càng lai việt mỹ, dần dần có ý hướng đệ lục chuyển hậu kỳ cảnh giới tới gần kèm theo liệt hoàng kim thân quyết đệ lục truyền vận chuyển, bàng bạc thuần tịnh hòa linh lực liên tục không ngừng tràn vào đến diệp hàn thể bên trong. hòa hình ở một bên thấy vô cùng kinh ngạc, cả kinh nói, trước đây lão vương gia động tĩnh, nhưng không có to lớn như thế, hở vừa giờ lãnh địa có như thế trẻ tuổi hơn nữa thiên tư phi phạm tinh linh vương. quả thật là chúng ta hở vừa giờ lãnh địa chuyện may mắn, cứ như vậy xem ra đỏ minh đại điện hạ nói không chừng còn rất có thể trở thành đại tinh linh vương cấp bậc cao thủ. đến lúc đó, hở vừa giờ lãnh địa địa vị sẽ muốn vượt qua khắc hỏa chi tinh linh vương lãnh địa, thậm chí thẳng quang hương thịnh đại tinh linh vương lãnh địa phải biết, thực là dễ ưỡng và bỏ rễ ổ, chờ những thứ này phổ thông tinh linh chủng tộc, nhưng cho tới bây giờ chưa từng sinh ra đại tinh linh vương cấp bậc cao thủ, chỉ có quang minh tinh linh mới có như thế cao thủ cấp bậc, trong đó nổi danh nhất chính là quang hương thịnh đại tinh linh vương. khác biến dị tinh linh mặc dù cũng không thiếu đại tinh linh vương cao thủ cấp bậc, nhưng biến dị tinh linh số lượng thật sự là quá mức thưa thớt, dẫn đến liền một cái lãnh địa số lượng đều thu thập không đủ, chỉ có thể nhàn tản phân bố tại cái khác các nơi lãnh địa. Không để cập tới hỏa hình trong lòng nghĩ lung tung, thời khắc này Diệp Hàn đang không ngừng tuẩn tịnh hóa linh lực thoải mái phía dưới, tu vi liên tục tăng lên rất nhanh, liền chính thức đạt đến Thánh quân nhất tinh hậu kỳ chi cảnh. Bởi vì là tinh khiết hỏa linh lực, bởi vậy Diệp Hàn tiếp thu đứng lên, vô cùng thành thạo, không có chút nào khó khăn, căn bản vốn không cần ngưng luyện, những hỏa linh này lực liền hoàn toàn hóa thành liễu Diệp Lệnh bản thân năng lượng. Tuy hiện nay đã đạt đến Thánh quân nhất tinh hậu kỳ chi cảnh, nhưng vẫn cũ còn thừa rất nhiều thuần tịnh hỏa linh lực còn không có hấp thu. Hỏa Hình thấy vậy, biết loại này hấp thu không phải trong thời gian ngắn sẽ kết thúc, lập tức không người lui ra ngoài, đồng thời hạ một loạt mệnh lệnh. Thân là lão vương gia phụ trợ quan, Hỏa Hình mặt mũi vẫn rất lớn, không thiếu tinh linh cao tầng đều sẽ nghe theo Hỏa Hình mệnh lệnh, dựa theo Hỏa Hình ra lệnh, nghiêm mật tại cung điện bốn phía thủ vệ đứng lên. Vừa tới Bảo đảm Diệp Hàn sẽ lại không kế thừa trong quá trình phát sinh ngoại ý muốn gì. Thứ hai, cũng là vì phòng ngừa liệt viêm tinh linh vương xâm lấn. 6. trong gian phòng, Diệp Hàn toàn thân bị ngọn lửa màu vàng bao khỏa. Ngọn lửa màu vàng giống như màu vàng hoa sen, Diệp Hàn ngồi xếp bằng ở trên đó, lộ ra vô cùng uy nghiêm. Khoảng cách hấp thu hỏa châu tản mát ra thuần tịnh hỏa linh lực đã qua thời gian một ngày. Thời khắc này Diệp Hàn tu vi nhảy lên tới thánh quân nhất tinh đỉnh phong chi cảnh, cách kia thánh quân nhị tinh cũng chỉ kém khoảng cách nửa bước mà thôi mặc dù chỉ còn kém nửa bước, nhưng muốn vượt qua cái này khoảng cách nửa bước nhưng là vô cùng khó khăn, thánh quân cấp bậc, mỗi một tinh cấp đường trên lệnh cũng là vô cùng khổng lồ, cũng không phải mỗi người đều có thể giống Diệp Hàn như thế vô cùng biến thái vượt tinh cấp chiến đấu, hơn nữa một bước chính là vượt mấy cái tinh cấp. bởi vậy, cho dù là hỏa châu tản mát ra năng lượng còn có không ít, cũng không phải dễ dàng liền có thể đột phá. như thế như vậy, ước chừng qua ba ngày thời gian, cái kia vật vật nhị tinh bình cảnh cuối cùng dao động đứng lên, thật giống như nguyên bản cứng rắn tường đồng vách sắt, đột nhiên đã lướt ra mấy đạo khe hở, mặc dù sông phá như cũ có chút khó khăn so với lúc trước nhưng là nhẹ nhõm nhiều lắm. Diệp Hàn nhất cổ tác khí, lại lần nữa điên cuồng vận chuyển lên liệt hoàng kim thân quyết đứng lên. Nguyên bản, Diệp Hàn muốn đem liệt hoàng kim thân quyết đệ lục chuyển trung kỳ tu luyện tới hậu kỳ, còn cần không rẻ một đoạn thời gian, tối thiểu nhất cũng cần một tháng đến hai tháng ở giữa. Nhưng bằng bây giờ phần này kỳ ngộ, vậy mà ẩn ẩn có đột phá cảm giác, hấp thu luyện hóa hỏa châu tàn mát ra năng lượng, càng thêm nhanh chóng, chất lượng cũng để đi lên. Giang giác, giang giác. Diệp Hàn thể bên trong không ngừng phát ra trận trận tiếng vang. Diệp Hàn cắn chặt răng, gân xanh nổi lên, doanh mồ hôi to như đầu, không ngừng theo Diệp Hàn, cai xuống. Bây giờ hỏa châu tản mát ra thuần tịnh hỏa linh lực đã không có bao nhiêu, nhiều lắm là cũng có trước một phần mới thôi. Đông nhiên Diệp Hàn toàn thân chấn động, ngẩng đầu liền mở ra thét dài một tiếng, cả phòng lập tức cùng vang van rội bắt đầu chấn động. Một khí thế khổng lồ từ Diệp Hàn trên thân chợt bắn mạnh mà ra, lấy Diệp Hàn làm trung tâm, vậy mà tạo thành khí thế phong bạo. Hảo tại Diệp Hàn biết đây là địa phương nào, lập tức đem khí thế toàn bộ thu nạp lên. Không phải vậy chỗ này dân phòng, liền muốn hoàn toàn dẽn nát. Mở hai mắt ra, Diệp Hàn trong mắt đốm lửa bắn tứ tung, nhìn chung quanh còn sót lại không nhiều thuần tịnh hỏa linh lực, Diệp Hàn liền hoàng kim thân quyết một vận chuyển lập tức đem các loại hỏa diễm hấp thu đến thể nội, vô cùng cấp tốc, so ban sơ tốc độ hấp thu, vượt qua không biết bao nhiêu lần. Bây giờ Liệt Hoàng Kim Thân Quyết đã bị Diệp Hàn mượn nhờ đột phá tu vi hỗ trợ, nhất cổ tác khí đột phá đến Liệt Hoàng Kim Thân Quyết đệ lục chuyển hậu kỳ, vận chuyển lại, sức chiến đấu lại lần nữa thật to tăng cường. Khi này chút thuần tịnh hỏa linh lực cũng bị Diệp Hàn hoàn toàn luyện hóa về sau, Diệp Hàn thực lực đã triệt triệt để để ổn định tại Thánh Quân nhị tinh sơ kỳ chi cảnh. So với trước đây Thánh Quân một tinh trung kỳ tiếp cận hậu kỳ, tăng lên rất rất nhiều. Bất quá là thời gian mấy ngày ngắn ngủi mà tôi, chính là Diệp Hàn cũng không nghĩ đến chính mình vậy mà lại tại trong mấy ngày ngắn ngủi từ thánh quân 1 tinh trung kỳ tiếp cận hậu kỳ trực tiếp tăng đến thánh quân nhị tinh sơ kỳ chi cảnh, hơn nữa cảnh giới cực kỳ ổn định, khoảng cách thánh quân 2 tinh trung kỳ cũng không có bao nhiêu chênh lệch. Tuy tại tầng thứ 5 cùng với tầng thứ 5 phía dưới, Diệp Hàn thực lực tăng lên cũng rất nhanh, nhưng Diệp Hàn biết, đó là bởi vì bản thân hắn tu vi toàn thịnh thời kỳ chính là từ ngọc thất tinh đỉnh phong, khoảng cách từ ngọc bát tinh chỉ còn kém nửa bước thôi. Không có thấy tu vi đạt đến từ ngọc thất tinh đỉnh phong sau đó, đến thánh quân nhất tinh ở giữa, hao tốn hơn mấy tháng bế quan tu luyện thời gian sao? Diệp Hàn thở ra một hơi, Còn thân khí thế dần dần ổn định lại, có phát hiện không hỏa hình thân ảnh, thì biết rõ hỏa hình đã rời đi, lập tức sửa sang lại một cái cơ thể, liền đẩy ra gian phòng đại môn. Không nghĩ tới, vừa rời đi gian phòng, Diệp Hàn liền gặp được một cái tinh linh vội vàng hấp tấp chạy đến, gọi lớn vào: "Đại nhân, liệt viêm tinh linh vương tập kích, đỏ huy nhị điện hạ tức thì bị liệt viêm tinh linh vương đã thương." Diệp Hàn biến sắc, không nghĩ tới bất quá thời gian mấy ngày, liệt viêm tinh linh vương liền đến tập kích, sau đó bừng tỉnh, e rằng tại liệt hồng đánh chết đời trước đỏ viêm tinh linh vương liền thông tri liệt viêm tinh linh vương, lúc này mới khiến cho liệt viêm tinh linh vương tới nhanh như vậy. E rằng, cái này liệt viêm tinh linh vương cũng là vừa mới biết được liệt hồng bỏ mình tin tức. Nghĩ đến này, Diệp Hàn nhanh chóng rời đi cung điện, 14 dương cánh mở, đột nhiên bay đến trên bầu trời. Không bố 3 Diệp Hàn VS liệt viêm tinh linh vương thời gian đẩy lên trước đây không lâu, Xích Viêm lĩnh địa biên giới, từng hàng tám dược tinh linh thủ hộ ở đây, đột nhiên, trong đó một cái biến sắc, lớn tiếng nói: "Chư vị, các ngươi nhìn phía trước." Chúng ta tinh linh ánh mắt nhìn lại, rất nhanh đều là sắc mặt đại biến. Chỉ thấy bầu trời xa xa phía trên, dần dần xuất hiện rậm rạp điểm đen, còn không có tiếp cận, chúng ta tinh linh liền cảm thấy một cố bàng bạc uy áp đang tại chèn ép bọn hắn phát hiện trước nhất tinh linh sắc mặt khó coi nói chỉ sợ là liệt viêm tinh linh vương tập kích các minh đệ phát tín hiệu kèm theo tín hiệu phát ra rất nhanh xích viêm lĩnh địa các đại cường giả thậm chí đỏ huy nhị điện hạ cũng đều tụ tập ở chỗ này bọn họ cũng đều biết bọn hắn mới nhậm chức tinh linh vương đang đứng ở tu luyện trước mắt xuất hiện ở quan phía trước bọn hắn nhất định phải đem hết toàn lực ngăn cản liệt viêm tinh linh vương xâm nhập đông đảo sích viêm lĩnh địa tinh linh sắc mặt nghiêm túc rất nhanh liệt viêm tinh linh vương nhất phương tinh linh xuất hiện ở xích viêm lĩnh địa tinh linh trước mặt đi đầu một cái tinh linh sau lưng 14 cánh mở ra vô cùng ngưng thực Xem xét chính là sắp trở thành 16 cánh đại tinh linh vương dấu hiệu, cho dù là không nói gì, vẹn vẹn nhìn ngươi một mắt, đều có thể để cho người ta cảm thấy uy thế lớn lao, không cần phải nói, người này chính là liệt viêm tinh linh vương. Liệt viêm tinh linh vương quét nhìn một vòng, không nhìn thấy em trai nhà mình thân ảnh, trong lòng cảm giác nặng nề, dâng lên một tia dự cảm không tốt, âm thanh lạnh lùng nói, liệt hồng ở đâu? Đám người đương nhiên biết liệt hồng là ai, Đỏ Huy Lăng đáp nói, cái kia tiểu nhân hèn hạ, đã sớm bị ta đại ca chém giết. Liệt viêm tinh linh vương con ngươi co lại, vạn vạn không ra, đệ đệ của mình, thật vất vả vừa trở thành tinh linh vương cao thủ, vậy mà hao tổn ở đây khổng lồ uy áp cùng sắc cơ từ liệt viêm tinh linh vương trên thân bắn mạnh mà ra, xâm nhiên lanh quang, từ liệt viêm tinh linh vương trong mắt trở hiện. Không nghĩ tới nho nhỏ xích viêm lĩnh địa, đỏ vương lê cái kia rắc rưới chết về sau, vẫn còn có tinh linh vương cao thủ, bản vương ngược lại là coi thường các ngươi, đã như vậy, các ngươi liền cho bản vương đệ đệ thường mạng đi thôi. lập tức liệt viêm tinh linh vương xuất thủ trước, một đạo to lớn hỏa diễm bàn tay, kèm theo liệt viêm tinh linh vương như vậy vỗ, hướng về phía dưới một đám xích viêm lĩnh địa tinh linh liền tới. không tốt, đại gia tránh ra. dẫn đầu hỏa hình lập tức mở miệng, đông đảo xích viêm lĩnh địa tinh linh cũng sớm đã chuẩn bị lập tức lách mình tránh khỏi dù là như thế cũng như cũ có không ít tinh linh bị diệt sát liệt viêm tinh linh vương giơ một lần tay liền phiêu phù ở giữa không trung lạnh lùng nhìn xem đi theo liệt viêm tinh linh vương liệt viêm lĩnh địa tinh linh tại liệt viêm tinh linh vương khoát tay phía dưới ầm vang hướng xích viêm lĩnh địa công kích qua liệt viêm tinh linh vương xoay quanh giữa không trung bên trong lặng lặng chờ lấy chờ lấy diệp hàn xuất hiện mà phía dưới chúng đa tinh linh thì bắt đầu với nhau đại chiến người tới ta đi đông đảo hỏa diễm khắp nơi tràn ngập vang kích đến bốn phía phát ra ửng ửng tiếng vang xích viêm lĩnh địa chúng đa tinh linh nhìn thấy liệt viêm tinh linh vương không có ra tay đều thở dài một hơi, cứ như vậy, bọn hắn có thể chống đỡ thời gian ngược lại là nhiều hơn rất nhiều. Nhưng bọn hắn cũng biết, tiếp tục như vậy không phải một chuyện, nhất định sẽ gây nên liệt viêm tinh linh vương lòng nghi ngờ. Nếu là bị liệt viêm tinh linh vương quấy giày bọn hắn đỏ minh đại điện hạ tu luyện như vậy xấu Nghĩ đến này, xích viêm lĩnh địa các tinh linh công kích càng thêm tàn nhẫn, thậm chí không có chút nào đem bọn hắn thương thế để ở trong lòng, cho dù chết cũng nhất định muốn kéo lên một cái chịu tội thay. đã như thế, liệt viêm lĩnh địa các tinh linh nhưng là cực kỳ hoảng sợ, bọn hắn nguyên bản nhiệm vụ, bất quá là phụ trợ liệt hồng tiếp thu xích viêm lĩnh địa thôi, nào biết được sự tình xảy ra to lớn biến hóa bây giờ càng là bị xích viêm lĩnh địa tinh linh liều chết phản kháng nhìn thấy đồng bạn cho dù là đã thương xích viêm lĩnh địa tinh linh cũng bị xích viêm lĩnh địa tinh linh trước khi chết nhất kích đã bị đánh trọng thương lại bị khắc xích viêm lĩnh địa tinh linh giết chết loại này lối đánh hiểm mạng nhường liệt viêm lĩnh địa các tinh linh vô bất vị chi sợ hãi có thể tưởng tượng được liệt viêm lĩnh địa tinh linh rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong liệt viêm lĩnh địa tinh linh vương thế nhưng là lập tức phải trở thành đại tinh linh vương cấp cái khác cao thủ trong lãnh địa tinh linh thực lực tự nhiên là thượng thế nhưng bất quá là liệt viêm lĩnh địa tất cả tinh linh chung vào một chỗ nơi này liệt viêm lĩnh địa tinh linh Bất quá là vì tiếp thu xích viêm lĩnh địa mà phái ra một phần nhỏ thôi. Tại sao có thể là xích viêm lĩnh địa chúng đa tinh linh liều chết không muốn sống dưới đối thủ? Nếu là liệt viêm lĩnh địa tinh linh cũng lấy đồng dạng đấu pháp đối phó xích viêm lĩnh địa tinh linh, sích viêm lĩnh địa tinh linh nói không chừng đã sớm bại. Đáng tiếc xấu. Liệt viêm tinh linh vương thấy vậy, sầm mặt lại, lửa giận trong lồng ngực phảng phất muốn hóa thành thực chất. Một đám phế vật. Liệt viêm tinh linh vương nội tâm chửi mắng một tiếng, bất quá lập tức dâng lên hoài nghi. Như thế nào xích viêm lĩnh địa tinh linh vương còn không hiểu thân, chẳng lẽ sợ phải không? Không có khả năng. Nếu quả như thật sự, cũng sẽ không đánh giết liệt Hồng, như vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì? Những thứ này tinh linh liệu mạng như vậy, nhưng trong mắt cũng không có tuyệt vọng, ngược lại ẩn chứa cường đại chờ đợi, rõ ràng đối bọn hắn lãnh địa lòng sinh tinh linh vương rất là tin tưởng chẳng lẽ nói, cái này lãnh địa tinh linh vương đánh chết liệt Hồng, nhận lấy trọng thương, bây giờ đang khôi phục trước mắt. Cho nên những thứ này tinh linh liệu chết chính là vì ngăn cản, hào kéo dài thời gian, hay là 6. Nghĩ tới một loại khả năng, liệt viêm tinh linh vương trong lòng căng thẳng, thầm mắng, suýt nữa quên mất, đối với, nhất định là như vậy, cái này tân sinh tinh linh vương nhất định là đang tiến hành chân chính truyền thừa, nếu là ta có thể tại thần yếu quan đầu đánh gãy, đem những cái kia tinh khiết hỏa linh lực hấp thu Vì ta chính mình dùng, như vậy sáu Nói không chừng ta có thể bằng này nhất cử đột phá đến lớn tinh linh vương cấp đường Nghĩ tới đây, Liệt Viêm tinh linh vương tim đập thình thịch đứng lên. Phía dưới đang chiến đấu hỏa hình cũng không có từ bỏ chú ý Liệt Viêm tinh linh vương, thân là hậu kỳ tu vi cực hạn 12 dược tinh linh, từ Ngọc Cựu Tinh đỉnh phong cường giả, hỏa hình hoàn toàn có thực lực một bên ứng phó Liệt Viêm lĩnh địa chúng đa tinh linh, một bên chú ý đến Liệt Viêm tinh linh vương sắc mặt biến hóa. Bây giờ hỏa hình nhìn thấy Liệt Viêm tinh linh vương sắc mặt biến hóa, nói thầm một tiếng không tốt. Ngay tại liệt viêm tinh linh vương chuẩn bị khởi hành trực tiếp xâm nhập hở vừa giờ cung điện thời điểm hỏa hình lập tức bay đến bầu trời, đồng thời một đạo hỏa diễm công kích bắn ra ngoài. Nhu Toan ngăn cản liệt viêm tinh linh vương tự tìm cái chết. Liệt viêm tinh linh vương sắc mặt mấy liệt, càng nhận đồng trong lòng phỏng đoán, cũng càng thêm khẩn cấp đứng lên. Bây giờ nhìn thấy hỏa hình như thế hành vi, làm sao lại lưu thủ? Hai phe, một cái là chỉ là tử ngọc, cho dù là tử ngọc cựu tinh đình phong, nửa chân đạp đến vào thánh quân tát độ, cái kia cũng vẫn như cũ là tử ngọc. Còn bên tiếp nhưng là thánh quân tam tinh đình phong, trung gian chính lệ, đơn giản không cách nào đánh giá. Hỏa hình công kích, thậm chí còn không có tới gần Liệt Viêm Tinh Linh Vương, liền bị Liệt Viêm Tinh Linh Vương khí thế cường đại trực tiếp chèn ép tan thành mây khói. Không bố bốn diệp Hàn VS Liệt Viêm Tinh Linh Vương phía dưới sau một khắc, Khổng lồ Huy Áp liền tác dụng tại hỏa hình trên thân, hỏa hình thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không có phát ra, liền bị trực tiếp áp bách trở thành nát mạn. Tiên huyết đời trời, Xích Viêm lĩnh địa các tinh linh, đỏ ngầu cả mắt, nhìn thấy hỏa hình ra tay ngăn cản Liệt Viêm Tinh Linh Vương, bọn hắn nơi nào vẫn không rõ, Liệt Viêm Tinh Linh Vương đã chuẩn bị đi tới hở vở giờ cung điện, ngăn chặn bọn hắn dò minh đại điện hạ tu hành. Lập tức, kế hoạch tà sau đó lại có không ít 12 dược tinh linh bay thẳng đến rồi bầu trời, ngăn cản liệt viêm tinh linh vương. Đáng chết, một đám rất rươi. Liệt viêm tinh linh vương sắp tức nổ tung, vạn nhất những cái kia tinh khiết hỏa linh lực bị hấp thu hoàn tất, nói không chừng hắn liền bỏ lỡ một lần đột phá, thực lực tăng lên, cơ hội tốt, liệt viêm tinh linh vương làm sao không gấp gáp. Nhưng một bầy kiến hôi không ngừng ngăn cản, lại làm cho liệt viêm tinh linh vương vô luận như thế nào cũng không cách nào đi ngang qua đi qua. Bình thường dưới tình huống, những thứ này tinh linh là vạn vạn không cần được liệt viêm tinh linh vương bên người, nhưng bây giờ thế, nhưng là một đám không muốn mạng tinh linh, thế thì khác nhau rồi, thậm chí một chút tám dược tinh linh Vì để cho các đồng bạn có thể công kích được liệt viêm tinh linh vương, thậm chí làm bị thương liệt viêm tinh linh vương, trực tiếp tự bạo ra, dùng tự bạo sinh ra năng lượng thật lớn, tới chống cự liệt viêm tinh linh vương khí thế cường đại áp bách. Một cái, hai cái có thể còn không cách nào ngăn cản, nhưng hai cái, ba cái đâu, chín cái, mười cái đâu, thậm chí mấy chục, trên trăm cái đâu? Trên bầu trời, khắp nơi đều là tinh linh tự bạo sinh ra năng lượng thật lớn, những năng lượng này lẫn nhau liên hợp cùng một chỗ, cứng rắn đem liệt viêm tinh linh vương khí thế chống đỡ trở về. Liệt viêm tinh linh vương cũng vì loại này không muốn mạng công kích tâm thầm kinh hãi, nội tâm mất tự nhiên dâng lên một tia đảm. Chính là chỗ này sau một chút xíu kiên đảm, nhường liệt viêm tinh linh vương khí thế cũng lại không có mới bắt đầu mãnh liệt. Không thiếu 10 cánh 12 cánh tinh linh, bởi vậy đều dựa vào tới gần liệt viêm tinh linh vương, không muốn mạng công kích. Liệt viêm tinh linh vương thuộc hạ đều nhìn ngây người, vậy mà trong lúc nhất thời quên đi cứu viện, đều cho bản vương chết. Lửa cháy ngập trời công kích ở trong, đột nhiên truyền ra một tiếng to lớn tiếng giống giận dữ, nương theo chi mà đến, nhưng là cường đại hỏa diễm thủy triều, đem mặt ngoài hỏa diễm toàn bộ đánh tan, đánh tới còn lại tinh linh trên thân. A a a 6, từng tiếng tiêu thảm vang lên, trên bầu trời, đông đảo xích viêm lĩnh địa tinh linh cùng nhau biến thành cho tàn, chính là tốt số, cũng đều nhận lấy to lớn tương tích, giống như đổ nát con diều đồng dạng, từ không trung ở trong rơi xuống. Làm hết thể tán đi sau đó, lộ ra ở trước mặt mọi người, nhưng là một mặt dữ tợn, tản ra khí thế cường đại, hỏa diễm tràn ngập liệt viêm tinh linh vương. Thân là tinh linh vương cấp đường cao thủ, càng là lập tức phải đột phá đến lớn tinh linh vương siêu cấp cường giả, liệt viêm tinh linh vương lúc nào chật vật như thế qua, trong lòng oán hận đều nhanh muốn nổ tung. Ngay từ đầu rơi vào hạ phòng, chẳng qua là liệt viêm tinh linh vương bị một đám tinh linh lối đánh liều mạng, thỉnh thoảng tự bạo cho kinh trụ, một khi hồi phục thậm chí Xích viêm lĩnh địa tinh linh liền rốt cuộc không thể đè lên liệt viêm tinh linh vương đánh. Thậm chí liệt viêm tinh linh vương một phát giận, chỉ một chiêu, liền đem một đám tinh linh đánh chết đánh cho tàn thế. Bây giờ xích viêm lĩnh địa tinh linh lại không một cái nắm giữ sức tái chiến. Ngay tại liệt viêm tinh linh vương chuẩn bị triệt để đem một đám còn sót lại xích viêm lĩnh địa tinh linh đánh chết thời điểm, nơi xa một đạo khổng lồ uy áp nhanh chóng đánh tới. Liệt viêm tinh linh vương sắc mặt du lên, khôi phục bình tĩnh, nhưng trong lòng là cực kỳ tức giận. Cuối cùng sáu, hay là sai qua? Sáu, Diệp Hán nhất tới chỗ này liền thấy được xích viêm lĩnh địa tinh linh cửa thăng trạng. Diệp Hàn biết, đây đều là vì cho hắn kéo dài thời gian, nhường hắn hoàn hảo hấp thu hỏa châu bên trong tinh khiết hỏa linh lực. Cứ việc ngoại trừ hỏa hình, khác đều cho là hắn là bế quan tu hành bí thuật cường đại đến đối kháng liệt viêm tinh linh vương. Nghĩ đến hỏa hình, Diệp Hàn lập tức quét nhìn một vòng, kết quả lại là không có phát hiện hỏa hình đỉnh điểm thân ảnh, trong chốc lát, Diệp Hàn liền minh bạch, hỏa hình, đoan chừng là 6. Mặc dù biết cái không gian này hết thảy đều là giả, cũng là lưu ly khí linh chính mình sáng tạo, nhưng Diệp Hàn như cũng không thể không thừa nhận, trong lòng của hắn bị những thứ này trung thành tinh linh cho chấn nhiếp. thở sâu một hơi, làm Diệp khôi phục như cũ thời điểm trên mặt giống như dính vào một tầng hàn băng, sắc khí lạnh lẽo, lan tràn ra, tất cả tinh linh vô bất vị trí dùng mình. Chính là liệt viêm tinh linh vương, trong mắt cũng thiểm quá nhất thì kinh ngạc. Diệp Hàn Lãnh đập nói, ngươi liền chết liệt viêm tinh linh vương. Đánh giết bản vương con dân, hôm nay ngươi liền đem mệnh lưu tại nơi này a liệt viêm tinh linh vương giống như nghe được cái gì chuyện cười lớn đồng dạng, châm trọng nói, tiểu tử, bản vương không thể không thừa nhận, ngươi trẻ tuổi như vậy cũng đã là tinh linh vương cao thủ, nhưng xem như tiền bối. khuyên ngươi một câu, không cần quá cuồng vọng nói xong, liệt viêm tinh linh vương cái kia hậu kỳ tu vi cực hạn khí thế, quét sạch mà ra, toàn bộ bầu trời đều bởi vì này khí thế cường đại mà lộ ra ảm đạm vô cùng trên mặt đất cũng phát ra ầm ầm tiếng vang không thiếu mặt đất đã nứt ra sâu không thấy đáy khe hở cảm nhận được chính mình lực lượng cường đại liệt viêm tinh linh vương nhìn về phía diệp hàn ánh mắt cũng càng lai việt niệm ai đạo tiểu tử ngươi bất quá là trung kỳ tu vi tinh linh vương hơn nữa nhìn tình huống bất quá là vừa mới đột phá đến trung kỳ tu vi tinh linh vương làm sao lại là bản vương đối thủ liệt viêm lãnh địa tinh linh kỳ nào phát ra một tiếng reo hò diệp hàn cười lạnh xoay chuyển ánh mắt không chuyển nhìn chăm chăm liệt viêm tinh linh vương nhìn liệt viêm tinh linh vương trong lòng dâng lên nồng nặc dự cảm không tốt sau một khắc cả phiến thiên địa chỉ nghe diệp hàn nhất âm thanh quắc khẽ liệt hoàng kim thân quyết đệ lục truyền ngừng liệt hoàng kim thân quyết đệ lục truyền đã đạt đến hậu kỳ cảnh giới tăng phúc thực lực xa không phải trung kỳ có thể so sánh tại liệt viêm tinh linh vương chấn kinh ánh mắt sợ hãi ở trong diệp hàn tu vi từ thánh quân nhị tinh sơ kỳ trực tiếp tăng đến thánh quân ngũ tinh sơ kỳ thực lực thế này chuyển đổi ở đây đó cũng là trung kỳ tu vi đại tinh linh vương cấp đường cao thủ thực lực như vậy hiện ra ra liệt viêm tinh linh vương làm sao không kinh hãi không cái này sao có thể Liệt Viêm Tinh Linh Vương hoảng sợ không biết nên nói cái gì, thậm chí đều quên muốn phát động công kích. Diệp Hàn thực lực nhanh chóng đề thăng, mang cho Liệt Viêm Tinh Linh Vương rung động thật sự là quá lớn. Nhưng Liệt Viêm Tinh Linh Vương đã mất đi tỉnh táo, cũng không đại biểu cho Diệp Hàn cũng đã mất đi tỉnh táo. Liệt Hoàng Kim thân quyền, quát lạnh một tiếng, vang vọng toàn bộ xích Viêm lĩnh địa, to lớn năm đấm vàng, từ trên trời giáng xuống, ầm vang đánh út về phía Liệt Viêm Tinh Linh Vương. Thời khắc này Liệt Viêm Tinh Linh Vương mới rốt cục phản ứng lại, cắn răng một cái, to lớn hỏa diễm bàn tay bỗng nhiên ngưng hiện, hướng về phía ngọn lửa màu vàng năm đấm, liền hung hăng vọt tới. Tiếng vang to lớn, đinh hai như gõ đại địa đều bị trấn phá tan tới. Không bốn năm đạt gặp hiện thân bên trên ngọn lửa màu vàng nắm đấm cùng to lớn ngọn lửa màu đỏ thắm bàn tay va nhau. Ngọn lửa màu vàng nắm đấm thế như trẻ tre. Trong quỷ khắc liền đem màu đỏ thấm hỏa diễm bàn tay đánh tan. Tại liệt viêm tinh linh vương thần sắc sợ hãi ở trong, ở bang đánh vào liệt viêm tinh linh vương trên thân. Ngọn lửa màu vàng chợt lóe lên. Trên bầu trời cũng lại không có liệt viêm tinh linh vương thân ảnh. Liệt viêm tinh linh vương khí tức cũng là biến mất không thấy gì nữa. Yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Bất kể là xích viêm lĩnh địa tinh linh hay là liệt viêm lĩnh địa các tinh linh cũng không dám tin tưởng, chuyện kết quả lại là cái dạng này đây chính là lập tức phải trở thành đại tinh linh vương cấp bậc cao thủ a cứ như vậy sáu bị mỉa sát lúc trước ai có thể nghĩ tới lại là một kết quả như vậy cho dù là xích viêm lĩnh địa các tinh linh cũng cho là bọn họ đại điện hạ sẽ sau một phen chiến đấu ra khổ, lại không nghĩ rằng sáu lại là một kết quả như vậy bởi vì kết quả tại là quá ngoài dự liệu cho dù là diệp hàn thắng xích viêm lĩnh địa các tinh linh cũng đều ở vào rung động ở trong thật lâu chưa tỉnh hồi lại chớ nói chi là hoan hô thằng đến diệp hàn đáp xuống đất trên mặt lạnh lùng nhìn chăm chú lên liệt viêm lĩnh địa các tinh linh xích viêm lĩnh địa tinh linh mới hồi phục tinh thần lại từng cái hưng phấn reo hỏi lên tiếng lớn tiếng hét to diệp hàn tên trong đó đỏ huy kêu âm thanh lớn nhất là hưng phấn nhất cứ việc đỏ huy bây giờ toàn thân thương thế nghiêm trọng đến suýt chút nữa tàn phế trình độ đem so sánh xích viêm lĩnh địa các tinh linh hưng phấn liệt viêm lĩnh địa các tinh linh nhưng là sắc mặt trắng bệnh không biết ai mở một cái đầu lập tức hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy diệp hàn mắt lạnh nhìn bọn này tinh linh lục đạo hỏa diễm nhanh chóng hóa thành sáu đầu khổng lồ kim sắc lưỡng minh cổ phượng truy kích bọn này tinh linh đến cuối cùng chạy trốn tinh linh chỉ có hai ba thành còn dư lại toàn bộ đều bị triệt để đánh giết đến nổi những cái kia bị trốn diệp hàn cũng không để ở trong lòng lấy hắn hiện nay thực lực, ngoại trừ Quang Hương Thịnh Đại Tinh Linh Vương cùng Hắc Cám Đại Tinh Linh Vương, những thứ khác đã không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa bỏ mặc những thứ này tinh linh rời đi, cũng có thể đem hắn danh tiếng truyền đi, nói không chừng sẽ có cái gì khác thường hiệu quả. Tiếp đó Diệp Hàn phân phó vài câu, lập tức hướng hở vở giờ cung điện chạy tới. Xích Viêm lĩnh địa các tinh linh cho là Diệp Hàn thi triển bí thuật gì, dẫn đến kết quả nghiêm trọng, cần bế quan chữa trị, bởi vậy cả đám đều không dám cầm việc vặt qué Diệp Hàn, sùng bái nhìn qua Diệp Hàn biến mất ở trước mặt bọn hắn. 6. Thời gian mấy ngày một cái mà qua. Tuy sích viêm lĩnh địa cao thủ tổn thương thảm trọng, nhưng bởi vì Diệp Hàn giết trong nháy mắt liệt viêm tinh linh vương nguyên nhân, trên lãnh địa trên dưới phía dưới, đối với tương lai đều tràn đầy chờ mong, bởi vậy thời gian mấy ngày ngắn ngủi, liền khôi phục như lúc ban đầu. Mà ở hồ vở giờ trong cung điện một căn phòng bên trong, Diệp Hàn trên mặt gần xanh cũng chậm rãi tiêu thất. Liệt viêm tinh linh vương dù sao cũng là thánh quân tam tinh đỉnh phong cường giả, đánh chết một cái như vậy cường giả, mang cho Diệp Hàn kinh nghiệm không hề nghi ngờ là phi thường nhiều, dẫn đến Diệp Hàn tại chỗ tu vi liền tiêu thăng đến thánh quân 2 tinh trung kỳ còn nhiều hơn một điểm trình độ tiếp đó lại đánh chết liệt viêm lĩnh địa nhiều như vậy kinh lịch, nhất cử nhường diệp Hàn hoàn toàn đột phá đạt đến Thánh quân nhị tinh hậu kỳ chi cảnh. Vừa mới đột phá đến Thánh quân nhị tinh sơ kỳ, lại tăng vọt đến Thánh quân nhị tinh hậu kỳ, Diệp Hàn lúc đó kinh mạch trong cơ thể liền sinh ra cực lớn căng đau cảm giác, thể nội linh lực không ngừng khắp nơi va chạm, nếu không phải Diệp Hàn đối với thể nội linh lực không chế coi như cường hãn, nói không chừng lúc đó liền kinh mạch phá toái. Dù là như thế, Diệp Hàn cũng khó chịu vô cùng, cố nén nói mới câu, hạ mấy cái mệnh lệnh, liền lập tức trở về bế quan ngưng luyện thể nội linh lực. Tước trừng qua nhiều ngày như vậy, Mới ngưng luyện 5 6 phần, tuy năng lượng trong cơ thể đạt đến thánh quân nhị tinh hậu kỳ, nhưng trên thực tế, hiện tại có thể bị Diệp Hàn lợi dụng, cũng bất quá là phát huy ra thánh quân hai tinh trùng kỳ thực lực, thậm chí còn hơi có chút không bằng. Trừ phi đem các loại tăng vọt năng lượng toàn bộ ngưng luyện, mới có thể triệt để phát huy ra thánh quân nhị tinh hậu kỳ thực lực. Bất quá càng về sau, ngưng luyện càng khó khăn, mặc dù còn thừa lại 4 5 phần không có ngưng luyện, nhưng muốn đem cái này 4 5 phần năng lượng ngưng luyện hoàn toàn, ít nhất cũng cần hơn 10 ngày hoặc 20 ngày xung quanh thời gian. Diệp Hàn không kịp chờ đợi muốn điều tra thông hướng tầng thứ 7 cửa vào tin tức, bởi vậy cơ thể hơi chút khôi phục, liền xuất quan đưa tới tân nhiệm phụ trợ quan cũng là người quen biết cũ chính là hỏa trí diệp hàn khẩu khí lạnh nhạt nói mang ta đi tàng thư các hỏa trí lên tiếng dẫn diệp hàn liền đã đến xích viêm lĩnh địa tàng thư các, trong này đi lại xích viêm lĩnh địa mấy trăm năm nay tới đủ loại chuyện lạ thậm chí bao khuyết trương khắc lãnh địa tương đối chuyện trọng đại đi tới tàng thư các phía sau diệp hàn hướng về phía hỏa trí gật đầu một cái sau đó nói đi ngươi đi xuống đi ta đoán chừng muốn ở chỗ này ngây ngốc vài ngày thời gian mấy ngày nay ngươi liền phụ trách xích viêm lĩnh địa sự tình là 6 trong tàng thư các diệp hàn vào cường đại tinh thần lực nhanh chóng xem một quyển sách xuống phí không được một phút thời gian như thế mấy ngày trôi qua sau đó Diệp Hàn đã đem trong tảng thư các sách vợ xem bảy tám phần nhưng vẫn cũ không có một chút thông hướng tầng thứ 7 cửa vào tin tức Diệp Hàn nghĩ mày thầm nghĩ vậy mà không có tìm được một chút xíu tin tức chẳng lẽ nói thông hướng tầng thứ 7 cửa vào tin tức tại tầng thứ 6 rất là bí mật không thành cho dù là dạng này chuyển thừa mấy trăm năm tinh linh vương lĩnh mà cũng không có chút nào tin tức không đúng Lưu Ly khí linh tất nhiên cho ta sáng tạo ra đỏ mình cái thân phận này liền nhất định có dụng ý của nó cuối cùng sẽ không để cho ta kế thừa xích viêm lĩnh địa tinh linh vương chính là tăng cao thực lực a thở dài một hơi. Diệp Hàn tiếp tục xem xuống, không có đem các loại sách vợ toàn bộ xem xong, Diệp Hàn sẽ không dễ dàng phía dưới Tuyệt Luân. Làm Diệp Hàn đem sách vợ tin tức xem gần tới hơn 9 phần 10 sau đó, cuối cùng ở một cái tương đối mỏng trong sách vợ mặt, tìm được một cái kỳ quái điểm. Tăng cứ mấy trăm năm trước Quang Minh Đại Tinh Linh Vương trước khi chết tiến đoán, mấy trăm năm phía sau, Hắc Ám Đại Tinh Linh Vương sẽ bao phủ làm lại, toàn bộ thế giới bổ kẹ mẩn sẽ xa vào đến vô cùng hắc ám, chỉ có đánh bại Hắc Ám Đại Tinh Linh Vương, thế giới mới có thể có lấy trọng trình, mà đánh bại Hắc Ám Đại Tinh Linh Vương dũng sĩ, sẽ lấy được tinh linh thần triệu kiến, tiến vào tinh linh thần giới ở trong Diệp Hàn sờ lên tắm, như có điều suy nghĩ chẳng lẽ cái này thông hướng tầng thứ? Bảy cửa vào, cùng cái này sắp bao phủ làm lại Hắc ám Đại Tinh Linh Vương có liên quan. Cái kia Dũng sĩ sẽ không phải là chỉ ta đi, dựa theo tiên đoán thời gian, khoảng cách Hắc ám Đại Tinh Linh Vương bao phủ làm lại cũng không có thời gian dài bao lâu. Mặc kệ, ta có thể tìm được có thể tin tin tức, chỉ có một cái như vậy, ngược lại nhìn tình huống khoảng cách Hắc ám Đại Tinh Linh Vương bao phủ làm lại chỉ còn lại gần 2 tháng, 2 tháng này chậm rãi chờ lấy chính là, hết thể đến lúc đó tự sẽ rốt cuộc nghi tới đây, Diệp Hàn ra lưng mỏi, liền rời đi tảng thư các. 6 Không bốn sáu cập hiện thân phía dưới hở vờ giờ trong cung điện, Diệp Hàn vừa trở về tới cung điện của mình, đang chuẩn bị bế quan tiếp tục ngưng luyện thể nội linh lực, Hỏa Chí lại một mặt ngưng trọng đi đến. "Chuyện gì?" Nhìn thấy Hỏa Chí sắc mặt ngưng trọng, Diệp Hàn thì biết rõ Đỏ Viêm lĩnh Địa bên trong lại xảy ra chuyện lớn. Quả nhiên, chỉ nghe Hỏa Chí đạo, "Bẩm đại nhân, từ vài ngày trước bắt đầu, chúng ta Đỏ Viêm lĩnh Địa thủ vệ tiểu gì cũng sẽ không giải thích được tiêu thất, thuộc hạ cũng phái rất nhiều cường giả tiến đến điều tra, bao quát thập nhị dược tinh linh cao thủ, nhưng là cũng không có ảnh vô tung, thẳng đến hôm qua, mấy cái thủ vệ cũng là biến mất không thấy gì nữa, bất quá sáu." Tuy nhiên làm sao Diệp Hàn nhìn thấy Hỏa Chí cuối cùng nói ấp a đúng, không khỏi vấn đạo. Hỏa Chí cười khổ một tiếng, "Đạo, đại nhân, ngài vẫn là tự mình đi xem một chút ta nghe vậy." Diệp Hàn càng hiếu kỳ hơn, lập tức đi theo Hỏa Chí liền hướng sự tình phát sinh điểm chạy tới. Trên đường, không thiếu tinh linh nhìn thấy Diệp Hàn hiên thân, đều lộ ra yên ổn nụ cười. Địa điểm xảy ra chuyện, Sích Huy xuất lĩnh lấy mấy vị mười cánh tinh linh cao tay, thủ hộ tại một phía. Diệp Hàn nhất tới đây, Sích Huy liền vội vàng tiến lên đạo, "Đại ca." Diệp Hàn sờ lên Sích Huy đầu, sau đó nói, "Thương thế khôi phục như thế nào? Nếu như còn không hảo, vẫn là nghỉ ngơi đi." Lưu lại di chứng sẽ không tốt xích hắc cười ngây ngô, "Đạo, không cần không cần, điểm này thương thế đã sớm tốt ngay vậy." Diệp Hàn cũng không nhiều lời bảo, ngược lại tinh linh khôi phục thương thế tốc độ, hoàn toàn chính xác không hề tầm thường. Sau đó, Diệp Hàn liền đem ánh mắt chuyển tới phía trước cách đó không xa trên mặt đất, ba cái tám dược tinh linh nằm trên mặt đất, không, có một chút âm thanh, hiển nhiên đã không có sinh mệnh. Diệp Hàn nhíu nhíu mày, đi lên trước, lập tức sắc mặt ngưng lại, chỉ thấy những thứ này tinh linh toàn thân đen như mực, thậm chí nổi lên từng trận hơi thối. Tại trong tàng thư các, Diệp Hàn xem nhiều sách như vậy tịch, đối với cái này cái thế giới hiểu rõ đã không muốn ban đầu như thế mà mịt, một mắt liền nhìn thấy chuyện gì xảy ra, lại là hắc ám xa đoạn. Những thứ này tinh linh là bị đặc giết. Diệp Hàn trầm giọng nói, không sai, nhìn tình huống này, xuất thủ cũng chỉ có thể là đặc. Hỏa Chi tiến lên một bước lo lắng nói, đây chính là đặc à, đặc có thể dựa vào bọn hắn một chủng tộc đối kháng khác các đại tinh linh chủng tộc liên hợp mà không bại, thực lực sao lại là đơn giản? Toàn bộ hỏa Chi tinh linh chủng tộc, tinh linh vương có thể liền mấy chục cái, một hai chục cái, nhưng đặc chủng tộc, e rằng chừng mấy trăm nhiều cái. Diệp Hán không để ý đến những người khác lo nghĩ, trong lòng trầm tư xem ra bộ sách kia phía trên ghi lại tiền đoán thật sự tuy hắc cám đại tinh linh vương còn không có chuyện để khôi phục nhưng cái khác đã đã có động tác nếu như ta không có đoán sai đỏ viêm lĩnh địa nhất định chả có không ít đạc cẩm dấu ở chỗ tối đạc cẩm vốn là giỏi về ẩn tàng một cái tám cánh đạc cẩm có thể che dấu, dù là chính là thập nhị dược hỏa chi tinh linh cũng chưa chắc sẽ phát hiện cũng có trách sẽ có nhiều như vậy tinh linh cao tay mất tích đại nhân bây giờ phải làm như thế nào hỏa chí sầu mi khổ kiểm nói đạo, đối với bọn hắn tới nói quả thực là ác ngậu. diệp hàn lấy lại tinh thần trên mặt quá nhất ti đủ cười đạo Ngươi đi điều động tới mấy cái thập nhị dược tinh linh, đi theo ta là được hỏa trí. Mặc dù không biết Diệp Hàn muốn làm gì, nhưng là biết Diệp Hàn chỉ sợ là có ứng phó thủ đoạn. Bởi vậy một mặt mừng rỡ liền đi mở, tìm kiếm thập nhị dược tinh linh cao thủ. Diệp Hàn đứng tại chỗ cũ, thấp giọng lẩm bẩm, giấu ở chỗ tối sao? Đáng tiếc, đối với ta đây loại tinh thần lực có thể thấu thể mà ra, bao trùm phương viên mười mấy vạn mét cường giả tới nói, mặc kệ ngươi trốn ở nơi đó, chỉ cần tại tinh thần lực của ta phạm vi bao trùm bên trong, liền không chỗ che thân vừa vặn để cho ta nhìn một chút. Đại có cái gì là thù? Tương lai đối phó hắc đại tinh linh, cũng có chuẩn bị hơn nữa. Không chỉ là đỏ viêm lĩnh địa, e rằng khắc lãnh địa cũng đều xảy ra những chuyện tương tự đi không bao lâu nữa. Cái không gian này thế giới liền muốn đại loạn. 6. hỏa trí tốc độ vẫn là rất nhanh, không bao lâu, chung năm cái tương đối trẻ tuổi thập nhị dược tinh linh cao thủ bị hỏa trí tụ tập mà đến. Diệp Hàn liếc nhìn một vòng, phát hiện trong đó bốn cái cũng là tử ngọc thất tình, một cái khác nhưng là vừa mới đạt đến tử ngọc bắt tình, cũng chính là trùng kỳ tu vi thập nhị dược tinh linh. Diệp Hàn thản nhiên nói, chờ một lúc ta khởi hành sau đó, các ngươi theo sát tại đằng sau ta, rõ chưa? Là năm cái thập nhị dược tinh linh thần tình cung kính nói, đại ca. Ta cũng muốn đi. Sí Huy ở một bên gấp gáp rồi, lập tức hô. Diệp Hàn lại lắc đầu, khuyên nụ, ngươi à, vẫn là ở lại đây à? gặp khó chơi, chắc hẳn ngươi cũng từ trong thư tịch mặt hiểu được. Ngươi bất quá là tám dược tinh linh, coi như khoảng cách mười dược tinh linh chỉ thiếu chút nữa xa, nhưng là vẫn như cũng là tám dược tinh linh, đối phó đẹp, như ngươi vậy thực lực, còn chưa đáng kể. Sí Huy một mặt xấu hổ, không đang nói thứ gì, nhưng là âm thầm hạ quyết tâm, nhất định thật tốt tu luyện. Diệp Hàn không nói thêm gì nữa, tại mọi người thần tình nghi hoặc ở trong, chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình. Sau một khắc, bảng bạc tinh thần lực nhanh chóng lấy Diệp Hàn làm trung tâm bốn phía khuyết trực ra. 6. Nơi xa, trong một vùng sân cốc, mấy chục đạo bóng đen ngồi xếp bằng, nhìn từ đằng xa, có thể nhìn thấy những bóng người này bầu trời, đen nhánh khí lưu không ngừng xoay quanh. Đột nhiên, trong đó một bóng người mở hai mắt ra, kinh ngạc nói, có tinh linh tới. Những người khác ảnh, cũng nhao nhao lộ ra kinh sợ. Cái gì? Làm sao có thể? Những phế vật kia, làm sao lại phát hiện vị trí của chúng ta? Nghe nói cái này Đỏ Viêm lĩnh địa Tân nhiệm hở vừa giờ Tinh Linh Vương thực lực phi phàm. Liền cái kia liệt viêm tinh linh vương đồ tiêu diệt, có lẽ là cái này tinh linh vương có cái gì thủ đoạn đặc thù có thể tìm được chúng ta cắt, ta nhìn ngươi là đầu tố liệu, cái kia tân nhiệm hở vừa giờ tinh linh vương bất quá 17, 18 tuổi niên kỷ, đoán chừng cũng chính là vừa mới trở thành tinh linh vương, nào có thực lực cường đại như vậy, ta nhìn thấy lúc trong lời đồn mặt bảy tám phần cũng không chân. Thực, chỉ sợ là dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ á đủ, tất nhiên những thứ này tinh linh tìm tới đây rồi, chúng ta toàn lực ứng đối chính là, Đen Tinh, Đen Lưu, Hắc Linh ba vị đại nhân giả mã bên trên sắp đến, chỉ cần ba vị đại nhân này đến, đến rồi, mặc cho cái kia tân nhiệm tinh linh vương lợi hại hơn nữa cũng không khả năng là ba vị đối thủ của đại nhân. đến lúc đó, toàn bộ đỏ viêm lĩnh địa đều sẽ trở thành chúng ta đạp cặp thế lực. phát hiện trước nhất diệp hàn bọn người đến gần đạp cặp gầm thét một tiếng, đông đảo âm thanh lập tức tiêu tan. rõ ràng, cái này là rất nhiều đạp cập chính giữa địa vị khá cao. tại những này đạp cặp trận địa sẵn sàng đón quân địch dưới tình huống, rất nhanh, diệp hàn nhất người đi đường xuất hiện ở đây nhóm đạp cặp trước mặt. diệp hàn sau lưng theo sát mà đến năm cái thập nhị dược tinh linh, nhìn thấy bọn này đạp đội hình sát mặt đại biến, không 48 đại vương cho dù là diệp hàn, lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy thực lực cao cường tinh linh, cũng cảm thấy cả kinh. Không hổ là đạo, bất quá là đối phó chỉ là hở vở giờ lãnh địa thôi, vậy mà phái ra nhiều như vậy cường giả, khó trách mất tích tinh linh đương trùng, không thiếu một chút tử ngọc cũ tinh tột cùng thập nhị dược tinh linh. Giờ phút này nhóm đạo tại Diệp Hàn dưới sự cảm ứng, tất cả thực lực toàn bộ không chỗ nào che lấp, mấy chục cái đạo, đồng nhiên thanh nhất sắc toàn bộ đều là thập nhị dược tinh linh, hơn nữa cũng là phía sau kỳ tu vi thập nhị dược tinh linh, nói cách khác, những thứ này thập nhị dược tinh linh cũng là tử ngọc cũ tinh tu vi, trong đó càng là có một nửa đều ở đây tử ngọc cửu tinh đỉnh phong cấp độ. Thậm chí trừ cái này, mấy chục cái tử ngọc tinh thập nhị dược tinh linh còn có nửa chân đạp đến vào tinh linh vương tầng thứ nửa bước thánh quân cường giả hơn nữa khoảng chừng 5 cái thực lực như vậy cho dù là vậy thánh quân một tinh cường giả cũng không tốt đối phó đại nhân cái này 6. đi theo diệp hàn mà đến năm cái thập nhị dược tinh linh thực lực đạt đến tử ngọc bắt tinh hoàng sợ run sợ đạo diệp hàn lường cái này tinh linh một mắt phát hiện này tinh linh trong mắt sợ hãi không khỏi thở dài một hơi còn không có chiến liền trước tiên é e sợ xem ra là không phát huy được tác dụng thấy vậy diệp hàn cũng cảm thấy bất đắc dĩ nói các ngươi năm cái lui lại à bản vương cũng không nghĩ đến lần này đạp cập sẽ phái ra nhiều như vậy cường giả 5 cái tinh linh há to miệng cuối cùng vẫn lui lại xuống, lấy thực lực của bọn hắn cũng chỉ sẽ cho Diệp Hàn thêm phiền mà thôi. Sau đó, Diệp Hàn khí thế đột nhiên quét sạch mà ra, lạnh lùng nhìn chăm chú lên một đám đạo. Đông đảo hắc ám tinh linh đương chung, tu vi cao nhất cũng là trước hết nhất cảm ứng được Diệp Hàn nhất làm được lão giả tinh linh dọng khàn khàn nói: các hạ chính là hở vở giờ lãnh địa tân nhiệm hở vở giờ tinh linh vương A, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, khắc thật, bất quá chắc hẳn các hạ cũng nhìn thấy, chúng ta một phe này thực lực, cho dù nảy là tinh linh vương cao thủ, cũng không phải dễ dàng có thể ăn. Thúy Chi, không lâu sau nữa, chúng ta còn có tam đại đại vương cao thủ đến đây trợ các hạ hở vờ giờ lãnh địa là không có có chút phần thắng, không bằng liền như vậy thần phục với chúng ta đặc biệt à, tự chủ xa đoạn trở thành chúng ta đặc biệt một thành viên như vậy, các hạ như cũ có thể đảm nhiệm hở vờ giờ lãnh địa tinh linh vương, không phải nói là hắc ám hở vờ giờ lãnh địa tinh linh vương như thế nào? nếu như là bình thường sơ kỳ tu vi tinh linh vương nói không chừng tại sinh mệnh bị uy hiếp dưới tình huống liền đáp ứng xuống, nhưng mà đối với Diệp Hàn tới nói điểm ấy uy hiếp còn chưa đáng kể, bởi vậy Diệp Hàn nhất câu nói cũng không có nói, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn này hắc ám tinh linh, lão giả tinh linh thấy vậy đáng tiết đạo xem ra các hạ là không đồng ý đã như vậy giết lão giả tinh linh gào thét mà ra trong mắt lánh quang bắn ra bốn phía sau một khắc đông đảo, đảo cùng nhau tấn công về phía diệp hàn dẫn đầu chính là bốn cái nửa bước thánh quân tinh linh cường giả mà lão giả tinh linh nhưng là ở hậu phương âm hiểm nở nụ cười hai tay kết lên không rõ thủ ấn ngay sau đó bầu trời đột nhiên xuất hiện màu đen nhánh sương ngủ, từng cái thần sắc ngốc trệ cả người bước lấy từng trận hôi thối thậm chí lên mụn mũi bọc đầu đen tinh linh bỗng nhiên thoát ra diệp hàn biến sắc tại những này tinh linh đương trùng diệp hàn phát hiện mấy cái thân ảnh quen thuộc đúng là bọn họ hở vờ giờ lãnh địa mất tích đông đảo tinh linh đương trùng mấy cái không nghĩ tới không chỉ có mất tích liền thi thể cũng bị những thứ này đạt kích lợi dụng không thi thuật chính là đạt kích đắc ý kỹ năng một trong tại trong tảng thư các, diệp hàn đã sớm hiểu được đạt kích cái này một cái năng lực lão giả tinh linh h h cười lạnh trẻ tuổi tinh linh vương các hạ ngươi bất quá là vừa mới đột phá tinh linh vương đối mặt như thế vây công h h lão giả tinh linh còn không có cười xong con mắt lập tức chừng tròn xoè Diệp Hàn đã sớm nhìn ra, đối mặt với mấy chục cái tử ngọc cựu tinh đỉnh phong cùng bốn cái nửa bước thánh quân, cùng với khác mấy trăm mười cánh thập nhị rực bị khống chế tinh linh thi thể, khinh thị lời nói, hạ tràng tuyệt đối thế thảm, bởi vậy không chút nào cất giữ, liền thả ra thuộc về mình thánh quân hai tinh trung kỳ khí thế cường đại. Ở nơi này khí thế khổng lồ phía dưới, những cái kia tu vi kém cỏi mười rực tinh linh thi thể, căn bản là không cách nào tới gần Diệp Hàn một phía. Bên trong kỳ tu vi tinh linh vương, không đủ 20 tuổi bên trong kỳ tu vi tinh linh vương, thật là đáng sợ, lần này nguy rồi, thực lực tính ra sai lầm, nếu là vừa mới đột phá Cảnh giới vẫn chưa ổn định sơ kỳ tu vi tinh linh vương, dạng này vây công còn có thể có hiệu quả, nhưng đối mặt cảnh giới ổn định bên trong kỳ tu vi tinh linh vương, nhưng là hoàn toàn không được. Hắc Ám Lão giả tinh linh sắc mặt đại biến, trong lòng hốt hoảng, bất quá vừa nghĩ tới lập tức sắp đến tam đại đại vương, Lão giả tinh linh lại chấn định lại, khỏe môi nết lên một tia cười lạnh, liền xem như bên trong kỳ tu vi tinh linh vương lại như thế nào. Lần này tới trước ba cái tinh linh vương, có thể người người cũng là phía sau kỳ tu vi tinh linh vương. Lúc này Diệp Hàn tự nhiên không biết Lão giả trong lòng biến hóa, đang chuyên tâm dồn trí công kích những thứ này. Nào. Bằng bạc hỏa linh lực nhanh chóng ngưng kết tại Diệp Hàn trong tay, tạo thành màu đỏ thấm hỏa roi. Diệp Hàn trong tay roi hung hăng cuộn kích mà ra, tạo thành đầy trời bóng roi, màu lửa đỏ roi mỗi một lần rơi xuống, thì có không thiếu tinh linh thi thể triệt để tiêu tan. Cho dù là hắc ám tinh linh đương trung, thực lực đạt đến tử ngọc cửu tinh thập nhị dược tinh linh, cũng không dám dễ dàng đơn độc trực tiếp đối kháng. Ước chừng năm, sáu cái ôm thành đoạn, mới miễn cưỡng ngăn cản xuống. Đến nỗi bốn cái nửa bước thánh quân tinh linh cũng nên trả cực kỳ phí sức. Đây cũng là đối với Diệp Hàn thực lực tính ra sai lầm hạ trạng. Toàn bộ chiến trường đều chiếu vào Diệp Hàn tiết tấu tiến hành. Không bao lâu, những cái kia triệu tập mà đến tinh linh thi thể, toàn bộ bị Diệp Hàn hỏa roi biến thành cho tàn. Bởi vì những thứ này tinh linh đã sớm tử vong, bởi vậy không có cho Diệp Hàn nhất chút ít điểm kinh nghiệm. Hậu Phương, năm cái tinh linh trợn mắt ốm ốm, phía trước Diệp Hàn mặc dù đánh bại liệt viêm tinh linh vương, thế nhưng thế nhưng làm hiểu sát, bọn hắn nháy một chút mắt, liệt viêm tinh linh vương liền chết. Cái này còn là lần đầu tiên trực quan nhìn thấy Diệp Hàn đại phát thần uy, loại tình cảnh này, nhường năm cái hở vờ giờ tinh linh tâm thần bành trướng, đáng chết. Lão giả tinh linh nhìn thấy chính mình thật vất vả thu thập tới thi thể cứ như vậy biến thành cho tàn, sắc mặt một hồi vặn mẹo. Ừ, đã sớm thực lực như vậy, cũng xứng nhường bản vương thần phục. Diệp Hàn khinh thường cười lạnh thành tiếng, trong tay hỏa roi lại lần nữa đột nhiên xuất kích, chỉ nghe từng tiếng kêu thảm, đông đảo đại tộc toàn bộ bị quất đánh tới trên mặt đất. kêu thảm thiết không thôi, các hạ khẩu khí thật lớn, không biết ba người chúng ta, nhưng có để cho ngươi thần phục thực lực. Vào thời khắc này, nơi xa truyền đến một đạo quát lạnh, sau một khắc, ba cái hắc ám mười bốn dược tinh linh liền do vươn xa gần, nhanh chóng bay đến Diệp Hàn trước mặt, hai nam một nữ phát ra âm thanh, chính là chúng phải giữa nam tính tinh linh, không bốn tám toàn bộ đánh giết này nam tính tinh linh. Sau lưng 14 cánh rõ ràng so tả hữu hai bên một nam một nữ tinh linh muốn càng thêm chẳng tiện, rõ ràng, này nam tính tinh linh chính là ba người ở trong thực lực mạnh nhất. Trên thực tế cũng chính xác như thế, tại Diệp Hàn trong mắt, này nam tính tinh linh tu vi so với cái kia liệt viêm tinh linh vương lại muốn hơn một chút. Nếu như nói liệt viêm tinh linh vương một chân bước vào đại tinh linh vương tầng thứ lời nói, như vậy này nam tính đại, cái thứ hai chân đã giơ lên, sắp bước qua đại tinh linh vương đường tuyến kia. Cho dù là chân chính đại tinh linh vương cao thủ cấp bậc, muốn đánh giết dạng này đẳng cấp cao thủ cũng không phải dễ dàng liền có thể làm được, đương nhiên Trung kỳ tu vi cùng phía sau kỳ tu vi đại tinh linh vương ngoại trừ. Lão giả Đạc Cập lúc này đột nhiên tiến lên hướng vào giữa nam tử bái, sau đó nói: "Tham kiến Đen Tinh đại nhân." Sau đó lão giả Đạc Cập lại phân biệt hướng bên trái nam tính Đạc Cập cùng bên phải nữ tính Đạc Cập đạo. Tham kiến Đen Lưu cùng Hắc lĩnh đại nhân Đen Tinh khoát tay áo, lão giả Đạc Cập liền đáp xuống trên mặt đất. Bây giờ, song phương giao phòng đã là tinh linh vương cấp đứng giữa hai bên giao phòng. Đen Tinh tự tiểu phi thiếu nhìn xem Diệp Hàn, trầm trọng nói: "Tiểu tử, ngươi bất quá là trung kỳ tinh linh vương tu vi, mà ba người chúng ta nhưng là hậu kỳ tinh linh vương tu vi, thứ thời, liền chủ động đem hở vở giờ lãnh địa giao ra à. Tiếp đó, xa Đoạ trở thành đặc mắt thấy Diệp Hàn trẻ tuổi như vậy liền trở thành trung kỳ tu vi tinh linh vương cấp đường cao thủ, đen tinh cũng sinh ra lòng yêu tài. Dạng này thiên tài, nếu là Sa Đoạ trở thành đặc, như vậy bọn hắn đạt một phương, rất có thể sẽ nhiều xuất hiện một cái đại tinh linh vương cao thủ cấp bậc, tranh bá thế giới, càng thêm đắc lực. Đáng tiếc, Diệp Hàn là không thể nào tự cam đoạ lạc trở thành đặc. Lập tức Diệp Hàn cười lạnh trả lời, phía sau kỳ tu vi tinh linh vương lại như thế nào? Liệt Viêm tinh linh vương không phải cũng là cùng cấp bậc cao thủ, còn không phải bị ta chém giết bên phải nữ tính tinh linh ngay vậy, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười trâm trọng, đạo, chê cười Phía ngoài nghe đồn, không người nào là bị phóng đại mấy phần, chỉ bằng ngươi, làm sao có thể chấp nhoáng giết chết liệt viêm tinh linh vương đẳng cấp này cái khác cao thủ, nói không chừng là ngươi dùng cái gì thủ đoạn bẩn thỉu, bất quá đáng tiếc, chúng ta đạt được bản thân đen thuộc tính, đối với loại kia thủ đoạn bẩn thỉu hoàn toàn miễn dịch bên trái nam tính tinh linh đen lưu âm thanh lạnh lùng nói, "Đen tinh, Hắc lĩnh, hai người các ngươi trước tiên đừng xuất thủ, liền để bản vương tới lĩnh giáo một chút phía trước tên tiểu tử này cao chiêu." Sau một khắc, đen lưu sau lưng 14 cánh khế động, xù gù hạ mà đến. Đen Tinh cùng Hắc Lĩnh hai người rõ ràng đối với Đen Lưu thực lực rất là tự tin, lại thêm cùng ôm dùng Đen Lưu đến so sánh Diệp Hàn tâm tư, bởi vậy, vậy không có người nào ra tay ngăn cản. Hơn nữa coi như bọn hắn muốn ngăn cản, lúc này cũng không kịp. Hắc Ám Liêm Đao. Đen Lưu trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ màu đen liêm đao, từng trận hắc khí từ liêm đao phía trên bay lên. Đi. Đen Lưu khẽ quát một tiếng, trong tay to lớn liêm đao, mang theo khí thế nhất người, ầm vang hướng Diệp Hàn chém tới. Liêm đao chặt qua chỗ, không gian đều nổi lên từng cơn sóng gợn. Diệp Hàn trong tay hỏa roi vội vàng vung đi, cùng liêm đao ầm vang chạm vào nhau nhưng liêm đao vẹn vẹn một cái dừng lại, liền đem hỏa roi chặt thành hai nửa, tiếp tục hướng diệp hàn chạy tới. diệp hàn sắc mặt không thay đổi, thân hình khẽ động, nhanh chóng hướng về sau mặt bay đi, tránh thoát liêm đao lần công kích này. liêm đao thanh kích tới trên mặt đất, kèm theo ầm ầm tiếng vang, một đạo dài đến hơn trăm mét, sâu không thấy đáy cái khe to lớn hố sâu cứ như vậy lộ ra ra. như thế nào? không phải nói có thể miểu sát ta bực này tu vi sao? như thế nào chiếu cố chạy? đen lưu đem liêm đao thu hồi, cười lạnh không dứt. sau một khắc, đen lưu lại đem liêm đao văng ra ngoài. diệp hàn sắc mặt như cũ không có biến hóa. Trật thấp giọng nói, liền hoàng kim thân quyết đệ lục truyện, ngừng. To lớn kỳ thực gió lốc phong bạo, bao quanh Diệp Hàn, thực lực tại Đen Lưu bọn người thần sắc kinh ngạc ở trong, nhanh chóng nhảy lên tới thánh quân ngũ tinh trung hậu kỳ. Lục đạo ngọn lửa màu vàng đầu đồi tương liên, vây quanh Diệp Hàn không ngừng xoay tròn, trong khoảnh khắc, liền tạo thành kim sắc bảo tháp. Vào thời khắc này, liêm đao chém vào kim sắc bảo tháp phía trên, kèm theo một tiếng vang thật lớn, liêm đao không chỉ không có công phá kim sắc bảo tháp phòng hộ, ngược lại bị phản chấn trở về. Không tốt. Đen Lưu sắc mặt hoàn toàn thay đổi, liêm đao đi qua phản chấn, tốc độ so với phía trước càng là nhanh chóng gần như gấp 2. Công kích như vậy tốc độ, đủ để cùng tầm thường đại tinh linh vương sánh ngang, đen lưu như thế nào tránh thoát được. Đen lưu chỉ tới kịp bên cạnh một chút thân thể, liêm đao đã xoay tròn lấy vẫy tới, đen lưu lập tức hét thảm một tiếng, vài miếng cánh chim, cộng thêm một đầu cánh tay, đồng nhiên bị xoay tròn màu đen liêm đao chém đứt. Liên hoàng kim thân quyền. Lúc này, Diệp Hàn nhất quyền đánh tới. Đen lưu vừa mới bị thương nặng, nơi nào còn có thể tránh được một kích như vậy, lập tức bị hoành vừa vặn, tan thành mấy khối. Từ Diệp Hàn thực lực phi tốc để thăng đạo cấp tốc đánh giết đen lưu, vẹn vẹn chốc lát thời gian, thẳng đến đen lưu hóa thành hư không, đen tinh cùng hắc linh mới phản ứng được cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt là không che giấu được kinh hãi. lại sáu, lại là thật sự. Hắc Linh thấp giọng ấy ấy tự nói, Diệp Hàn đánh giết liệt viêm tinh linh vương tin tức, đã sớm truyền khắp ra, nhưng tương tự truyền ra, còn có Diệp Hàn vậy không đến 20 tuổi niên kỷ, không đến 20 tuổi thành vi tinh linh vương đã rất là hoảng sợ, ai còn tin tưởng trẻ tuổi như vậy tinh linh vương, sẽ một chiêu giết chết có uy tín phía sau kỳ tu vi tinh linh vương cấp đường cao thủ, hơn nữa còn là loại kia một chân bước vào đại tinh linh vương tầng thứ siêu cấp cao thủ. Bởi vậy rất nhiều cường giả nhất trí cho rằng, đó là bởi vì Diệp Hàn đối phó liệt viêm tinh linh vương, dùng cái gì âm người thủ đoạn hoặc có lẽ là liệt viêm tinh linh vương bản thân sơ suất, hơn nữa có người ngờ tới, phải chăng liệt viêm tinh linh vương thời điểm chiến đấu, bản thân liền mang theo thương thế? Tóm lại, không có ai tin tưởng Diệp Hàn sẽ dựa vào thực lực của mình, đường đường chính chính một chiêu giết chết liệt viêm tinh linh vương. Đen Lưu cùng hắc lĩnh rõ ràng cũng là như thế, nhưng bây giờ phát sinh hết thảy, lại dùng sự thực tới nói cho bọn hắn. Chuyển muốn sáu, thật sự, trung kỳ tu vi đại tinh linh vương cao thủ đánh giết sơ kỳ tu vi đại tinh linh cao thủ cấp bậc cũng không khó khăn, chi là còn chưa trở thành đại tinh linh vương tinh linh vương. Phía dưới, lão già cũng là trận mắt ốm Đen Lưu ngược lại là rất nhanh chấn định lại, nghiêm nghị nói: "Hắc lính, chúng ta đồng loạt ra tay." Bản Vương cũng không tin, từ chung, kỳ tu vi tinh linh vương đạo trung kỳ tu vi đại tinh linh vương lớn như vậy vừa qua, sẽ không có tác dụng phụ, nói không chừng chỉ có thể duy trì vài giây đồng hồ, chỉ cần chúng ta liên hợp cùng một chỗ, nhất định có thể đủ chịu đựng được đến lúc đó 6. Đen Lưu khuôn mặt giữ tợn. Hắc Linh cũng phản ánh tới, liên tục gật đầu. Diệp Hàn nghe được hai người tự cho là đúng ngôn nữ, đột nhiên cười, lập tức lạnh lùng nói: lừa mình dối người, hôm nay, các ngươi tất cả đều muốn chết." Không buôn chín thánh quân nhị tinh đỉnh phong đen lưu cùng hắc lĩnh cũng không có để ý tới diệp hàn tử vong tiên ôn từ trong kỳ tu vi tinh linh vương trực tiếp vượt qua đến trung kỳ tu vi đại tinh linh vương đây là thế giới cổ kệ mận xưa nay chưa từng xảy ra sự tình hai cái tinh linh vương cao thủ đánh chết cũng không tin dạng này để thăng sẽ không có tác dụng vụ giống như diệp hàn nói hai người thật vẫn có chút lừa mình dối người hoặc có lẽ là hai cái này tinh linh cũng hy vọng là bọn hắn suy đoán như thế không phải vậy sao hắc ám thập tự hắc ám ma chảo. đen lưu hai tay giao thoa một đạo to lớn màu đen thập tự năng lượng công kích hướng về phía diệp hàn chính là bản tối. Hắc linh cánh tay cũng sắp tốc rối rải, ma trảo phía trên lập loè sâm nhiên lênh quang. Hai đại hậu kỳ tu vi tinh linh vương cao thủ công kích, nhất là trong đó một cái sắp trở thành đại tinh linh vương, dạng này vây công, cho dù là bình thường sơ kỳ tu vi đại tinh linh vương, cũng không dám dễ dàng đón đỡ. Nhưng đối với Diệp Hàn tới nói, công kích như vậy còn có chút không đáng chú ý đại. Diệp Hàn lạnh lùng phun ra một câu, tiếp đó kim sắc bảo tháp bỗng nhiên tăng lớn, từ mới vừa bắt đầu cao 3-4m, trực tiếp tăng trưởng đến cao 10 mấy m, màu vàng ánh sáng cũng càng lai việt cường đại. Thậm chí tại kim sắc bảo tháp bốn phía, còn có hừng hực kim sắc hỏa diễm đang thiêu đốt. Ngay tại hắc cám thập tự chạm cùng hắc cám ma chảo sắp công kích được kim sắc trên bảo tháp mặt thời điểm, kim sắc bảo tháp chợt phóng ra một hồi sáng chói kim sắc quang mang. Cùng cái này hai đạo hắc cám công kích âm vàng chạm vào nhau, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Năng lượng kinh khủng dư ba không ngừng hướng bốn phía lan tràn ra, cả cái sấp gốc ở trong nháy mắt này thời điểm âm vàng trở nên nát bấy. Còn sót lại đông đảo đạo cũng ở đây một khắc toàn bộ biến thành cho tàn, cho dù là mấy cái kia nửa thánh quân thực lực tinh linh cũng không ngoại lệ. Hờ giờ lãnh địa nhất phương năm cái 12 dược tinh linh, một mặt kinh hãi sợ hãi nhìn xem dư ba không ngừng hướng bọn họ đánh tới, bọn hắn muốn né tránh lại hoảng sợ phát hiện, bọn hắn tại dạng này thành thế trước mặt, liên động một cái khí lực cũng không có. Ngay tại năm cái 12 dược tinh linh cho là bọn họ sắp chết đi thời điểm, từ kim sắc bảo tháp phía trên chợt bắn ra năm đạo kim quang, đem năm cái tinh linh bao phủ ở bên trong. Kinh khủng dư ba đi qua năm cái tinh linh, nhưng là cố ý tránh đi năm đạo kim sắc quang mang bao phủ khu vực, không có đối với năm cái tinh linh tạo thành một tia một hào tổn thương. Năm cái tinh linh thật to thở dài một hơi, tiếp đó một mặt cảm kích nhìn qua diệp hàn. Lần hành động này, bọn hắn phía trước là khí thế rào rạt mà đến. Vọng tưởng ở tại bọn hắn đại điện hạ trước mặt hung hăng ra một phân lực lộ một lần khuôn mặt dạng này tương lai cũng có thể nhận được trọng yếu tinh linh vương bọn hắn không hy vọng xa vời nhưng nếu có tinh linh vương cao thủ nghiêm túc tài bồi bọn hắn chưa chắc không thể có thể trở thành nửa bước tinh linh vương cấp đường cao thủ nhưng sau khi đến bọn hắn mới phát hiện bọn hắn liền xem như con kiến hôi tư cách cũng không có chỉ có thể ngưỡng vọng nhìn xem bọn hắn đại điện hạ tại chiến đấu giờ khắc này bọn hắn rõ ràng nhận biết được bọn họ và bọn hắn đại điện hạ ở giữa trên lệnh từ lớn 6 lúc này trên bầu trời đen lưu cùng hắc lĩnh nhìn thấy bọn họ một cách mạnh nhất dễ dàng bị phá. Cuối cùng lộ ra tuyệt vọng khuôn mặt, Diệp Hàn dùng mạnh mẽ thực lực, hoàn toàn kích phá hai cái cập cuối cùng một chút như vậy chờ đợi. Liên hoàng kim thân chân, Diệp Hàn thẳng tắp bay đến ngàn mét trên không trung, hai chân hung hăng hất lên, dầm dạp chẳng chìm kim sắc hỏa diễm, giống như hỏa vũ hàn thế, lại như cùng hỏa tinh rơi xuống, từ không trung ở trong nhanh chóng xung kích xuống. Không, hai cái cập phát ra một tiếng không cam lòng tiếng giống giận dữ, liền bị những thứ này ngọn lửa màu vàng hoàn toàn bao phủ, sau đó hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này, hóa thành hư không. Không phải hai cái đập không muốn tranh tránh mà là bọn hắn hoảng sợ phát hiện thân thể của bọn hắn tại đối mặt khổng lồ như vậy công kích vậy mà run run rầy rầy ngốc trè không thôi làm sao có thể trốn tránh được đến lúc này đến tập kích hở vừa giờ lãnh địa một đám nẹp hoàn toàn từ nơi này trên thế giới biến mất Diệp Hàn khôi phục lại trạng thái bình thường bây giờ cả cái sân gốc đã sớm biến thành một vùng bình địa năm cái tinh linh nhìn xem một màn này đều là nuốt nước miếng một cái lần thứ nhất bọn hắn thấy được chân chính thuộc về tinh linh vương cường đại không chỉ tu vì cường đại lẫn nhau chiến đấu liên lụy phạm vi cũng là cực lớn Diệp Hàn nhanh chóng hạ xuống mặt đất bên trên lạnh lùng nói các ngươi năm cái chính mình trở về đi. Bản Vương đi trước. Sau một khắc, Diệp Hàn nhanh chóng hướng hở vờ giờ cung điện bay đi. Năm cái tinh linh còn chấn nhiếp tại Diệp Hàn trong cường đại, bởi vậy không có chút nào chú ý tới Diệp Hàn trong lời nói không thích hợp. 6. Hở giờ trong cung điện, một chỗ bịt kín cực lớn trong phòng tu luyện, Diệp Hàn nhất mặt đau đớn, đánh chết nhiều như vậy đẹp. Diệp Hàn thể bên trong năng lượng đã sớm tăng vọt đến rồi rất cao một cái trình độ, đột nhiên đạt đến Thánh quân nhị tinh đỉnh phong chi cảnh, nửa chân đạp đến vào Thánh quân tam tinh. Đột nhiên tăng vọt nhiều năng lượng như vậy, vốn là đối với đó phía trước còn không có hoàn toàn ngưng luyện Diệp Hàn, bị thống khổ cực lớn đây còn là bởi vì năng lượng trong cơ thể đạt đến thánh quân nhị tinh cực hạn, về sau rất nhiều điểm kinh nghiệm không gian cơ tiêu tán nguyên nhân, bằng không diệp hàn thể bên trong năng lượng cũng không phải là thánh quân nhị tinh cực hạn, mà là thánh quân tam tinh, mà lại nói không chắc vẫn là thánh quân tam tinh trung hậu kỳ. mấy cái kia nửa bứt thánh quân cùng thánh quân tam tinh điểm kinh nghiệm cũng không phải số lượng nhỏ. tại tử ngọc thất tinh trước đó, bởi vì diệp hàn bản thân thực lực chính là tại tử ngọc thất tinh đỉnh phong, bởi vậy có thể không cố kỹ chút nào dựa vào điểm kinh nghiệm tới tiến hành tinh cấp ở giữa đột phá. nhưng bây giờ thế nhưng là thánh quân, cùng trước đây tình trạng không thể so sánh nổi, tinh cấp bên trong tiểu cảnh giới đột phá có thể dựa vào kinh nghiệm, nhưng tinh cấp ở giữa đột phá chỉ có thể dựa vào không ngừng tích lũy cùng nung luyện, bằng không mặc kệ đánh chết bao nhiêu đao cũng sẽ không thu được điểm kinh nghiệm, năng lượng trong cơ thể cũng sẽ không tăng trưởng một phân một hào. Diệp Hán rất may mắn có một cái như vậy hạn chế chỗ, không phải vậy ở trong cơ thể hắn năng lượng đạt đến thánh quân nhị tinh cực hạn sau đó, tại thu được mấy cái thánh quân tam tinh khổng lồ điểm kinh nghiệm, tuyệt đối là bạo thể mà chết hạ chẳng. Trong phòng tu luyện, Diệp Hàn cái gì cũng không suy nghĩ, cái gì cũng không quản, chỉ là một lòng một ý nung luyện lấy thể nội linh lực, không hoàn toàn nung luyện, Diệp Hán đánh chết cũng không xuất oan. Cái này vừa tu luyện chính là ước chừng nửa tháng thời gian, Diệp Hàn cũng cứng rắn nhịn một tháng đau đớn, biết một tháng sau, đau đớn mới tiêu tán mấy phần, đến cuối cùng mấy ngày mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Mặc dù quá trình đau đớn, nhưng hiệu quả cũng là cực lớn. Lúc này Diệp Hàn, tu vi hoàn toàn ổn định ở Thánh Quân Nhị Tinh đỉnh phong chi cảnh. Không năm không đến từ Đại Tinh Linh Vương mọi bên trên Diệp Hàn không biết, tại hắn bế quan ngưng luyện thể nội tăng vọt năng lượng thời điểm, bên ngoài cũng cực kỳ không bình tĩnh, ngoại trừ hở vở giờ lãnh địa, những thứ khác mỗi cái lãnh địa cũng bị đạt cấp xâm nhập, cũng không phải mỗi một cái lãnh địa đều có Diệp Hàn cường đại như vậy cao thủ trấn giữ một chút chỉ có sơ kỳ tu vi chấn giữ tinh linh vương lĩnh mà đã sớm luôn hãm những cái kia sơ kỳ tu vi tinh linh vương cũng bị khống thi thuật triệt để trường khống trở thành không có chút sinh cơ nào cố máy giết người đương nhiên cũng có muốn bảo tồn sinh mệnh mình mà tự động sa đoạt trở thành đặc cấp tinh linh vương mặc dù lãnh địa bị chiếm lĩnh lại bảo vệ tính mạng của mình 6. hờ vờ giờ trong cung điện tu luyện hoàn toàn bộ diệp hàn cuối cùng kết thúc bế quan bây giờ ta đã là thánh quân nhị tinh đỉnh phong cấp bậc cao thủ trừ phi ta có thể đột phá đến thánh quân tam tinh bằng không mặc kệ ta giết bao nhiêu đại đều sẽ không còn có một điểm một giọt điểm kinh nghiệm cho ta tăng thêm thể nội linh lực. Bất quá làm từng bước tu luyện, có trời mới biết từ thánh quân nhị tinh đột phá đến thánh quân tam tinh cần bao nhiêu thời gian. Phía trước có thể từ thánh quân nhất tinh dễ dàng vượt qua đến thánh quân nhị tinh, cũng may mà kế thừa trong nghi, thức mặt tinh khiết hòa linh lực, chuyện tốt như vậy cũng không phải nghĩ gặp liền gặp lấy được theo dự đoán của ta. Đại một phương, cái tiêu cường đại nhất trung cực hắc cám đại tinh linh vương, cũng bất quá là thánh quân lục tinh cao thủ. Mấy trăm năm trước đoán chừng cũng chính là thánh quân lục tinh sơ kỳ, bây giờ qua thời gian dài như vậy, giỏi cũng chính là thánh quân lục tinh đỉnh phong. Tuy ở cái thế giới này không người có thể địch cho dù là bây giờ quang minh tinh linh người mạnh nhất quang hưng đại tinh linh vương cũng chính là thánh quân ngũ tinh tu vi nhưng cũng không bao quát ta ở bên trong bây giờ ta luyện hoàng kim thân quyết đệ lục chuyển hậu kỳ cũng đạt tới hoàn mỹ cực hạn chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến đệ lục chuyển viên mãn đệ lục chuyển hậu kỳ có thể làm cho tu vi của ta từ thánh quân nhị tinh đỉnh phong tăng vọt trí thánh quân ngũ tinh đỉnh phong viên mãn chi cảnh nhưng là có thể làm cho ta tăng vọt trí thánh quân lục tinh đỉnh phong nếu là ta có thể tu luyện tới viên mãn chi cảnh cái kia hắc cám trung cực đại tinh linh vương tuyệt đối không phải đối thủ của ta nghĩ là nghĩ như vậy nhưng diệp hàn cũng biết muốn đem liệt hoàng kim thân quyết đệ lục chuyển hậu kỳ đột phá đến viên mãn chi cảnh cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể làm được hết thảy chỉ có thể hết sức nỗ lực diệp hàn trong lòng đột nhiên động một cái đúng ta bế quan tu luyện đã nửa tháng thời gian dựa theo tiên đoán lại có nửa tháng chính là đại đại bộ đội xâm nhập cùng trung cực hắc giám đại tinh linh vương triệt để thức tỉnh thời gian không biết hiện tại tình huống bên ngoài như thế nào nghĩ đến này diệp hàn lập tức xuất quan đem hỏa Chí chiêu tới hỏa trí bên ngoài bây giờ tình huống như thế nào diệp hàn nhất nhìn thấy hỏa chí lập tức hỏi thăm không có chút nào uyển chuyển hỏa chí mang theo một mặt e ngại đạo đại sáu Đại nhân, đại bây giờ đã xâm chiếm ít nhất một nửa lãnh địa, không thiếu tinh linh vương cao thủ không phải là bị giết, chính là tự cam đoạn lạc trở thành cảnh gia nhập đại một phương sáu. Hỏa trí đem trong khoảng thời gian này phát sinh hết thảy, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho Liễu Diệp lạnh trong lòng may mắn, may mắn bọn họ đại điện hạ thực lực phi phàm, bằng không những cái kia bị xâm chiếm lãnh địa, chỉ sợ cũng muốn bao quát bọn hắn hở vừa giờ lãnh địa. Nghĩ đến tin tức báo cáo ở trong tự thuật những cái kia bị xâm chiếm trong lãnh địa, các tinh linh cuộc sống bi thảm, Hoa hung hăng dùng mình một cái. Diệp Hán sắc mặt nghiêm túc, không nghĩ tới sự tình nghiêm trọng đến trình độ này, so với hắn ban đầu nghĩ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều không khỏi Diệp Hàn xa xa nhìn qua Quang Hưng Đại Tinh Linh Vương lãnh địa phương hướng thấp giọng lẩm bẩm xem như bây giờ đông đảo tinh linh ngoại trừ đại cấp cái kia Trung Cực Đại Tinh Linh Vương người mạnh nhất không biết ngươi sẽ làm như thế nào đâu báo cáo đại nhân Quang Hưng Đại Tinh Linh Vương lãnh địa có sứ giả đến vào thời khắc này một cái mười hai dực tinh linh bỗng nhiên tại cửa cung điện là lớn Diệp Hàn lông mày khẽ động Quang Hưng Đại lãnh địa sứ giả xem ra Quang Hưng Đại Tinh Linh Vương cuối cùng có hành động lập tức Diệp Hàn mở miệng nói tiên sau một khắc hai thân ảnh xuất hiện tại Diệp Hàn trước mặt một cái chính là vừa mới hô lên âm thanh mười hai tinh linh một cái khác. Toàn thân tản mát ra khí tức thánh khiết, phiêu giật mái tóc dài màu trắng bạc, áo choàng tán lạc tại sau lưng, sau lưng 14 cánh cánh chim màu trắng, hơi hơi rung động. Một cô tự nhiên nữ hương, tràn ngập toàn bộ đại điện. Người tới, rõ ràng là một vị nữ tính quang minh tinh linh vương cao thủ. Diệp Hàn không khỏi kinh ngạc, không nghĩ tới phái tới người sứ giả này, lại là bên trong kỳ tu vi tinh linh vương, xem ra cái này quang hương đại tinh linh vương, đối với Hở Vở giờ lãnh địa rất xem trọng ác tại hạ quan nhân, Đỏ Viêm tinh linh vương mạnh khỏe. Quang nhân hơi cong một chút eo, mở miệng chào hỏi, xem như ngang cấp cao thủ, Quang nhân cũng không có giống khác tinh linh như thế đối với Diệp Hàn cung kính nhưng cũng biểu hiện ra ngoài đầy đủ tôn trọng. Sau đó, Quang nhân liền nhìn về phía Diệp Hàn, ánh mắt bình tĩnh không lay động, hai đại tinh linh vương cao thủ, diễn phần mình tản mát ra thuộc về bọn hắn khí thế cường đại, toàn bộ trong cung điện bầu không khí lập tức nghiêm túc lên. Hỏa chí cùng cái kia 12 dược tinh linh lau mồ hôi lạnh trên trán, lạnh mình không thôi. Đây vẫn là Diệp Hàn hỏa quang nhân hai người đem riêng mình khí thế có chỗ thu hẹp kết quả, không phải vậy Hỏa chí cùng cái kia 12 dược tinh linh sớm đã bị đè sấp xuống dưới. Quang nhân thầm kinh hãi, nguyên lai tưởng rằng bất quá là vừa mới đột phá tinh linh vương Không nghĩ tới bây giờ, nhưng là nửa chân đạp đến vào phía sau kỳ tu vi tinh linh vương cấp độ, xem ra chính giữa lời đồn đãi miêu sát liệt viêm tinh linh vương mặc dù không như vậy phù hợp thực tế, nhưng là có mấy phần chân thực, thậm chí tại đạt cấp xâm nhập phía dưới, còn có thể bảo trụ hở vờ giờ lãnh địa, này tinh linh vương tuyệt không đơn giản bên trong kỳ tu vi tinh linh vương, quang hương đại tinh linh. Vương đại nhân quả nhiên đa mưu túc trí, nhìn ra cái này tinh linh vương không đơn giản, lúc này mới phái ra ta đến đây có bực này cường giả trợ giúp, đối kháng đại. cũng có thể nhiều mấy phần phần thắng hai người không tiếng động so tài một lần. Cuối cùng vẫn quang nhân lên tiếng trước nhất, "Đỏ Viêm Tinh Linh Vương các hạ, không biết ngươi đối với hiện tại đạt cấp xâm nhập như thế nào đối đãi?" Diệp Hàn mỉm cười, "Đạo, bảo ta Đỏ Viêm Tinh Linh Vương khó tránh khỏi có chút quá quen tay, tất cả mọi người là ngang cấp tu vi, gọi tên ta a nghe vậy." Quang nhân mỉm cười, đối với Diệp Hàn hảo cảm lại lần nữa tăng lên một tia, thân là ngang cấp tu vi, quang nhân xưng hô Diệp Hàn vì Đỏ Viêm Tinh Linh Vương, đã vô hình ở trong xẹt ra thuộc hạ cấp độ, nếu không phải trước đó có Quang Hưng Đại Tinh Linh Vương giao phó, quang nhân cũng sẽ không xưng hô như vậy Diệp Hàn, đã sớm cứ gọi thẳng tên. Lập tức quang nhân lại lần nữa cười nói, "Tất nhiên Đỏ Minh các hạ dạng này yêu cầu" Tiểu nữ tử liền cung kính không bằng thông mệnh, "Đỏ Minh các hạ, ngươi vẫn không trả lời tiểu nữ tử trước đây vấn đề đâu." Diệp Hàn cười ha ha một tiếng, "Đạo, đã như vậy, tại hạ liền nói ít một chút ra nói." Diệp Hàn sắc mặt cũng ngưng trọng mấy phần. Không năm một đến từ Đại Tinh Linh Vương mời mọc Diệp Hàn sắc mặt nghiêm túc đạo, "Dưới mắt loại tình huống này, ta xem chỉ có chúng ta còn lại Tinh Linh Vương, Đại Tinh Linh Vương liên hợp cùng một chỗ, mới có đối kháng đạt cấp có thể đạt cấp không chỉ có số lượng đông đảo, cao thủ lại càng không thiếu. Lần này, chúng ta Đỏ Viêm lĩnh địa bị đánh lén ở trong, thì có tam đại đạt vương cấp đừng cao thủ." Diệp Hàn cũng không có nói cái này, ba cái đạt cấp vương rốt cuộc là cấp bậc gì? Lánh chết một cái liệt viêm tinh linh vương liền cho người không tin, huống chi là ba cái phía sau kỳ tu vi tinh linh vương, Diệp Hàn cũng không muốn bây giờ liền bạo lộ ra tất cả át chủ bài. Tuy Đỏ Viêm lĩnh Địa không ít người chứng kiến thực lực của hắn tăng vọt quá trình, nhưng ở thế giới này, trong lãnh địa cư dân đối bọn hắn tinh linh vương là vô cùng sùng kính, cho dù là chết cũng sẽ không dễ dàng bạo lộ ra bọn hắn tinh linh vương bí mật, bởi vậy Diệp Hàn cũng không chút nào lo lắng quang nhân trở tinh linh vương sẽ theo Đỏ Viêm lĩnh Địa các tinh linh trong miệng biết được tin tức gì. Hơn nữa lấy quang nhân bực này tinh linh vương tự ngạo, chỉ sợ cũng sẽ không tự hạ thân phận đi hỏi thăm một chút 10 cánh 12 cánh tinh linh. Dừng một chút, Diệp Hàn tiếp tục nói, "Tại chúng ta Đỏ Viêm Linh Địa Tảng thư cát, ta từ một cái trên sách mặt thấy được một cái ngụ ngôn, mà tiên đoán thời gian, nửa tháng sau, cái kia Hắc ám trung cực đại tinh linh vương sẽ triệt để thức tỉnh, xâm lấn toàn bộ thế giới, ta cảm thấy, tốt nhất thừa dịp nửa tháng này thời gian, triệu tập tất cả tinh linh vương đại tinh linh vương, cùng một chỗ liên hợp đối kháng." Quang nhân thân là Quang hương đại tinh linh vương thuộc hạ, rõ ràng cũng biết lời tiên đoán này, dù sao cái kia nói ra tiên đoán cũng là Quang Minh tinh linh, hơn nữa quang nhân so Diệp Hàn biết đến càng thêm kỹ càng. Diệp Hàn hiểu rõ chỉ là sẽ xuất hiện dũng sĩ đánh bại trung cực Hắc ám đại tinh linh vương cứu vớt thế giới, phi thăng thần giới, nhưng quang nhân hiểu được nhưng là cái này dũng Sĩ, cực kỳ trẻ tuổi. Một cái tiên đoán khi trung niên nhẹ dũng Sĩ, điều này không khỏi làm cho Quang Hưng Đại Tinh Linh Vương vô cùng xem trọng, rõ ràng, lấy Quang Hưng Đại Tinh Linh Vương 200 tuổi trở lên nghiên kỷ, rõ ràng với không tới điều kiện này, trẻ tuổi đối với Tinh Linh Vương cùng Đại Tinh Linh Vương, cao thủ bậc này tới nói, như thế nào phải cũng là 50 tuổi, thậm chí 40 tuổi phía dưới mới xem như a cái này cũng là Quang Hưng Đại Tinh Linh Vương coi trọng như thế cùng quang nhân đối với. Diệp Hàn Thái độ tôn trọng một nguyên nhân khác. Diệp Hàn cái thân phận này cũng là phù hợp trẻ tuổi dũng sĩ trong đó một cái điều kiện trẻ tuổi. Không đến 20 tuổi tinh linh vương cao tay, hơn nữa còn là bên trong kỳ tu vi tinh linh vương cao tay, cái này nếu không phải là trẻ tuổi, những thứ khác liền đều đừng sống. Quang Nhân mặc dù ban sơ kinh ngạc tại Diệp Hàn biết lời tiên đoán này, bất quá rất nhanh bình tĩnh, Đỏ Viêm lĩnh địa đời thứ nhất tinh linh vương, cũng là trải qua mấy trăm năm trước cái kia một hồi đại chiến, hơn nữa cũng là phía sau kỳ tu vi cực hạn hỏa chi tinh linh vương cao tay, biết tiên đoán chẳng có gì lạ. Bất quá trừ liễu đệ một nhiệm kỳ hở vơ giờ tinh linh vương, phía sau mấy đời, cũng là sơ kỳ tu vi này mới khiến đỏ viêm lĩnh địa suy tàn, thẳng đến đời thứ 6 hở vờ giờ tinh linh vương cũng chính là diệp hàn cái này xích minh thân phận phụ thân mới tốt nữa một chút, còn chân chính nhường đỏ viêm lĩnh địa lại lần nữa quay về đến các đại đại tinh linh vương cao thủ cấp bậc trong mắt vẫn là diệp hàn. 6. quang nhân rất mau trở lại qua thần tới, suy nghĩ diệp hàn nói tới trên mặt đã lộ ra vẻ tươi cười, đạo không sai, quang hưng đại tinh linh vương đại nhân cũng là nghĩ như vậy, bởi vậy mới có thể phái ra ta đây cái sứ giả tới mời tất cả đại tinh linh vương đại tinh linh vương cao thủ tề tụ quang hưng lãnh địa, đây là quang hưng đại tinh linh vương đại nhân thư mời, quang nhân nhấc tay một cái một phong màu vàng phong thư bay về phía Diệp Hàn. Tại Diệp Hàn trước mặt đỉnh trệ, chậm rãi bay xuống, bị Diệp Hàn tiếp lấy. Diệp Hàn cấp tốc mở ra, xem mấy lần, cười ha ha, đã như vậy, ta liền lập tức triệu tập đỏ viêm lĩnh địa một bộ phận 12 hai dược tinh linh, đi tới quang hương lãnh địa. Chắc hẳn đi qua lần trước đã bị giết. Trong thời gian ngắn, những cái kia đạt thì sẽ không tới tìm chúng ta đỏ viêm lĩnh địa phiền toái. Dù sao sáu chiếm lĩnh đỏ viêm lĩnh địa không tính là cái gì, chỉ có công phá quang hương lãnh địa, mới xem như đem cái này thế giới một nửa nắm ở trong tay. Câu nói sau cùng, Diệp Hàn cũng không nói đến, nhưng rõ ràng Quang Nhân là hiểu. Quang Nhân mỉm cười đột nhiên để bàn bạc đạo, xích minh các hạ, dựa theo quang hưng đại tinh linh vương đại nhân nói tới thời gian, chúng ta 5 ngày sau xuất phát đều không có vấn đề, mà đỏ viêm lĩnh địa cũng là tiểu nữ tử phụ trách sau cùng một trạm, mấy ngày nay liền cần xích minh các hạ thật tốt chiêu đãi. Diệp hàn đại nhỏ chút đầu, hơi vung tay, không có vấn đề. hỏa Chí, buổi tối hôm nay cử hành nghi thức ăn nên hết thể liền giao cho ngươi là. Hỏa Chí nhanh chóng đáp, tiếp đó không người lùi lại, rời đi cung điện. đợi đến cung điện không người, quang nhân lại lần nữa nở nụ cười, nghe nói xích minh các hạ vũ lực thường, tiểu nữ tử bất tài. Bây giờ hơn 20 cũng đã là bên trong Kỳ Tu Vi Tinh Linh Vương cấp đường, không bằng hai chúng ta luận bàn một chút, như thế nào? Diệp Hàn Minh Bạch đây là muốn đánh giá thực lực của mình, để xác định chính giữa lời đồn đại chân thật có mấy phần, lập tức gật đầu đồng ý tại Đỏ Viêm lĩnh Địa Đông đảo Tinh Linh thời điểm không biết, Diệp Hàn hòa Quang Nhân một trước một sau, bay đến Đỏ Viêm lĩnh Địa ranh giới trên bầu trời, tiến hành luận bàn. Hai người mặc dù tu vi đẳng cấp giống nhau, nhưng trên thực tế, nhưng là Diệp Hàn càng hơn một bậc. Diệp Hàn thực lực bây giờ đã ở vào Thánh Quân Nhị Tinh đỉnh phong cảnh, mà Quang Nhân, mặc dù cũng ở vào Thánh Quân Nhị Tinh, nhưng là bất quá là tương đương với Thánh Quân Hai Tinh trùng kỳ thôi. Biết Quang Nhân là thay thế Quang hưng Đại Tinh Linh Vương khảo nghiệm chính mình, Diệp Hàn ngoại trừ không có thi triển liệt hoàng kim thân quyết bên ngoài, cũng coi như là hết toàn lực. Hai phe luật bàn, Quang Nhân là càng đánh càng dần mình. Tuy Quang Nhân tuổi tác so Diệp Hàn lớn hơn, nhưng bản về kinh nghiệm chiến đấu, Diệp Hàn nhưng là Viễn siêu Quang Nhân, lại thêm đủ loại đủ kiểu nguyên nhân. Nói ví dụ tố chất thân thể, tốc độ các phương diện, Diệp Hàn đều phải so với cái thế giới này Thánh Quân nhị tinh đỉnh phong hơi mạnh một chút. Bởi vậy đừng nhìn vẫn là bên trong kỳ tu vi cực hạn Tinh Linh Vương, nhưng sức chiến đấu đủ để có thể so với nhập môn phía sau kỳ tu vi Tinh Linh Vương khó trách sẽ có dạng như truyền ngôn, bất quá cái này xích minh cũng có chính giữa lời đồn đãi mấy phần thực lực, chẳng thể trách có thể đánh lui đạc ập xâm nhập, nhưng mà trẻ tuổi dũng sĩ, chỉ sợ sẽ không là người này song phương giao thủ cùng nhau lui lại. Quang nhân thở một hơi, trong lòng âm thầm nghĩ, dù thế nào trẻ tuổi, nhưng tất nhiên bị tiên đoán sẽ đánh bại trùng cực hắc giám đại tinh linh vương, như thế nào cũng phải là đại tinh linh vương thực lực a bông nhiên. Quang nhân nhìn thấy luận bàn ở trong diệp hàng trên mặt thư dáng thiết quang nhân trong lòng hơi động, xem ra cái này xích minh còn chưa dùng hết toàn lực, không thể quá sớm có kết luận nói là nói như vậy. Quang nhân trong lòng vẫn là cơ hồ mái trèo lệnh tống ra tiên đoán dũng sĩ. Dù sao 40 tuổi trở xuống cao thủ thế nhưng là có không ít, Diệp Hàn chỉ là một trong số đó thôi, thậm chí trong đó còn có chút đại tinh linh vương cao thủ. Song phương luận bàn xong, lại lần nữa quay trở về tới Đỏ Viêm lĩnh địa. Không năm hay thể tụ quang hưng lãnh địa ban đêm, Đỏ Viêm lĩnh địa trải qua nhiệt nhiệt nháo nháo hoang liên hội, Diệp Hàn hòa quang nhân mang riêng mình tâm tư, quay trở về tới cung điện. Diệp Hàn suy nghĩ tất nhiên đánh bại trung cực hắc cám đại tinh linh vương, như thế nào cũng phải đem liệt hoàng kim thân quyết tu luyện tới đệ lục chuyển viên mãn chi cảnh, bởi vậy nóng bỏng đầu nhập vào tu luyện ở trong. Mà quang nhân thì khẩn cấp hy vọng có thể ép Diệp Hàn lộ ra thực lực chân chính. Không ngừng tìm kiếm Diệp Hàn luận bạn, đáng tiếc song phương kinh nghiệm chênh lệch khá lớn, cuối cùng cũng bất quá là nhường Diệp Hàn lường phò như như mày, ngược lại là quang nhân chính mình, kinh nghiệm chiến đấu cọ cọ dâng đi lên. Như thế, năm ngày thời gian rất nhanh tới, chờ xuất phát sau đó, tại quang nhân dẫn đầu dưới, Diệp Hàn mang theo mấy chục cái 12 dược tinh linh xuất phát đi tới quang hương lãnh địa. Cái này mấy chục cái 12 dược tinh linh, tử ngọc cựu tinh vẹn vẹn 4-5 cái, tử ngọc bát tinh cũng bất quá tiếp cận 10 cái, còn dư lại toàn bộ đều là tử ngọc thất tinh tu vi. Thực lực như vậy, lĩnh đến quang hưng lãnh địa, thật vẫn không đáng chú ý, chính là khác tinh linh vương cũng sẽ không mang theo một mạc như vậy thoát hạ. Như thế nào cũng phải người người cũng là tử ngọc Bắc tinh, thậm chí là tử ngọc Cửu tinh mới được. Bất quá cũng khó trách, vốn là đi qua liệt viêm tinh linh vương sự tình, đỏ viêm lĩnh địa chiến lực không đủ thời kỳ toàn thịnh 2 phần 5, bất quá so một năm hơi nhiều hơn một chút như vậy, bây giờ còn có lưu lại một bộ phận thủ hộ đỏ viêm lĩnh địa, có thể mang theo nhiều như vậy, đã là tận lực. Quang nhân tại đỏ viêm lĩnh địa ngây người 5 ngày thời gian, cũng biết đỏ viêm lĩnh địa đại khái chiến lực tình huống, cũng không có cho rằng đỏ viêm lĩnh địa không tận lực, gật đầu một cái, liền bay hướng phía trước nhất, dẫn lĩnh diệp Hàn chờ đông đảo tinh linh đi tới quang hương lĩnh địa. 6. Trải qua 7 ngày lộ trình, Một nhóm đông đảo đã tới Quang Hưng lãnh địa, đem một đám 12 dự tinh linh an bài sau đó, Quang Nhân liền dẫn Diệp Hàn đi tới Quang Hưng cung điện. Quang Hưng trong cung điện, tụ tập không thiếu tinh linh vương đại tinh linh vương cao thủ cấp bậc, đều ở đây thấp giọng trò chuyện với nhau, không thiếu niên linh khá lớn tinh linh vương đại tinh linh vương cao thủ, trên mặt đều mang vài tia lo âu và kiên định. Lo nghĩ tương lai là đánh bại trung cực hắc ám đại tinh linh vương thành công cứu vất nhà của bọn hắn, vẫn là bị trung cực hắc ám đại tinh linh vương thống trị. Nhưng mặc kệ như thế nào, bọn hắn đều kiên định phải tuân thủ vệ chính bọn hắn gia viên. Mà trên cơ bản những kia thiên tư là thượng, thế hệ trẻ tuổi tinh linh vương đại tinh linh vương trên mặt đến không phải chuyện như vậy, ngược lại là tràn đầy chờ mong cùng kích động. chắc hẳn cái này tuổi trẻ tinh linh những cao thủ đã biết tiên đoán, nội tâm e rằng đều ở đây cho rằng, bọn hắn mới là tiên đoán chính giữa trẻ tuổi dũng sĩ. trẻ tuổi dũng sĩ a, tốt đẹp dường nào xưng hảo, e rằng có thể lưu danh bất thế. trẻ tuổi dũng sĩ chuyện này, vẫn là Diệp Hàn tại đường đi ở trong nghe được quang nhân nói tới, trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên, đồng thời cũng minh bạch, vì cái gì đông đảo tinh linh đều cho rằng truyền luôn không thể tin lớn, Quang Hưng đại tinh linh vương lại vẫn coi trọng như vậy hắn nguyên nhân, nguyên lai là một cái như vậy chuyện. Diệp Hàn trong lòng cười nhạo không thôi chờ hắn bước vào bão tháp lưu ly không gian tầng thứ bảy, tầng thứ 6 liền sẽ hóa thành một mảnh hỗn độn, lưu danh bất thế chỉ có thể là vọng tưởng. đi vào quang hương cung điện, kèm theo diệp hàn đem đông đảo tinh linh vương, đại tinh linh vương mạo nhớ kỹ trong lòng, đông đảo tinh linh, cao thủ cũng đều đem tầm mắt cùng nhau chuyển rời đến diệp hàn trên thân. liên quan tới đỏ viêm lĩnh địa tinh linh vương truyền ngôn, bọn hắn cũng là biết đến, trong lúc nhất thời, bọn hắn hiếu kỳ vô cùng, lời đồn đại này chính giữa hở vừa giờ tinh linh vương, đến cùng hình dạng thế nào? nhìn thấy diệp hàn tuổi trẻ như vậy, cho dù là bọn hắn sớm đã coi đó trước, như cũng không khỏi có chút rung động. đương nhiên không ít trẻ tuổi tinh linh cao thủ cũng là vụ trộm lạnh rên một tiếng tinh linh vương ở trong mặc dù cũng có sơ kỳ cùng trung kỳ nhưng cũng không quá nhiều đại bộ phận vẫn là quang hưng lãnh địa bản thân tinh linh vương hoặc các nhàn tản tinh linh vương mà nắm giữ lãnh địa tinh linh vương chỉ cần là sơ kỳ cùng trung kỳ trên cơ bản cũng đã ngộ hại chỉ có hậu kỳ tu vi tinh linh vương mới miễn cưỡng ngăn cản đả kích xâm lớn bởi vậy bây giờ trong cung điện tinh linh vương cấp đường cao thủ ở trong lại là hậu kỳ tu vi chiếm đa số. Diệp Hàn không có ở những thứ này, tinh linh vương trên thân bỏ vào quá nhiều chú ý của lực, Diệp Hàn càng nhiều chú ý, đều tập trung ở những thứ này, đại tinh linh vương cao thủ cấp bậc phía trên. Đầu tiên chính là ngồi ở vị trí đầu chính giữa nhất tóc trắng nam tính Quang Minh tinh linh, sau lưng 16 cánh hơi động một chút, một cỗ thuần khiết thánh khiết sức mạnh, quanh quẩn tại toàn bộ cung điện, cho dù là tâm phủ khí táo trẻ tuổi tinh linh cao thủ, bây giờ cũng cảm thấy trầm tĩnh lại. Rõ ràng, người này chính là Quang Hưng đại tinh linh vương. Ngoại trừ đạt cái kia trung cực hắc ám đại tinh linh vương, cao thủ mạnh nhất, lấy Diệp Hàn hôm nay lực, đã nhìn ra, Quang Hưng đại tinh linh vương, đích thật là thánh quân Ngũ Tinh tu Hơn nữa nhìn bộ dáng, còn không phải Thánh quân Ngũ tinh đình phòng, hẳn là Ngũ tinh hậu kỳ tả hữu, mà ở Quang Hưng Đại tinh linh vương phía dưới, nhưng là một loạt đại tinh linh vương cao thủ cấp bậc. Trong đó Quang Minh tinh linh, đông nhiên chiếm cứ 8 vị nhiều. Quang nhân nhỏ giọng nói, phía trước 4 cái là chúng ta Quang Hưng lãnh địa đại tinh linh vương, cái thứ 5 liền cần ngươi đi chú ý, chính là chúng ta Quang Hưng lãnh địa trước mắt thiên tài nhất thiên tài, gọi là con nụ, bây giờ bất quá hơn 30 tuổi, cũng đã là nhập môn sơ kỳ đại tinh linh vương tu vi, có thể nói, nếu là không có đạt cấp xâm lớn chúng ta Quang Hưng lãnh địa đời tiếp theo đại tinh linh vương kẻ thống trị, chính là quan nụ hơn nữa cũng là rất có thể đạt đến chung. Tứ hắc cám đại tinh linh vương cao thủ cái tầng thứ kia thiên tài, đồng thời cũng là tiên đoán ở trong cái kia trẻ tuổi dũng sĩ có sức cạnh tranh nhất trong đó một cái. bất quá tính cách chẳng ra sao cả, ngươi phải cẩn thận nghe nói, những cái kia nắm giữ cạnh tranh trẻ tuổi dũng sĩ mấy cái, đều đã từng bị quang nụ làm khó dễ. mặc dù chúng ta cùng thuộc tại quang minh tinh linh, càng là cùng thuộc tại quang hương lánh địa tinh linh, nhưng nói thật, ta thực tình không hy vọng trẻ tuổi dũng sĩ là bị người này cướp đoạt, vậy quá để cho ta đối với trẻ tuổi dũng sĩ cái danh sương này thất vọng. diệp hoàng nghe vậy cười thầm. Trong khoảng thời gian này, Diệp Hàn đã giải quang nhân một chút tính cách, trên cơ bản thuộc về yêu ghét rõ ràng, trong lòng thì lương, lại có chút khả ái nữ tính tinh linh. Bị dạng này nữ tính tinh linh sư ngủ, cái này quang nụ tính cách có thể tưởng tượng được. Quang nhân biểu đạt một chút đối quang nụ chán ghét, tiếp tục nói, còn giữ lại 3 cái quang minh đại tinh linh vương, nhưng là khác quang minh lãnh địa, trừ cái này tám cái đại tinh linh vương, một bên khác cũng còn có 5 cái đại tinh linh vương, cao thủ cấp bậc, cũng là sơ kỳ đại tinh linh vương tu vi, cái lôi chi tinh linh, hai cái băng chi tinh linh. Chủ tộc khác, bao quát các ngươi hỏa chi tinh linh ở bên trong, trước mắt đều không có sinh ra qua đại tinh linh vương, ta không nói, không năm ba thực lực bạo lộ bên trên cái này nằm cái đại tinh linh vương, cũng có ngươi cần để ý, thấy không, ba cái lôi thuộc tính đại tinh linh vương trung gian một cái kia, cũng là hơn 30 tuổi, thậm chí so Quang Nụ còn muốn trẻ tuổi nửa tuổi, bây giờ cũng là nhập môn sơ kỳ tu vi đại tinh linh vương cao thủ, đương nhiên, cũng là thuộc về trẻ tuổi dũng sĩ danh hiệu hữu lực người cạnh tranh một trong, thực lực phi phàm, cho dù là Quang Nụ kim hán, cũng không có chiếm được chỗ tốt. Đến khác trẻ tuổi tinh linh cao tay, cũng liền cùng ngươi không sai biệt lắm. Thậm chí so ngươi còn hơi kém một chút, ngươi thì không cần lưu ý." Quang Đệm nói xong, liền im lặng không nói, bởi vì bọn hắn lúc này chạy tới trong cung điện, nơi này cách những cường giả kia khoảng cách quá gần, cho dù là động động một mép, đều vô cùng có khả năng bị nghe thấy, không giống phía trước tại cửa cung điện, khoảng cách tương đối xa. Diệp Hàng không để lại dấu vết đánh giá Huy Hoàng cùng Lôi Thiên, Lôi Thiên chính là cái kia trẻ tuổi Lôi Chi Đại Tinh Linh Vương cao thủ cấp bậc. Không thể không nói, Tinh Linh, nhất là Tinh Linh Vương cùng Đại Tinh Linh Vương bực này có thể thanh xuân mãi mãi cao thủ, dung mạo cũng là cực mỹ, nhưng Huy Hoàng trong mắt vậy không lúc lóe lên một tia kiệt nhưng là lộ ra cả người có chút tài năng lộ rõ, xem xét sẽ không dễ chơi Trái lại Lôi Thiên, mặc dù là lôi thủ tính, nhìn như hẳn là tính khí bốc lửa nhất, cùng hỏa chi tinh linh không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế, Lôi Thiên nhưng là cực kỳ nho nhã, Diệp Hàn cảm thấy hai người này thuộc tính hẳn là điều một chút. Lúc này, Diệp Hàn hòa Quang Đệm hai người đã tới Quang Hưng Đại Tinh Linh Vương trước mặt. Đỏ Minh Quang Đệm tham kiến Quang Hưng Đại Tinh Linh Vương đại nhân. Đứng dậy. Thanh âm nhu hòa truyền đến, Quang Đệm lập tức đứng ở bên, chỉ còn lại Diệp Hàn thừa nhận đông đảo cao thủ ánh mắt đại lượng. Quang Hưng Đại Tinh Linh Vương nhìn Liễu Diệp Lệnh vài lần, tán nói: Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, không đủ 20 thì đến được trình độ như vậy, cho dù là Quang nụ trước kia, cũng không kịp ngươi a lời này vừa nói ra, Quang nụ vốn là nhìn về phía Diệp Hàn bất thiện, trở nên càng thêm nham bảo. Ngược lại là Lôi Điên, đối với Diệp Hàn thiện ý nở nụ cười, bọn hắn lôi chi tinh linh mặc dù có chút cá thể cực kỳ cường đại, cũng không so Quang Minh tinh linh kém cỏi, nhưng số lượng thực sự thưa thớt, tất cả cộng lại, e rằng còn thu thập không đủ nửa cái lãnh địa số, bởi vậy không hề giống Quang Minh tinh linh như thế thượng đạo, bởi vì bọn hắn tin tưởng, số lượng của bọn họ quá mức thưa thớt, hơn nữa phần lớn phân tán ở các nơi, nếu là bọn họ lôi chi tinh linh ỉ vào thực lực cường đại muốn làm gì thì làm, danh tiếng truyền ra ngoài, phân bố ở các nơi những đồng bào đều sẽ chịu đến đủ loại đủ kiểu làm khó dễ. Bởi vậy, kết giao cường giả, nhất là tương lai cường giả, cho bọn hắn lưu lại ấn tượng tốt, rất trọng yếu. Những thứ khác tinh linh cao tay, nghe được quang hưng đại tinh linh vương đối với diệp hàn đánh giá cao như vậy, cũng là lớn bị kinh ngạc. Một số người âm thầm cảm thán một tiếng, nếu là đặc cấp sâm lấn tại chỉ hoan mấy năm mười năm, nói không chừng trẻ tuổi dũng sĩ cũng sẽ bị diệp hàn đạt được. Diệp hàn mỉm cười, đạo, tại đại nhân khen ngợi. Diệp hàn cũng không có cố ý kiêm tốn, bởi vì như thế niên kỷ đạt đến trình độ như vậy, hoàn toàn chính xác nhường diệp hàn đủ để tự ngạo không chỉ là ở cái thế giới này, cho dù là đi ra bảo tháp lưu Ly li không gian, quay về đi ra bên ngoài thế giới hiện thực, không đủ 20 thánh quân, vẫn là thánh quân nhị tinh đỉnh phong, tại toàn bộ Thương Lan Châu, đoán chừng cũng là có tên tuổi. Tại giờ Cao Tiên đế quốc, càng là duy nhất cái này số 1, không có phân ra. Bởi vậy, Diệp Hàn liền trực tiếp ứng thừa xuống. Điều này cũng làm cho Quang Hương đại tinh linh vương lại xem trọng Liễu Diệp lạnh một mắt, như thế biểu lộ, không có khiêm tốn, cũng không có tự đại, phản phất đạt đến như thế thành tựu bình thường cực điểm, không đáng ngạc nhiên một dạng. Quang Hương đại tinh linh vương nhìn chung quanh một vòng, lập tức cười nói, "Tốt, các vị cũng không cần câu nệ." cùng tới cùng đỏ minh tiểu tử giao lưu trao đổi à buổi tối hôm nay bản vương đang vì chư vị cùng một chỗ cử hành nghi thức kế tiếp chúng ta liền muốn chuẩn bị chiến đấu nói xong lời cuối cùng quang hưng đại tinh linh vương sắc mặt trang nghiêm đông đảo tinh linh cao tay cũng là du lên sau đó quang hưng đại tinh linh vương liền rời đi cung điện quang hưng đại tinh linh vương cũng biết hắn tại trong cung điện mỗi cái tinh linh cao tay là không thả ra này đối diệp hàn dung nhập vào quần thể bên trong có chút bất lợi quả nhiên quang hưng đại tinh linh vương vừa rời đi không thiếu cường giả cũng bắt đầu tìm diệp hàn chuyển trò trong đó thế hệ trước cường giả chiếm đa số thế hệ trẻ tuổi cũng có nhưng cũng không nhiều càng nhiều hay là đối với Quang Hưng đại tinh linh vương đối với Diệp Hàn đánh giá khấp phục, bởi vậy không có chút nào bắt chuyện ý tứ. Mà Diệp Hàn, phàm là tới bắt chuyện, Diệp Hàn đều sắc mặt ôn hòa cùng hắn giao lưu, không, có một tia ngạo khí, giành được rất nhiều cường giả tốt tấn tượng. Đến nỗi những cái kia ngạo khí mười phần thế hệ trẻ tuổi tinh linh cao tay, Diệp Hàn cũng là khinh thường với chủ động đi lên chào hỏi, bàn về ngạo khí, Diệp Hàn so với bọn hắn mạnh hơn, chỉ là Diệp Hàn đầu góc thanh tỉnh, biết được đem cỗ này ngạo khí dần xuống tới. Quang Vũ lạnh lùng nhìn xem ứng phó tự nhiên Diệp Hàn, trong mắt tiệm quá nhất ti hoán hận, cho dù là hắn cũng không có bị nhiều cường giả như vậy chủ động nói chuyện với nhau. Quang Nụ không chút nào thừa nhận, đây là hắn quá mức tự ngạo, không chút nào cho người khác sắc mặt tốt nhìn tạo thành. Khoe miệng cong lên, Quang Nụ trên mặt mang lên nụ cười quỷ dị, bất chi bất giác rời đi cung điện. 6. Đồng dạng bất chi bất giác rời đi, còn có Quang Đệm, chỉ bất quá bởi vì Diệp Hàn nhất thẳng phân ra một bộ phận lực chú ý tại Quang Đệm trên thân, bởi vậy Diệp Hàn đối với Quang Đệm rời đi vẫn là biết được. Chỉ sợ là đi tìm Quang Hư Đại Tinh Linh Vương hồi báo tình báo A Tính toán, ngược lại ngoại trừ Liệt Hoàng Kim thân Quyết, những thứ khác cũng không đáng kể. Nếu không phải không hy vọng gây nên đặc biệt đại bộ phận chú ý. Ta ngay cả liệt hoàng kim thân quyết tin tức bạo lộ ra ngoài cũng không sao, bất quá khoảng cách đại chiến cũng liền còn lại 2 3 ngày thời gian, lúc này bạo lộ cũng không sao, chính là đưa tới đạt gặp chú ý của, liền chút thời gian này, bọn hắn cũng không kịp làm. Những gì? Diệp Hàn miết miệng, lại lần nữa vùi đầu vào giao lưu cảm tình ở trong. Ước chừng qua hơn một canh giờ, Diệp Hàn mới thoát thân đi ra, mặc dù song phương lẫn nhau có hảo cảm, nhưng dù sao chưa quen thuộc, lại có thể giao lưu thời gian bao lâu? Hỏi thăm một phen, Diệp Hàn liền hướng Quang Hưng Lãnh Địa cho bọn hắn hở giờ Lãnh Địa an bài chỗ ở chạy tới, chờ đã tới chỗ, Diệp Hàn sắc mặt lập tức ầm trầm xuống. Chỉ thấy một chỗ trên đất trống, rời dạc tự nhiên trống lên một chút cũ nát lều vải, Hở Vở Giờ lãnh địa các tinh linh đang tại trong đó nghỉ ngơi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Hàn giận, coi như hắn người mang tới thực lực có chút kém, nhưng là không thể đối đãi bọn hắn như vậy à, ngay cả một cái đường đường chính chính nơi ở cũng không có, vậy mà chỉ để bọn họ vào ở tạm thời lều vải, vẫn là cũ nát lều vải, quả thực làm miệt thị bọn hắn Hở Vở Giờ lãnh địa, đáng hận. Dẫn Diệp Hàn mà đến 12 cánh quang minh tinh linh cũng âm thầm tiêu khổ, hắn cũng không nghĩ đến, lại là một cái như vậy tình huống, hơi, cái này quang minh tinh linh thì biết rõ chuyện gì xảy ra, càng thêm cụ cái này gây sự giả, hắn không thể trêu vào a 6 Không bốn thực lực bạo lộ phía dưới tuy tạo thành đây hết thể cục diện khó xử hung thủ không thể treo vào, nhưng rõ ràng bên cạnh cái này mới nhậm chức trẻ tuổi hở vờ giờ tinh linh vương, hắn cũng không thể chậm trễ. trong lúc nhất thời, cái này mới nhị dực quang minh tinh linh bi kịch, lung túng, không biết nên làm sao bây giờ. diệp han lạnh lùng nhìn xem cái này mới nhị dực quang minh tinh linh, nhìn thấy nét mặt của hắn, lại vừa nghĩ tới trước tiên đệ nói tới giới thiệu, liên minh bạch bảy tám phần, trong mắt hơi híp, thoáng qua mấy đạo hào quang, xem ra là nên cho một ít người một bài học, coi như bạo lộ thực lực lại như thế nào. Khoảng cách đại chiến chỉ có 2, 3 ngày thời gian, đại một phương, nhất định là tại đại chiến phía trước không thể làm gì được hắn. Mơ Nhị dự quang minh tinh linh cơ thể lắc một cái, cảm thấy cơ thể không hiểu run, sau đó kinh hại phát hiện, cái này hơi lạnh nơi phát ra, rõ ràng là bên người hở vỏ giờ tinh linh vương. "Má ơi, rõ ràng là hỏa chi tinh linh, vậy mà phát ra như thế lạnh như băng sắc khí, cái này cần rết bao nhiêu tinh linh mới có thể tạo thành a? Xem ra lần này Huy hoàng cùng đối phó lôi thiên mở dạng, đã trúng thiết bản." Lúc này, Đỏ Viêm linh địa các tinh linh cũng đều phát hiện liễu diệp lạnh, lập tức chạy ra, từng cái lộ ra biểu tình nguy đồng thời xen lẫn phẫn nộ, đại điện hạ, cái này quang minh tinh linh thật sự là khinh người quá đáng, vậy mà nói chúng ta cũng là một đám phế vật, kế tiếp trong chiến đấu cũng không phát huy ra cái tác dụng gì, nói chúng ta không xứng ở yêu nhã chỗ, chỉ xứng ở đây mắc lều vải. trong đó một cái thực lực đạt đến tử ngọc cựu tinh tầm thứ, hơn 40 tuổi nam tính tinh linh hận hận hướng diệp hàn nói lên khoảng thời gian này bị khuất. lời này vừa nói ra, khác đỏ viêm lĩnh địa tinh linh cũng cùng nhau phát ra thanh âm bất mãn, hung ác ánh mắt, trừng mắt về phía diệp hàn bên người mười nhị tinh linh, khiến cho cái này mười nhị dực tinh linh đầu đầy mồ hôi, chỉ sợ những người này cùng nhau xử lý đem hắn cho tiêu diệt. Ha <haha>, ha, đây là thế nào a? Một đạo thanh âm âm dương quái khí vang lên, lập tức Huy Hoàng mang theo một chút 10 nhị dược quang minh tinh linh đi ra. Diệp Hàn lạnh lùng nhìn xem Huy Hoàng, quả là thế. Huy Hoàng dạ vờ đột nhiên rất muốn nghĩ tới điều gì lẩm dạng, bừng tỉnh đại ngộ đạo, Đỏ Minh huynh chắc là vì Vi huynh an bài cảm thấy nghi hoặc a, bất quá cái này rất bình thường, tiếp xuống đại chiến, cho dù là chúng ta Tinh Linh Vương Đại Tinh Linh Vương cũng rất có thể rơi xuống, chớ đừng nhắc tới 10 nhị dược tinh linh, chỉ có hậu kỳ tu vi 10 nhị dược tinh linh mới có thể miễn cưỡng giúp được một tay, Đỏ Minh huynh người người mang tới, thật sự là xấu. Chúng ta quang hung thịnh lãnh địa chỗ ở có thể chỉ có thể cho hữu dụng tinh linh ở đỏ minh huynh nhân 6. huy hoàng một mặt ngại nói đi ra ngoài biểu lộ thật tình không biết vẻ mặt như thế mới đúng đỏ viêm lĩnh địa đông đảo tinh linh vũ đủ nhưng đỏ viêm lĩnh địa tinh linh cũng không phải đồ đần nhìn thấy huy hoàng sau lưng cái kia bạch sáng sáng 16 cánh cho dù là đang tức giận bọn hắn cũng không tốt nói cái gì đây chính là đại tinh linh vương cấp đừng cao thủ a toàn bộ thế giới bổ kẹm trừ ra đạo cũng liền hơn 10 cái thôi người này địa vị có thể tưởng tượng được vẫn là quang minh tinh linh trùng tộc bọn hắn ở đây nói chuyện quá thấp không khỏi đông đảo đỏ viêm lĩnh địa các tinh linh ánh mắt không để lại dấu vết rơi xuống liễu diệp lạnh trên thân người khác không biết bọn hắn thế nhưng là biết bọn họ đại điện hạ bạ phát không giống như lớn bình thường tinh linh vương kém thậm chí càng mạnh hơn diệp Hàn sắc mặt bình tĩnh đột nhiên cười mở đạo thì ra là thế huy hoàng huynh là cho rằng đối với đại chiến không có ích lợi gì người không xứng ở tại quang hưng thịnh lãnh địa chỉ xứng ở đây mắc lều vải như vậy liền thỉnh huy hoàng huynh hôm nay cùng ta bọn thuộc hạ ở cùng nhau ở đây a huy hoàng sắc mặt đột nhiên cứng đờ sắc mặt âm trầm âm thanh lạnh lùng nói ngươi có ý tứ gì diệp Hàn lặng lặng nhìn huy hoàng mỉm cười. Huy Hoàng tức giận nói, ý của ngươi là nói, bản vương cũng là phế vật không thành. Diệp Hằng trên mặt lộ ra ngạc nhiên, Huy Hoàng huynh, ta nhưng không có nói như vậy, đây chính là chính ngươi nói, nói thật, ta vẫn lần thứ nhất nhìn thấy có người nói mình là đứa đần. Huy Hoàng huynh, đầu ngươi xảy ra vấn đề. Phúc. Đỏ Viêm lĩnh địa Đông đảo các tinh linh lập tức cười ra tiếng, liền Huy Hoàng sau lưng một đám quang minh tinh linh cũng là bừng cười, thẳng đến nhìn thấy Huy Hoàng cái tiêu cực kỳ sắc mặt tâm trầm, mới cố nín lại. Quang minh tinh linh, một mực dạy dỗ chính là nhân ai có, có thể nói, quang minh tinh linh người dẫn đầu, nhất định là Đức cao vọng trọng, không chỉ là chịu đến quang minh tinh linh tôn trọng. Những chủng tộc khác tinh linh cũng sẽ đối nó kính trọng có thừa, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa. Quang Minh Tinh Linh liền cũng là như thế. Đông dạng cường giả hậu đại, hoặc giả thuyết là Thiên Tư phi phạm tinh linh, khó tránh khỏi có chút uồn vọng tự đại, đem dạy bảo ném sau gót. Mặc dù dạng này Quang Minh Tinh Linh tỷ suất không cao, nhưng ở khổng lồ cơ số phía dưới cũng là không biết Huy Hoàng rõ ràng chính là một trong số đó. Đông đảo Quang Minh Tinh Linh, mặc dù kiên kỵ Huy Hoàng biểu hiện ra thực lực cường đại cùng Thiên Tư, không dám chơi chọc Huy Hoàng, nhưng nếu là nhìn thấy Huy Hoàng ăn quá đáng bọn hắn cũng là rất tình nguyện. Bởi vậy, Huy Hoàng sau lưng những cái tia Quang Minh Tinh Linh. Mặc dù không dám cười to lên đắc tội Sạch rượu, nhưng cũng không có làm khó dễ Diệp Hàn Ý tứ không ít người còn kính nể mong liếu Diệp lạnh một mắt, tối thiểu nhất, bọn họ là không dám đắc tội Sạch rượu. "Đỏ Minh, ngươi đừng cho là đây là đang cấp ngươi nho nhỏ Đỏ Viêm lĩnh địa, đây là quang hương thịnh lãnh địa. Tại Đỏ Viêm lĩnh địa, ngươi là tinh linh vương, là bọn Hàn thiên, nhưng ở đây, ngươi bất quá là cao cấp một điểm vai phụ thôi, ngươi thật sự cho là bản vương không dám đối với ngươi làm sao không thành." Huy Hoàng nghe được đông đảo tiếng cười, giận tí mặt, đối với Diệp Hàn đại âm thanh gào thét. Không thiếu Quang Minh tinh linh nhìn âm thầm mày, loại này giữ tận bộ dáng, thực sự là phí mù Quang Minh tính. Sáng chói bạch quang, chợt phát ra mà ra, lấy huy hoàng làm trung tâm, một cố bảng bạch quang minh uy áp, chợt buông xuống, bịch bịch. Đọ viêm lĩnh địa đông đảo tinh linh bị khổng lộ như vậy uy áp vừa áp bách, lập tức té quỵ trên đất, bao quát quang minh tinh linh cũng như thế. Mưa nhị dực tinh linh cùng đại tinh linh vương trên lệch giống như ánh nến cùng thả nguyện, trên lệnh quá lớn quá nhiều. Cái này, không chỉ là đỏ viêm lĩnh địa tinh linh cảm thấy khó có thể dùng lời diễn tả được cốt đủ. Bao quát huy hoàng sau lưng một đám quang minh tinh linh cũng hận đến cắn răng, hận không thể phiến huy hoàng mấy cái bàn tay. Lúc này, toàn bộ khu vực chỉ có diệp hàn hoàn hảo đứng tại huy hoàng mặt đối lập. Huy Hoàng giữ tợn nợ nụ cười, "Tiểu tử, hôm nay ta liền để ngươi biết, tại bản vương trước mặt, ngươi chẳng là cái thá gì." Nói, Huy Hoàng một cái tắt chính là muốn vỗ xuống. Diệp Hàn cười lạnh, đột nhiên quát khẽ lên tiếng, Liên Hoàng Kim thân quyết đệ lục truyện, ngừng. Lục đạo kim sắc hỏa diễm, bắn mạnh mà ra, lẫn nhau cuốn quanh, quay chung quanh Diệp Hàn nhanh chóng xoay tròn. Không năm năm chúng tinh linh chấn nhiếp kèm theo lục đạo ngọn lửa bắn ra, Diệp Hàn chiều cao đột nhiên tăng lớn, khí tức bạc, ầm vang bao phủ mà ra. Giống như Diệp Hàn dự đoán, trực tiếp từ Thánh quân Nhị tinh đỉnh phòng, tăng chí Thánh quân Ngũ tinh đỉnh phòng, thực lực như vậy, cho dù là Quang Hưng đại tinh linh vương, cũng có chỗ không bằng huy hoàng khuôn mặt giữ tận lập tức trở nên trợn mắt ốm mồm liền cái kia vốn là yếu phép hạ lai cực lớn quang minh bàn tay bây giờ cũng cứng ở bên trên bầu trời ngoại trừ hở vừa giờ lãnh địa các tinh linh các đông đảo quang minh tinh linh cảm nhận được diệp hàn trên thân cái kia bay lên cực lớn uy áp từng cái rung động không thôi 6 quang hưng trong cung điện đông đảo tụ tập mà đến tinh linh vương cao thủ cảm nhận được nơi xa chuyển tới khí thế cường đại từng cái lộ ra kinh sợ Bực này khí thế e rằng so quang hưng đại tinh linh vương đại nhân cũng không chút nào hoàng nhiều nhường a không thậm chí càng mạnh hơn hơn nữa loại này khô nóng lực lượng của bạo Nhất định là hỏa chi tinh linh không thể nghi ngờ, hỏa chi tinh linh nhất tộc. Lúc nào xuất hiện một cái cao thủ mạnh mẽ. Đông đảo đại tinh linh vương cảm giác được khí tức như vậy, kinh nghi bất định. Lôi Thiên hiểu như mày, đung nhiên mở miệng, tất nhiên hiếu kỹ, không bằng chúng ta đều đi xem xét ta. Chắc hẳn quang hưng đại tinh linh vương bây giờ cũng cảm giác được cố khí thế này, chắc chắn đi trước. Mặc kệ cái này xa lạ hỏa chi đại tinh linh vương là hữu là địch, có quang hưng đại tinh linh vương ở nơi đó, liền xem như địch nhân, chúng ta cũng sẽ không có chuyện. Nói xong, Lôi Thiên nhanh chóng bàn tới. Đông đảo tinh linh vương đại tinh linh vương cao thủ nhanh chóng phản ứng lại, theo sát phía sau. Đột nhiên xuất hiện một cái xa lạ Hỏa Chi Đại Tinh Linh Vương cao thủ cấp bậc, bọn hắn cũng rất muốn biết, rốt cuộc là Hữu là địch, nếu là hữu, bọn hắn đối phó đạt cấp xâm lớn, chắc chắn lại lớn mấy phần, nếu là địch nhân, nhất định phải tại đại chiến phía trước, đêm này cao thủ giải quyết, không phải vậy cùng chung cực Hắc cám Đại Tinh Linh Vương liên hợp cùng một chỗ, bọn hắn thua không nghi ngờ. 6. Quang Hưng cung điện mặt khác một chỗ đại điện, Quang Hưng Đại Tinh Linh Vương đang tại nghe Quang Nhân cẩn thận hồi báo. A, trung kỳ tu vi Tinh Linh Vương tu vi, lại có thể đối kháng tầm thường phía sau kỳ tu vi Tinh Linh Vương. Làm nói như vậy mà nói, truyền luôn cũng chưa chắc cũng là giả bất quá vẹn vẹn như thế sao? Quang Hưng Đại Tinh Linh Vương có chút thất vọng đối với Trung Cực Hắc Ám Đại Tinh Linh Vương, Quan Hưng Đại Tinh Linh Vương so bất luận kẻ nào đều biết nó mạnh mẽ căn cứ ghi chép mấy trăm năm trước mười mấy Đại Tinh Linh Vương ở trong thế nhưng là có ba cái Trung Kỳ Tu Vi Đại Tinh Linh Vương còn giữ lại tại sơ kỳ Tu Vi Đại Tinh Linh Vương ở trong cũng đứng hàng đỉnh tiêm dù là khổng lộ như vậy thực lực tại nhập môn phía sau Kỳ Tu Vi Đại Tinh Linh Vương Trung Cực Hắc Ám Đại Tinh Linh Vương trước mặt vẫn là toàn bộ bị bại toàn bộ bị đánh giết mà Trung Cực Hắc Ám Đại Tinh Linh Vương cũng bất quá là lâm vào ngủ say mà thôi bây giờ mấy trăm năm đi qua Trung Cực Hắc Ám Đại Tinh Linh Vương đã sớm thức tỉnh, thậm chí thực lực có thể sẽ càng mạnh hơn, trái lại bọn hắn một phe này, cũng chỉ có một trùng kỳ tu vi Đại Tinh Linh Vương, hơn nữa tại trùng kỳ tu vi Đại Tinh Linh Vương ở trong, cũng không phải đứng đầu nhất. Còn giữ lại đại bộ phận, cũng bất quá là thông thường sơ kỳ tu vi Đại Tinh Linh Vương, thực lực như vậy, so sánh cân nhắc trăm năm trước thấp không biết bao nhiêu, như thế nào đối kháng Trung Cực Hắc Ám Đại Tinh Linh Vương. Bởi vậy, tìm kiếm tiên đoán chính giữa trẻ tuổi dũng sĩ là cực kỳ khẩn cấp. Bất kể là huy hoàng hay là lôi tiên, Tuy cũng có thể nói là tiền đoán khi Trung niên nhẹ dũng sĩ hữu lực người cạnh tranh, nhưng Quang Hưng đại tinh linh vương trong lòng tin tưởng, hai người này không ai có thể là. Dựa theo Quang Hưng đại tinh linh vương hiểu rõ, cái này trẻ tuổi dũng sĩ, tối thiểu nhất nắm giữ trung kỳ tu vi đại tinh linh vương thực lực, hẳn là so với hắn không kém chút nào, thậm chí càng mạnh hơn. Coi như tu vi không đạt được, cũng nhất định có thủ đoạn đặc thù có thể vượt cấp tăng lên tới loại trình độ này sức chiến đấu. Đối với Huy Hoàng cùng Lôi Thiên hai người, Quang Hưng đại tinh linh vương không nói hiểu chỉ phần, 7, phần quả thật có, cũng bởi vậy, Quang Hưng đại tinh linh vương mới có thể xác định hai người đều không phải là tiền đoán chính giữa trẻ tuổi dũng sĩ. Cũng bởi vậy, quang hưng đại tinh linh vương nghe được diệp hàn giết trong nháy mắt liệt viêm tinh linh vương mới có thể kích động như thế xem trọng. phải biết, liệt viêm tinh linh vương thế nhưng là một chân bước vào đại tinh linh vương tầng thứ cao thủ, cho dù là tầm thường sơ kỳ tu vi đại tinh linh vương muốn miểu sát liệt viêm tinh linh vương cũng là không thể nào. nhưng hiện tại xem ra 6. ai không biết tiên đoán chính giữa trẻ tuổi dũng sĩ đến cùng ở phương nào, quang hưng đại tinh linh vương nặng nghề thở dài một hơi. vào thời khắc này, một cỗ cuồng bạo nóng gian uy áp khổng lồ nhiên đánh tới, quang nhân biến sắc, cỗ này khổng lồ uy áp. Cho dù là hắn cách xa như vậy, cũng cảm thấy một hồi hô hấp run rẩy. Quang Hưng Đại Tinh Linh Vương càng là chợt đứng lên. Đại Tinh Linh Vương, đây là Đại Tinh Linh Vương khí thế, hơn nữa còn là trùng kỳ tu Vi Đại Tinh Linh Vương khí thế, so với ta tới, càng là không kém chút nào. Chẳng lẽ nói, Thế Nhân Tài là trẻ tuổi dũng sĩ? Ha ha ha, chúng ta đối kháng, đậu, có hy vọng. Quang Nhân, chúng ta đi. Nói xong, Quang Hưng Đại Tinh Linh Vương trước tiên chạy tới. Quang Nhân thật vất vả khôi phục lại, cẩn thận cảm thụ một phen, sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Từ nơi này khổng lồ uy áp bên trong, Quang Nhân cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, chẳng lẽ là 6 Nghĩ đến này, quang nhân khắp khuôn mặt là vẻ chấn động. 6. Diệp Hàn bây giờ hài hước nhìn xem Huy Hoàng, "Đạo, Huy Hoàng huynh, tay của ngươi, như thế nào dừng lại, đánh nha." Huy Hoàng sắc mặt đỏ bừng lên, trung kỳ tu vi đại tinh linh vương cường đại, hắn biết đến nhất thanh nhị sở, hắn một chưởng này, đối phó tinh linh vương vẫn được, đối phó trung kỳ tu vi đại tinh linh vương 6. Thật vẫn không đang chú ý thời khắc này Huy Hoàng, lâm vào cực kỳ cục diện lúng túng. Đánh, đoán chừng đánh không thắng, cứ như vậy thu tay lại, mặt mũi cái gì toàn bộ đều không có. Hờ giờ lãnh địa các tinh linh nhìn thấy Huy Hoàng trên mặt không ngừng biến đổi sắc mặt, cảm thấy một hồi thư sướng. Diệp Hàn treo tức nặng hơn, sau đó không cái gọi là đạo, như vậy đi, ta cho ngươi 10 lần cơ hội công kích, nếu là ngươi có thể đánh lui ta, hôm nay chuyện này coi như xong nhưng mà. Diệp Hàn ngữ khí biến đổi, tràn đầy vẻ băng lãnh. Nếu là ngươi thất bại, sẽ phải cho chúng ta hở vợ giờ lãnh địa cấp tinh linh xin lỗi, ngươi có dám? Huy Hoàng lửa giận trong lòng càng lai về thịnh. Cho ta 10 lần cơ hội công kích, hảo, rất tốt, cũng dám nhỏ như vậy nhìn ta, thật sự cho là ta đánh không lùi ngươi sao, lửa giận đạt đến cực điểm Huy Hoàng lập tức đáp ứng xuống. Cùng lúc đó, trên bầu trời quang minh đại thủ ấn cũng lập tức anh chậm lại. Vào thời khắc này, lục đạo kim sắc hỏa diễm nhanh chóng xoay tròn, đột nhiên tạo thành kim sắc bảo tháp. Quang Minh đại thủ tấn cứ như vậy đánh tới kim sắc bảo tháp phía trên. Không năm sát gãm đột kích bên trên huy hoàng sắc mặt trang nghiêm, hắn một kích này có thể nói là hết toàn lực, không biết đến tột cùng sẽ tạo thành hiệu quả như thế nào. Quang Minh dư ba tiêu tan, huy hoàng sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Tại kim sắc bảo tháp phòng hộ phía dưới, Diệp Hàn không có chịu đến chút nào tổn thương, như cũ bay lơ lửng ở tại chỗ, thậm chí huy hoàng còn chứng kiến liêu diệp mặt lạnh lùng lên thoải mái, phảng phất tại nói tiếp tục đánh tiếp tục đánh, mới vừa nhất kích chính là cú let. Không đáng chú ý, huy hoàng sắc mặt lập tức đỏ bừng lên. Đối với Diệp Hàn càng là hận nghiến răng nghiến lợi, không chút do dự. Lần thứ hai, lần thứ ba Quang Minh đại thủ ấn liền ầm vang xuất kích, to lớn tiếng nổ vang, vang vọng cả bầu trời. Nhưng hết thể dư bà trôi qua về sau, Diệp Hàn vẫn như cũ là hoàn hảo tại kim sắc bảo tháp bên trong. Lúc này, Lôi Thiên chờ chúng đa tinh linh vương đại tinh linh vương cùng nhau đuổi tới nơi đây. Nhìn thấy phát ra loại này uy áp khổng lồ lại là Diệp Hàn, từng cái lộ ra vẻ khó tin. Lại 6 lại là xích minh hình, cái này 6 thật bất khả tư nghị. Sích Minh Tiểu huynh đệ lại là Trung Kỳ Tu Vi Đại Tinh Linh Vương, Lão Thiên không phải đang chơi Lão Phu à? Lôi Thiên ánh mắt ngưng lại, đạo, các ngươi nhìn, Sích Minh huynh sau lưng vẫn như cũ làm mười bốn cánh, điều này nói rõ xích Minh huynh cảnh giới như cũ ở vào Tinh Linh Vương cấp độ, nhưng không biết sử dụng thủ đoạn gì, khiến cho toàn thân uy áp cùng khí tức, thậm chí sức chiến đấu đều bạo tăng đến rồi hiện nay cái này hoàn cảnh khó trách có thể mỉa sát liệt viêm Tinh Linh Vương. Xem ra lợi đồn đã kia lại là thật sự, không có một chút chút nào quyết đại. Chúng ta Tinh Linh cùng nhau gật đầu, liếc nhìn nhau, đều thấy được đồng dạng một loại ý tứ. Tiên đoán chính giữa trẻ tuổi dũng sĩ. Tuyệt nhiên là cái này hở vợ giờ Tinh Linh Vương không thể nghi ngờ. Không lộ quang minh khí tức, lập tức bao phủ phương viên mấy và mét, tản ra thánh khiết hơi thở quang hương đại Tinh Linh Vương, buông xuống nơi đây. Tham kiến quang hương đại Tinh Linh Vương đại nhân. Lôi Thiên bọn người cấp tốc tiến lên Vân An. Quang hương đại Tinh Linh Vương khoát tay áo, càng nhiều lực chú ý, nhưng là phóng tại Diệp Hàn trên thân. Quả thật là người trẻ tuổi này, không nghĩ tới lão phu cũng có nhìn nhầm thời điểm quang hương đại Tinh Linh Vương mặc dù nói như vậy, lại không có một điểm ảo não, ngược lại là gương mặt vẻ hưng phấn. Quang đệm trên mặt bây giờ cũng thiểm quá nhất ti quả là thế thần sắc, lập tức trấn an. Khó trách lúc tỉ đấu đối phương như thế nhẹ nhõm, thì ra là thế. Bây giờ, Huy Hoàng lần công kích thứ 6 đã đánh xuống. Quang Hưng Đại Tinh Linh Vương trong mắt tiệm quá nhất nghi hoặc, đạo: "Vì cái gì xích Minh đứng tại chỗ không phản kháng? Cái này 6, Lôi Thiên chờ Tinh Linh cũng là vừa tới, làm sao biết đầu đuôi sự tình, từng cái lúc đầu?" Quang Hưng Đại Tinh Linh Vương thở dài một tiếng, vây vây tay, đưa tới hiện trường một cái 12 cánh quang minh tinh linh, hỏi thăm về trận tướng. Cái này 12 cánh quang minh tinh linh nhìn thấy Quang Hưng Đại Tinh Linh Vương ở đây, nào dám có trò rầu coi như đắc tội Huy Hoàng, cũng là chuyện không có cái nào lập tức liền đem đầu đuôi sự tình hoàn toàn nói ra. Chúng đa tinh linh ngay vậy, hai mặt nhìn nhau, mặc dù đã sớm biết huy hoàng đối với cùng hắn cùng nổi danh thiên tài, thậm chí có thể so với thiên tài của hắn đều vô cùng nhèm vào, lại không nghĩ rằng sẽ đạt tới trình độ như vậy, vậy mà nhường cùng đặt trận chiến đấu chiến sĩ ở tại cũ nát trong trứng đồng, đây là đối chiến sĩ cực lớn vũ nhục ánh quang hưng đại tinh linh vương sắc mặt đen như mực, lạnh rên một tiếng, cái này huy hoàng càng không biết mùi vị, cũng tốt, hôm nay chuyện này coi như cho hắn một bài học, tiếp tục như thế, quang minh tinh linh danh dự liền bị kẻ này làm hỏng. rõ ràng quang hưng đại tinh linh vương đối quang diệu hành động cũng cực kỳ bất mãn. Chúng ta tinh linh không có một cái nào khuyên can, cứ như vậy tỉnh táo nhìn xem sự tình phát triển. Lôi Thiên chờ tinh linh, đối Quang Diệu đã sớm bất mãn, mừng rỡ nhìn hết rượu xấu mặt, mà Quang Hưng đại tinh linh vương cũng tổn lấy nhường Huy Hoàng ăn một chút thua thiệt, cấp tốc trưởng thành ý niệm. 6. Lần thứ 7, lần thứ 8, lần thứ 9, lần thứ 10. 10 lần công kích sau đó, Diệp Hàn Như cũng hoàn hảo phiêu phù ở tại chỗ. Thời khắc này Huy Hoàng, sắc mặt cực kỳ hối bại. Diệp Hàn cười nhạt nói, 10 lần công kích đã qua, Huy Hoàng Hinh, đến lượt ngươi thực hiện lời hứa thời điểm. Huy Hoàng lạnh lùng nhìn Liễu Diệp lạnh một mắt, lạnh rên một tiếng, nhưng là định lúc này rời đi, vậy mà không có một tia ý nói xin lỗi. Huy Hoàng, xin lỗi. Ngay tại Huy Hoàng sắp rời đi thời điểm, Quang Hưng Đại Tinh Linh Vương gầm lên một tiếng, nhường Huy Hoàng lập tức chấn ngay tại chỗ. Đám chìm tại công kích chính giữa Huy Hoàng, vậy mà không phát hiện chút nào đến Quang Hưng Đại Tinh Linh Vương đám người đến. Nhìn thấy Quang Hưng Đại Tinh Linh Vương trong mắt thất vọng, cùng các Tinh Linh Kinh bị, Huy Hoàng càng thêm tức giận, vậy mà không để ý đến Quang Hưng Đại Tinh Linh Vương. Cánh chim cái động, bay mất. Chúng đa Tinh Linh chấn mắt thốt muộn, vạn vạn không nghĩ tới, cái này cùng Huy Hoàng vậy mà cuồn vọng đến cái này hoàn cảnh liền quang hưng đại tinh linh vương mệnh lệnh cũng không nghe hơn nữa cũng như vậy vô sỉ rõ ràng đã nói thất bại muốn nói xin lỗi vậy mà sáu trong lúc nhất thời huy hoàng danh tiếng thứ hơn so với kia đạo cũng chẳng mạnh đến đâu quang hưng đại tinh linh vương trên mặt thiềm quá nhất chút lúng túng gượng cười nói nhường xích minh tiểu huynh đệ chịu vì khuất, yên tâm bản vương chắc chắn cho hở vừa giờ lãnh địa đông đảo các chiến sĩ an bài một cái tốt chỗ ở sau đó quang hưng đại tinh linh vương vung tay lên liền để một cái dưới bước tinh linh vương mười cánh quang linh tinh linh cao thủ dẫn hở vừa giờ lãnh địa chúng đa tinh linh đi đến một chỗ sau đó quang hưng đại tinh linh vương lại mời được xích minh tiểu huynh đệ chúng ta lại lần nữa trò chuyện một phen như thế nào diệp Hàn biết đây là muốn giao lưu chính mình thực lực chân chính hoặc cũng sẽ giao lưu vài ngày sau đại chiến nên chiến phương thức nhiều hắn một cái như vậy so quang hưng đại tinh linh vương không kém chút nào thậm chí mạnh hơn trung kỳ tu vi tinh linh vương hết thảy tự nhiên sẽ phát sinh một điểm biến hóa lập tức diệp Hàn gật đầu đồng ý đi theo quang hưng đại tinh linh vương cùng một chỗ bay về phía quang hưng cung điện thậm chí lần này diệp Hàn phi hành vị trí cùng quang hưng đại tinh linh vương song song những thứ khác đại tinh linh vương tinh linh vương cũng là tại hai người đằng sau bất quá những thứ này tinh linh vương đại tinh linh vương cũng không có bất mãn Đây chính là thực lực mang tới biến hóa. Thậm chí một chút phía trước hòa Diệp Hàn Thân Thiết nói chuyện với nhau Tinh Linh Vương, tại biết liếu Diệp Lãnh chân thực chiến lực dưới tình huống, đều cảm thấy một tia thụ sủng nhược kinh. Lôi Thiên Thần sắc biến ảo, ánh mắt phức tạp, lập tức thở dài một hơi, vốn là ta còn muốn tranh đấu một phen, thắng được trẻ tuổi dũng sĩ xương hảo, bây giờ sáu. Thôi thôi, xích Minh huynh nhận được cái danh xưng này, thực chí danh quy. 6. Của mọi người đa Tinh Linh đi tới Quang Hưng cung điện thời điểm, Quang Hưng lãnh địa một vùng rừng rậm bên trong, Huy Hoàng hung hăng một quyền nện như điên trên tây, ngay ngắn đại thụ, sụp đổ. Huy Hoàng mặt mũi tràn đầy dữ tợn, Nghiến răng nghiến lợi, xích minh. Một cố căm hận cảm xúc, từ huy hoàng đáy lòng không thể át chế dâng lên. Sau đó, một cố như có như không hắc khí, dần dần xuống ra. 05 hắc cám đột kích phía dưới cái này 6. Đây là 6. Làm sao có thể 6. Ta làm sao lại 6. Huy hoàng phản ứng lại sau đó, không thể tin nhìn xem những thứ này màu đen khí đoàn từ từ bao quanh chính mình. Các các 6. Đây mới thật sự là người A6. Gia nhập vào chúng ta A6. Chúng ta mới là đồng bạn của người A6. Dừng dầm chỗ sâu, một cỗ thâm trầm âm u tiếng vang lên Huy hoàng ánh mắt dần dần ngẳng đạo, cuối cùng một mảnh cho tàn. 6. Quang hương lãnh địa ban đêm, vì chúng đa tinh linh vương đại tinh linh vương cao thủ gia nhập vào, quang hưng lãnh địa cử hành thịnh đại tiệc tối. Trong dạ tiệc, Diệp Hàn Chố ngồi, vậy mà cùng Quang Hưng đại tinh linh vương ngang nhau độ cao. Đi qua một buổi chiều tuyên truyền, Diệp Hàn chính là tiên đoán khi trung niên nhẹ dũng sĩ cùng với Diệp Hàn Hòa Huy hoàng truyện ở giữa, đã sớm truyền khắp toàn bộ Quang Hưng lãnh địa, bởi vậy đối với Diệp Hàn ngồi, không có một cái nào tinh linh đi chất vấn, coi như thật sự có tinh linh có chỗ hoài nghi Diệp Hàn vậy cường đại thực lực tính thực, nhân gia như vậy đa tinh linh vương đại tinh linh vương cao thủ cũng không có nói thứ gì chúng chi liền tinh linh vương, thậm chí nửa bước, tinh linh vương đều không phải bọn hắn. đợi đến chúng đa tinh linh đại tinh linh vương ngồi xuống, quang hưng đại tinh linh vương nhìn trung quanh một vòng, nhớ mày, đạo, huy hoàng như thế nào không đến. cái này xấu, bị hỏi thăm thập nhị dược quang minh tinh linh một mặt trờn trờn, quang hưng đại tinh linh vương sầm mặt lại, quát lên, có cái gì bà bà mụ mụ, nói. thập nhị dược quang minh tinh linh cười khổ, sau đó nói, bẩm đại nhân, tiểu nhân tiến đến huy hoàng đại nhân chỗ ở, không có phát hiện huy hoàng đại nhân thân ảnh, cũng cho huy hoàng đại nhân gửi truyền tin, có thể huy hoàng đại nhân không có chút nào trả lời. Quang Hưng đại tinh linh vương trên mặt tiệm quá nhất ti bất mãn cùng vẻ giận dữ, tiếp đó thở dài một tiếng, "Đạo, tính toán, ngươi đi xuống đi là." Thập nhị Dực Quang Minh tinh linh như được đại xá. Quang Hưng đại tinh linh vương ấy nãy nhìn qua Diệp Hàn, "Đạo, Đỗ Minh tiểu huynh đệ, Huy Hoàng bị lao phu sủng quá mức, còn xin tiểu huynh đệ thông cảm nhiều hơn." Diệp Hàn cười ha ha, "Đạo, nơi nào? Tất cả mọi người là muốn đối kháng đạo, ở ải này đâu, thân đoán cá nhân không coi là cái gì." Quang Hưng đại tinh linh vương gật đầu một cái, đối với Diệp Hàn càng hài lòng, hai tướng vừa so sánh, Quang Hưng đại tinh linh vương trong lòng không khỏi thầm than, "Huy Hoàng a Huy Hoàng." lúc nào ngươi mới có thể chân chính lớn lên a trong dạ tiệc chúng ta tinh linh đại tinh linh vương nhau nhau hướng Diệp Hàn mời rượu Diệp Hàn ai đến cũng không có cự tuyệt hết thảy uống vào đối với bọn hắn cao thủ bậc này trừ phi cố ý vàng không cũng là ngàn chén không say cấp bậc cao thủ liệt tụi vào trong bụng linh lực nhất chuyển liền đem men say phát tiết ra ngoài 6. trong ngay mắt thời gian mấy ngày đi qua toàn bộ quang hưng lãnh địa dầm dầm chẳng chị đông đảo thập nhị dực cao thủ chờ xuất phát liền tại đây một ngày nguyên bản bầu trời trong xanh lập tức một mảnh đen nhánh từng trận mây đen mang theo không có gì sánh kịp hắc khí tức các bách Quang Hưng Đại Tinh Linh Vương bỗng nhiên lên tới trên bầu trời, chắp tay trước ngực, khẽ quát một tiếng. Trong chốc lát, bảng bạc Quang Minh năng lượng nhanh chóng lan tràn ra. Như thế, hắc ám khí tức mang tới áp bách, trực tiếp giảm bớt một nửa trở lên. Lúc này mới khiến cho chúng đa Tinh Linh dễ chịu một chút. Tại Diệp Hàn xuất lình dưới, Lôi Thiên chờ chúng đa Tinh Linh Vương Đại Tinh Linh Vương cao thủ cấp bậc cùng nhau bay đến không trung ở trong. Một ngày này cuối cùng lại tới, không biết lần này chiến hậu chúng ta còn có thể tiếp tục sống mấy cái. Lôi Thiên cảm thán một tiếng. Tất cả Tinh Linh Vương Đại Tinh Linh Vương không nói gì. Bất quá có thể tụ tập ở chỗ này cũng là ý chí kiên định hạng người. Những cái kiêu ý chí không kiên định đã sớm tự động xa đoạn trở thành đạo. Mây đen dần dần tan đi, sau đó lộ ra đông đảo đạo, lấp nhá liếp nhí, đột nhiên khoảng chừng gần 10 vạn số. Nhìn thấy khổng lồ như thế số lượng, chúng ta tinh linh cao thủ sắc mặt trắng bệ, bọn hắn tụ tập nhiều như vậy, cũng bất quá là hai ba vạn thập nhị dược tinh linh thôi, cùng những thứ này đạt cập so sánh, trên lệch thật sự là nhiều lắm. Diệp Hàn Thô sơ giản lực tới, những thứ này là đạt, đạt đến tinh linh vương số lượng, vậy mà vượt ra khỏi 1000 số, đây quả thực là có thể xưng một con số kinh khủng. Cũng may, 1000 này tả hữu số lượng hắc ám tinh linh vương, đại bộ phận cũng là sơ kỳ tu vi còn dư lại một phần nhỏ, cũng có 4 năm là trùng kỳ tu vi, hậu kỳ tu vi, vẹn vẹn một điểm. Mà Diệp Hàn Nhất Phương còn sót lại xuống, đại bộ phận cũng là hậu kỳ tu vi tinh linh vương. Đến nỗi đại tinh linh vương, hai phe đều như thế, tất cả ở vào sơ kỳ tu vi đại tinh linh vương cấp độ, thậm chí Diệp Hàn một phe này còn có hai cái trung kỳ tu vi đại tinh linh vương. đạt một phương, Đông Đảo Hắc Gám đại tinh linh vương một cái trong đó không nói gì đi lên trước, đạo: "Quang Hưng lão thất phu, nhìn thấy chúng ta đạt được thực lực cường đại như vậy, ngươi còn muốn nương chống cự không thành, nếu là ngươi tự cam đoạt lạc, trở thành Hắc đại tinh linh vương." chẳng phải là trở thành chúng ta trung cực Hắc Cám Đại Tinh Linh Vương đại nhân phía dưới đệ nhất nhân, tương lai chịu đến Đông đảo Đạc gặp xung bái, hà tất vùng vây dây chết đâu. Hừ, nhiều lời vô ích, lão phu chết cũng sẽ không tự cam đoan lạ. Cái này Hắc Cám Đại Tinh Linh Vương giống như cũng đã sớm biết Quang Hưng Đại Tinh Linh Vương sẽ nói như vậy, lạnh lên một tiếng, không ở thuyết phục, ngược lại đem tầm mắt đặt ở Liễu Diệp lạnh trên thân. Hờ, vở giờ Tinh Linh Vương, không nghĩ tới chúng ta đã gặp tính sai ngươi, sớm nên tại Den Liu mấy cái bị ngươi giết thời điểm, chúng ta nên lập tức xuất động Đại Tinh Linh Vương cao thủ, cũng sẽ không bây giờ để cho ngươi không duyên cớ cho Quang Hưng lão thất phu tăng lên thực lực. Bất quá tính toán Chỉ là hai cái trung kỳ tu vi đại tinh linh vương thôi, đợi đến chúng ta trùng cực hắc ám đại tinh linh vương đại nhân đến tới, các ngươi đều phải chết. Trước lúc này, Quang Hưng lao thất phù, tặng cho ngươi một món lễ vật ta Hắc Ám Đại Tinh Linh Vương nghiền ngẫm nở nụ cười. Quang Hưng Đại Tinh Linh Vương lập tức người được một cố bất an cảm giác. Nghĩ tới đây mấy ngày mất tích huy hoàng, Quang Hưng Đại Tinh Linh Vương đoán được mấy phần, con ngươi có dù lại. Đáng chết, con tưởng rằng là Huy Hoàng tiểu tử này bị mất mặt mũi, không muốn xuất hiện ở trước mặt mọi người, hoặc trong bóng tối an an, không nghĩ tới sáu. Huy Hoàng, ngươi cũng không thể nhường lão phu thất vọng a. Đáng tiếc, Quang Hưng Đại Tinh Linh Vương nhất định thất vọng đặt một phương, tại chúng đa tinh linh ánh mắt kinh hãi phía dưới, đi ra một vị sau lưng mười sáu phiến cánh chim màu đen nam tử tuấn mỹ, quen thuộc kia gương mặt, chính là huy hoàng. cái này sáu, Thự cam đoan lạc. huy hoàng gia hỏa này vậy mà trở thành đại. chúng đa tinh linh nóng, nhất là quang minh tinh linh một phương, một mảnh xôn xao, nghị luận âm mỹ, không thể tin ánh mắt tập trung ở huy hoàng trên thân. tại những này đông đảo khiến trách ánh mắt cùng quang hương tràn ngập ánh mắt thất vọng phía dưới, huy hoàng một mặt bình tĩnh, không chút nào bị đến một điểm ảnh hưởng. huy hoàng, đây là vì cái gì? quang hương đại tinh linh vương trầm thống chất vấn. Huy hoàng trên mặt lộ ra một tia cời lạnh, "Lão Tạp Bao, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta vì cái gì?" "Một câu lão Tạp Bao?" Lập tức Ngang Quang Hưng Đại Tinh Linh Vương nói không ra lời. Không năm tám rớt xuống Huy hoàng tạ dạ, "Quang Hưng lão thất phu, có nghĩ đến hay không, có một ngày ngươi coi trọng xem văn bối, thậm chí người thừa kế sẽ để cho ngươi lão Tạp Bao." Lại là cái kia hắc ám Đại Tinh Linh Vương, phát ra một tiếng chế giễu, đông đảo Quang Minh Tinh Linh nhao nhao trợn mắt nhìn, tiếp đó đem ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Uy hoàng, coi như bọn hắn đối Quang Diệu đang bất mãn, cũng chưa từng có nghĩ tới, sẽ có như thế đối địch một ngày. Quang Hưng Đại Tinh Linh Vương không hổ là trung kỳ tu vi Đại Tinh Linh Vương cao thủ, Thánh Quân Ngũ Tinh cao thủ, rất nhanh liền chấn định lại, lạnh lùng nhìn xem Huy Hoàng. Huy Hoàng bất vi sở động, tiếp tục nói: "Ta thế nhưng là Quang Hưng Lãnh Địa Thiên Chi Tiêu tử, có thể kể từ cái này hở vừa giờ Lãnh Địa Tinh Linh xuất hiện sau đó, ta lại gặp nhận lấy đủ loại vũ nhục, mà ngươi lão già hoàn này, không chỉ có không vì ta ra mặt, ngược lại để cho ta cái này Thiên Chi Tiêu tử hướng đám tiện dân này xin lỗi, quả thực là xấu." Quang Hưng Đại Tinh Linh Vương bây giờ cuối cùng hoàn toàn từ bỏ Huy Hoàng, không nghĩ tới ngươi lại là nghĩ như vậy, quả nhiên đã không có thuốc chưa. Thế giới này cũng không phải quay chúng quanh ngươi tới xoay tròn diệp Hàn bây giờ nghe được Huy Hoàng lời nói, cũng là im lặng, trên thế giới này tại sao có thể có dạng này người, giống như tất cả mọi người đều chắc đúng chào ngươi tự như, đơn giản không thể nói lý, cũng khó trách sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt, cuối cùng sa đọa đến trở thành. Làm cho người phỉ nhổ đạt một phương. Huy Hoàng lạnh rên một tiếng, bây giờ nói gì cũng đã chậm, bây giờ ta đã trở thành trung cực hắc ám đại tinh linh vương thân chuyển đệ tử, đại nhân càng là tự thân vì ta tăng cao thực lực, bây giờ ta cũng là trung kỳ tu vi đại tinh linh vương, không giống như ngươi lão già hỏa này cái cỏi hôm nay, toàn bộ các ngươi cũng phải chết ở ở đây. Mà ta, tại đại nhân thống trị thế giới này sau đó, cũng sẽ nắm giữ dưới một người, trên vạn người địa vị. Quang Hưng Đại Tinh Linh Vương sầm mặt lại, "Phải không? Đáng tiếc các ngươi đạt cấp nhất định thất bại diệp Hàn bay đến Quang Hưng Đại Tinh Linh Vương trước mặt. Đạo, Quang Hưng Đại Tinh Linh Vương đại nhân, tất nhiên cái kia trung cực hắc ám đại tinh linh vương cho huy hoàng tăng cao thực lực đến trình độ như vậy, chắc hẳn bản thân cũng bỏ ra cái giá cực lớn, bằng không cũng sẽ không đến bây giờ còn chưa từng xuất hiện." Đoán chừng cái kia trung cực hắc ám đại tinh linh vương, đối với cưỡng ép tăng cao thực lực huy hoàng rất là tự tin, bất quá chung quy là coi thường chúng ta. Hoặc giả thuyết là thực lực của ta, đợi chút nữa liền từ ta đối phó cái này huy hoàng, ta có chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn giải quyết đối phương, mà những cái kia đại tinh linh vương thì bởi ngài cùng những cái kia đại tinh linh vương cao thủ kéo lấy, chờ ta giải quyết huy hoàng, ránh tay tới, nhất định có thể đủ cho đạt một phương trọng thương. Quang Hưng đại tinh linh vương một phen suy tư, gật đầu một cái, không có ai biết, ở trong vài ngày này, hai người bọn họ tiến hành phạm vi nhỏ luận bàn. Bởi vậy Quang Hưng đại tinh linh vương biết, Diệp hàng chân thực chiến lực, nhưng là đủ để cùng nhập môn hậu kỳ tu vi đại tinh linh vương đối kháng. Trung Cực Hắc Ám Đại Tinh Linh Vương nếu là không có để Thăng Huy Hoàng thực lực, trực tiếp đối phó bọn hắn, bọn họ phần thắng vẹn vẹn có 3 thành, như vậy hiện tại, bọn họ phần thắng nhưng là tăng lên tới 6 thành trở lên. Không biết Trung Cực Hắc Ám Đại Tinh Linh Vương đã biết hắn một phen nhu tính, không chỉ không có đả kích Quang Minh Tinh Linh cùng Quang Hưng Đại Tinh Linh Vương, ngược lại để bọn hắn đạt cập sớm nhận lấy tổn thất thật lớn, không biết lại là dạng gì tâm tình. Nghĩ đến đây, Diệp Hàn trong lòng đã cảm thấy có chút khả nhã. Quang Hưng Đại Tinh Linh Vương nghe theo Liễu Diệp lạnh đề nghị, ra lệnh một tiếng, đông đảo tinh linh giao nhau công kích về phía đạo. Hắc Ám Đại Tinh Linh Vương cười lạnh, Huy Hoàng nói với hắn, cái kia Đỏ Minh liền giao cho ta, các ngươi đi ngăn quang hưng láo gia hỏa, đừng cho hắn tới cãi dối. Nói xong, huy hoàng trực tiếp chặn lại được liễu diệp lệnh trước mặt, hướng về phía diệp hàn cười lạnh nói, không nghĩ tới ta thực lực bây giờ cũng sẽ tăng lên tới trình độ như vậy à? Vài ngày trước ngươi cho ta xỉn đủ, hôm nay ta nhất định toàn bộ hoàn trả, không chỉ có như thế, liền tính mạng của ngươi cũng sắp tăng ở nơi này, ta cũng sẽ không cho ngươi xa đoạn, đạo, trở thành chúng ta nhất phương cơ hội, ngươi chỉ có thể bị ta giết chết. Diệp hàn núi bay, ngươi cho rằng ngươi làm được lời nói, thì tới đi. Nhìn thấy cho đến ngày nay diệp hàn như vậy xem thường hắn, huy hoàng lửa giận càng hơn. Mênh ngông hắc ám khí tức. Tử huy hoàng trên thân dạo dược mà ra, khổng lồ hắc ám đám mây, khiến cho bốn phía căn bản không có tinh linh nhanh chóng như thế mà. Cái này một mảng lớn bầu trời, thành liêu diệp lạnh cùng huy hoàng chiến đấu sân bãi. Hắc ám tập sát, nồng nặc hắc khí, tạo thành màu đen con rơi cái bóng, mở ra to lớn răng nanh, hướng về phía diệp hàn liền đánh tới. Liên hoàng kim thân quyết đệ lục truyện, ngưng. Lục đạo hỏa diễm, hóa thành to lớn lửa minh cổ phượng, kêu to vài tiếng, đồng dạng điên cuồng tới con rơi cái bóng. Hắc ám xen lẫn ngọn lửa dữ ba, từng trận tán loạn, giống như gợn sóng đồng dạng không ngừng hướng bốn phía lan tràn. Khói đen tăng thêm kim sắc hỏa diễm tràn ngập, hai người trong lúc nhất thời Vậy mà may may không nhìn thấy thân ảnh của đối phương. Nhưng Diệp Hàn tinh thần lực thế nhưng là có thể phóng ra ngoài, thông qua tinh thần lực khóa chặt, coi như không nhìn thấy Huy Hoàng thân ảnh, Diệp Hàn cũng có thể chính xác tiến hành công kích. Liên Hoàng Kim thân quyền, một đạo to lớn kim sắc hỏa Diệm năm đấm, bỗng nhiên từ khói đen ở trong bắn ra. Nếu là lúc trước Huy Hoàng, bây giờ căn bản phản ứng không kịp, chắc chắn bị ngọn lửa màu vàng óng này nắm đấm đánh trúng. Nhưng bây giờ Huy Hoàng, một thân thực lực, đủ để gần quang hương đại tinh linh vương, ngoại trừ phương diện chiến đấu kinh nghiệm có chút khiếm khuyết, những thứ khác cũng không kém. Bởi vậy tại kim sắc hỏa diễm năm đấm xuất hiện đồng thời, Huy Hoàng liền chú ý đến rồi, lập tức một quyền đánh ra. Gia hỏa này là thế nào? Nhìn thấy ta Huy Hoàng trong lòng thầm mắng vô cùng. Nguyên lai tưởng rằng thực lực của mình nhận được to lớn như vậy để thắng. hẳn là đè lên đối phương đánh, đánh đối phương cầu xin tha thứ mới đúng. Nhưng bây giờ phát hiện, hết thảy căn bản không có hướng hắn đoán trước chính giữa như thế đi. Khẩn thiết va nhau, Huy Hoàng sắc mặt lập tức biến đổi. Huy Hoàng đống nhiên phát hiện, cố ba động này chuyển tới lực lượng khổng lồ, vậy mà so với hắn bây giờ còn cường đại hơn, hắn căn bản là đè nén không được. Liên hoàng kim thân chân, Diệp Hán liên tục đá ra, lại là hơn mấy chục đạo hỏa diễm bắn ra ngoài. Cái này. Huy Hoàng mặc dù cảm giác được, lại bởi vì phía trước đối kháng là phản chấn trở về lực trùng kích to lớn đánh toàn thân du lên, căn bản bất lực trốn tránh. Không, Huy Hoàng giang thử mắt nước, phát ra kinh thiên động địa không cam lòng gầm thét, liền bị cái này mấy chục đạo ngọn lửa màu vàng hoàn toàn đánh trúng. Ngọn lửa màu vàng ầm vang nổ tung, tràn ngập phương viên mấy ngàn mét, một chút đến gần này, đều bị ảnh hưởng đến, lập tức bạo thể mà chết. Cái này phía trước gọi tiếng động lớn vô cùng huy hoàng, thực lực tăng lên tới trung kỳ tu vi đại tinh linh vương huy hoàng, cứ như vậy bị diệp hẳn dễ dàng tiêu diệt. Ngoại trừ quang hưng đại tinh linh vương, tất cả tinh linh cũng không có ngờ tới. Bọn hắn trong tưởng tượng đại chiến mấy trăm lần sát nhập không có phát sinh, ngược lại là một cái kết cục như vậy. Trong lúc nhất thời, đông đảo tinh linh ngốc trệ. 6. không chín trung cực hắc giám đại tinh linh vương hiện thân tên phế vật này. Đặc nhất phương đại tinh linh vương nao nao chửi gầm lên, sớm biết huy hoàng như thế không còn dùng được, bọn hắn định sẽ không đồng ý bọn họ trung cực hắc giám đại tinh linh vương đại nhân trả giá lớn như vậy đại giới đem hắn tu vi tăng lên tới trình độ như vậy. Để thăng huy hoàng tu vi là vì cái gì? Không phải liền là vì cái gì chán ghét quang hưng, cho đông đảo tinh linh lấy áp lực sao? Tốt nhất để bọn hắn không có đấu trí, dù sao ông trời của bọn hắn chi tiêu tử cũng đã tự cam đoạt lạc. Nơi nào nghĩ đến, bởi vì xuất hiện một cái Diệp Hàn như thế kế hoạch ra tinh linh, dẫn đến huy hoàng rất nhiều quang minh tinh linh trong lòng ấn tượng giảm lớn, bởi vậy huy hoàng hẳn là lên tác dụng, một chút cũng không có đưa đến. Thậm chí ngay cả đối kháng Diệp Hàn năng lực cũng không có, ngược lại bị dễ dàng chém giết. Lãng phí một cách vô ích bọn hắn trung cực hắc ám đại tinh linh vương năng lượng, phải biết, vì đề thang huy hoàng tu vi, bọn hắn trung cực hắc ám đại tinh linh vương đại nhân thế nhưng là cứng rắn giảm xuống một cái tiểu cảnh giới. Cũng đã cập so sánh, lôi thiên trợ một phương, nhưng là đã hỉ, Diệp Hàn thực lực càng cao, bọn hắn trải qua lần này nguy nan khả năng lại càng lớn. Quang Hư Đại Tinh Linh Vương nhìn thấy Vi Hoàng cứ như vậy chết đi, trong mắt thiểm quá nhất ti bi thường, lập tức rất nhanh chạy giấu. Đi! Diệp Hàn đột nhiên bay đến vị trí cao hơn, trong miệng khẽ quát một tiếng, lục đạo kim sắc hỏa diễm lập tức tách ra, hóa thành sáu đầu lửa minh cổ phượng, hướng về phía phía dưới mấy vạn thập nhị dực đã đại, đại quân đánh tới. Đây trời kim sắc hỏa diễm, khiến cho những thứ này các hắc ám tinh linh tiếng kêu rên liên hồi, cuối cùng hóa thành cho tàn. Lấy Diệp Hàn hiện nay Thánh Quân ngũ tinh tuột cùng tu vi, lại thêm kim sắc hỏa diễm lực, chiến lực đủ để cùng bình thường Thánh Quân lục tinh sơ kỳ cường giả chống lại. Đối phó những thứ này chỉ là tử ngọc thực lực tinh linh. Đơn giản cùng cắt đầu hũ không có gì khác biệt. Nếu là thánh quân 1 2 tinh, có thể còn có chút khó khăn, dù sao Tử Ngọc thực lực đạt cấp thật sự là nhiều lắm. Nhưng thánh quân ngũ tinh đỉnh phong, có thể so với thánh quân lục tinh thực lực, cùng thánh quân 1 2 tinh lại là khác nhau một trời một vực, thánh quân ngũ tinh, đây chính là thuộc về thánh quân trung cấp cường giả phạm chủ. Tại giơ Cao Thiên đế quốc, thực lực như vậy, e rằng đủ để đứng hàng trước 100, thậm chí càng phía trước cũng có nói. Huống chi, ứng phó những thứ này thập nhị tinh linh, còn có bọn hắn một phương mấy vạn thập nhị tinh linh, mặc dù so với đạt cấp một phương, bọn họ số lượng chỉ vẻn vẹn có đối phương 13, nhưng có Liêu Diệp lạnh trợ rút. Dần dần, cây cân đã hướng Diệp Hàn nhất phương ưu tiên. Mầu vàng lửa minh cổ phượng mỗi một lần bay qua, ít nhất cũng là trên trăm thập nhị dược đạt tử vong, Sáu đầu lửa minh cổ phượng, trên cơ bản không có vài giây đồng hồ, đạt liền tổn thất hết 600 tả hữu số lượng thập nhị dược tinh linh. Dù là đạt số lượng nhiều hơn nữa, cũng kiên trì không được tổn hao như vậy a đạt một phương, Đông đảo đại tinh linh vương nhìn âm thầm kinh hãi, nhìn xem hừng giữa không trung Diệp Hàn, đột nhiên một cái cắn răng nói, cái kia sáu đầu kỳ quái hỏa yêu thú, nhất định là kẻ này toàn lực mà làm, nói không chừng bây giờ không thể tùy ý chuyển động, nếu là sáu. hắc đại tinh linh vương nghe vậy, Âm thầm cảm thấy có lý, lập tức lưu lại mấy cái miễn cưỡng đối kháng Quang Hưng Đại Tinh Linh Vương, liền phân ra mấy cái, lập tức bay về phía Liêu Diệp lạnh. Những thứ này Hắc Cám Đại Tinh Linh Vương không có chú ý tới, Quang Hưng Đại Tinh Linh Vương trên mặt lộ ra cái kia một tia cười lạnh. Hòa Diệp Hàn luận bàn qua Quang Hưng Đại Tinh Linh Vương, làm sao không biết, những thứ này kim sắc phượng hoàng yêu thú, căn bản vốn không cần Diệp Hàn khống chế. Quả nhiên, ngay trước mấy cái Hắc Cám Đại Tinh Linh Vương sắp tới gần Diệp Hàn thời điểm, tại những này Hắc Cám Đại Tinh Linh Vương ánh mắt hoảng sợ ở trong, Diệp Hàn đột nhiên động. Lấy đông đảo Hắc Cám Đại Tinh Linh Vương mảy may không nhìn thấy tốc độ, Diệp Hàn nhất tránh mà qua. Làm Diệp Hàn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã vượt qua mấy vị Hắc Cám Đại Tinh Linh Vương, đưa lưng về phía những thứ này Hắc Cám Đại Tinh Linh Vương. Mà tại Diệp Hàn sau lưng, nhưng là lan tràn kim sắc hỏa diễm, Hắc Cám Đại Tinh Linh Vương đều là một mặt thống khổ bị những thứ này kim sắc hỏa diễm bao khỏa, tiếng kêu rên liên hồi, cuối cùng hóa thành cho tản. Diệp Hàn trên mặt đã lộ ra vẻ tươi cười, vừa rồi hắn sở dĩ cố ý không núp ních lơ lửng giữa không trung, mà lại là tương đối cao vị trí, liền vì vì tạo thành chi phía trước đông đảo Hắc Cám Đại Tinh Linh Vương tự cho là giả tượng, quả nhiên thành công. Quang Hưng Đại Tinh Linh Vương đã mất đi mấy cái Hắc Cám Đại Tinh Linh Vương đối kháng. Ứng phó cũng càng thêm dễ dàng hơn, dần dần, không thiếu đặc ấp đều bị Quang Hưng Đại Tinh Linh Vương đả thương, cán cân thắng lợi đã dần dần dựa vào hướng Quang Hưng Đại Tinh Linh Vương. Diệp Hàn nhìn một chút Quang Hưng Đại Tinh Linh Vương, nhìn thấy Quang Hưng Đại Tinh Linh Vương ứng phó tương đối nhẹ nhõm, Diệp Hàn liền đem lực chú ý đặt ở Lôi Thiên bọn người trên thân, bắt đầu trợ giúp Lôi Thiên bọn người đối kháng lại. Toàn bộ chiến trường bên trên, Diệp Hàn trở thành lại bờ rồ, thấy có người rơi vào hạ phòng, liền giúp hơn mấy phần. Vào thời khắc này, to lớn hơn mây đen đánh tới, một cú không có gì sánh kịp hắc ám áp, bỗng nhiên buông xuống. Cho dù là Diệp Hàn, bây giờ cũng cảm nhận được một kia áp bách đặt một phương đại hỉ, bọn họ chúa thể, cuối cùng phủ xuống. Bang bạc trong lây đen mặt, đống nhiên dội ra một đạo to lớn màu đen nhanh nằm đấm, trực tiếp hướng phía dưới đánh tới. Năm đấm màu đen công kích vị trí, chính là quang hưng đại tinh linh vương. Quang hưng đại tinh linh vương lâm uy không sợ, cũng là một quyền đánh tới. Kinh thiên động địa âm thanh lập tức vang lên, một bóng người nhanh chóng hướng dưới mặt đất rơi đi, chính là quang hưng đại tinh linh vương. Diệp Hằng đang muốn tiến lên cứu rút, lại phát hiện quang hưng đại tinh linh vương miễn cưỡng ổn định thân thể của mình, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt, khẽ miệng lưu lộ ra vài tia tiên huyết bên ngoài, cũng không ảnh hưởng quá lớn. Diệp Hằng thở dài một hơi, suy nghĩ một chút cũng phải. Quang Hưng Đại Tinh Linh Vương dù sao cũng là Thánh Quân Ngũ Tinh Trung hậu kỳ cường giả, không phải dễ dàng như vậy liền bị đánh chết. Vào thời khắc này, trong mây đen mặt lại đánh ra một quyền. Một quyền này, công kích nhưng là Diệp Hán. Diệp Hán cười lạnh, lập tức quát chói thay lên tiếng, liệt hoàng kim thân quyền. Ngọn lửa màu vàng nằm đấm, cùng màu đen nhánh quả đấm to, tương xứng. Kim sắc cùng màu đen tương dao tạo thành hình tròn dư ba khí lãng, hướng bốn phía cấp tốc tác động đến mà đi. Hai phe nhân mã không thiếu đều bị tác động đến, mà trực tiếp bị trọng thương. Diệp Hán thân thể run rẩy một cái, sắc mặt trắng bệ, nhưng lại ổn định thân thể của mình cũng không có giống quang hương đại tinh linh vương như thế, trực tiếp bị anh bay ra ngoài. a, trong mây đen mặt phát ra một tia kinh ngạc chỉ còn dư. sau đó mây đen tắn đi, một đạo sau lưng mười sáu cánh hơi hơi phiêu động, đại hán mặt đen nam tử liền xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, rõ ràng là trung cực hắc ám đại tinh linh vương. vài ngày trước nghe nói thơ là dệ ổng chủng tộc xuất hiện một cái đại tinh linh vương, chắc hẳn chính là ngươi tiểu tử này a, không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà đạt đến trình độ như vậy. đại hán mặt đen lạnh giọng mở miệng, quang hương đại tinh linh vương phát phát tay đông đảo tinh linh lập tức triệt thoái phía sau đến rồi chỗ xa vô cùng. bây giờ. Bầu trời chiến trường chỉ thuộc về ba người bọn họ. Không sao không liệt hoàng kim thân quyết viên mãn chi cảnh. Ba người giao đấu, Diệp Hàn cũng không đáp lời, mà trung cực Hắc ám đại tinh linh vương cũng không thèm để ý, bàng bạc Hắc ám áp không ngừng hướng bốn phía áp bách, mây đen cuộn cuộn, toàn bộ bầu trời bây giờ hoàn toàn biến thành hắc ám. Thánh quân lục tinh hậu kỳ. Vậy mà không phải thánh quân lục tinh đỉnh phong. Diệp Hàn trong mắt tiệm quá nhất tí kinh ngạc, lập tức nghĩ tới trước đây Huy hoàng, liền hiểu rõ ra, trong lòng bọn người, cái này trung cực Hắc ám đại tinh linh vương, có thể nói là trộm gà không thành lại mất nắm ca, bất quá cũng không tốt nói, nếu là không có hắn Đối phương lưu kế nói không chừng đã thành công. Tại trung cực hắc cám đại tinh linh vương uy áp khổng lồ phía dưới, Quang Hưng đã dần dần chống đỡ hết nội đứng lên. Quang Hưng tu vi bất quá là thánh quân ngũ tinh hậu kỳ, lại thêm trước đây chiến đấu tiêu hao khá lớn, hiện tại có thể phát huy ra thực lực, cũng bất quá là miễn cưỡng đạt đến thánh quân ngũ tinh thôi. Nếu là hiện tại xuất hiện 4-5 cái thánh quân tứ tinh trung hậu kỳ thực lực đại tinh linh vương, liền có thể thành công kìm chân Quang Hưng. Ngược lại là Diệp Hàn, tuy phía trước tiêu hao không thiếu thể nội linh lực, nhưng liền hoàng kim thân quyết thế, nhưng là lưu ly bảo tháp chủ người lưu lại siêu cấp công pháp, Diệp Hàn mặc dù không biết hẳn là đem dạng này công pháp phân loại tại trình độ gì, nhưng là biết tuyệt không đơn giản sau này hối đoái chỉ cần hối đoái thôn thiên tạo hóa công liền có thể đến nỗi hỏa thuộc tính công pháp Diệp Hàn tin tưởng liệt hoàng kim thân quyết cũng không kém thậm chí bảo hoàn toàn thích hợp cùng hắn bởi vậy Diệp Hàn thời khắc này linh lực thu phát cùng đưa vào trên cơ bản đều duy trì ở một cái điểm thăng bằng bây giờ như cũ có thể phát huy ra thánh quân ngũ tinh tuột cùng mỹ áp anh kích ra có thể so với thánh quân lục tinh sơ kỳ chiến lược trung cực hắc giám đại tinh linh vương thấy vậy ngược lại là đối với Diệp Hàn lại lần nữa coi trọng một chút lập tức hướng về phía Quang Hưng cười lạnh nói Quang Hưng tiểu nhi trước đây ngươi bất quá là vừa mới trở thành tinh linh vương tiểu tử hiện nay cũng là được người kính ngưỡng Quang Minh Đại Tinh Linh Vương. Bất quá, mấy trăm năm trước ngươi may mắn còn sống sót. Hôm nay 6. Hừ, lấy trung cực hắc ám Đại Tinh Linh Vương tuổi tác cũng đích xác có thể xưng hô quang hưng tiểu hòa nhì. Quang hưng cũng là cười lạnh liên tục. Đen tả, ta sẽ chết, cũng sẽ kéo lên ngươi chịu tội thầy. Phải không? Đen tả, cũng chính là trung cấp hắc ám Đại Tinh Linh Vương, trên mặt tràn đầy mệt thị. Sau một khắc, Đen tả bỗng nhiên ra tay. Hắc ám bạo phá. Đen tả sau lưng, bỗng nhiên xuất hiện từng khỏa to lớn năng lượng hắc ám cầu, bên trong lưng tụ cực kỳ bảng bạc năng lượng hắc ám. Những thứ này năng lượng hắc ám nếu là trực tiếp lan tràn ra, e rằng đủ để phá hủy phương viên mấy vạn mét chỗ. năng lượng khổng lồ như vậy, bây giờ bị áp súc thành gắt gao vài mét lớn nhỏ hình cầu. mặc dù nhìn qua nhỏ, nhưng là chính là bởi vì cái này cực độ áp súc, nổ tung đứng lên, uy lực mới càng thêm cực lớn. mấy chục đạo hắc cầu tại đen ta hất lên phía dưới, hướng về phía Diệp Hàn hòa quang hưng liền hành kích tới. bảo tháp thủ hộ. Diệp Hàn đại quát một tiếng, lục đạo kim sắc hỏa diễm, nhanh chóng ngưng kết thành kim sắc bảo tháp, mái chèo lạnh phòng hộ tiến nhưng quang hưng nhưng liền không có tốt như vậy thủ đoạn phòng ngự, chỉ có thể hết sức thôi phát thể nội quang minh chi lực, ngưng tụ ra quang minh chi cầu đem hắn bao bọc tại bên trong, tiếp đó nhanh chóng trốn tránh. Nhưng Hắc Cám chi cầu tốc độ, nhưng là cảm nhanh. Hắc Cám chi cầu lập tức nổ tung lên, Khổng lồ sức nổ, trực tiếp phá hủy Quang Hưng Quang Minh chi cầu vòng bảo hộ. Quang Hưng phun ra một ngụm máu tươi, lần này, Quang Hưng có thể nói là chân chính nhận lấy trọng thương, sắc mặt xám xịt, trên thân càng là lây dính không thiếu tinh hồng tiên huyết. Diệp Hàn Kim sắc bảo tháp đang nổ dưới tác dụng, cũng kịch liệt run rẩy lên, thậm chí màu vàng ánh sáng cũng ảm đạm xuống. Trong đó đã kích cường liệt lực càng làm cho Diệp Hàn liên đối kim sắc bảo tháp trực tiếp hướng mặt đất rơi xuống. Kèm theo trên mặt đất một cái chấn động kịch liệt, Diệp Hàn sâu đầm lõm xuống mặt đất bên trong, lấy Diệp Hàn rơi xuống địa điểm làm trung tâm, tạo thành đường kính đủ đạt hơn 100 mét, sâu đạt mấy trăm thước cực lớn hố sâu. Đen Tà biết Diệp Hàn so quang hung càng thêm có chơi, oanh kích Diệp Hàn hắc ám chi cầu, ước chừng là toàn bộ toàn bộ hắc ám chi cầu 23. Đỏ Minh tiểu huynh đệ, quang hung sắc mặt đại biến, hắn chết không quan trọng, lời tiên đoán này chính giữa trẻ tuổi dũng sĩ, nhưng là tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Lập tức quang hung một mặt tựa ngu nghĩ, Diệp Hàn mạnh như thế, sẽ không cứ như vậy bị đánh chết. Thế nhưng là nhường quang hung tuyệt vọng là, Diệp Hàn cũng không có lập tức bay lên. Chẳng lẽ sáu Quang Hưng sắc mặt càng khó coi. Hừ, con tưởng rằng bao nhiêu lợi hại, không gì hơn cái này. Đen Tả trên mặt cũng tràn đầy khinh thường. Lôi Thiên Trở Đại Tinh Linh Vương cũng là hoàng hốt, lập tức liên nhau, cùng nhau bay đến không trung ở trong, cùng Đen Tả rằng co, bọn hắn không tin Tiên Đoán Chi Tử sẽ như vậy mà đơn giản bị xử lý, bọn hắn càng vui mừng tin tưởng, Tiên Đoán Chi Tử là ở tiến hành kế hoạch gì, đã như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể tận lực chặn lại đen Tả, kéo dài thời gian. Nếu là Tiên Đoán Chi Tử thật đã chết rồi, như vậy bọn hắn sớm liều mạng ngượn liều mạng, cũng đều là một dạng, một bầy kiến hôi, tự tìm cái chết. Đen Tả càng thêm khinh thường hắc ám bạo phá, từng khoa hắc ám chi cầu bị hãm hại tà khống chế bắn về phía lôi thiên bọn người. lôi thiên chờ đại tinh linh vương, bất quá là tầm thường sơ kỳ đại tinh linh vương tu vi mạnh nhất cũng bất quá là thánh quân tứ tinh trung hậu kỳ thôi, liền quang hưng đều ứng phó không được những thứ này áp xúc đến mức tận cùng hắc ám chi cầu, chúng chi là bọn hắn. chỉ nghe liên tiếp không ngừng tiếng nổ vang lên, lôi thiên chờ đại tinh linh vương lập tức bị anh kích nhận lấy trọng thương, cùng nhau rơi vào mặt đất, mắt thấy gần chết liền muốn không được. quang hưng một mặt vẻ bi thống, khẽ cắn môi, giọng căm hận nói, delta phu liệu mạng với ngươi. Nói xong, Quang Hưng toàn thân quang minh chi lực lập tức trở nên hỗn loạn, điên cuồng nhào về phía Đen Tà. Đen Tà giật nảy cả mình, lấy quang hưng thực lực, nếu là tự bạo, tuyệt đối có thể làm cho hắn bị thương nặng. "Đều cho bản vương công kích." Đen Tà vừa hạ lệnh, đông đảo đạo từng cái bạo phát ra bọn hắn lực lượng mạnh nhất. Quang Hưng nhất phương đông đảo tinh linh, mắt thấy này, cũng biết cuối cùng đã tới thời khắc cuối cùng, cùng đến cuối cùng mắt thấy chính mình yêu gia viên bị chiếm lĩnh, còn không bằng liền như vậy liều một phen. Lập tức, đông đảo tinh linh vương dược tinh linh cũng điên cuồng công kích. Trên bầu trời các nơi đều là năng lượng mạnh mẽ tùy ý thậm chí toàn bộ không gian đều bởi vì này hỗn loạn năng lượng quá kinh khủng tiến tới đã nứt ra vô số khe hở không thiếu tinh linh không chú ý liền bị hút vào đến khe hở này ở trong trong khoảnh khắc bị xé nứt trở thành hai nửa quang hưng cũng không có thật sự tự bạo bởi vì quang hưng biết coi như hắn tự bạo cũng nhiều lắm là sẽ để cho đen tả chịu đến trọng thương tuyệt đối rất không được đen tả ngược lại là đồng bạn của hắn rất có thể cũng sẽ gặp nạn đã như vậy còn không bằng liễu chết giết nhiều điểm này coi như tương lai đen tà xâm lấn thành công cũng sẽ không người có thể dùng ngay tại song phương giết kịch liệt thời điểm trên mặt đất Diệp Hàn nhận như liên ra cực lớn hố sâu ở trong, đột nhiên dâng lên một cổ khí tức cường đại. Không sáu một tầng thứ bảy không gian bên trên Diệp Hàn sẽ như vậy mà đơn giản liền bị xử lý sao? Đây đương nhiên là không thể nào. Trên thực tế, liền tại Diệp Hàn bị hoành tới mặt đất bên trong thời điểm, Diệp Hàn là dự định lập tức bay ra ngoài tiếp tục chiến đấu, nhưng Diệp Hàn nhưng là kinh ngạc phát hiện, đột phá đến liệt hoàng kim thân quyết tròn mãn chi cảnh bình cảnh vậy mà bắt đầu chấn động kịch liệt, phảng phất sau một khắc liền muốn phá toái tự như. Diệp Hàn đại vui, liệt hoàng kim thân quyết càng đi về phía sau càng khó tu luyện, tuy đột phá đạt đến đệ lục chuyển hậu kỳ chi cảnh có một đoạn thời gian, nhưng muốn đạt đến tròn mãn chi cảnh nhưng lại như cũng cần thời gian. Lúc trước, Diệp Hàn là dự định tận lực tại đại chiến tới phía trước đạt đến tròn mãn chi cảnh, dạng này đối phó đến tuyệt đối sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng phát hiện đột phá cực kỳ khó khăn sau đó, Diệp Hàn liền từ bỏ, ngược lại phe mình nhiều như vậy tinh linh, liên hợp ở chung với nhau, lại thêm hắn có thể so với thánh quân lục tinh sơ kỳ chiến lực, chưa chắc không thể có thể chiến thắng Delta. Lại không nghĩ rằng, tại thời điểm chiến đấu, nhất là chịu đến cực lớn hắc ám chi lực đánh thời điểm, đột phá đến đệ lục chuyển tròn mãn chi cảnh bình cảnh, đột nhiên dãn ra. Lập tức Diệp Hàn lập tức vận chuyển toàn thân linh lực, dựa theo liệt hoàng kim thân quyết đệ lục chuyển vận hành lộ tuyến, nhanh chóng vận hành. Phảng phất ông trời cũng đứng tại Diệp Hàn bên này. Nếu là ngày thường, coi như bình cảnh có chỗ buông lỏng, nhưng muốn thuận lợi đột phá, cũng là cần tiêu phí mấy ngày thời gian. Nhưng bây giờ, vậy mà tại trong nháy mắt, liền thuận lợi hoàn thành liệt hoàng kim thân quyết đệ lục chuyển vận hành, không bao lâu liền thành công từ đệ lục chuyển hậu kỳ chính thức tiến vào đệ lục chuyển tròn mãn chi cảnh. Kèm theo liệt hoàng kim thân quyết thuận lợi đột phá đến đệ lục chuyển tròn mãn chi cảnh, Diệp Hàn thực lực lại lần nữa tăng vọt, tăng lên một cái cấp bậc, nảy lên mà chí thánh quân lục tinh đỉnh phong cấp độ lấy thánh quân hai sao thực lực, trực tiếp vượt qua đến thánh quân lục tinh đỉnh phong, liệt hoàng kim thân quyết cường đại, có thể tưởng tượng được. Diệp Hàn hai mắt đột nhiên mở ra, dông nhiên từ trong lòng đất vọt ra ngoài. Ngọn lửa màu vàng tại Diệp Hàn dưới chân, tạo thành ngọn lửa màu vàng tường vân, cùng lúc đó, Diệp Hàn cái kia thánh quân lục tinh đỉnh phong khổng lồ huy áp, lấy Diệp Hàn làm trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phía huyết trương lan tràn ra tới. Bây giờ đại chiến đặc cùng quang hưng nhất phương tinh linh, đều bị Diệp Hàn bây giờ tản mát ra uy áp khổng lồ trấn nhất rồi. Không có khả năng, hậu kỳ tu vi cực hạn đại tinh linh vương. Đen tại đồng lỗ co rụt lại, không thể tin gào thét lên tiếng. Tuy hắn lúc trước cũng là dạng này một cảnh giới, thế nhưng thế nhưng là hao tốn hàng trăm hàng ngàn năm mới đạt tới tu vi như thế, trước mắt cái này hỏa chi tinh linh, liền 20 tuổi cũng chưa tới, làm sao lại 6? Chẳng lẽ cái gọi là tiên đoán chi tử, thật sự cường đại biến thái đến trình độ này. Qua Hưng một mặt vui mừng nhìn xem Diệp Hàn, thấp giọng nói, hết thể 6, giao cho ngươi. Nói xong, Qua Hưng cái kia nguyên bản năng lượng bàng bạc nhanh chóng về bại xuống, da mặt cũng nhanh chóng biến nhăn, không bao lâu liền trở nên dàn mua vô cùng, lập tức theo gió hóa thành cho tàn. Trước đây Qua Hưng đã là lấy lai fosr thiêu đốt bộ phát ra có thể so với đen sức mạnh, bây giờ thời gian đã đến, hơn nữa đối với Diệp Hàn biểu hiện ra ngoài thực lực cường đại vui mừng, cuối cùng không kiên trì nổi. Cũng may mà Quang Hưng liều mạng, cho dù là đen bực này thực lực tương đại, cũng rất có chút chật vật, chỉ có thời kỳ toàn thịnh 8 phần sức mạnh. Lực lượng như vậy, nếu không có Diệp Hàn, xâm nhập toàn bộ thế giới vẫn như cũng là vô cùng dễ dàng. Nhưng có Liêu Diệp Lạnh, hết thảy nhưng là cũng không nhất định. Diệp Hàn phảng phất cũng nghe đến rồi Quang Hưng một tiếng kia lời sau cùng ngữ, thở dài một hơi, nói khẽ, yên tâm đi, hết thảy xấu đều giao cho ta. Mấy người các ngươi cho bản vương bên trên. Đen Tả một mặt cẩn thận, vội vàng mệnh lệnh sau lưng ba cái Thánh Quân tứ tinh đỉnh phong thực lực hắc giám đại tinh linh vương xung hướng Diệp Hàn. Ba cái hắc giám đại tinh linh vương mặc dù cũng đối Diệp Hàn biểu hiện ra uy áp cảm thấy sợ hãi, nhưng trải qua thời gian dài đối với Đen Tả lời nghe lệnh từ đã thành thói quen, dẫn đến ba cái hắc giám đại tinh linh vương không có một tia phản kháng, liền dựa theo Đen Tả mệnh lệnh phóng tới liêu Diệp lệnh. Hừ, tự tìm cái chết. Diệp Hàn kinh ngạc lệnh giền một tiếng, một quyền đánh ra. Một quyền này, vẹn vẹn thông thường một quyền, liền liệt hoàng kim thân quyền đều không phải là, nhưng chính là dạng này thật đơn giản một quyền nhưng là nhường ba cái hắc ám đại tinh linh vương trận đỉnh trệ ở giữa không trung ngay tại đông đảo tinh linh nghi hoặc chuyện gì xảy ra thời điểm ba cái hắc ám đại tinh linh vương đột nhiên bị ngọn lửa màu vàng bá khoả kèm theo kim sắc hỏa diệm biến mất ba cái hắc ám đại tinh linh vương cũng hoàn toàn biến mất không còn tâm tích t đông đảo đặc hít vào một ngụm khí lạnh đây chính là đại tinh linh vương a vẫn là ba cái như thế trang phí chút sức lực liền tiêu diệt đen tả sắc mặt tâm trầm thời khắc này đen tả vô cùng xác định trước mắt cái này trẻ tuổi hỏa chi tinh linh hoàn toàn chính xác nắm giữ nó thời kỳ toàn thịnh tự lực Đen Tả đột nhiên có chút không biết làm sao, bản thân hắn thực lực cảnh giới liền bởi vì cho Huy Hoàng tăng cao thực lực, mà rơi mất một cái tiểu cảnh giới, lại thêm bây giờ chỉ có thể phát huy ra 8 phần lực đạo, đối đầu có thể so với hắn thời kỳ toàn thịnh Diệp Hàn, kết quả như thế nào? Đen Tả chính mình cũng tin tưởng vô cùng. Đáng chết, tính sai, hôm nay xem ra chỉ có thể rút lui ngay tại Đen Tả dự định ra lệnh một tiếng rút lui, tương lai lại lần nữa xâm phạm cái thế giới này thời điểm, Diệp Hàn chợt mở miệng, "Đen Tả lão nhị, nhìn ngươi ánh mắt như thế trốn tránh, sẽ không phải là sợ rồi sao?" Đen Tả sắc mặt lập tức giận dữ, tức giận nói, "Tiểu tử, ngươi quá cuồng vào." "A" Ta liền là quân vọng, ngươi lại có thể làm gì được ta? Diệp Hàn móc đảo lỗ thai của mình, thần sắc khinh thường, đen tà càng thêm tức giận, vào thời khắc này, Diệp Hàn sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, bàn bạc kim sắc hỏa diễm, cấp tốc lan tràn ra, che khuất bầu trời đánh phía đen tà. Tất cả mọi người đều nghĩ không ra, Diệp Hàn có thể như vậy đột nhiên ra tay, dù sao phía trước Diệp Hàn còn tại đảo lỗ thai, biểu đạt khinh thường. Hách ám bạo phá. Coi như phía trước đen tà dự định rút lui, bây giờ nhìn thấy tình huống như thế, cũng không thể không nên chiến. Nhưng mà giao thủ một cái, đen tà lập tức hối hận. Phía trước đen tạ cho là Diệp Hàn cũng chính là có thể so với hắn toàn thịnh thời kỳ, nhưng hiện tại xem ra, chỗ nào là có thể so với, căn bản là vượt qua hắn thời kỳ toàn thịnh thực lực. Diệp Hàn tại Thánh quân ngũ tinh tuột cùng thời điểm, liền nắm giữ có thể so với Thánh quân lục tinh sơ kỳ thực lực. Tuy Thánh quân thất tinh thuộc về Thánh quân cao cấp cường giả cấp độ, cùng lục tinh trên lệch lại lớn một chút, dẫn đến Diệp Hàn tu vi ở vào Thánh quân lục tinh đỉnh phong, cũng không có có thể so với Thánh quân thất tinh sơ kỳ chiến lực, nhưng bất kể nói thế nào, cũng là vượt xa Thánh quân lục tinh đỉnh phong cấp độ, ở vào khoảng giữa Thánh quân lục tinh đến Thánh quân thất tinh ở giữa, như thế nào lại là toàn thịnh thời kỳ? Chiến lực vẹn vẹn phổ thông thánh quân lục tinh tuột cùng đen tà, năng đủ so sánh. Thực lực tăng nhiều Diệp Hàn, cùng đen tà lần thứ nhất giao thủ, liền đại chiếm thượng phong. Mấy chục quả hắc cám chi cầu, tất cả đều bị kim sắc hỏa diễm chỗ chặn lại, phát ra ùng ùng nổ lớn âm thanh, nổ tung sinh ra ba động, tại kim sắc hỏa diễm chặn lại phía dưới, căn bản là không có cách đối với Diệp Hàn nhất phương tạo thành ảnh hưởng. Không sợ hai tầng thứ 7 không gian phía dưới Diệp Hàn phát ra kim sắc hỏa diễm, giống như một tấm lưới lớn, dựng thẳng chặn lại tại đạt cùng lôi thiên chờ tinh linh một phương, gắt gao đem hắc cám chi cầu nổ tung sinh ra dư ba chặn lại. Bởi vậy, nổ tung sinh ra cực lớn dư ba trực tiếp đánh vào đạt một phương a a sáu đạt một phương lập tức phát ra liên tiếp không ngừng tiếng kêu thầm thiết đến không hết động đều ở đây dạng dư ba tác động đến phía dưới đã triệt để mất đi sinh mệnh đây cũng không phải là trước đây thời điểm phía trước đông đảo tinh linh sớm biết diệp hàn hòa đèn tà giao chiến thời điểm liên lụy phạm vi cực lớn bởi vậy sớm liền lui rời ra cho dù là cũng nhận dư âm tác động đến nhưng cái đó thời điểm dư ba ba động ba động trước mặt bọn hắn thời điểm uy lực đã xuống tới cực điểm hiện tại không giống nhau bọn hắn thế nhưng là khoảng cách gần bị liên lụy thực lực trên lệnh động tự nhiên không cách nào hoàn hảo không chút tổn hại Đen Tà nhìn thấy bọn hắn một phương tổn thất nặng nề, nhất là vẫn là gián tiếp hắn tạo thành, sắc mặt lập tức đen. Nhưng bất đắc dĩ bây giờ chỉ có thể phát huy ra 8 phần chiến lực hắn, có thể phát huy ra chiến lực cũng liền tương đương với Thánh Quân 6 tinh trung kỳ thôi, cùng nắm giữ vượt xa quá Thánh Quân lục tinh đỉnh phong chiến lực Diệp Hàn tới nói, trên lệnh quá lớn. Đen Tà không muốn tại sử dụng Hắc Cá bạo phá, gián tiếp cho bọn hắn đã gặp tạo thành thương vong to lớn, chỉ có thể không ngừng dùng nắm đấm oanh kích những ngọn lửa này. Đen Tà đến cùng không phải kẻ yếu, liên tiếp tại cùng một cái điểm vung ra mấy chục quyền sau đó, cuối cùng thành công mở ra một cái lỗ hổng, trong nháy mắt chui ra. Không đợi Đen Tà hưng phấn một chút, Hậu Phương tiếng kêu thảm thiết nhưng là càng thêm nồng nặc. Đen Tả sắc mặt đại biến, vội vàng quay đầu nhìn lại, nhưng là phát hiện đầy trời kim sắc hỏa diễm, trong nháy mắt thu hẹp, đem không thiếu đẹp, bao bọc tại bên trong, bên trong thảm trạng, Đen Tả chính là tưởng tượng, cũng có thể tưởng tượng đi ra. Đen Tả vừa giận vừa sợ chỉ vào Diệp Hàn, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi là cố ý. Diệp Hàn nhíu mày cười nói, không sai, những ngọn lửa kia đối với ngươi chỉ có thể tạo thành một chút phiền toái, nhưng là không gây thương tổn được ngươi, nhiều lắm là để cho ngươi chịu đến chảy ngoài ra, nhưng đối với phía sau ngươi những cái kia, đẹp, nhưng là khác rồi, đi ra đơn giản, ngươi muốn trở về nhưng là khó rồi, nói lại là không thiếu hỏa diễm tại diệp hàn dưới sự khống chế che khuất bầu trời hướng đen tà đánh tới, ngăn cản đen tà quay trở lại. đen tà sắc mặt tâm tàn, tiểu tử này thật không ngờ dào hoạt, bất quá ngọn lửa màu vàng nóng này cũng là chịu này tiểu tử khống chế, nếu là có thể đánh giết kẻ này, những ngọn lửa kia tự nhiên cũng liền tiêu tan. nghĩ đến này, đen tà cũng không để ý tới nữa đằng sau bị kim sắc hỏa diễm bao khỏa động, trong nháy mắt hướng diệp hàn đánh tới. hắc ám tà trưởng, bảo tháp thủ hộ, đối mặt đen tà tiến công, diệp hàn không có chút nào tránh né ý nghĩ, trực tiếp nhường lục đạo kim sắc hỏa diễm. Hóa thành bảo tháp, đã nhận lấy đen tả một kích này. Đen tả phát ra một tia tiêu diên. Hôm nay kim sắc bảo tháp đã không phải là đen tả năng đủ dễ dàng dùng chuyện. Đen tả một trường vô đi lên, kim sắc bảo tháp vững như bàn thạch, liền một tia lắc lư cũng không có. Ngược lại là đen tả, bị phản kích cách phản kích bàn tay tê dại, đau nhức vô cùng, cả người đều trong nháy mắt này cứng ngắc lại một chút. Liên tại đây cứng ngắc trong nháy mắt, đen tả bàn tay cũng kim sắc bảo tháp tiếp xúc chỗ, lũ lượt mà ra ngọn lửa màu vàng. Theo đen tả cánh tay liền muốn muốn đem đen tả hoàn toàn thôn phệ. Không tốt. Đen tả giật nảy cả mình, cắn răng điên cuồng vận chuyển thể nội hắc ám lực. Ứng rắn phun ra một ngụm máu đen, nhưng là ở trong nháy mắt này ở giữa, khôi phục quyền khống chế thân thể, lao nhanh lui lại, dù là như thế, Đen Tả một cái kia cánh tay cũng triệt để xong. Đen Tả cũng là nhẫn tâm người, biết những thứ này kim sắc hỏa diễm là diệt vô tận, chỉ có thể đem còn đang thiêu đốt lấy cánh tay phải trực tiếp chém đứt xuống, toàn bộ quá trình, Đen Tả cũng là cắn chặt răng, không có phát ra một chút xíu kêu thảm. Diệp Hàn thừa dịp Đen Tả bị thương nặng một sát na này, liên tiếp xuất kích. Liên hoàng kim thân quyền, liên hoàng kim thân chân. Thời khắc này Đen Tả, nơi nào còn có chánh né có thể, liên tiếp chịu đến Diệp Hàn liên tục công kích, trong nháy mắt chồng thương ngọn lửa màu vàng, tại Diệp Hàn dưới sự không chế, biến thành một đám lửa trường kiếm. Diệp Hàn nắm trong tay, dựa vào tốc độ mau lẹ, cấp tốc xuất hiện ở đèn tà sau lưng, lập tức chém xuống. Lúc này đèn tà, mặc dù cảm ứng được hậu phương nguy hiểm, cũng chỉ có thể dốc hết toàn lực, để cho mình thân thể bên một chút. Sau một khắc, hỏa diễm sẽ qua, đèn tà sau lưng, vậy cánh màu đen, trong nháy mắt bị chém nước. Đau đớn kịch liệt, nhường đèn tà sắc mặt nhăn nhó vô cùng. Còn sót lại lôi thiên bọn người, kinh hãi nhìn qua một màn này, đèn tà, ở tại bọn hắn trong vấn tượng, mãi mãi cũng là một cái khó mà chiến thắng để mà kim. Bọn hắn cũng từng nghĩ tới Diệp Hàn sẽ cùng Quang Hưng Thịnh đại tinh linh vương liên thủ đánh bại đen tà, nhưng Diệp Hàn hòa Quang Hưng Thịnh hạ tràng, chỉ sợ cũng là sáu. Nhưng trên thực tế, tại đen tà thực lực cường đại phía dưới, Quang hương Thịnh có thể nói là không có chút nào lực phản kích, đen tà cường đại, để bọn hắn một trận tuyệt vọng đứng lên. Nhưng giờ phút này cái cường đại đen tà, nhưng lại như là cùng chó nhà có tang đồng dạng, chất vật thừa nhận Diệp Hàn công kích. Đi chết đi, Diệp Hàn trong mắt lánh quang lóe lên một cái rồi biến mất, cuối cùng xuống sau cùng thủ, bàn tay ngưng tụ thành chảo, một chảo chảo hướng đen tâm bần miệng, trong nháy mắt sắp tối tả trái tim đào ra sấu xí trái tim, còn tại Diệp Hàn trong tay này lên, tần suất càng lai về chậm. Đen Tả trên mặt tất cả đều là huyết, trái tim miệng lộ ra một cái độc lớn, tiên huyết cũng không cần mạng chạy xuôi xuống, cánh sau lưng chỉ còn lại một nửa, toàn thân bừa bộn, ngơ ngác nhìn qua Diệp Hàn trong tay trái tim, dần dần, Đen Tả hai mắt liền không một tiếng động. Tại Diệp Hàn cường đại cảm ứng phía dưới, cái này Đen Tả, đạp chính giữa trung cực hắc cám đại tinh linh vương, thật sự triệt để tiêu vong. Đen Tả thi thể cũng không có vì vậy mà hướng mặt đất rơi đi, ngược lại là lấy Đen tà tâm bẩn miệng cửa hang làm trung tâm, một cỗ cuồng bạo tâm lực, cấp tốc xuất hiện, rất nhanh cỗ này cuồng bạo hấp lực, tựa như như phong bạo, kinh khủng hấp lực, khiến cho không gian đều có trong nháy mắt và mèo. cái này sáu. Diệp Hàn kinh hãi nhìn qua một màn này, muốn rời khỏi, nhưng là phát hiện, tại dạng này hấp lực trước mặt, sự chống cự của hắn lực thật không lờ nhỏ. không biết lúc nào đèn tà thi thể đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó nhưng là to lớn màu đen cửa hang. nhìn xem cái này quen thuộc cửa hang, Diệp Hàn cười khổ, không nghĩ tới thông hướng tầng thứ 7 không gian, lại là cái này đèn tà cơ thể, thực sự là sáu. đã biết hấp lực đến từ thông hướng tầng thứ 7 lối vào. Diệp Hàn không ở chống cự, theo hấp lực, trong nháy mắt bị hút vào đến rồi trong cửa hàng, mà liền tại Diệp Hàn bị hút đi vào trong chốc lát, cửa hàng 6. biến mất không thấy. Từ đó, Diệp Hàn cuối cùng vượt qua bảo tháp ly li tầng thứ 6 không gian, bước vào liêu đệ 7 tầng không gian, cùng lúc đó, liệt hoàng kim thân quyết đệ thất chuyển pháp môn tu luyện, cũng xuất hiện tại Diệp Hàn trong đầu. Không thiên sứ thế giới lần này, cũng không có giống như kiểu trước đây, tiến vào trong không gian, đầu góc choáng một cái, liền té xỉu, hoặc có lẽ là bị ném vào đến một cái lạ lẫm không gian, mà là chân chân chính chính ở một cái màu đen trong thông đạo. Diệp Hàn thậm chí có thể sờ đến trong thông đạo cái kia lồi lõm vết tường. Tại phía trước, Diệp Hàn thấy được một cái thật nhỏ điểm sáng, Diệp Hàn biết, e rằng đó chính là cửa vào, chỉ bất quá, có thể là bởi vì khoảng cách tương đối xa, bởi vậy ở đây nhìn lại, vẹn vẹn một cái nhỏ chút. Diệp Hàn ánh mắt phức tạp hướng phía sau liếc mắt nhìn, thở dài một hơi, bây giờ ta sắp tiến vào tầng thứ 7 không gian, không biết tầng thứ 6 không gian, phải trang giống ngày đó tầng thứ 5 tầng thứ 4 như thế, trực tiếp biến thành hỗn độn. Tại tầng thứ 6 không gian, Dù là Diệp Hàn cố ý coi nhẹ, cũng như cũng không thể tránh khỏi đối với một chút thân cận người để bụng. Cho dù là biết những người này cũng là giả, cho dù là biết xấu, Diệp Hàn trong lòng tóm lại phải không dễ chịu, cười khổ một tiếng. Diệp Hàn thầm nghĩ, vẫn là nhanh thông qua tầng thứ 7 không gian a. căn cứ cái kia khí linh nói tới, nếu là thông qua liễu đệ 7 tầng, đến tầng thứ 8, như vậy thì có thể rời đi chỗ này không gian. sơ bộ nhường hắn nhận chủ, rời đi cái này giả tạo không gian cũng sẽ không cần tại chịu thống khổ như vậy. nghĩ đến này, Diệp Hàn hướng về điểm sáng nhanh chóng chạy đi. lấy Diệp Hàn tốc độ bây giờ, muốn đến điểm sáng chỗ. Căn bản không cần thời gian bao lâu, quả nhiên, không bao lâu, điểm sáng càng lai việt đại, cuối cùng tạo thành hình tròn mở miệng. Xoẹt. Liên tại Diệp Hàn sắp bước ra mở miệng, tiến vào tầng thứ 7 không gian thời điểm, mở miệng giống như đột nhiên xuất hiện che chắn đồng dạng, che chắn phía trên, thỉnh thoảng thoáng qua màu bạc trắng hồ quang điện, Diệp Hàn bất ngờ không đề phòng, chợt đụng vào, âm thanh chói hai lập tức vang lên, Diệp Hàn càng là kêu lên một tiếng đau đớn, rơi xuống trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, toàn thân run lên. Đáng chết, như thế nào đến lúc này đột nhiên sáu? Diệp Hàn cứng ngắc cơ thể ngã trên mặt đất, trong lòng chửi mắng, thật lâu cái này tê liệt cùng cảm giác đau mới dần dần suy yếu diệp hàn thu phát một hơi lập tức đứng dậy chậm rãi tiếp cận mở miệng lần này diệp hàn không còn tùy tiện ngược lại là sau lưng từ từ tới gần ngay tại đầu ngón tay sắp đụng chạm lấy thời điểm lại là mấy đạo màu bạc trắng hồ quang điện sẽ qua diệp hàn lập tức thu tay lại cậu mày chuyện gì xảy ra cái tia khí linh lại muốn làm cái gì hoa văn tình huống này diệp hàn chỉ có thể đem nguyên nhân quy kết tại lưu ly khí linh trên thân liền tại diệp hàn âm thầm suy tính thời điểm phía trước bạch quang chợ sáng rõ lập tức tại diệp hàn trước mặt xuất hiện quần áo rõ ràng hình ảnh Xuất hiện tại Diệp Hàn trước mặt là một tòa to lớn thế nào? Tại thiên đảo trung ương nhất, có một chỗ cao vút cung điện, vô cùng hoa lệ, mà ở cung điện bốn phía, cũng tọa lạc rậm rạp tràng trì công trình kiến trúc. Thiên đảo biên giới, nhưng là rừng rậm tươi tốt, thậm chí hiểm núi. Toàn này thiên đảo, so thế giới hiện thật một tòa thành trì, còn muốn lớn hơn gấp 4-5 lần. Bên trên bầu trời, không phải có thân ảnh sẽ qua, Diệp Hàn híp híp mắt, có chút thấy không rõ, hình ảnh trước mắt Phượng Phật biết Diệp Hàn xem không thấy rõ, bởi vậy hình ảnh đột nhiên hết mấy phần. Nếu như nói phía trước Phượng Phật cách hơn ngàn mét quan sát tòa này thiên đảo mà nói, như vậy hiện tại liền Phượng phất gián vào tòa này thế nào? Bởi vậy Diệp Hàn thấy rõ ràng, những ngày này chỗ trống bên trong thân ảnh, sau lưng đều có cánh. Tại tầng thứ 6 thế giới Pokémon, tinh linh cánh chim, càng là có khuynh hướng chuẩn chuẩn tựa như cánh, nhưng mà nơi này cánh, nhưng là có đủ loại màu sắc lông vũ, màu trắng lông vũ cánh, màu đỏ lông vũ cánh, thậm chí là khác màu sắc cánh. Đây rõ ràng là 6. Thiên sứ a. Diệp Hàn trận mắt hốc mồm nhìn lên trước mắt đây hết thảy, cái này tầng thế giới thứ 7, lại là thiên sứ sinh hoạt thế giới. Hiện tại Diệp Hàn kinh ngạc cái này đúng không? Hình ảnh lại là đột nhiên nhất chuyện, thời khắc này hình ảnh dừng lại ở thiên đảo nơi danh giới, một cái bát tiên làm cho hai cái lục dược tiên làm cho, trong đó bát dược tiên làm cho cùng trong đó một cái lục dược tiên làm cho cũng là cánh trắng, tản mát ra quang minh thánh khiết khí tức. Diệp Hán biết, đây chỉ là thuộc tính tác dụng mà thôi, cũng không phải quang minh thuộc tính thiên sứ, cũng là thiện lương thánh khiết. Nói ví dụ tầng thứ 6 không gian huy hoàng, cái này bát dược tiên làm cho, dung mạo tuấn mị trẻ tuổi, một mặt vẻ tiêu ngạo, mà một bên lục dược tiên làm cho, rõ ràng là trung nhân nhân, dung mạo phổ thông cực điểm, thuộc về bỏ vào giữa đám người cũng không tìm tới một loại kia, mà cùng hai cái này thiên sứ rằng có lục dược tiên làm cho, cánh nhưng là màu đỏ bây giờ một mặt tức giận nhìn qua đối phương, mà đối diện bắt Dực Thiên làm cho nhìn về phía cái này màu đỏ cánh lục Dực Thiên làm cho, nhưng là tràn đầy khinh miệt và khinh thường. nhìn thật kỹ, hai người này trên dung mạo lại có hai ba phần tương tự. màu đỏ cánh lục Dực Thiên làm cho cắn răng nói, bà bị tư, như thế truy sát ta, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ phụ thân trách tội sao? bắt Dực Thiên làm cho, cũng chính là bà bị Tư Khinh thường nói, bị la, ngươi cho rằng phụ thân sẽ đem ngươi xem ở trong lòng sao? bây giờ không thể so với trước đó, bây giờ phụ thân coi trọng nhất nhi tử, là ta đại ca, vốn là, ngươi yên ổn sinh sống khiêm tốn sinh hoạt thì cũng tôi đi, tương lai phụ thân hết thảy đều sẽ có phụ thân kế thừa, ngươi cũng không tự lượng sức nhường phụ thân đưa ngươi điều động đến nơi đây, trở thành dáng mây thiên đạo đảo chủ, chỉ bằng ngươi lục dược thiên sử, thực lực cũng xứng. thật không biết phụ thân rốt cuộc là như thế nào bị ngươi đầu độc, thật vẫn đưa ngươi điều động mà đến, bất quá ta mưu thân hơi chút nói, phụ thân cũng sắp ta phái phái mà đến, cũng là khắc lâm tư gia tộc tộc trưởng chi tử, thực lực của ta thế nhưng là bắt dược tiên làm cho, so ngươi không biết cường đại bao nhiêu, cái này dáng mây thiên đạo đảo chủ, tự nhiên ta so ngươi có tư cách hơn, bây giờ dáng mây thiên đạo ấn đã bị ta cướp đi, chỉ cần ngươi chết, ta tự nhiên là có thể đứng hoàng kế niệm dáng người thiên đạo đảo chủ, bạ bỉ tư càng nói, bị la sắc mặt càng thêm trắng bệnh, trong mắt dần dần sinh tuyệt vọng. Sau đó bị la sắc mặt bá liệt, chính là chết, ta cũng muốn ngươi trốn cùng. hùng hồn hỏa nguyên tố nâng kết tại bị la trong tay, tạo thành một cái màu đỏ cự phủ, âm vang hướng bạ bỉ tư chém tới. bạ bỉ tư trong mắt miệng mai càng hơn, phản vật không có chút nào đem bị la để ở trong mắt. bạ bỉ tư vung tay lên, quang minh năng lượng tạo thành một đạo vòng tròn, hướng bốn phía khuyết tán mà đi, cùng bị la trong tay ngọn lửa màu đỏ cự phủ âm vang chạm vào nhau. ủy gì là, dạng này chạm vào nhau, vậy mà không có truyền ra một chút xíu tiếng nổ mạnh to lớn nhưng mà sáu, không sáu bốn thiên sứ đẳng cấp nhưng mà ánh sáng màu trắng vòng đụng chạm lấy ngọn lửa màu đỏ cự phủ, ngọn lửa màu đỏ cự phủ lập tức tán loạn, biến thành cho tàn. ngay sau đó ánh sáng màu trắng vòng liền đánh tới bỉ la trên thân thể, sau một khắc bỉ la trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi từ thiên đảo phía trên rơi rụng xuống. đồng thời bạ bỉ tư trong tay quang minh nguyên tố ngưng tụ ra thánh khiết cung tiễn, xiu xiu bắn ra, vừa vặn sáu cái ở giữa bỉ la sau lưng có sáu cánh. bỉ la cánh sau lưng, toàn bộ gãy cánh. đối với thiên sứ tới nói cực kỳ trọng yếu, không chỉ là có cánh bọn hắn có thể phi hành, mà là bởi vì cánh chính là bọn hắn lực lượng cội nguồn, tình nguyện cơ thể chịu tàn phế, bọn hắn cũng sẽ không để cánh của mình bị thương tổn. Nhưng mà bị La cùng bạ bị tư chênh lệch thật sự là quá lớn, đến mức bị La căn bản bất lực che chở cánh hắn. Cánh cũng là thiên sứ tứ chi, giống như đi đứng gãy lìa đau đớn một dạng, cánh đức gãy, đau đớn không thể so với nhẹ như vậy. Một cách tự nhiên, bị La kêu lên thảm thiết, gương mặt vằn mẹo, thẳng rơi xuống dưới. Trong cửa hàng, Diệp Hàn chấm tư, vì cái gì cho ta xem đến cảnh tượng như vậy, chẳng lẽ sáu? Nghĩ đến tầng thứ sáu không gian có lẽ có được sáng tạo ra thân phận, Diệp Hàn lập tức cả kinh. Sắc mặt cực kỳ khó coi, muốn hay không như thế cậu huyết, sẽ không lại để cho ta giải quyết gia tộc gì tranh chấp a. Từ vừa mới bạ bị tư tự thuận, lại thêm bạ bị tư cùng bị la hai người tranh đấu, Diệp Hàn đối với thân phận của hai người đã có sơ bộ nở tới, rất có thể là cùng cha dị mẹ huynh đệ. Bây giờ, bên ngoài, bạ bị tư nhìn thấy bị la rơi vào phía dưới, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, lạnh lên một tiếng, hướng về phía bên cạnh Lục dược Thiên sứ đạo, "Kiệt La Tư, chúng ta đi thôi, bị la đã chết, là nên đi tiến hành Mây Hà Thiên Đạo đạo chủ kế nhiệm nghi thức, trở thành Mây Hà Thiên Đạo đạo chủ." Đối với mâu thân cùng đại ca kế hoạch lại có thể thêm một bước cung cấp trợ giúp, tương lai Khắc Lâm Tư gia tộc chức tộc trưởng chỉ có thể từ đại ca kế thừa. Tiệt La Tư nhíu như mày, đề nghị: "Bạ Bí Tư thiếu gia, chẳng lẽ không cho bị là cái kia tiện tử cuối cùng một kích trí mà sao? Dạng này mới có thể chấm dứt hậu họa." Bạ Bí Tư cười lạnh: "Không cần, ta bẻ gãy cánh hắn, đồng đẳng với phế trừ tu vi của hắn, không, có tu vi, lại không thể phi hành, Mây Hà Thiên đảo cách xa mặt đất ít nhất có mấy vạn mét độ cao, dạng này hạ xuống, nhất định ngã thành thịt muối." Tiệt La Tư ha to miệng, sau đó không biết nói gì, thiếu gia chẳng lẽ ngươi đã quên, mây hà thiên đảo phía dưới, thế nhưng là biển cả à? Cái này xấu. Bả bỉ tư cũng có trong nháy mắt mắt trợn tròn, lập tức muốn bay, đạo, thì tính sao? Coi như phía dưới là biển cả, mấy vạn mét độ cao, như thế hạ xuống, như cũ không chết thì cũng trọng thương. đúng chi, theo ta được biết, cái này trong biển rộng, thế nhưng là có không ít thú dữ, thậm chí không thiếu có thể so với bắt dược tiên sư thực lực hung thú. Coi như hắn chìm vào biển cả, may mắn sống tiếp được đi, cũng chạy không thoát trở thành những hung thú kia đồ ăn. Kiệt La Tư nghe được Bả bỉ Tư nói như vậy cũng yên tâm, coi như khắc lâm tư gia tộc tộc trưởng đối với cái này đã từng xem trọng nhi tử đã sớm không sai biệt lắm lãng quên, nhưng nếu thật sự bị phát hiện nguyên nhân cái chết chính là bà bị tư giết chết, như cũ sẽ không bỏ qua bạo bị tư. hai người cánh chim khẽ động, thân ảnh lói lên, liền hướng mây hà thiên đạo trung ương đạo cung điện khổng lồ bay đi. 6. trong cửa hang diệp hàn cảnh tượng trước mắt toàn bộ tiêu thất, chỉ còn lại sáng chói bạch quang. trận bạch quang đại lượng, nhức mắt bạch quang khiến cho diệp hàn không thể không tạm thời nhắm hai mắt lại. vào thời khắc này bạch quang mái chèo lạnh bao khỏa, lập tức hóa thành một đạo của sáng, trong nháy mắt bắn ra cửa hang. Mây Hà Thiên đảo một chỗ không gian, không gian vạn mèo đi, một đạo quang trụ cứ như vậy bắn ra ngoài. Trong khoảnh khắc, cột sáng này liền bắn tới như cũ đang rơi xuống bị la trên thân thể, sau đó cột sáng này đem bị la hoàn toàn bao khỏa, biến thành một cái quang cầu, một lần nữa quay trở về tới Mây Hà Thiên đảo, không có gây nên bất luận cái gì thiên sứ chú ý quang cầu đáp xuống một vùng rừng rậm bên trong, biến thành năng lượng màu trắng cái tẩm sáng lên tối sầm lại giao thế. Mỗi khi tia sáng sáng lên thời điểm, đều có thể mơ hồ nhìn thấy cái tạm bên trong thân thể có do thân ảnh. Thời gian dần dần trôi qua, cái này năng lượng màu trắng cái tạm đã duy trì chừng 10 ngày thời gian, giờ khắc này. Năng lượng kén tầm cuối cùng không còn tỏa sáng lấp lánh, kèm theo rắc rắc âm thanh vang lên, năng lượng kén tầm phía trên đã nứt ra vô số khe hở, sau đó một thân ảnh bỗng nhiên thoát ra, chính là Bỉ La. Chỉ bất quá, cùng phía trước lục dược thiên sứ Bỉ La, hơn nữa cánh bất quá là một em mở Bỉ La so sánh, bây giờ Bỉ La rõ ràng là bắt dược thiên sứ, hơn nữa cánh chừng hai em mở trưởng. Biểu tình trên mặt, nhiều hơn vài tia mệt lệ, vài tia tự tin, cùng phía trước nhu nhược chiếm đa số khuôn mặt so sánh, hoàn toàn khác biệt. Bỉ La mở hai mắt ra, nhìn thân thể của mình, sắc mặt lập tức biến đổi, lớn tiếng chửi mắng đứng lên, "Em gái người vốn cho rằng sẽ cho ta trực tiếp cải tạo dung mạo, để cho ta làm bộ cái này bị la, không nghĩ tới lại là trực tiếp phụ thể. Bị la trong thân thể linh hồn, chính là diệp hàn. Cũng chính bởi vì muốn đem bị la cơ thể khôi phục, hơn nữa đem thân thể cải tạo thành hòa diệp hàn ngang nhau tình huống, tu vi cũng tăng lên tới diệp hàn thánh quân nhị tinh đỉnh phong, mới có thể tạo thành năng lượng cái tẩm, tiến hành cải tạo, cái này thay đổi tạo, chính là thời gian 10 ngày. Diệp hàn nhắm mắt cảm thụ một phen, sau đó mới lẩm bẩm tính toán, phụ thân cũng có phụ thân chỗ tốt, tối thiểu nhất, không cần giống tầng thứ 6 như thế, hết thảy đều cần chậm rãi nghe nóng trực tiếp thân thể này trong trí nhớ tìm kiếm chính là hơn nữa 6 Diệp Hàn con mắt tỏa sáng tiếp tục nói có lẽ là vì để ngủ Liên Hoàng Kim thân quyết đệ thất truyền ta mới vừa vặn nhận được thậm chí còn chưa kịp tu luyện bây giờ vậy mà tự động đạt đến liêu đệ thất truyền sơ kỳ chi cảnh hơn nữa hoàn mỹ trường khống khoảng cách đệ thất chuyển trung kỳ cũng không được bao lâu thời gian đáng tiếc Liên Hoàng Kim thân quyết đệ thất truyền sơ kỳ tăng lên thực lực còn không có đệ lục chuyển viên mãn chi cảnh cường đại có lẽ đến rồi trung kỳ liền có thể cùng đệ lục truyền viên mãn chi cảnh sánh ngang đến cuối cùng liền có thể trực tiếp vượt qua cảm thụ qua phía sau. Diệp Hàn liền bắt đầu lùng tìm lên thân thể này nhớ lại, đến tìm kiếm thiên sứ cấp bậc tu luyện. Từ nơi này thân thể nhớ được biết, thiên sứ, tại 10 tuổi hài đồng phía trước, là không có có cánh, thực lực lớn hẹn là hoàng kim cấp bậc, 10 tuổi sau đó, cơ thể tự động liền sẽ xuất hiện hai cái cánh, đại biểu cho tử ngọc sơ cấp thực lực. Tứ dược thiên sứ, đại biểu cho tử ngọc trung cấp. Lục dược thiên sứ, đại biểu cho tử ngọc cao cấp. Bát dực thiên sứ, đại biểu cho thánh quân sơ cấp. Thập dược thiên sứ, đại biểu cho thánh quân trung cấp. Thập nhị dược thiên sứ, thì đại biểu cho thánh quân cao cấp đến nỗi trong truyền thuyết 14 dược tiên làm cho, nhưng là được xưng là thiên sứ chúa tể, ước chừng tương đương với nửa bước thánh vương cấp bậc cường giả. Không năm bị la thân thể đương nhiên, mặc dù bị xưng là trong truyền thuyết, tự nhiên là cho đến trước mắt còn chưa có xuất hiện qua, căn cứ thân thể này mới được, thiên sứ thế giới người mạnh nhất cũng chính là đứng đầu thập nhị dược tiên sứ thôi, nói cách khác chính là thánh quân cũ tinh đỉnh phong cường giả. Mặc dù không thiếu đỉnh tiêm thập nhị dược tiên sứ khát vọng nhận được đột phá, nhưng là không có một cái nào thành công qua. Mười tuổi sau đó, thiên sứ cơ thể tự động sẽ xuất hiện hai cái cánh, đem thực lực để thăng đến tử ngọc nhất tinh. Nhưng phía sau tu hành, liền cần dựa vào riêng mình cố gắng. Thiên tư phi phàm thiên sứ có thể dễ dàng tăng cao thực lực, trở thành tứ dược thiên sứ, thậm chí là lục dược thiên sứ cao thủ. Thậm chí 6. nói không chừng sẽ trở thành bát dược thiên sứ. Bát dược thiên sứ tại thiên sứ thế giới là một cái đường danh giới, chỉ có trở thành bát dược thiên sứ tại thiên sứ thế giới mới có thể xem như cao thủ chân chính tại thiên sứ thế giới chân chính có sừng tri địa, cũng chỉ có bát dược thiên sứ mới có tư cách trở thành một đảo chi chủ cái này cũng là bạ bỉ tư vì cái gì trắng trận ám hại bị la nguyên nhân liền bị la cái kia lục dược thiên sứ thực lực căn bản cũng không đủ tư cách trở thành mây hà thiên đạo đạo chủ bạ bỉ tư cũng biết coi như hắn cái gì cũng không làm bị la muốn trở thành mây hà thiên đạo đạo chủ cũng sẽ nhận mây hà thiên đạo bản thổ thiên sứ ngăn cản bạ bỉ tư bất quá là thuận theo dân tâm sớm hành động thôi đạo chủ là muốn thủ hộ thiên đạo thiên đạo bên ngoài có đủ loại cường đại hung thú đạo chủ bản thân thực lực không mạnh ứng phó như thế nào những thứ này cường đại hung thú thiên đạo cùng chia tam đại đẳng cấp đẳng cấp cao nhất thiên đạo được xưng là nhất cấp thiên đạo thứ yếu chính là cấp hai thiên đạo Cuối cùng mới là tam cấp thiên đảo. Tam cấp thiên đảo đạo chủ, thực lực kém cỏi nhất cũng là bắt dược thiên sứ. Cấp 2 thiên đảo đạo chủ, thực lực kém cỏi nhất cũng có được thập dược thiên sứ thực lực. Mà nhất cấp thiên đạo đạo chủ, thực lực kém cỏi nhất cũng cần đạt đến thập nhị dược thiên sứ trình độ. Mây Hà thiên đảo, đó là thuộc về tam cấp thiên đảo, hơn nữa vũ lực tại tam cấp thiên đạo ở trong, cũng không thể coi là mạnh cỡ nào, trung hạ mà thôi. Bạ Bỉ Tư cùng bị La phụ thân, Khắc Lâm Tư nhất tộc tộc trưởng, nhưng là cỡ Liển thiên đạo đạo chủ, Cợ Liển thiên đảo, đây chính là cấp hai thiên đạo, thậm chí tại cấp hai thiên đạo ở trong, cũng thuộc về thực lực dựa vào cấp độ, làm cho này dạng một cái thiên đạo đảo chủ, khắc lâm tư tộc trưởng thực lực tự nhiên là thường, căn cứ bị la thân thể này nhớ được biết, đã đạt đến thập dực thiên sử cực hạn, cũng chính là thánh quân lục tinh đỉnh phong tu vi, khoảng cách trở thành thập nhị dực thiên sứ, cũng chỉ kém cách xa một bước mà thôi. nhất cấp thiên đạo quản lý phương viên đông đảo cấp hai thiên đạo, mà cấp hai thiên đạo cũng quản lý phương viên đông đảo tam cấp thiên đạo, mây hà thiên đạo liên thuộc về cỡ lỉnh thiên đạo chủ, xem như cấp hai thiên đạo ở trong cũng là đứng đầu thiên đạo, trưởng quản lý đông đảo tam cấp thiên đạo cấp hai thiên đạo, khắc lâm tư nhất tộc tộc trưởng nắm giữ quyền lợi có thể tưởng tượng được xem như khắc lâm tư tộc trưởng nhị tử mỗi một cái cũng là hùng tâm bừng mừng khắc lâm tư tộc trưởng nắm giữ đông đảo thế thiếp trong đó vợ cả càng là thập dực tiên làm cho cao thủ bất quá thực lực vẹn vẹn thánh quân tứ tinh không so được khắc lâm tư tộc trưởng cường đại đồng dạng cánh số lượng nhìn thực lực cao thấp chính là nhìn cánh dài ngắn nói ví dụ nhị dực tiên làm cho đại biểu cho tử ngọc sơ cấp thực lực mà tử ngọc sơ cấp lại phân tử ngọc nhất tinh tử ngọc nhị tinh tử ngọc tam tinh trong đó một em mở cánh đại biểu cho tử ngọc nhất tinh 2 mét cánh đại biểu cho tử ngọc nhị tinh ba em mở cánh đại biểu cho tử ngọc tam tinh đạo lý giống nhau Một em mở cánh tứ dục thiên sứ, đại biểu cho tử ngọc tứ tinh, 2m cánh tứ dục thiên sứ, đại biểu cho tử ngọc ngũ tinh, 3 em mở cánh tứ dục thiên sứ, đại biểu cho tử ngọc lục tinh. Cứ thế mà suy ra, một em mở cánh thập dục tiên làm cho, đại biểu cho thánh quân tứ tinh, 2m cánh thập dục tiên làm cho, đại biểu cho thánh quân ngũ tinh, 3 em mở cánh thập dục tiên làm cho, đại biểu cho thánh quân lục tinh. Trong đó, đồng dạng số lượng cánh, đồng dạng chiều dài cánh, lại nhìn cao thấp mà nói, thì nhìn cánh hào quang rực rỡ trình độ, càng rực rỡ, thực lực càng mạnh. Nói ví dụ đương nhiệm khắc lâm tư tộc trưởng chính là tàn mát ra cực kỳ dược dỡ bạch quang ba em mở cánh thập dược tiên làm cho cao thủ đại biểu cho thánh quân lục tinh đỉnh phong mà khắc lâm tư tộc trưởng vợ cả thế tử nhưng là trung đẳng trình độ hồng quang một em mở cánh thập nhị dược cao thủ đại biểu cho thánh quân tứ tinh trung kỳ không sai khắc lâm tư tộc trưởng vợ cả thế tử chính là hỏa thuộc tính thiên sứ bị la chính là khắc lâm tư tộc trưởng cùng vợ cả vợ nhi tử kế thừa mẫu thân hỏa thuộc tính quên nói một điểm ở cái thế giới này thiên sứ mặc dù nắm giữ đông đạo thuộc tính nhưng là lấy quang minh thuộc tính là tôn quang minh thuộc tính đối với những thứ khác thuộc tính có cực lớn áp chế tác dụng nhất là hắc ám thuộc tính áp chế càng nhiều Ngoại trừ quang minh thuộc tính, những thứ khác thuộc tính lẫn nhau cũng không có áp chế. Cái này cùng tầng thứ 6 thế giới mẩn hoàn toàn khác biệt, tại thế giới mẩn, quang minh thuộc tính cùng hắc ám thuộc tính mặc dù đối lập lẫn nhau, cũng không có cái gì áp chế, thực lực cao, chiến lực lại càng mạnh. Nhưng ở đây, quang minh thuộc tính đối kháng thuộc tính khác, hoàn toàn có thể áp chế hai cái tiểu cảnh giới. Nói ví dụ, Thánh quân tứ tinh sơ kỳ quang minh tiên sứ, đủ để cùng thuộc tính khác Thánh quân tứ tinh hậu kỳ cường giả đối kháng. Đương nhiên, đây là ngoại trừ hắc ám thuộc tính, đối với hắc ám thuộc tính, quang minh thuộc tính đủ để áp chế một cái tinh cấp Thánh quân tứ tinh sơ kỳ quang minh thiên sứ đủ để đối kháng thánh quân năm sao hắc ám thiên sứ. Trước đây bị la, bất quá là một em mở cánh lục dự thiên sứ vẫn là hỏa thuộc tính thiên sứ, từ ngọc thất tinh tu vi, bạ bị tư nhưng là một em mở cánh bát dự thiên sứ, thánh quân nhất tinh tu vi, trên lệch vốn là đại lại thêm thuộc tính áp chế, bị la tự nhiên là thảm bại. Thân là khắc lâm tư tộc trưởng chi tử, nhưng là hỏa thuộc tính, tự nhiên dẫn tới khắc lâm tư tộc trưởng bất mãn, nhưng bởi vì vợ cả tồn tại, đối với bị la cũng là thân cận có thừa. Đáng tiếc, vợ cả số mệnh không tốt, tại một lần xuất hành ở trong gặp phải có thể so với thánh quân lục tinh cường đại hung thú, cuối cùng bỏ mình từ đó, bị la thân phận tại cõi lịnh tiên đảo giảm lớn, khắc lâm tư tộc trưởng đối với bị la đứa con trai này chú ý cũng lập tức rơi xuống, nhưng vẫn cũ không quên bị la, khiến cho bị la còn không đến mức tạo thành chịu đến nô tài khi nhục. nhưng mà đối với khắc lâm tư tộc trưởng kế thất xuất hiện sau đó, xảy ra cải biến cực lớn, bị la lập tức hoàn toàn bị khắc lâm tư tộc trưởng từ bỏ. bởi vì kế thất hai đứa con trai ba dên tưởng nhớ cùng bá bị tư đều biểu hiện ra cường đại tư chất, nhất là ba dên tưởng nhớ bây giờ càng là thập dựt tiên làm cho cao thủ đại chịu khắc lâm tư tộc trưởng coi trọng. bị la cũng là tại bị đông đảo nô tài khi nhục phía dưới, thật sự là nhịn không được mới lợi dụng khắc lâm tư tộc trưởng đối với vợ cả một điểm kêu hoài niệm, khiến cho bị điều động đến cái này không quá quan trọng tam cấp thế nào, chuẩn bị sau này khiêm tốn sinh tồn tiếp. Nhưng mà dù vậy khắc lâm tư tộc trưởng kế thất cùng hai đứa con trai, như cũng không có bông tha bị la. Không sợ sáu thiên sứ linh quả tuy bị la tư chất không thế nào tốt, bây giờ hơn 20 tuổi cũng bất quá là tương đương với tử ngọc thất tinh tu vi lục dược tiên làm cho. Nhưng khắc lâm tư tộc trưởng kế thất cũng chính là đời thứ hai chính quy thế tử, như cũ đối với bị la vô cùng kiến kỵ, chỉ sợ có một ngày bị la đột nhiên lập bản. Bởi vậy tại khắc lâm tư tộc trưởng bên thay thổi gió bên thay khiến cho bà bị tư cũng cùng một chỗ đến đây, sau đó sáu, chính là diệp hàn thấy, xem những ký ức này, diệp hàn không thể không cảm thán, cái này bị la, thật là đủ buồn khổ, rõ ràng là muốn rời xa vòng xoáy, điệu thấp sống cả đời, nào biết được lại bị hoài nghi muốn rửa vào mây hà thiên đảo đối kháng bọn hắn, kết quả bị sáu. Sau đó diệp hàn lại tiếp tục thẩm tra, tuy tỷ lệ xa vời, diệp hàn vẫn là hy vọng có thể có được thông hướng tầng thứ 8 không gian cửa vào tin tức, kết quả có thể tưởng tượng được, cũng không tìm được gì. Cũng là, cái này bị la mấy tuổi sau đó, tại cớ lìn thiên đảo thân phận đã vừa giảm lại rơi nữa liền vậy thuộc hạ nô tài cũng không đem hắn để ở trong mắt, có thể biết chút ít cái gì. Nếu là trở thành Mây Hà Thiên Đạo đạo chủ, nói không chừng có thể tại trong tiệm sách tra ra được tin tức gì, nếu là tam cấp thiên đạo không được, vậy thì cấp 2 thiên đạo, nói ví dụ Cỡ Lĩnh thiên đạo. Diệp Hàn trong mắt thiểm quá nhất đạo lại mang, lưu ly khí linh không có khả năng tùy ý cho ta phụ thân thân thể này, nhất định có kỳ dụ ý, giống như là tại tầng thứ 6 không gian như thế giới mắt thân thể này gánh vác lấy thân phận như vậy cùng vận mệnh, chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là trở thành Cỡ Lĩnh thiên đạo đạo chủ, trở thành khắc Lâm Tư đời tiếp theo tộc trưởng, hoặc là sáu, chính là chết. Tất nhiên ta Diệp Hàn nhập thân vào cái này bị la trên thân thể như vậy sáu. Diệp Hàn trong mắt thiểm quá nhất đạo Hàng quang, hàn quang, hắn cũng sẽ không giống cố thân thể này một dạng vô năng. Dưới mắt bước đầu tiên chính là đánh giết cái kia bạ bị từ cấp đoạt Mây Hà Thiên Đạo đảo chủ chi vị. Mở ra sau lưng tám mảnh cánh chim màu đỏ, Diệp Hàn nhanh chóng bay hướng Mây Hà Thiên Đạo trung tâm. Tại cung điện trước cửa cách đó không xa, Diệp Hàn hạ xuống thu hồi sau lưng tám mảnh cánh. Thiên sứ cùng tinh linh mở dạng, tại bình thường dưới trạng thái đều có thể thu hẹp cánh sau lưng. Cung điện trước cổng chính, thủ vệ nhìn thấy Diệp Hàn quát chói một tiếng, người phương nào đến? Diệp Hàn cười lạnh, ngươi nói ta là người nào? Đồng thời, Diệp Hàn hai mắt ngoan lệ, hung tận liếc nhìn bọn này thủ vệ, lấy Diệp Hàn hiện nay thực lực, cho dù là không có tản mát ra huy áp, vẻ này hơn người một bậc khí tức, cũng làm cho những thứ này hai dược thiên sử thủ vệ toàn thân du lên. Vừa mới chất vấn Diệp Hàn, càng là tứ dược thiên làm cho. Giờ phút này cái tứ dược thiên làm cho cẩn thận nhìn liễu Diệp lệnh vài lần, lập tức mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói, ngươi sáu, ngươi là bị La thiếu gia, bây giờ bị La trong khối thân thể này mặt chính là Diệp Hàn, linh hồn khác biệt, mang cho người ta khí chất cũng là bất đồng, cũng chính vì như thế ban đầu cái này tứ dực thiên làm cho mặc dù cảm thấy quen mặt nhưng là không có nhận ra. Huống chi hôm nay đạo chủ đã sớm bị bã bị tư kế thừa, hơn nữa còn tuyên bố bị lao ngoại ý muốn bỏ mình tin tức. Bây giờ nhìn thấy vốn nên đã chết tồn tại xuất hiện ở đây, khí chất càng là đại biến, tứ dực thiên làm cho làm sao không cực kỳ hoảng sợ. Ngày 6. ngài làm sao lại 6. Tứ dực thiên làm cho lắp bắp cũng không biết nên nói những gì. Sau lưng Đông Đảo Hai Dực Thiên làm cho thủ vệ cũng là sợ xanh mặt lại. Diệp Hàn lạnh lùng chừng cái này tứ dực làm cho, thẳng đến tứ dực thiên làm cho cũng lại nói không ra lời Sau đó nói, đi nói cho bà bị tư tên hôn đằng kia, liền nói hạ vẹn trở tới. Tứ Dực Thiên làm cho nghe vậy lại lần nữa lấy làm kinh hãi, báo thủ. Chẳng lẽ sáu? Nghĩ tới đây, Tứ Dực Thiên làm cho biết, chuyện hôm nay, e rằng sáu. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn chẳng qua là một cái nho nhỏ Tứ Dực Thiên làm cho, chỉ có thể lĩnh mệnh mà đi, nếu là ngày trước bị la, hắn còn có thể đáy trậu phụng dương làm trái, nhưng hiện tại, không biết vì cái gì, đối mặt cái này khí chất khác biệt quá nhiều bị la thiếu gia, hắn căn bản thân không dậy nổi đối kháng ý niệm. Sáu. Trong cung điện một chỗ đại điện Kiến La Tư nâng một cái khay ngọc, khay ngọc phía trên, nhưng là một cái bắt dược tiên làm cho tiểu nhân nhắm chặt hai mắt, cực kỳ thật, ước chừng lớn nhỏ cỡ năm tay. Bậc Bị Tư thiếu gia, đây là chủ mẫu thiên tân bạn khổ cho thiếu gia tìm thấy thiên sứ linh quả, phục dụng quả này, thiếu gia thực lực trong thời gian ngắn sẽ để thăng một cái cấp bậc, coi như không có đem cánh tăng lên tới hai m, tại một m cánh bắt dược tiên làm cho ở trong cũng sẽ đạt đến đỉnh điểm. Bậc Bị Tư kích động tiếp nhận khay ngọc, cẩn thận thưởng thức phút chốc, tán Thanh nói, không hổ là trong truyền thuyết thiên sứ linh quả, thật không ngờ thật, nói thật, nếu không phải sớm biết đây là linh quả mà không phải là chân thực. Lần đầu nhìn thấy cái này linh quả, nói không chừng thật vẫn sẽ đem hắn xem như bắt dược tiên làm cho cao thủ. Hơn nữa coi như biết đây chỉ là một linh quả, ăn trong lòng cũng sẽ có áp lực, tạm thời nhận lấy đi. Tiết La Tư lập tức sững sở, vội vàng nói, thiếu gia, ngươi bây giờ chẳng lẽ không phục dụng sao? Bạn bị Tư khoát tay áo, đạo, không nói trước bây giờ vừa mới trở thành mây Hà Thiên Đạo Đạo Chủ, có không ít sự tình cần ta đi xử lý, căn bản không có thời gian phục dụng bế quan luyện hóa, liền lấy ta thực lực bây giờ cũng không thích hợp. Ta đột phá trở thành bát dược tiên làm cho, cũng không có bao nhiêu thời gian, cảnh giới vừa mới ổn định lại cùng bây giờ phục dụng còn không bằng đợi đến ta tại một em mở cánh bắt dược thiên làm cho một cấp này đừng đạt đến đỉnh phong tại phục dụng đến lúc đó nhất cử liền có thể đột phá đem cánh tăng phúc đến hai em mở thực lực đại tiến dù sao mỗi một cảnh giới tích lũy còn tính là tương đối đơn giản nhưng nếu là muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn nhưng là khó càng thêm khó kiệt la tư một mặt xấu hổ thiếu gia nghĩ đến chú đáo thuộc hạ 6. bá bị tư vội vàng đỡ dậy kiệt la tư ý vị thâm trầm nói không cần như thế ở nơi này ở trên đảo cũng chỉ có ngươi ta có thể toàn thân tâm tin tưởng vào thời khắc này đột nhiên có một cái lục dược thiên làm cho cao giọng nói đạo chủ, thuộc hạ có chuyện bẩm báo. vào đi, có chuyện gì bẩm báo. lục dược thiên làm cho mang theo ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn bã Bị tư một mắt, cái nhìn này nhìn bạ Bị tư trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. như mày, lục dược thiên làm cho rất nhanh thu hồi ánh mắt, đem lúc trước tứ dược thiên làm cho báo cáo sự tình nói ra. cái gì, Bạ Bị tư giật nảy cả mình, trực tiếp đứng dậy, trên mặt trong khoảnh khắc thiểm quá nhất ti dữ tợn, mặc dù rất nhanh thu vào, nhưng vẫn bị lục dược thiên làm cho nhìn vừa vặn, trong lòng có tính toán. la tư bây giờ sắc mặt cũng cực kỳ không dễ nhìn, còn có nồng kinh nghi bất định, tình huống lúc đó, cái kia tiện tử làm sao lại sống sót? Bà Bí Tư càng là hối hận, sớm biết liền không như vậy sơ suất, trực tiếp đem bị la cơ thể cũng tiêu diệt hầu như không còn liền tốt, mặc dù hắn đối với bị la thực lực mê thị, đối với bị la tự động tìm tới cửa càng là khinh thường, nhưng tin tức truyền ra sau đó, thanh danh của hắn nhưng là xong. Nghĩ đến này, bà Bị Tư chính là nghiến răng nghiến lợi. Không giao thủ bà Bị Tư bên trên đây vẫn là tốt, nếu là tin tức truyền đến cờ liền Thiên Đạo nơi đó, bị phụ thân biết được, vậy hắn hạ chẳng xấu. Hắn không quan trọng, nhưng ảnh hưởng tới đại ca cùng kế hoạch của mẫu thân, nhưng là xong đời. Bạ Bí Tư sắc mặt tâm trầm hướng về phía cái kia lục dược tiên làm cho âm thanh lạnh lùng nói, chuyện này Ngươi cho ta giấu ở trong bụng, Kiệt La Tư, chúng ta đi. Lập tức, Bạ Bỉ Tư cùng Kiệt La Tư liền đi hướng cung điện trước cửa. Lục Dực Thiên làm cho bị Bạ Bỉ Tư ánh mắt âm ngoan kia nhìn một trận hãi nhiên, cái này Bạ Bỉ Tư tiểu gia, giải quyết bị La thiếu gia sau đó sẽ không vì phòng ngừa tin tức truyền bá ra ngoài mà đem chúng ta những thứ này hiểu rõ tình hình thủ vệ diệt khẩu a. Đã như vậy, xem ra ta cũng cần làm chút chuẩn bị, nếu quả như thật dự định đem ta diệt khẩu, như vậy xấu. Lục Dực Thiên làm cho trong mắt tiệm quá nhất ti lại mang, coi như ngươi là Bạ Bỉ Tư tiểu gia, ta cũng sẽ không để ngươi sống tốt. 6 Cung điện chỗ cửa lớn, bà Bì Tư cùng Kiệt La Tư rất đi mau đi ra, tham kiến đạo chủ. Đông đảo thủ vệ, mặc dù biết bị La thiếu gia mới hẳn là đường đường chính chính đạo chủ, nhưng trước mắt cái này bà Bì Tư thiếu ra lại tại vài ngày trước đã từng tiến hành kế thừa nghi thức, bọn hắn cũng chỉ có thể đối với bà Bì Tư thiểu ra hô đạo chủ. Nghe thấy một tiếng đạo chủ, bà Bì Tư sắc mặt âm trầm lập tức tốt lên rất nhiều. Đúng vậy à, mặc dù không biết bị La vì cái gì không chết, còn tìm trở về, nhưng chỉ cần lần này triệt để giết bị La, lại đem tin tức ngăn chặn, như vậy hắn vẫn như cũng là dáng mây thiên đạo đạo chủ. Bà Bí Tư không để lại dấu vết quét mắt bốn phía thủ vệ, đáy mắt sát ý chợt lóe lên, sau đó bà Bị Tư mới lạnh lùng nhìn về phía Diệp Hàn. "Bỉ La, không nghĩ tới ngươi thật vẫn sống sót, đầu của ngươi có vấn đề à, thật không cho sống sót, không hảo hảo kéo dài hơi tàn sống sót, vậy mà lại lần nữa tìm đi lên." Tất nhiên hắn ám hại Bỉ La sự tình đã bị những thủ vệ này biết được, như vậy hắn cũng không cần che che giấu giấu. Bất quá đối xử lạnh nhạt liếc nhìn Diệp Hàn vài lần sau đó, bà Bị Tư nhíu những mày, trong lòng cảm giác vài tia không thích hợp. Diệp Hàn lãnh đạm nhìn bà Bí Tư một mắt, không cần nói nhảm dùng nhiều lời, "Cho ta nhường ra đảo chủ chi vị." Ta còn có thể tha ngươi một cái." Bạc Bị Tư không nghĩ tới Diệp Hàn nhất mở miệng chính là chỗ này sao một câu, lập tức khí toàn thân phát run, bất quá cũng rốt cuộc hiểu rõ trong lòng cái kia có cái gì không đúng. Trước kia, bị la thế nhưng là chưa bao giờ dám dạng này chất vấn hắn. Không khỏi, Bạc Bị Tư hoài nghi, tên tiểu tử trước mắt này, thật là bị la cái kia nhu nhược phế vật sao? Nhưng cẩn thận quan sát phía dưới, nhất là cảm nhận được bị la thể nội đó cùng hắn tương liên huyết mạch rung động, Bạc Bị Tư không thể không đè xuống cái này vẻ hoài nghi. Diệp Hàn tự nhiên cảm nhận được cô thân thể này huyết mạch một sát na kia biến hóa, trong lòng cười lạnh, xem ra biến hóa quá lớn cuối cùng gây nên cái này bã bị tư hoài nghi bây giờ ta xem như biết vì cái gì lưu ly khí linh sẽ để cho ta trực tiếp phụ thân mà không phải cải tạo ta hình dạng hình dạng có thể đổi huyết mạch trong cơ thể lại cũng không đổi thế giới này vẫn còn có riêng mình thủ pháp đặc biệt cảm giác giữa hai bên huyết mạch liên hệ dò xét đối phương là không cùng mình có huyết thống may mắn ta là linh hồn phụ thân đến bị la trên thân bất kể thế nào dò xét cũng là không cách nào phát hiện dị thường nói khoác không biết ngượng vậy mà nhường bã bị tư tiểu gia nhường ra đạo chủ chi vị chỉ bằng ngươi cái này tử cũng xứng kiệt la tư chế rễ lên tiếng Sau đó đối với bà Bị Tư ôm một Quyền, đạo, bà Bị Tư tiểu ra, cho phép tiểu nhân đem cái này cuồn vọng người cho sáu. Câu nói kế tiếp mặc dù không có nói ra, nhưng tất cả mọi người đều biết ý tứ của những lời này, một đám thủ vệ hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới ngay trước bọn hắn nhiều người như vậy trước mặt, bà Bị Tư tiểu ra liền dám trắng trợn ám hại bị la thiếu gia, phía trước bọn hắn nghe nói bị la không chút nào bị đến Khắc Lâm tư gia tộc tộc trưởng xử ái, hiện tại xem ra, nghe đồn quả nhiên là thật sự, không phải vậy bà Bị Tư triệu ra làm sao dám như thế. Dù sao, thật muốn bàn về thân phận, vợ cả chi tử, nhưng là cao hơn kế thất chi tử. Bà bị tư gật đầu đồng ý, sau một khắc, Kiệt La Tư nhanh chóng liền hướng Diệp Hàn phóng đi, đậm đà quang nguyên tố, tại Kiệt La Tư thủ thường ngưng kết ra một thanh loan đao, thoáng qua sâm nhiên lẫm quang. "Tiên tử, liền để ta đưa ngươi đầu sáu." Lời còn chưa nói hết, Kiệt La Tư ánh mắt đã ngốc trệ, chỉ thấy Diệp Hàn không biết lúc nào xuất hiện ở Kiệt La Tư trước mặt, bàn tay càng là ngưng tụ thành chảo, trực tiếp xuyên qua Kiệt La Tư trái tim. "Tiên huyết!" Theo nơi trái tim trung tâm, nhỏ xuống đất. "Nói nhảm nhiều quá." Diệp Hàn lạnh rên một tiếng, thu tay lại, Kiệt La Tư trong nháy mắt ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có, cho dù là thiên sứ, trái tim miệng cũng là nhược điểm chí mạng bây giờ ngã xuống đất kiệt la tư hai mắt như cũ chừng tròn xoe, tràn ngập nồng nặc mê mang phảng phất tại nghi hoặc hắn đến tận cùng là chết như thế nào t đông đảo thiên sứ bao quát bã bỉ tư ở bên trong đều là hít vào một ngụm khí lạnh ai cũng không nghĩ tới vậy mà lại là như thế này một cái kết cục ai cũng biết bị la mặc dù cùng kiệt la tư đồng dạng là lục dược thiên làm cho nhưng cái trước bất quá là vừa mới đột phá cái sau nhưng là nửa chân đạp đến vào bát dược thiên làm cho dùng diệp hàn lợi mà nói cái trước bất quá là nhập môn tử ngọc thất tình cái sau cũng đã đạt đến nửa bước thánh quân cấp độ Trên lệ của Song Vương tuyệt đối là to lớn, nhưng là bây giờ sáu Kiệt La Tư, cư nhiên bị bị la giết trong nấy mắt, hết thảy phát sinh quá nhanh, dẫn đến bà bị Tư căn bản không kiểm soát thủ cứu rốt. Đáng chết, ngươi e rằng đã là Bát Dược Thiên Sử à? Cũng chỉ có Bát Dược Thiên làm cho, thậm chí là Bát Dược Thiên làm cho trở lên cao thủ mới có thể tại không lộ ra cánh dưới tình huống đánh giết Kiệt La Tư bực này nửa bước chân đạp vào Bát Dược Thiên Sử tồn tại. Bà bị Tư âm ngoan nhìn xem dược hàng, vạn vạn nghĩ không ra đối phương không chỉ có không chết, ngược lại là lấy được cực lớn kỳ ngộ, nhất cử từ nhập môn lục Dược Thiên Sử thực lực đột phá đến Bát Dược Thiên làm cho. Sau đó bạn bị Tư nhãn tỉnh sáng lên, thầm nghĩ, coi như đột phá đến Bát dược Thiên làm cho lại như thế nào, lúc này mới mấy ngày, chỉ sợ cũng vẹn vẹn vừa mới đột phá, mà cảnh giới của ta cũng đã ổn định lại, huống chi ta Quang Minh thuộc Tính đối với Bị La Tiên tiểu tử này hỏa Thuật Tính cũng có áp chế tác dụng, giết cái này Bị La, Bị La lấy được kỳ ngộ, liền sẽ về ta, có thể làm cho Bị La tên phế vật này trong thời gian ngắn đột phá đến Bát dược Thiên xử kinh ngộ như thế nào đơn giản, nếu là lấy được cái này kinh ngộ, nói không chừng thực lực của ta cũng sẽ trên phạm vi lớn tăng thêm, lại thêm Thiên sứ linh quả. Đối kịp đại ca cũng không phải không có khả năng, như vậy khắc Lâm Tư trước tộc trưởng 6. Bạ Bỉ Tư trong lòng chợt dâng lên to lớn tham vọng, trước đó không cùng bạ rống tư tranh, bất quá là tự biết mình, biết không tranh nội thôi, bây giờ 6. Bạ Bỉ Tư giữ tận nợ nụ cười, bằng bạc bà quang minh chi lực, lấy bạ bỉ tư làm trung tâm, giống như như phong bạo, trong nháy mắt bao phủ mà ra, tám mảnh cánh trắng, ầm vang bay ra. Bỉ La, chịu chết đi. Không sợ tám giao thủ bạ bỉ tư phía dưới Bỉ La, chịu chết đi. Bạ Bỉ Tư một tiếng quát chói tai, mên ngông quang minh uy áp, lập tức đè hướng bốn phía đông đảo hai dược thiên làm cho thực lực thủ vệ. Tại bực này quang minh dưới sự uy áp nhất tề bị áp đảo trên mặt đất. Sau đó bởi vì uy áp mà sinh ra của phong mà bị hất bay ra ngoài. Thậm chí không thiếu cách gần đó, càng là tại trong khoảnh khắc bị khổng lồ uy áp trực tiếp chèn ép thổ huyết trọng thương hôn mê. Diệp Hàn sau lưng tám mảnh cánh chim màu đỏ, tại dưới bực này tình huống cũng không thể không bày ra. Ma nhìn thấy Diệp Hàn sau lưng cánh chim, bà bì tư sắc mặt giữ tận lập tức đọc lại, sợ hãi nói, 26. hai sáu, hai m 6 Hơn nữa bực này rực rỡ ánh sáng, ngươi sáu, ngươi lập tức liền muốn lại đột phá tiếp. Diệp Hàn trên mặt thoáng qua nụ cười quỷ dị. Không sai, bây giờ ngươi còn có lòng tin tất thắng sao? Bạ Bí Tư không nói, coi như hắn Quang Minh thuộc tính đối lựa thuộc tính có áp chế tác dụng, nhưng Bắt Dực Thiên làm cho sơ kỳ 1 M mở cánh Bắt Dực Thiên làm cho cùng Bắt Dực Thiên làm cho trung kỳ 2 M mở cánh Bắt Dực Thiên làm cho trên lệnh có chút lớn, cũng không thể bởi vì này, điểm áp chế mà giảm bất quá nhiều. Trừ phi hắn có thể đủ đạt đến Bắt Dực Thiên làm cho sơ kỳ lĩnh phong, trong khoảng cách kỳ chỉ thiếu chút nữa xa, hoặc Diệp Hàn thuộc tính chính là Hắc ám thuộc tính. Vào thời khắc này, bà Bí tư triển khai Quang Minh khí thế, Hỏa Diệp Hàn bao phủ ra Hỏa thuộc tính khí thế, đánh vào cùng một chỗ, to lớn nổ vang âm thanh, vang vọng cả bầu trời. Cung điện bốn phía, khoảng cách cửa chính một khoảng cách, chính là dáng mây thiên đạo đông đảo thiên sứ chỗ ở. Giờ phút này ít ngày làm cho nghe thấy một tiếng vang thật lớn, từng cái hai mặt nhìn nhau, thực lực trên lệch còn chưa tính, nhưng một chút thực lực cao cường, nhưng là vô cánh chim, bay đi. Những thiên sứ này phi hành một khoảng cách, liền bởi vì hai cỗ khí thế xung kích, mà không phải không dừng lại, bằng không đón thêm gần xuống, bọn hắn tất nhiên sẽ bị thương nặng. Khí thế như vậy, lại là hai cái bắt dược thiên làm cho cao thủ tại giao phòng, hơn nữa trong đó một cỗ khí thế, e rằng chính là tân nhiệm đạo chủ bã bỉ tư thiếu gia, đến cùng chuyện gì xảy ra? bà bị tư thiếu gia thế nhưng là khắc lâm tư gia tộc người có cái nào bắt dược thiên làm cho dám như thế không để ý tới khắc lâm tư gia tộc tập kích bà bị tư thiếu gia một vị trong đó lục dược thiên sứ sơ kỳ cao thủ vừa được nói lời này vừa nói ra tại chỗ một vị lục dược thiên sứ hậu kỳ cao thủ ánh mắt lấp lóe lập tức ngưng lại tinh thần phấn chấn thế trung ương hai người nhìn lại cái này xem xét cái này thiên sứ cao thủ lập tức cực kỳ hoảng sợ một người khác lại là bị la thiếu gia cái gì bị la thiếu gia đây không có khả năng đông đảo sứ cao thủ nhao nhao lắc đầu không thể tin được Ai cũng biết, bị la thực lực của bản thân bất quá là lục dược tiên sứ sơ kỳ, tính cách càng là có chút nhu nhược, làm sao lại sáu. Chậc, những tiên sứ này nghĩ đến, nghe đồn bị la thiếu gia mất tích, thế nhưng là từ bạ bị tư thiếu gia trong miệng nói ra, chẳng phải là 6? Nghĩ tới đây, đông đảo tiên sứ cũng không lên tiếng, việc này liên quan khắc lâm tư gia tộc sự tình, không phải bọn hắn này một đám nho nhỏ bốn sáu dược tiên làm cho có thể nhúng tay. 6. Bây giờ, hai cố khí thế đánh chính giữa, bạ bị tư hỏa diệp hàn đã giao thủ. Mặc dù biết bị la trước sau to lớn biến hóa, nhưng bạ bị tư đáy lòng đối với bị la cái kia một tia khinh thị cũng không phải như vậy trong thời gian ngắn liền có thể tiêu trừ, bởi vậy Hòa Diệp Hàn ở giữa giao thủ cũng không có qua nhiều e ngại. Nhưng chiến lệnh chính là chiến lệnh, song phương giao thủ không có bao nhiêu thời gian, Diệp Hàn liền đại chiếm thượng phong. Quả nhiên, quang minh thuộc tính sắc thực đối ta hỏa thuộc tính có áp chế tác dụng, đáng tiếc ta thực lực bây giờ đã đạt đến thánh quân nhị tinh đỉnh phong, dù thế nào áp chế, cái này bạ bỉ tư cũng sẽ không là của ta đối thủ, thí nghiệm hoàn tất, cũng là thời điểm hạ ngoan thủ. Diệp Hàn trong mắt tiệm quá nhất tí lăng lệ, thế công nhanh hơn. Cái này, bạ bỉ tư tình cảnh càng thêm có ổn. Bạc Bỉ Tư kinh hãi phát hiện, tốc độ của đối phương càng nhanh, công kích lực đạo càng mạnh hơn, xuất thủ phương hướng càng thêm tinh diệu, luôn có thể tại thích hợp thời gian phát ra thích hợp nhất công kích. Không bao lâu, Bạc Bỉ Tư liền tan mất hạ phòng, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, hoàn toàn không có một tia một hào phản kháng. Đáng chết, cái này bị La Quả Nhân lấy được to lớn kỳ ngộ. Bạc Bỉ Tư trong lòng chửi mắng, nhưng đối với Diệp Hàn lấy được kỳ ngộ, cũng càng thêm tham lam. Diệp Hàn hai tay huy động, đầm đà hỏa nguyên tố, tạo thành một đạo khổng lồ hỏa long, xoay quanh ở trên bầu trời, tại Diệp Hàn một tiếng quát trói hai phía dưới, ầm vang đánh tới. Không tốt. Quang Minh thủ hộ, Bã Bỉ Tư hai tay lật ra, tại Bã Bỉ Tư trước mặt tạo thành một đạo ánh sáng màu trắng vòng, mà ở vòng sáng bên dưới, nhưng là kim sắc, trung ương càng là màu vàng phủ văn thần bí. Liên tại đây vòng sáng vừa mới ngưng hiện ra thời điểm, Diệp Hàn ngưng hiện ra hỏa long, đã đụng vào đi lên. Giang Giác, vẹn vẹn vừa đối mặt, Bã Bỉ Tư ngưng hiện ra vòng sáng liền toàn bộ tán loạn, hóa thành hư vô. Hỏa long mặc dù cũng biến thành trong suốt một chút, nhưng thế công cũng không có nhận được chút nào chậm lại, rơi vào Bã Bỉ Tư trên thân. Lập tức, Bã Bỉ Tư hung hăng phun ra một ngụm máu tươi, trật vật bắn ngược mà ra, mới ngã xuống đất cái này, bạ bị Tư cuối cùng không có sức tái chiến, Song phương đối đầu gây gắt khí thế cũng chậm rãi tiêu tan. Phương Sa cảm ứng mà đến dáng mây thiên đạo đông đảo bản thổ cao thủ cũng không có bởi vì khí thế tiêu tan mà tới gần, mà là tỉnh táo phiêu phù ở tại chỗ. Bất quá nhìn thấy bị thua chính là bạ bị Tư, vẫn như cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bạ bị Tư tê liệt trên mặt đất, sắc mặt cực kỳ khó coi. Diệp Hàn chậm rãi hướng đi bạ bị Tư, không biết là có hay không là bị là còn suất lại đoán niệm quá mức khắc sâu. Diệp đấy mắt hiện ra động đà hận cùng sát khí, ngồi đi một bước. Sát khí liền nồng đậm một phần, làm Diệp Hàn khoảng cách bạ Bỉ Tư bất quá mấy bước triều thời điểm, sát khí đã xông thẳng lên trời. Cho dù là xa xa những tiên sứ kia cao thủ, bây giờ cũng nao nhau vì này dạng sát khí cảm thấy hãi nhiên, cơ thể thậm chí ngay cả động đều không thể chuyển động. Lúc này bạ Bỉ Tư cũng không có cái gì đánh giết Diệp Hàn cướp đoạt kỳ ngộ tâm tư, ngược lại là tràn đầy sợ hãi. Tận đến giờ phút này, bạ Bỉ Tư mới phía sau biết phát hiện, hắn ngay cả mình tính mệnh rất có thể bảo hiểm tất cả không được. Người sáu, người vậy mà thật sự sáu, dám giết ta? Bạ bị Tư có chút cả lâm mà nói, Diệp Hàn cười nhạo một tiếng chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không dám sao? nói xong câu đó, Diệp Hàn lại đi về phía trước một bước, một bước này, Diệp Hàn sát khí càng thêm nồng nặc. Bà Bỉ Tư trong mắt tiềm quá nhất chút sợ hãi, vội vàng nói, không xấu, ngươi không thể giết ta xấu. Vàng không phụ thân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Hàn bước chân dừng lại, cười lạnh nói, vậy ngươi giết ta thời điểm, tại sao không có nghĩ tới chỗ này? Khẽ cắn môi, bà Bỉ Tư để cho mình ngự khí thuận một chút, sau đó nói, ta và ngươi địa vị, tại trong mắt phụ thân cũng không đồng dạng, bất quá bây giờ lấy thực lực của ngươi, phụ thân nhất định cũng sẽ coi trọng ngươi, chỉ cần ngươi thả qua ta ta có thể thể, định nhường phụ thân sau này xem trọng ngươi, chúng ta là anh em, không phải sao? Không sắp chín đột phá, Thánh Quân Tam Tinh bên trên Bạ Bị Tư đầy coi lòng mong đợi nhìn xem Diệp Hàn, hy vọng Diệp Hàn có thể tha hắn một mạng, nhưng trong lòng thì hung tận suy nghĩ, muốn cho phụ thân xem trọng ngươi, nằm mơ giữa ban ngày, chờ ta an toàn trở về tới Cờ Lĩnh Thiên Đảo, nhất định phải đưa ngươi kỳ ngộ nói cho đại ca cùng mẫu thân, lấy đại ca thập dược thiên sứ thực lực cùng mẫu thân thế lực, ngươi nhất định phải chết. Bạ Bị Tư tự cho là mình nấp rất kỹ, nhưng Diệp Hàn nhưng vẫn là từ Bạ Bị Tư đấy mắt thấy được cái tia một tia ác độc, càng thêm nhận định không bỏ qua Bạ Bị Tư chúng chi nếu quả như thật buông tha bạ bị tư, có trời mới biết ở lại đây cỗ thân thể bên trong tàn niệm sẽ như thế nào. Nếu là xảy ra chuyện gì phiền phức, sẽ không tốt, vẫn là giết bạ bị tư, nhưng cái này tàn niệm biến mất hảo. nghĩ đến này, Diệp Hàn sắc mặt càng hờ hững. Bạ bị tư trong lòng cả kinh, cái này bị la, không chỉ có lấy được kỳ ngộ thực lực tăng nhiều, liền tính cách cũng sẽ ra biến hóa lớn như vậy. xem ra đánh thân tình bài là vô dụng, cũng là cùng cha khác mẹ, vốn là không có gì thân tình. Diệp Hàn bây giờ đạo, ngược lại tại trong mắt phụ thân ta có cũng được mà không có cũng không sao. như vậy ta cần gì phải cố kỵ Cái kia phụ thân, là bị La phụ thân, cũng không phải phụ thân của ta, câu nói này, Diệp Hàn trong lòng nói. Bà Bỉ Tư nghe được Diệp Hàn liền phụ thân đều không để ý kỵ, trong lòng càng tuyệt vọng, chẳng lẽ ta thật muốn chết ở bị La cái này tiện tử thủ bên trong, không, không được, ta không có thể chết ở ở đây, ta còn có rất dáng dấp sinh mệnh không có hưởng thụ, ta còn không có sáu. Bà Bỉ Tư ánh mắt lóe lên, vội vàng nói, Bỉ La, ngươi tha ta một mạng, ta có thể đem thiên sứ linh quả giao cho ngươi. Thiên sứ linh quả. Diệp Hàn cơ thể lại lần nữa một trận, bắt đầu vơ vét lên bị là trí nhớ trong đầu. Cái này vừa được biết, Diệp Hàn đấy mắt lập tức bắn ra một đạo thần thái. Thiên sứ linh quả cùng chia tam đại cấp bậc, theo thứ tự là bát dược thiên làm cho linh quả, thập dược thiên sứ linh quả, thập nhị dược thiên sứ linh quả, phân biệt thích hợp với bát dược thiên làm cho, thập dược thiên sứ cùng thập nhị dược thiên sứ phục dụng. Sau khi uống, thực lực tăng nhiều. Nói ví dụ nhập môn bát dược thiên làm cho sơ kỳ thiên sứ, nuốt bát dược thiên làm cho linh quả, lập tức có thể đem tu vi tăng lên tới bát dược thiên làm cho sơ kỳ đỉnh phong. Mà bát dược thiên làm cho sơ kỳ đỉnh phong phục dụng này linh quả nhất định có thể có được đột phá trở thành bát dược tiên làm cho trung kỳ cự giả nhìn bã bỉ tư tình huống này chỉ sợ là bát dược tiên làm cho linh quả vừa vẫn thích hợp ta cái này thánh quân sơ cấp tu luyện giả ta thực lực bây giờ đạt đến thánh quân nhị tinh đỉnh phong mặc kệ giết bao nhiêu cũng không có thể nhận được chút nào kinh nghiệm nhưng nếu lan nuốt luyện hóa cái này linh quả nói không chừng liền có thể nhất cử đột phá đến thánh quân tam tinh sau đó nếu là đánh chết cái thế giới này sinh mệnh càng có khả năng nhận được kinh nghiệm tại kinh nghiệm chồng chất phía dưới đạt đến thánh quân tam tinh đỉnh phong cũng không phải không có khả năng lập tức diệp hoàng nghiêm nghị nói vậy ngươi liền giao ra thiên sứ linh quả a Bà Bì Tư lắc đầu nói, "Không được, ngươi nhất thiết phải đáp ứng vùng thà ta." "Hảo, ta bỏ qua ngươi, giao ra a." Bà Bì Tư như cũng lắc đầu, "Ngươi nhất thiết phải thể. Trên đầu môi đáp ứng có ích lợi gì, phải biết, trước đó hắn cũng là không ít trên miệng đáp ứng, vừa được đến đồ vật mong muốn, liền lập tức trở mặt. Chỉ có thể với trời mới có có độ tin cậy." Diệp Hàn sắc mặt lập tức lạnh xuống, "Thề với trời. Ngươi nghĩ thì hay lắm, không muốn giao ra tới coi như xong, ngược lại ta cũng không để ở trong mắt, chỉ là bắt dược thiên làm cho linh quả mà thôi, cũng không phải thập dược thiên sứ linh quả cùng thập nhị dược thiên sứ linh quả." Bạc Bí Tư sắc mặt chỉ trệ, Vạn vạn không nghĩ tới sẽ phát sinh một cái như vậy tình huống. Chẳng lẽ tiểu tử này lấy được kỳ ngộ bên trong, có không ít thiên địa linh quả không thành. Nếu là dạng này, chỉ là một cái bắt dược thiên làm cho linh quả, thật vẫn không đáng chú ý. Bạ Bỉ Tư tham niệm trong lòng, lại lần nữa dâng lên. Nếu là ta có thể an toàn trở về, đem tin tức đồng thời lại ca, đến lúc đó giết kẻ này, coi như đã mất đi bắt dược thiên làm cho linh quả, nói không chừng còn có thể nhận được càng nhiều lợi ích. Nghĩ tới đây, Bạ Bỉ Tư cuối cùng gật đầu, cũng sẽ không yêu cầu cái gì thề với trời. Đạo, hảo, ta đem bắt dược thiên làm cho linh quả giao cho ngươi, bất quá ngươi nhất định phải bông tha ta đem bát dược tiên làm cho linh quả giao ra, trông rất sống động lớn chừng quả đấm bắt dược tiên làm cho, xuất hiện tại Diệp Hàn trước mặt, một cỗ đậm đà thiên địa linh lực, vây quanh bát dược tiên làm cho linh quả xoay tròn lấy. Diệp Hàn trong mắt Thiểm Quá nhất tí ám trầm, lập tức tiến lên lấy ra bát dược tiên làm cho linh quả, nhưng vẫn cũ không có bưng lòng một điểm đối với bạ Bị tư cảnh giác. Quả nhiên, liền tại Diệp Hàn tiếp xúc đến bát dược tiên làm cho linh quả thời điểm, bạ Bị tư ven ra một đạo quang minh hình cầu, tiếp đó nhanh chóng triệu vân Hà thiên đạo bên ngoài bay đi. Diệp Hàn cười lạnh, sớm đã có chuẩn bị dưới tình huống, rất dễ dàng liền tránh né đi qua. Cùng lúc đó, Diệp Hàn cánh sau lưng đột nhiên vỗ một cái, nhanh chóng truy kích theo. Bạ Bỉ Tư sắc mặt hãnh nhiên, trong lòng chửi mắng, tiểu tử này, vậy mà tại Bát Dược Thiên làm cho Linh Quả dụ hoặc phía dưới, còn có thể cảnh giác ta. Bạ Bỉ Tư tự hỏi, nếu là hắn đối mặt với Bát Dược Thiên làm cho Linh Quả Rụng hoặc, nói không chừng liền bị đánh trúng. Tiếp đó bất lực truy kích, chết đi. Diệp Hằng thân ảnh lói lên, một trảo trảo xuống dưới, lập tức đem Bạ Bỉ Tư khai thân phá tổ. Bạ Bỉ Tư mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng, rất xuống xuống. Diệp Hằng hờ hững nhìn xem Triệu Vân Hà Thiên đảo bên ngoài rơi xuống Bạ Bỉ Tư, không có một tia dao động, sau đó phẩy phẩy cánh, rơi vào chỗ cung điện. Đông đảo thiên sứ cao thủ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Diệp Hàn liếc nhìn một vòng, trực tiếp đi vào cung điện. Cùng ngày, Diệp Hàn hòa bạ bị tư đại chiến tình cảnh, liền tại mây hà thiên đạo truyền bá ra. Đông đảo thiên sứ cao thủ đều không phải là đồ đần, đều biết e rằng đây là bạ bị tư ám hại bị la, cướp lấy mây hà thiên đạo đảo chủ chi vị, bị bị la trả thù. Ngược lại bị la vốn là hẳn là mây hà thiên đạo đạo chủ, lại thêm bị la thực lực bây giờ cũng không kém, trong cung điện không thiếu thiên sứ cao thủ lẫn nhau thảo luận sau đó, quyết định tôn bị la vì mây hà thiên đạo đạo chủ. Được phái ra là một gã gọi là giật tiên lục dược thiên sứ hậu kỳ cao thủ đỉnh phong giật tiên tìm tới diệp hàn cung kính nói bị la thiếu gia không biết ngài muốn lúc nào cử hành đạo chủ kế thường nghi thức không cần không bao lâu nữa nói không chừng ta sẽ phải rời khỏi có trở về hay không tới vẫn là một chuyện diệp hàn vội vàng quát tay cự tuyệt tuy bạ bỉ tư cùng kiệt la tư đã chết cái này thiên đảo cũng không có bạ bỉ tư nhất phương người nhưng diệp hàn như cũ cảm thấy không bao lâu nữa bạ bỉ tư bỏ mình sự tình cũng sẽ bị bạ bỉ tư mẫu thân cùng bạ dũng tư biết được đến lúc đó nói không chừng liền sẽ phái người tới truy nã rời đi mây hà thiên đảo. Diệp Hàn bản thân cũng có dạ tâm, vừa vặn thừa cơ hội này trở lại cờ lỉnh thiên đảo, áp dụng thủ đoạn bạo lực trở thành khắc lâm tứ nhất tộc tộc trưởng. Mây Hà Thiên đảo cái này nho nhỏ tam cấp thiên đảo, thật sự không tính là gì, không thể không đột phá. Thánh quân tam tinh phía dưới thụy tư danh lập tức khẽ giật mình, không nghĩ tới Diệp Hàn lại đột nhiên cự tuyệt. Dù sao, chỉ có trở thành cái Mây Hà Thiên đảo đảo chủ mới có thể sử dụng Mây Hà Thiên đảo tất cả lớn nhất quyền hạn. Bất quá suy tư sơ qua một chút, thủy tư danh thì biết rõ chân tướng, ánh mắt phức tạp nhìn liễu Diệp lạnh một mắt, lùi xuống. Tại thủy tư danh xem ra. Đây là Diệp Hàn vì bảo vệ bọn hắn Mây Hà Thiên Đảo cư dân phương sách. Dù sao tương lai cờ liền Thiên Đảo thật sự người tới, nhìn thấy bọn hắn những cư dân này không chỉ không có vì bạ bị tư chết mà thương tâm, ngược lại là thật cao hứng lập tức đổi đảo chủ, sợ rằng sẽ nên đón to lớn trừng phạt. Rời đi Diệp Hàn tạm thời chỗ ở, Thụy Tư danh trong lòng thở dài, so la thiếu gia là người tốt ta. Thụy Tư danh trong lòng quyết định, coi như Diệp Hàn đứt đoạn mặc cho đảo chủ, cũng muốn lấy đảo chủ lễ nghi đối đại Diệp Hàn. Tốt xấu, Diệp Hán cũng là trước mắt Mây Hà Đảo một cái duy nhất bắt Dực Thiên làm trò cao thủ. Nếu như Diệp Hàn biết Thụy Tư danh suy nghĩ trong lòng, nhất định sẽ dở khóc dở cười. Hắn thật là thực tình không nhìn chúng cái này mây hà thiên đạo đảo chủ chức vị mà thôi. Không bao lâu, Diệp Hàn tìm người an bài cho hắn một chỗ bế quan mật thất, Diệp Hàn liền bế quan. 6. Trong mật thất, Diệp Hàn lấy ra Bát Dược Thiên làm cho linh quả, dù là linh quả lại thật, Diệp Hàn trong mắt cũng không có do dự chút nào, há miệng, liền nuốt vào trong bụng, tương lai không bao lâu, liền muốn nên đón một hồi đại chiến, nếu như có thể cố đột phá đến Thánh Quân Tam Tinh, như vậy ứng phó sau đó nguy cơ sẽ trở nên nhẹ nhõm một chút. Bát Dược Thiên làm cho linh quả mỗi lần bị nuốt vào, Diệp Hàn thể bên trong lập tức bị một cỗ năng lượng bàng bạc tràn ngập, những năng lượng này tại Diệp Hàn thể nội tán loạn điên cuồng xung kích, Diệp Hàn nhanh chóng vận chuyển lên Liên Hoàng Kim Thân Quyết Đệ Thất Chuyển, cường đại năng lực luyện hóa, nhanh chóng đem một bộ phận năng lượng luyện hóa thành hỏa thuộc tính năng lượng. Tại Liên Hoàng Kim Thân Quyết Đệ Thất Chuyển chân áp phía dưới, bắt Dược Thiên làm cho linh quả hóa thành năng lượng khổng lồ, lập tức đàng hoàng đứng lên, giống như con chuột gặp được mẹo đồng dạng. Theo Thừa Hải Gian trôi qua, thời gian nửa tháng, cứ như vậy đi qua, trong mật thất, Diệp Hàn kinh mạch đã đạt đến đỉnh điểm, cuộn trào linh lực, giống như tùy thời có khả năng xông phá kinh mạch tự như. Ngay lúc này, Diệp Hán nhất âm thanh quét chói tai, cơ thể chấn động, khí thế bàng bạc bà quét sạch mà ra. Mặt thất bốn phía vết tường đều bởi vì này cố khí thế xung kích mà nứt ra vô số nện một dạng khe hở. Giang rắc giang rắc. Diệp Hàn giật giật cơ thể, cơ thể lập tức truyền ra một hồi âm thanh, Diệp Hàn phát hiện, lần này đột phá, toàn bộ thân thể lại tăng cao 1 cm. Hình thể càng thêm mở rộng, bất quá cùng cái kia tên cơ bắp không giống nhau, Diệp Hàn cơ thể tràn đầy lưu loát, nhìn qua liền cho người thoải mái vô cùng. Thật lâu, Diệp Hàn mới mở hai mắt ra, trong hai mắt giống như có ngọn lửa đang tiêu đốt, sau đó Diệp Hàn rơi vào trầm tư, ngay tại vừa rồi hắn đột phá thời điểm, thể nội cái kia không biết huyết mạch lại một lần nữa rung động. Cốt này huyết mạch, chỉ sợ sẽ là trong thân thể ta hai đại huyết mạch đệ nhị đại huyết mạch, không giống với cái không gian này chủ nhân một loại khác huyết mạch, từ nơi này cô huyết mạch bên trên, ta cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm cùng cảm giác bất thường. tiếp tục như thế, e rằng tại đột phá đến thánh quân trung cấp thời điểm, cốt này huyết mạch thì sẽ hoàn toàn bị kích phát, không biết được rốt cuộc là cái gì huyết mạch. Bất quá mặc kệ đây là cái gì huyết mạch, ta cảm nhận được nguy hiểm và chẳng lành nhưng là sự thật, hi vọng nhanh lên xong qua tầng thứ bảy, như vậy thì có thể trở lại bên ngoài, cũng có thể nhường Lưu Ly Khí Linh sơ bộ nhận chủ, hi vọng Lưu Ly Khí Linh, cái này kiến thức rộng ra hỏa Có thể nhận ra đây là cái gì huyết mạch, dạng này ta mới có thể ứng đối. Ai, ở nơi này không gian, liền cùng tiểu nhị liên lạc năng lực cũng không có, vàng không cùng tiểu nhị giao lưu một phen, nói không chừng cũng có thể phát hiện cái gì. Đem cái này không biết huyết mạch thả xuống, Diệp Hàn vận chuyển Liệt Hoàng Kim Thân Quyết, trên mặt tiệm quá nhất tì ý mừng. Quả nhiên, phía trước Liệt Hoàng Kim Thân Quyết đệ thất chuyển đã tu luyện đến sơ kỳ, hơn nữa đạt đến hoàn mỹ chi cảnh, bản thân liền sắp đột phá đến trung kỳ, bây giờ kèm theo trong cơ thể ta đột phá tu vi đến Thánh Quân Tam Tinh, đệ thất chuyển cũng đột phá đến trung kỳ, cứ như vậy đệ thất chuyển tăng phúc thực lực, đã so đệ lục chuyển viên mãn chi cảnh chống lại, thậm chí càng mạnh hơn, chờ ta đem chúng kỳ nắm giữ được hoàn mỹ, lần nữa đột phá đến hậu kỳ chi cảnh, tăng phúc thực lực sẽ. Vượt xa đệ lục chuyển viên mãn chi cảnh, đem thân thể biến hóa cảm thụ song sau, Diệp Hàn tiếp tục lâm vào tu luyện ở trong. Bắt dược tiên làm cho linh quả dược hiệu, thế nhưng là còn không có hoàn toàn hấp thu xong. Lại qua 4 năm ngày thời gian, làm bắt dược tiên làm cho linh quả dược hiệu bị hấp thu chín thành chín thời điểm, Diệp Hàn tu vi đã đem thánh quân ba sao sơ kỳ cảnh giới ổn định lại, cảm thụ được thể nội tu vi tăng phúc. Diệp Hàn cảm thán nói, nếu là thánh quân nhất tinh định phong phục dụng cái này linh quả, e rằng không chỉ biết đột phá đến thánh quân nhị tinh, còn có thể trực tiếp đạt đến thánh quân hai tinh trùng kỳ a không biết thánh quân tam tinh định phong phục dụng quả này, có thể hay không trực tiếp đột phá đến thánh quân tứ tinh. Nghĩ nghĩ, Diệp Hàn cười nhạo một tiếng, lắc đầu, làm sao có thể, thánh quân tứ tinh đã thuộc về thánh quân trung cấp cấp độ, cùng thánh quân sơ cấp lại không đồng dạng, thập dực thiên sứ linh quả cũng không phải thánh quân tam tinh có thể phục dụng luyện hóa, không phải vậy chính là bạo thể mà chết, xem ra muốn từ thánh quân tam tinh đột phá đến thánh quân tứ tinh, còn cần ta chính mình cố gắng. Sau khi xuất quan. Diệp Hàn lại tìm đến một cái thiên sứ cao thủ, đi tới Mây Hà Thiên Đạo trong tiệm sách, bắt đầu điều tra lên liên quan tới thông hướng tầng thứ 80 gian một chút tin tức, mặc dù biết hy vọng xa vời, nhưng Diệp Hàn như cũng không muốn buông tham một tia một hào cơ hội. Cái này vừa tìm tìm, lại là thời gian mấy ngày đi qua. Tại trong thư viện, Diệp Hàn với cái thế giới này hiểu rõ lại tăng tiến thêm vài phần, đồng thời, tại trong thư viện còn có thế giới này không ít tu luyện công pháp, những này công pháp, hòa Diệp Hàn tu luyện hoàn toàn không phải một cái hệ thống, bởi vậy Diệp Hàn cũng không thể phán đoán những này công pháp tốt xấu nhưng tối thiểu nhất là tuyệt đối so với không hơn liệt hoàng kim thân quyết điểm này diệp hàn cực kỳ xác định mấy ngày nay diệp hàn với cái thế giới này phong thổ hiểu rõ cũng bảy tám phần đương nhiên là có thể bị rộng lớn thiên sứ biết được phong thổ một chút hạn chế diệp hàn tin tưởng ở nơi này tam cấp thiên đảo hơn nữa tại tam cấp thiên đảo cũng không thể coi là thần mã thiên đảo chắc là không cách nào biết được khép lại cuối cùng một quyển sách diệp hàn thấp giọng tự nói nhiều ngày như vậy đi qua chắc hẳn cỡ lǐn thiên đảo nơi đó cũng muốn người đến à vừa dứt lời liền có thiên sứ tới đây cao giọng nói so la thiếu gia cỡ lǐn thiên đảo người tới thông chi ngài tiến đến cung điện đại môn nói tào đến tào liền đến sao sáu. Diệp Hàn thân ảnh khẽ động, đi ra thư viện, trên mặt mang lên một cái ti như có như không nụ cười. rất nhanh, Diệp Hàn liền đã đến cung điện đại môn chỗ. ở nơi đó, quả nhiên phát hiện không thiếu Bát Dực Thiên làm cho cao thủ, trong đó cầm đầu hai cái một tròng, đang dùng âm ngoan ánh mắt trường sáu. không vậy một cớ liền Thiên đảo người tới tìm kiếm bị la trí nhớ trong đầu, ánh mắt này âm ngoan nam tử, gọi là mục Lộ gì? Tu Vi đã đặt đến Bát Dực Thiên sứ hậu kỳ, hơn nữa tới gần hậu kỳ đỉnh phong tại cớ liền Thiên thủ vệ quân đội ở trong, thuộc về đệ thất đại đội đội trưởng mà Mục Lộ gì cống hiến sức lực, mặt ngoài là Khắc Lâm Tư nhất tộc tộc trưởng, cũng chính là bị La phụ thân, nhưng trên thực tế, thần phục nhưng là kéo thủy nhanh, cũng chính là bị La phụ thân kế thất, cũng là bà bì tư cùng bà rộng. Tư mẫu thân, mà khác một cái sắc mặt bình hòa nam tử, gọi là Đồ Tim, cũng là cờ liền Thiên đạo thủ vệ quân đội đại đội thứ tư đội trưởng, người này mới là Khắc Lâm Tư tộc trưởng tâm Phúc, chân chính hiệu trùng với bị La phụ thân cứng, giả. Thời khắc này Đồ Tim đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Hàn. Diệp Hàn nhìn thấy Đồ Tim, trong lòng cũng là nhíu một cái, tất nhiên Đồ Tim tới, xem ra cái này bị La phụ thân đối với Bỉ La cũng không tính là thật sự không nhìn, cái này có chút phiền phức. Nếu là Bỉ La phụ thân đối với Bỉ La thật không có một điểm tình nghĩa, ta ra tay đứng lên cũng không chút nương tay. Nhưng bây giờ 6. tính toán, đợi chút nữa xem một chút đi. Ngược lại rốt cuộc muốn làm như thế nào, cũng cần đến cờ lỉnh thiên đảo đàng quan sát một phen. Đến lúc đó, liền nhờ vào đó xem Bỉ La phụ thân chân chính thái độ. Nếu là thật không có đem Bỉ La để ở trong lòng, như vậy sáu. Diệp Hàn đáy mắt không để lại dấu vết tiềm quá nhất đạo hung quang, hung quang lóe lên một cái rồi biến mất, không để cho bất luận kẻ nào chú ý tới. Nhưng nếu là đối với Bỉ La còn có một chút tình nghĩa, bất quá ta rốt cuộc là giết Liêu Ba bị tư, nói không chừng lại có tình nghĩa, cũng sẽ đối với ta ra tay độc ác sáu. Diệp Hàn nghĩ tới đây, trái tim lập tức một quất, Diệp Hàn trong lòng dâng lên vẻ tức giận, cái này Bỉ La đều đã chết trả lại cho ta thêm phiền phức, phía trước nhìn thấy ba bị tư, liền cho ta tăng thêm một phần cứu hận cùng căm hận, vốn cho rằng giết Liêu Ba bị tư, Bỉ La tàn niệm hẳn là đã sớm tiêu tán, không nghĩ tới bây giờ nhắc tới Bỉ La phụ thân, Bỉ La tàn niệm rốt cuộc lại cho ta ảnh hưởng dậy rồi. Tuy Diệp Hàn suy nghĩ rất nhiều, nhưng trên thực tế sắc mặt nhưng là không có một chút xíu biến hóa bởi vậy không có ai chú ý tới Diệp Hàn đấy lòng khắc thường cho dù là mục lộ gì cùng đồ tim hai cái này cao thủ cũng không có phát hiện Diệp Hàn khắc thường đáng nhắc tới chính là đồ tim tu vi so với mục lộ gì cao hơn mục lộ gì bất quá là tiếp cận bắt dực thiên sứ hậu kỳ tu vi đỉnh phong mà đồ tim nhưng là chân chính đạt đến bắt dực thiên sứ hậu kỳ tu vi đỉnh phong nửa chân đạp đến vào thập dực thiên sứ tồn tại cỡ lìn tiên đạo thủ vệ quân đội đội trưởng xếp hạng càng cao thực lực càng mạnh trước ba cái đại đội đội trưởng tu vi cũng đã đạt đến thập rực thiên sứ trong đó đại đội thứ nhất đội trưởng chính là bạ rồng tư đồ tim nhìn xem càng lai việc tới gần Diệp Hàn ánh mắt càng thêm phức tạp. Chỉ là thời gian hơn một tháng, không nghĩ tới bị La thiếu gia vậy mà sẽ ra biến hóa lớn như vậy. Phu nhân, ngài trên trời có linh thiêng, cũng coi như an ủi, đáng tiếc bị La thiếu gia đến cùng nó nốt, vậy mà giết Liêu Ba bị từ. bây giờ cờ lìn tiên đảo, kéo thủy nhanh kế phu nhân và bà rộng tư thiểu gia thế lực, đã chiếm cứ 2/5, bị La thiếu gia e rằng sáu. Bất quá phu nhân ngài yên tâm, đã từng ngài đối với ta có ân cứu mạng, lần này thuộc hạ chắc chắn đem hết toàn lực cứu vãn bị La tánh mạng của thiếu gia. Mục lộ gì nhưng là không có độ tim nghĩ nhiều như vậy, nhìn thấy Diệp Hàn đi vào, trực tiếp lệnh rên một tiếng, bị La thiếu gia Ngươi có biết tội của ngươi không? Mục Lộ Dị sau lưng theo tới Đông đảo Bát Dược Thiên sứ sơ kỳ cùng Lục Dược Thiên sứ hậu kỳ cao thủ đỉnh phong, kèm theo Mục Lộ Dị một tiếng quát chói tai, cũng đều đối xử lạnh nhạt quét về phía Diệp Hàn Đồ tim bất mãn nhìn Mục Lộ Dị một mắt, âm thanh lạnh lùng nói: Mục Lộ Dị, bị la thiếu gia dù sao cũng là thiếu gia, há lại ngươi có thể đủ tùy ý quát lệnh, không có quy củ đủ vận. Nói xong, Đồ tim trực tiếp không lời một cái. Đối với Diệp Hán Đạo, thuộc hạ thủ vệ đội lớn thứ tư đội đội trưởng, tham kiến bị la thiếu gia. Mục Lộ Dị bị Đồ Tiêm cái tia lạnh lẽo hử khiến cho sắc mặt cực ngon lành, là bị tức giận bất quá nghĩ đến đồ tim sau lưng trô đứng người, mục lộ gì không thể làm gì khác hơn là thu hồi tinh khí, cũng đối Diệp Hàn cung kính kêu thành tiếng, nhưng trong lòng thì cười lạnh, sớm muộn đều chết nhân, có gì có thể đáng giá cung kính, còn giết chết Liêu Ba Bị Tư thiếu gia, é e rằng lại là dùng cái gì thủ đoạn bất thiện, còn có đồ tim cái kia rất dãy, cũng dám quát lừa ta, hừ, đợi đến bạo dộng Tư thiếu gia trở thành Khắc Lâm Tư tộc trưởng, ta thứ nhất hiện hướng ngươi ra tay, Diệp Hàn không để lại dấu vết đạo qua đồ tim, trong lòng trầm tư, người này giống như đối với ta hơi có chút cung kính, hơn nữa cũng không có cái gì ác ý, chẳng lẽ bị La phụ thân không có ý định trưởng ta? Còn la nói người này chỉ là đơn thuần đối với ta có thiện ý căn cứ cái này bị là nhớ được biết bị la mẫu thân khi còn tại thế thế nhưng là phát qua không ít thiệt tâm cứu vớt không thiếu giới hạn trong nguyên nan thiên sứ chẳng lẽ nói cái này đồ tim chính là một trong số đó nghĩ tới khả năng này diệp hàn đối với đồ tim cũng dịu đi một chút đạo đứng lên đi hướng về phía mục lộ dị diệp hàn liền không có sắc mặt tốt chỉ là lạnh nhạt cái khuôn mặt gật đầu một cái tức giận mục lộ dị suýt chút nữa đối với diệp hàn đại đánh võ lo toan nhất kỹ lấy một bên đồ tim cuối cùng vẫn là nhịn xuống đứng lên phía sau mục lộ dị trực tiếp đối với diệp hàn đạo bị la thiếu gia Ba bị tư thiếu ra thế nhưng là bị ngài giết chết. Diệp Hàn lạnh nhạt gật đầu, mọi người đều biết sự tình, không cần thiết dấu giếm. Mục lộ gì âm thanh lạnh lùng nói, tất nhiên bị La thiếu gia thừa nhận, như vậy tuân theo mệnh lệnh của tộc trưởng, còn xin bị La thiếu gia theo chúng ta đi một chuyến a. Tuy Mục lộ gì lời ấy ngữ không tính cung kính, nhưng cũng là nói sự thật, bởi vậy Đồ Tim cũng không biện pháp mở miệng, Đồ Tim thế nhưng là biết, tộc trưởng thật sự tức giận. Cũng không phải bởi vì tộc trưởng thật sự vô cùng coi trọng ba bị tư, mà là tộc trưởng chán ghét nhất huynh đệ cùng nhau giết. Há to miệng, Đồ Tim vẫn là lên tiếng nói, không biết bị La thiếu gia vì cái gì giết Liêu ba bị tư thiếu gia. Đồ tim chỉ có thể hy vọng sự tình xảy ra có nguyên nhân, không phải vậy thật sự không tốt bảo hộ. Diệp Hàn muốn là không có ý định nói, nhưng xem ở đối phương tốt xấu là xuất phát từ hảo ý, không khỏi đem sự tình chân tướng nói ra. Đồ tim giận tím mặt, ba bị Tư Thiệu gia làm sao có thể như thế? Như thế xem ra ba bị Tư Thiệu gia ngược lại là chết chưa hết tội. Mục lộ gì bây giờ nhưng là mở miệng đánh gãy, đạo, đồ tim đội trưởng, ngươi chớ để cho bị la thiếu gia giầm ba câu liền cho lừa gạt. Ba bị Tư Thiệu gia là người, làm sao có thể đánh giết bị la thiếu gia? Nhất định là bị la thiếu gia vì giải vây tội lỗi, nói lời vớ vẩn sau đó mục lộ dị khinh thường nhìn liễu diệp lạnh một cái nói hơn nữa trước sau bất quá mấy ngày phía trước còn bị ba bị tư thiếu gia đánh không hề có lực hoàn thủ phía sau mấy ngày liền có thể giết liễu ba bị tư thiếu gia cái này bình thường sao đồ tìm nghe vậy như những mày thở dài một tiếng cũng chưa mặc sáu không bị... hai gia tay lập uy hoàn toàn chính xác giống như mục lộ dị nói tới đây hết thảy quá không bình thường thậm chí liền đồ tìm trong lòng cũng có hoài nghi chẳng lẽ trong này còn có cái gì nội tình tuy theo tin đồn bị la rất có thể đã là bắt dược thiên làm cho cao thủ nhưng bã bị tư cũng là bắt dược thiên làm cho cao thủ hơn nữa còn là quang minh thổ tính đối với bỉ la hỏa thuộc tính thế nhưng là có áp chế tác dụng thôi bất kể như thế nào trả lại hết là tốt nhất tại bỉ luân trước mặt đại nhân tự thuật bỉ luân chính là đương nhiệm khắc lâm tư nhất tộc tộc trưởng cũng là bạ Bị tư bạ rồng tư cùng bỉ là phụ thân nghĩ đến này đồ tim đạo bỉ la thiếu gia xin ngài theo chúng ta đi một chuyến a diệp hàn biết chính là chỗ này sao một cái kết quả gật đầu một cái ra hiệu đồ tim ở phía trước dẫn nào biết được mục lộ gì nhưng là âm thanh lạnh lùng nói đồ tim đội trưởng chẳng lẽ ngươi đã quên bỉ la thiếu gia bây giờ thế nhưng là có tội chi thân Diệp hàn đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Mục Lỗ Dị, lạnh lùng nói: vậy ngươi muốn như thế nào? Mục Lỗ Dị không nói lời nào, trực tiếp từ phía sau thủ vệ phía trên đã lấy ra một đường thật dài xứng xích, đồng thời còn có một sát lao, sau đó nói: còn xin bị la thiếu gia thứ lỗi, ngài dù sao cũng là có tội chi thân, vì phòng ngừa ngài nửa đường chạy trốn, chỉ có thể ra hạ sách này. Đồ tim thấy vậy, trong mắt tiềm quá nhất vẻ tức giận, Mục lộ Dị đội trưởng, bị la thiếu gia dù nói thế nào cũng là chủ tử, coi như phạm sai lầm, như thế nào ngươi có thể đủ đối xử như thế? Bị tỏa liên buộc chặt, lại bị kẹt ở trong thiết lao, đây quả thực là lớn lao vũ nhục. Mục lộ gì khinh thường nợ đủ cười, đồ tim, đừng tưởng rằng thực lực ngươi so với ta hơi mạnh một chút, liền có thể muốn làm gì thì làm. Chuyện này, thế nhưng là chủ mẫu đại nhân cùng bị luân đại nhân thương lượng với nhau sau kết quả, ngươi muốn phản đối, vẫn là chờ trở, trở lại thiên trên đảo tự mình cùng bị luân đại nhân nói a. Đồ tim trong lòng cảm giác nặng nề, mục lộ gì lớn lối như thế, không có một tia sợ hãi, xem ra lời nói không loa, cũng là, mặc kệ bị la thiếu gia phía trước nói tới có phải là thật hay không, giết chết bạ bỉ tư thiếu gia cũng là sự thật, bị luân đại nhân nổi giận phía dưới, lại bị chủ mẫu thổi một chút gió bên hay, có lẽ thật sự sau đó một cái như vậy mệnh lệnh. Càng nghĩ, đồ tim trong lòng càng trầm trọng, không nghĩ tới kéo thụy nhanh chủ mâu đối với bị luân đại nhân ảnh hưởng đã đến một bước này, xem ra ta đúng rồi thụy nhanh chủ mâu thế lực phỏng đoán, vẫn là xem thường. Nếu là bị luân mệnh lệnh, xem như bị luân trung thành thuộc hạ đồ tim cũng không cách nào phản đối. Mục lộ gì cười đắc ý, ra lệnh một tiếng, liền thoát ra mấy cái lục dược tiên làm cho, cầm xiềng xích hướng Diệp Hàn đi đến, ngay tại muốn tới gần Diệp Hàn thời điểm, Diệp Hàn không chứa một tia tình cảm ánh mắt đảo qua này một đám lục dược tiên làm cho, ánh mắt lạnh như băng, lập tức làm cho những này lục dược tiên làm cho cứng ngắc tại chỗ, trong lúc nhất thời, vậy mà không dám nút đít, phế vật. Mục lộ gì chửi rủa một tiếng, sau đó lớn tiếng nói, bị la thiếu gia, chẳng lẽ ngươi muốn phản kháng không thành? Phản kháng đương nhiệm Khắc Lâm Tư nhất tộc mệnh lệnh của tộc trưởng, không khác phản loạn Khắc Lâm Tư gia tộc, cái này tội danh so giết chết Bạ bị Tư còn lớn hơn. Diệp Hàn cười lạnh, muốn đi liền lập tức đi, bất quá muốn dùng những vật này khóa lại ta, đó là không có khả năng, càng đừng muốn cho ta tiến vào cái kia trong lồng sắt. Mục lộ gì tựa như đã sớm biết Diệp Hàn sẽ phản đối, trên thực tế Mục lộ gì cũng vô cùng kỳ vọng Diệp Hàn làm như vậy, vậy ý nghĩa hắn có thể xấu, đồ tim nhưng là âm thầm lo lắng bị la thiếu gia sao có thể làm như vậy? đây không phải nhường bạ rộng tư thiếu gia một phương tìm nhược điểm sao? mục lộ gì sắc mặt dữ tợn, nhẽ răng cười lên tiếng. tất nhiên bị la thiếu gia không phối hợp, cũng đừng qua thuộc hạ không cho ngài mặt mũi. mấy người các ngươi, cho bổn đội trưởng bắt lấy bị la thiếu gia. là lập tức mục lộ gì sau lưng liền đi ra ba cái bắt dược thiên làm cho cao thủ theo thứ tự là hỏa thủ tính, hỏa tơ ở chỉ một cùng quang minh thủ tính. hắc hắc bị la thiếu gia đừng trách chúng ta a ha ha ha ba cái bắt dược thiên làm cho không có hảo ý tới gần dịp Hàn tuy biết bây giờ bị la cùng phía trước không giống nhau. Nhưng trải qua thời gian dài bị La Hàn yếu hình tượng xâm nhập nhân tâm, cho dù là biết bạ bị Tư chết bởi bị La trong tay, cũng như cũng không có quá mức để ở trong lòng. Chính các ngươi tự tìm cái chết, cũng đừng trách bản thiếu ra. Diệp Hàn sắc mặt bình tĩnh, đáy mắt nhưng là thiểm quá nhất ti sát ý nồng nặc, nhất là ba cái bát dược tiên làm cho trung gian một cái, căn cứ vào bị La ký ức, đã từng thế nhưng là đối với bị La xuống một lần ngoan thủ. Không đợi ba cái bát dược tiên làm cho chế giới Diệp Hàn khẩu xuất của nôn, Diệp Hàn thân ảnh lói lên, tạo thành từng đạo ảnh, tốc độ mau lẹ khiến cho Đông Đạo Thiên sứ giật nảy cả mình. Thời gian trong ném mắt, Diệp Hàn đã đưa lưng về phía ba cái bắt dược thiên làm cho cao thủ, sau lưng tàn ảnh cũng đã dần dần tiêu tan. Đồ tim sắc mặt trăng nghiêm, mục lộ dị sắc mặt cũng khó nhìn vô cùng. Lúc này Diệp Hàn trong tay, đống nhiên nắm nút ba cái nhảy lên tinh hồng sắc trái tim. Không hề nghi ngờ, những thứ này trái tim nhất định là ba cái kêu bắt dược thiên làm cho cường giả không thể nghi ngờ. Không gặp ba cái kêu bắt dược thiên làm cho trái tim miệng đều xuất hiện một đường vết rách sao? tiên huyết theo những cử động này chạy xuôi xuống, dưới chân cũng là một vũng máu dòng máu màu đỏ phía trước còn chuẩn bị cường ngạnh mái chèo lạnh buộc một đám lục dược tiên làm cho ánh mắt hoảng sợ, tốc tốc phát giun. đây chính là ba cái bắt dược tiên làm cho cao thủ a. vậy mà trong nháy mắt bị giết, càng là lấy đi trái tim. nếu là bọn họ phía trước sáu, cái kia hạ tràng, cái này ba cái bắt dược tiên làm cho cao thủ chính là vết xe đổ. không khỏi khổng lồ sợ hãi và may mắn, làm cho những này lục dược tiên làm cho vậy mà trực tiếp mềm trên mặt đất. đồ tim cùng mục lộ gì một phương cũng là hoàn toàn yên tĩnh. trước đó ai cũng không nghĩ tới lại là một cái như vậy tình huống. những cái kia phía trước còn tại ghen ghét ba cái bát dược tiên làm cho cao thủ lập công thiên sứ cùng nhau rụt lại cổ, cái gì hâm mộ ghen ghét cũng không có, chỉ có sâu đậm nghĩ lại mà sợ. thật lâu, một hồi nuốt nước miếng thanh em mới không ngừng vang lên. bị la thiếu gia đến cùng chuyện gì xảy ra? vậy mà xảy ra to lớn như thế biến hóa, chớp mắt giết chết ba cái thiên sứ, thủ đoạn còn như vậy tàn nhẫn, con mắt thậm chí ngay cả nháy đều không nháy. đồ tim nhiễu như mày, nhưng là thở dài một hơi, biểu hiện ra thực lực cường đại như vậy, như vậy giết chết ba bị từ, rất có thể cũng không phải dựa vào cái gì thủ đoạn hiện hạn, thực lực như vậy bị bị luôn đại nhân biết được, nói không chừng lại bởi vì bị coi trọng mà từ nhẹ xử lý. mục lộ gì nắm quyền một cái đấy mắt một mảnh thâm trầm, đáng chết, cái này ba cái bắt Dực Thiên làm cho, mạnh nhất càng là bắt Dực Thiên làm cho sơ kỳ đỉnh phong. So bạ bỉ Tư thiếu gia còn muốn lợi hại hơn, bị la cái này thệ tử, thậm chí ngay cả cánh không có bày ra liền đem nó chém giết, thực lực ít nhất cũng là tại bắt Dực Thiên làm cho trung kỳ tiếp cận đỉnh phong. Diệp Hàn đối xử lạnh nhạt quét mắt một nhóm người này, nhìn thấy đồ tim đấy mắt phức tạp vui mừng, nhìn thấy mục lộ gì đấy mắt lửa giận, còn có không dám cùng hắn đối mặt một đám thiên sứ thủ vệ. Diệp Hán trong lòng hơi hài lòng, cái này một cái lập uy, e rằng kế tiếp hành trình ở trong. Sẽ giảm bớt không thiếu phiền phức A073 đến khắc lâm thiên đảo bên trên mục lộ gì chính là kéo thủy nhanh một phương. Diệp Hàn tin tưởng, nếu là mình một khi tỏ ra yếu kém, như vậy trước khi đến khắc lâm. Thiên đảo trên đường, không thiếu được sẽ phải chịu rất nhiều làm khó dễ, tuy nhìn qua đồ tìm giống như lại trợ giúp hắn, nhưng nếu là mục lộ gì ném ra so luân, Diệp Hàn biết, e rằng đồ tìm cũng chỉ sẽ quan sát. Tuy lấy thực lực của hắn bây giờ. Thật vẫn không có đem so với luân cái này khắc Lâm Thiên đạo đệ nhất cao thủ để ở trong mắt, dù sao lấy hắn bây giờ thánh quân 3 tinh sơ kỳ thực lực, bất kể là thi triển liệt hoàng kim thân quyết đệ lục truyện viên mãn chi cảnh cũng tốt, hay là liệt hoàng kim thân quyết đệ thất truyện trung kỳ, đều có thể đem tu vi tăng vọt trí thánh quân thất tinh sơ kỳ, lại thêm đủ loại chiêu số năng lực, ứng phó thánh quân thất tinh trung kỳ cường giả cũng không là không. Thế nào? Ma so luân cũng bất quá là thánh quân lục tinh đỉnh phong, nửa chân đạp đến nhập thánh quân thất tinh thôi, vạn vạn không phải là đối thủ của hắn. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, Diệp Hàn liền nguyện ý trên đường chịu đựng đủ loại làm có dễ vốn là có thực lực, hà tất bị khuất chính mình? cái này một lập uy, tại đường đi ở trong, cũng giảm bớt rất nhiều chuyện phiền lòng, coi như đến rồi khắc lâm thiên đảo sẽ có nguy hiểm, đó cũng là đến rồi khắc lâm thiên đảo chuyện sau đó, muốn chi chờ đến khắc lâm thiên đảo, thực lực gì cũng không cần ẩn giấu đi. mục lộ gì nhìn phía sau một đám thủ vệ bất tức dạng, nhìn lại một chút đồ tim phải không dự định ra tay, khẽ cắn môi, trực tiếp lách mình chặn lại tại diệp hàn trước mặt, âm tàn đạo, tất nhiên bị là thiếu gia giảm can đảm phản kháng, cũng đừng trách thuộc hạ không cho bị là thiếu gia mặt mũi. táng mảnh cánh mở ra, dài 3 mét cánh che chở mục lộ gì, một cô năng lượng cuồng bạo, tàn phá bừa bãi mở ra thình phẳng, âm thanh đùng đùng còn có thể văng lên. mục lộ gì thuộc tính, rõ ràng là lôi. bị la thiếu gia, thúc thủ chịu chói đi. mục lộ gì một mặt giữ tận nhanh chóng đưa tay, muốn mái trèo lạnh trực tiếp nhấn trên mặt đất. nào biết được vừa mới ra tay, một cố bảng bạc lực đẩy lợi dụng diệp hàn làm trung tâm, đánh ra. mục lộ gì một chảo này, cũng không có tác dụng bên trên toàn lực, cho dù là diệp hàn phía trước hiện lộ ra bất phàm, tại mục lộ gì cái này tiếp cận bắt dược tiên sứ hậu kỳ đỉnh phong cường giả trong mắt, cũng vẫn như cũng là không đáng giá nhất tới. bởi vậy, dễ dàng, mục lộ gì một chảo này, liền bị bắn ra, càng bởi vì chuẩn bị không đúng chỗ. Căn bản không kịp đi phòng ngự cố này khổng lồ lực bài xích, cả người đều bị hất bay ra ngoài, thật vất vả mới trên không trung ổn định lại. Toàn bộ bộ dáng có chút chật vật. Khổng lô lực bài xích dẫn đến Diệp Hàn bốn phía, không thiếu mặt đất đều sụp đổ đi vào, mặt đất một hồi kịch liệt run, run dậy, lần này tới trước đều không phải là kẻ yếu, lập tức mở ra cánh chim, bay lượn đến giữa không trung, Đông đảo thiên sứ nhìn thấy Diệp Hàn sau lưng tám mảnh cánh chim, nhất là cái kia cánh chim chiều dài, cả đám đều ngây dại. 86. Bắt dược tiên 6. Hậu kỳ. Đồ tim trợn mắt đây chính là Bắt dược tiên sư hậu kỳ A. Đây chính là tại leo lên một cái cấp độ, liền có thể trở thành thập dược thiên sứ đại cao thủ cấp bậc ca tại khắc lâm thiên đảo thủ vệ quân đội ở trong, lại có thể lên làm đội trưởng thực lực. Mà dạng thực lực, nhưng là xuất hiện ở phía trước bọn hắn ai cũng không có quá để ở trong lòng bị la trên thân, nhất là bị la thiếu gia, bây giờ còn giống như không đến 20 a 6 Ban đầu bạ rồng tư thiếu gia cũng là tại 20 tuổi một năm kia mới đạt tới như thế thực lực, cái này há chẳng phải là nói bị la thiếu gia so bạ bị tư thiếu gia tư chất càng mạnh hơn, tương lai càng thêm sáu. Mục lộ gì rõ ràng cũng nghĩ đến ở đây. Đấy mắt sát ý càng thêm nồng đậm, vốn là muốn đem cái này tiện tử kéo tới khắc lâm thiên đạo lại giết, thằng đứng bạ dồng tư thiếu gia uy tín, xem ra chỉ có thể đem hắn chém giết ở đây. Không phải vậy sao? luôn đại nhân thấy được người này thực lực, chắc chắn từ nhẹ xử lý, thậm chí lại thêm cũng kẻ này chính là vợ cả chi tử, bạ dồng tư thiếu gia địa vị cũng sẽ nhận ảnh hưởng từ lớn. Nghĩ đến chỗ này, mục lộ di khí thế càng thêm cường đại, rõ ràng không có ý định lại nâng tay. Không tốt. Đồ tim nhìn thấy mục lộ di động tác, trong lòng cả kinh, biết mục lộ di vậy mà lên sát tâm, càng là chuẩn bị ở đây giết chết bị là thiếu gia. Đồ tim trong lòng tức giận vô cùng, vạn vạn không nghĩ tới. Cái này bạ rộng từ một phương, vậy mà phách lối cuồng vọng đến nơi này trở thành đô, trước mặt mọi người, liền muốn muốn giết chết bị là thiếu gia. Nhưng không đợi Đồ Tim có hành động, một cỗ càng thêm mênh mông uy áp ầm vàng dâng lên, cảm nhận được cỗ uy áp này, Đồ Tim miệng lại lần nữa mở lớn, nghĩ đóng lại cũng bế không hơn. Như thế uy áp, dống nhiên đến từ Diệp Hàn vị trí. 6. Diệp Hàn cũng không tính cùng Mục Lộ gì giao chiến mấy trăm lần hợp, tại bạo lộ ra liệt hoàng kim thân quyết chém giết đối phương, mà là từ vừa mới bắt đầu, liền định miểu sát đối phương. Mà muốn miểu sát Mục Lộ gì nhất định phải có thánh quân 4 sao thực lực. Thánh quân tứ tinh đã ở vào thánh quân trung cấp, cho dù là thánh quân bốn tinh sơ kỳ, đối phó thánh quân tam tinh đỉnh phong cũng vô cùng dễ dàng, huống chi mục lộ gì cũng vẹn vẹn tiếp cận thánh quân tam tinh đỉnh phong, cũng không chân chính đạt đến như thế cấp bậc. Nhưng Diệp Hàn lại không có ý định đem tu vi toàn bộ bạo lộ đi ra, bởi vậy đang tận lực phía dưới, Diệp Hàn liền đem tu vi thông qua liệt hoàng kim thân quyết tăng phúc đến rồi thánh quân tứ tinh trung hậu kỳ trình độ. Hiện tại Diệp Hàn có thể tăng bước trình độ lớn nhất chính là thánh quân thất tinh sơ kỳ, thánh quân thất tinh sơ kỳ phía dưới, Diệp Hàn muốn tăng phúc bao nhiêu, hoàn toàn có thể tự mình điều tiết. Thánh quân muốn sao khí thế bao phủ mà ra? toàn bộ dáng mây thiên đảo đều đang run rẩy, vòi rồng lửa tại Diệp Hàn bạo phát xuống, tự động ngưng hệ ra, điên cuồng hướng bốn phía tứ ngược sáu, nhanh lui lại. Đồ tim cuối cùng hồi phục thần trí, giống to lên tiếng, mang theo không thiếu thiên sứ thủ vệ, cùng nhau bay ra dáng mây thiên đảo. Mà lúc này Mục Lô Di cũng là để cho đáng cuốn quít, tại Diệp Hàn tăng cao thực lực trong ném mắt, Mục Lô gì cũng tại chuẩn bị thi triển thủ đoạn công kích, lúc này đã đạt đến đỉnh điểm, đã không kịp thu hồi lại, chỉ có thể ở thánh quân 4 sao uy áp khổng lồ phía dưới đau khổ trèo trống. Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Vì cái gì cái này tiện tử? Rõ ràng là bắt dục thiên sứ hậu kỳ tu vi, lại có thể bộc phát ra thập dục thiên sứ sơ kỳ tiếp cận đột cùng mỹ áp. Không được, áp chế không nổi nữa, không thể nhịn được nữa, mục lộ di đành phải cầm trong tay đã ngưng thực lôi chi cung tiễn, bắn ra ngoài. Khổng lồ tử sắc quang trụ, ầm vang hướng mặt đất Diệp Hàn bắn tới. Diệp Hàn cười lạnh, trong miệng quát khẽ, liệt hoàng kim thân quyền. Ngọn lửa màu vàng, ngưng tụ ra đường kính thẳng tới mấy chục mét lớn nhỏ cực lớn phì giờ bùng đầu, ầm vang đánh ra ngoài. Màu tím co sáng, cùng kim sắc hỏa diễm năm đấm ầm vang chạm vào nhau, vậy mà không có chút nào ngăn cản được thậm chí có thể nói là không chút nào phí chút sức lực, liền bị Kim sắc hỏa diễm năm đấm đánh tan. Mục lộ dị nhìn xem càng lai việt tới gần Kim sắc hỏa diễm năm đấm, đáy mắt một hồi hoảng sợ. Không bảy bốn đến khắc lâm thiên đảo phía dưới không. Mục lộ dị phát ra gầm lên giận dữ, bây giờ hắn chính là trốn tránh, cũng không kịp, đành phải toàn lực thôi phát năng lượng trong cơ thể, âm thanh đùng đùng liên tiếp không ngừng vang lên, từng đạo hồ quang điện tại mục lộ dị trên thân thoáng hiện, cơ hồ là trong khoảnh khắc liền trải rộng mục lộ dị toàn bộ thân thể, thậm chí thấy không rõ mục lộ dị hình dạng, đậm đà hồ quang điện đem mục lộ dị cơ hồ bọc thành một cái viên cầu. Mục lộ dị cũng chỉ có thể đem hết thể gửi kỳ vọng vào như thế thủ đoạn phòng ngự, có thể né nhanh qua đi. đáng tiếc, Diệp Hàn bây giờ tăng phúc thực lực, ở vào Thánh Quân Tứ Tinh Trung hậu kỳ, lại thêm vi lực của một quyền này, đủ để cùng Thánh Quân Tứ Tinh đỉnh phong cường giả sánh ngang, mà mục lộ dị tu vi. Bất quá là tiếp cận Thánh Quân Tam Tinh đỉnh phong thôi. Cái không gian này tồn tại, mặc kệ cái chiêu số gì, tăng phúc chiến lực, cơ hồ đều yếu ớt không so đo, không hề giống thế giới bên ngoài tu luyện giả, có thể bằng vào vũ khí cường đại, càng tinh cấp chiến đấu. Bởi vậy mục lộ dị hòa Diệp Hàn trên lệnh trường một cái tinh cấp còn hơi nhiều như vậy một chút, kém như vậy cách, như thế nào mục lộ dị có thể tránh được? Kim sắc hỏa diễm năm đấm đụng chạm lấy dầm rạp chẳng trị hồ quan điện, liền một tia dừng lại cũng không có, liền trực tiếp xuyên qua mục lô di, đợi đến hỏa diễm tiêu tan, trên bầu trời không còn có cái gì nữa. Mục lô di hiện nhiên đã biến thành cho tàn, mà diệp hàn sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi, mục lô di tốt xấu là tiếp cận thánh quân ba sao tồn tại, phía trước giết chết ba cái bát dược thiên sứ, bất quá là thánh quân nhất tinh, mạnh nhất cũng bất quá là thánh quân nhất tinh đỉnh phòng, mang cho diệp hàn kinh nghiệm, rõ ràng có hạn nhanh, nhưng mục lô di nhưng là khác rồi. Giết chết mục lộ gì đạt được điểm kinh nghiệm, vậy mà trực tiếp nhường Diệp Hàn Tu Vi tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đạt đến Thánh Quân Ba Tinh Trung Kỳ chi cảnh. Bởi vì Diệp Hàn bản thân liên tiếp cận Thánh Quân Ba Tinh Trung Kỳ, bởi vậy Tu Vi này đột nhiên tăng thêm, cũng không có nhường Diệp Hàn Thể Nội kinh mạch bành trướng, cũng không có hoàn toàn không khống chế được Thể Nội linh lực, nhiều lắm thì vận hành linh lực lúc không có lấy trước như vậy thành thạo, có vẻ hơi khó khăn mà thôi. Hô, may mắn tăng lên không nhiều, bằng không tiếp xuống đại chiến, Thể Nội linh lực không cách nào hoàn toàn khống chế, vậy coi như không xong. Diệp Hàn thở dài một hơi, lấy bây giờ thân thể tình trạng chỉ cần ngưng luyện thể nội linh lực không ra năng ngày liền có thể hoàn toàn trưởng không thánh quân ba tinh trùng kỳ năng lượng 10 trên 10 phát huy ra thánh quân ba tinh trùng kỳ vốn có thực lực mặc dù thể nội linh lực có chút không nghe lời diệp hàn sắc mặt nhưng là không biến hóa chút nào dạng này diệp hàn tại đồ tim chờ thiên sứ trong mắt vô hình ở trong tăng thêm vài tia thần bí hết thể sau đó đồ tim chờ thiên sứ bay xuống yên lặng không nói diệp hàn nhất điểm mày đạo bây giờ có thể đi a đừng ở chỗ này chậm trễ thời gian là đồ tim cười khổ một tiếng đáp ứng xuống sau đó vung tay lên đông đảo thiên sứ thủ vệ cùng nhau bay lên diệp hàn cũng bay đi lên theo sát phía sau, đại đội thứ 6 thiên sứ thủ vệ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn thế nhưng là biết đến, tại trước khi đi, bà tổng tư thiếu gia nghiêm lệnh nhất định phải đem bị la buộc giống như xuất sinh đồng dạng dắt đến khắc lâm thiên đảo, nhường bị lan ném mà to. Nhưng bây giờ đội trưởng của bọn họ mục lộ gì đã chết, bọn hắn càng là không có lòng can đảm làm như vậy, chỉ có thể từng cái chán ngán thất vọng túi đầu, đi theo ở đồ tim hòa diệp hàn sau lưng. 6. mây hà thiên đảo bất quá là chỉ là tam cấp thiên đảo, hơn nữa tại tam cấp thiên đảo ở trong cũng thuộc về hạ đẳng ở đây chờ tồn tại, khoảng cách khắc lâm thiên đảo cái này một cái cấp hai thiên đảo. Khoảng cách cũng không gần, bằng không đổ tim mấy người cũng sẽ không ở hơn một tháng sau đó mới tìm đi lên. Cứ việc đó là bởi vì tin tức truyền đạt thời gian hơi trễ. Dù là như thế, cũng đầy đủ bỏ ra tiếp cận nửa tháng, một đoàn người mới rốt cục đến Khắc Lâm Thiên Đảo. Gần nửa tháng tu hành, Diệp Hàn đã sớm ổn định Thánh Quân Ba Tinh Trung Kỳ Cảnh giới, thực lực lại lần nữa tăng thêm. Liệt Hoàng Kim Thân Quyết đệ thất chuyển Trung Kỳ Chi Cảnh, nắm giữ cũng càng lai việt hoàn mỹ, khoảng cách đột phá đến Liệt Hoàng Kim Thân Quyết hậu kỳ cũng càng lai việc gần. Diệp Hán đoán sơ qua, tối đa một tháng, liền có thể đột phá. Diệp Hán nhìn về phía Khắc Lâm Thiên Đảo. Thấp giọng tự nói, mặc dù không có đột phá đến liệt hoàng kim thân quyết đệ thất chuyển hậu kỳ có chút tiếc đối, nhưng bây giờ ta toàn lực bạo phát xuống, đủ để cùng thánh quân thất tinh hậu kỳ cường giả sánh ngang, ứng phó so luân cùng bạ giọng tư, đầy đủ. Càng tiếp cận khắc lâm thế nào, bị la ở lại đây thân thể tàn niệm thì càng nhiều, hâm mộ, sùng bái, căm hận, đây chính là bị la đối với cái kia so luân phụ thân tình cảm sao, so luân cùng bị la, kém một chữ, xem ra trước đây so luân đối với bị la, chưa chắc không có trọng đại mong đợi, bằng không cũng sẽ không lên tương tự như vậy tên. Bị la a bị la, lần này liền để ta hiểu hết thầy a, ngươi tàn niệm cũng nên biến mất vừa dứt lời, Diệp Hàn cơ thể liền khôi phục bình tĩnh, Diệp Hàn mỉm cười, hài lòng vô cùng, phải biết, nếu là ở chiến đấu trước mắt bởi vì tàn niệm mà đột nhiên không cách nào hoàn toàn trưởng khống cơ thể, vậy coi như không xong. kính nhờ tàn niệm ảnh hưởng, Diệp Hàn cuối cùng có tâm tư rõ xét Khắc Lâm Thiên Đạo. Khắc Lâm Thiên Đạo không hổ là cấp hai thiên đạo, mà lại là tiếp cận nhất nhất cấp thiên đạo cấp hai thiên đạo, Khắc Lâm Thiên Đạo phạm vi, ước chừng so Mây Hà Thiên Đạo lớn gấp mấy chục lần, tại Mây Hà Thiên Đạo, hướng bọn hắn dạng này bắt thiên sứ cao thủ, trên cơ bản rất dễ dàng liền có thể đi ngang qua toàn bộ Mây Hà Thiên Đạo, bay đến Mây Hà Thiên Đạo phạm vi bên ngoài. Nhưng ở Khắc Lâm Thiên Đảo, nhưng là không làm được. Hơn nữa tại Khắc Lâm Thiên Đảo bên ngoài còn có đông đảo cao thủ thủ vệ, người người cũng là Lục Dực Thiên sứ cao thủ, thô sơ giản lực đếm, ít nhất cũng có hơn ngàn nhiều. Đây vẫn là bên ngoài, đến rồi Khắc Lâm Thiên Đảo bên trong, thủ vệ sợ rằng sẽ càng nhiều, chất lượng sẽ cao hơn. Cùng Mây Hà Thiên Đảo so sánh, quả thực là một cái ở trên trời, một cái tại đất phía dưới, toàn bộ Mây Hà Thiên Đảo, Lục Dực Thiên sứ cao thủ, đỉnh thiên 200 mà thôi. Những thủ vệ này rõ ràng đều biết đổ tim, bởi vậy cũng chưa từng có nhiều hỏi thăm, liền để đổ tim thông qua, trực tiếp đã tới Khắc Lâm Thiên Đảo phạm vi bên trong. Toàn bộ đường đi, thỉnh thoảng có chút thiên sứ sẽ cầm ánh mắt khác thường nhìn qua Diệp Hàn. Diệp Hàn đương nhiên biết đây là có chuyện gì, mỉm cười, cũng không thèm để ý vào thời khắc này, phía trước đột nhiên chạy đến một đám thiên sứ, dẫn đầu, một mặt sát khí. Mặt mũi quen thuộc, lập tức đưa tới bị là trí nhớ trong đầu, đang tại hướng về ở đây chạy tới, chính là bạo rồng tư, bây giờ bất quá 27-28 tuổi niên linh, cũng đã là thập trực thiên sứ trung kỳ cao thủ, dùng Diệp Hàn lời mà nói, chính là thánh quân Ngũ Tinh Sơ Kỳ. Đồ tim một mặt cẩn thận nhìn xem người đến, thực sự là kẻ đến không thiện rồng đối xử lạnh nhạt liếc nhìn, ánh mắt dừng lại tại Diệp Hàn phía trên. Hàn ý lạnh lẽo, phản vật có thể làm cho người lập tức đóng băng tại chỗ. Nếu là lúc trước bị la, bây giờ nói không chừng đã sớm cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt, thậm chí sợ hai toàn thân phát run. Nhưng bây giờ bị la bên trong thân thể linh hồn nhưng là Diệp Hàn, vậy coi như sáu. Không bảy năm bạ rồng tư bị luân điểm ấy băng lênh ánh mắt, đối với Diệp Hàn tới nói, liền cùng cù lét đồng dạng, không có chút nào uy hiếp. Cái này đến lúc đó nhường bạ rồng tư có chút kinh nghi bất định, bất động thanh sắc quan sát mấy lần, bạ rồng tư trong lòng cảm giác nặng nề, quả nhiên cải biến rất nhiều, bất quá mặc kệ như thế nào, hôm nay hẳn phải chết. Bạ Rồng Tư đấy mắt tiệm quá nhất đạo sâm nhiên lãnh quang. Sau đó, Bạ Rồng Tư liền đem ánh mắt chuyển tới nơi khác, không có phát hiện mục lộ gì thân ảnh, thần sắc trên mặt bất mãn, chưa hoàn thành nhiệm vụ đem người buộc chặt trở về còn chưa tính, lúc này lại còn cảm đảm tâm bị phạt mà chán nễ. Mục lộ gì người đang nơi nào? Bạ Rồng Tư một tiếng quát chói tai, đại đội thứ 6 thiên sứ thủ vệ, hai mặt nhìn nhau, mặt lộ vẻ khó khăn, thỉnh phỏng nhìn Diệp Hàn hai mắt. Bạ Rồng Tư tự nhiên thấy được bọn này thiên sứ thủ vệ ánh mắt, nhìn lại một chút Diệp Hàn, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia để cho người ta kinh ngạc ý niệm, ý nghĩ này thật sự là nhường Bạ Rồng Tư không thể tin được không khỏi chất vấn Liệp Hàn, "Bỉ La, mục lộ gì đã xảy ra chuyện gì?" Diệp Hàn mỉm cười, không để ý đến bạo rống tư lựa giận, bình tĩnh nói, "Mục lộ gì phạm vào sai lầm lớn, đã bị ta sớm tại chỗ chu sát." Mặc dù sớm đã có suy đoán, nhưng từ Diệp Hàn trong miệng đạt được cái này một chuyện, bạo rống tư vẫn như cũng là có chút chấn kinh, đây chính là bắt dược thiên sứ hậu kỳ, thậm chí là tiếp cận hậu kỳ đỉnh phong cường giả, lúc nào chỉ là Bỉ La, cường đại đến có thể chu sát như vậy cao thủ trình độ. Chẳng lẽ Dĩ Vãng Bỉ La cũng là tại dấu rốt không thành. Nghĩ tới đây dạng khả năng, bạo rống tư sắc mặt cực kỳ âm trầm. Mà ở bạo rống tư sau lưng, Đại đội thứ nhất thiên sứ thủ vệ, cũng đều kinh ngạc há to miệng à, nhìn xem sắc mặt tâm trầm bạ dòng tư, cảm thụ được toàn bộ không gian không khí trầm trọng, những thiên sứ này thủ vệ tốc tốc phát run, lại nhìn thấy diệp hàn như cũ gương mặt bình tĩnh, không khỏi âm thầm bội phụ, tại bạ dòng tư dạng này lửa giận phía dưới, vậy mà không có một tia sợ hãi, thật sự là làm cho người rất thay đổi cách nhìn. Đồ tim bây giờ cũng không nóng nảy, trong lòng chấn định nghĩ đến, từ giết chết mục lộ gì ba bị tư hai người bắt đầu. Bị La Thiếu gia đã coi như là triệt để cùng ba Bị Tư Thiếu gia đứng ở mặt đối lập, bình thường còn có thể sẽ lo nghĩ một chút, nhưng ở cái này trước mặt mọi người, ba Bị Tư nhưng là tuyệt đối không thể đối với Bị La Thiếu gia xuất thủ, dù sao có thể cho Bị La Thiếu gia hình phạt cũng chỉ có Bị Luân Đại nhân mà thôi, hy vọng Bị Luân Đại nhân sáu. Nghĩ đến Bị Luân, Đồ tim mới có vài tia lo lắng. Ba Dòng Tư rõ ràng cũng biết bây giờ không nên đối với Diệp Hàn Đạo thủ, chỉ là âm ngoan quét liếu Diệp lệnh vài lần, âm thanh lạnh lùng nói, coi như mục lộ gì phạm sai lầm, cũng không phải ngươi có thể đủ trừng phạt, chúng chi giết mục lộ Di đội trưởng, càng là tội thêm một bậc. Đi với ta gặp mặt phụ thân à? tại trước mặt phụ thân thật tốt sám hối tội của ngươi lập tức bà tổng tư trước tiên hướng cờ lìn cung điện chạy tới 6. cờ lìn trong cung điện thượng thủ ngồi một nam một nữ hai vị nam một mặt thu cạnh bắp thịt cả người nô lên chống quần áo gắt gao, càng lộ vẻ cơ thể cường tráng mà ở nam tử bên cạnh nữ tính nhưng là một mặt yếu đuối hình dáng trong mắt tràn đầy thương tiếc một nam một nữ này chính là bị la phụ thân bị luân còn có bị luân kế thất kéo thủy nhanh dưới đại điện bá tổng tư mặt không chút thay đổi nói bổn thượng bị la đã đưa đến đồ tim dẫn diệp hàn đi tới không để lại dấu vết đối với diệp hàn nói khẽ bị la thiếu gia nhanh quỷ xuống nhận sai à, nếu là đưa tới bị Luân đại nhân náy nấy, nói không chừng sự tình hôm nay liền không có thể chịu được được. Diệp Hàn biết Đồ Tim là ý tốt, nhưng quỷ đi xuống sáu. Nói thật, Diệp Hàn cũng không tính làm như vậy, cũng không thể nào. Bởi vậy, tại Đồ Tim lo lắng dưới con mắt, Diệp Hàn như cũng ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tại chỗ, sắc mặt lạnh nhạt cực điểm, cũng không có giống như trước bị la mở dạng, mỗi lần đều cẩn thận dùng khát vọng tình thương của cha ánh mắt nhìn thấy bị Luân. Bị Luân nhìn thấy dạng này Diệp Hàn, trong mắt vốn là không có bao nhiêu tình cảm, hoàn toàn hóa đi. Bã tư đáy mắt quá nhất ti cười trên nỗi đau của người khác, trong miệng quát to, nhìn thấy phụ thân còn không nhanh quỳ xuống. Diệp Hàn rêu cợt lườm bạ dũng từ một mắt, tràn đầy khinh thường. ở nơi này trong cung điện, liền không có bao nhiêu người. nếu là hắn toàn lực bạo phát xuống, tuyệt đối có nắm chắc trong khoảng thời gian ngắn đem một nhóm người này toàn bộ xử lý, và không há lại sẽ như thế không có sợ hãi. Thánh quân thất tinh, đã thuộc về thánh quân cao cấp tồn tại, cùng thánh quân lục tinh trinh lệnh, so thánh quân lục tinh cùng thánh quân ngũ tinh trinh lệnh lớn hơn nhiều hơn. Bỉ Luân cũng trầm giọng nói, nghiệt tử, nhìn thấy ngươi phụ thân, chính là dùng thái độ như vậy mà đối lại sao? Diệp Hán lông mày không để lại dấu vết nhũ một chút, bị la tân nhiệm lại tại đảo loạn lập tức cười lạnh nói, ô thưa ngươi tất nhiên ghét bỏ ta đối đãi thái độ của ngươi không đúng, như vậy phía trước ngươi lại là như thế nào đối đãi ta? Ngươi sáu, Bị Luân lập tức trì trệ, không nghĩ tới Di Vang tự ti hướng nội nhi tử, đã vậy còn quá phản đối hắn, bất quá cũng chính vì Diệp Hán câu nói này, vậy mà lại lần nữa đưa tới Bị Luân cái kia một chút xíu ấy nấy, đối với vợ cả ấy nấy, đối với Nhi Tử qua nhiều năm như vậy chẳng quan tâm ấy nấy. Trên thực tế, Diệp Hàn nói ra một câu như vậy, cũng là bị la tàn niệm ảnh hưởng. Thí thở sâu một hơi, Bị Luân ngự khí hơi có chút ôn hòa, đạo, tốt à, những năm này là phụ thân có lỗi với ngươi nhưng ngươi không thể bởi vậy liền giết ba bị tư bất kể nói thế nào đó cũng là ca ca của ngươi bả rồng tư sầm mặt lại phụ thân vậy mà đối với tên tặc này tử còn có chút cảm tình bả rồng tư nhanh chóng cùng mình mẫu thân liếc nhau kéo thủy nhanh không phụ ý thác lập tức nhỏ giọng khóc thút thít bị luôn nghe được cái thê thút thít lập tức đau lòng ôn nu nói thủy nhanh ngươi lại khó qua sáu kéo thủy nhanh khóc thút thít nói đại nhân ta kia đáng thương như tử cứ như vậy đi nửa năm trước ba bị tư vẫn còn đang cao hứng nói với ta hắn cuối cùng trở thành bát dược thiên sứ, cuối cùng có thể thay cha chia sẻ một chút khó khăn, lúc này mới nhờ ta để cho đi tới dáng mây thiên đảo rèn luyện, không có sáu, không nghĩ tới sáu, bị luân làm khó, một cái là đau mất ái tử ái thê, một cái là đã từng nhiều năm không chú ý, thẹn với nhi tử, cái này khiến bị luân có chút không biết làm sao, không thể không nói, diệp hàng cái này một mặt lãnh đạm bộ dáng, ngược lại là lên liễu diệp hàng chi phía trước không ngờ tới hiệu quả, dĩ vang bị la, ngoại trừ bản thân tư chất kém dẫn tới bị luân không coi trọng bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là tính cách kia không lấy vui, nhu nhược tự ti, nhìn thế nào như thế nào đều để bị luân cảm thấy chán ghét nhưng bây giờ không đồng dạng tại dưới bực này tình huống còn có thể duy trì lạnh nhạt hoặc có lẽ là lãnh ngạo khí chất cái này khiến bị luân đối với diệp hàn bị la lao mắt mà nhìn lại vừa nghĩ tới sợ dĩ sẽ dùng thái độ như vậy đối với hắn còn là bởi vì hắn không coi trọng kết quả một tới hai đi cái kia vốn là không nhiều ấy nấy vô hình ở trong liền bị làm lớn ra không phải sau so kinh biến bên trên nếu là ngày trước bị la phát sinh giết chết bạ bỉ tư cùng mục lộ gì chuyện như vậy đã sớm hạ lệnh đem bị la vĩnh cửu nuốt ngược lại cũng không phải cái gì trọng yếu như tử nhưng bây giờ có bị khuyết đại ấy nấy lại thêm biết được liền mục lộ gì cũng bị con của mình giết chết, trong lòng lại dâng lên vẻ tiêu ngạo, cái này liền không nỡ lòng bỏ hạ thủ. Bất kể là Diệp Hàn Hoa đồ tim, cũng không nghĩ tới sẽ đưa đến dạng này một cái hiệu quả, nếu như Diệp Hàn đã biết bị Luân suy nghĩ trong lòng, đối với bị La đoán chừng sẽ càng thêm đồng tình. Đương nhiên, cái này cũng may mắn mà có ngày bình thường bị Luân coi trọng nhất nhì tử chính là bạ dòng tư, cho dù là bạ bị tư, ngoại trừ gặp bị Luân số lần khá nhiều bên ngoài, cũng không có lệnh bị Luân cỡ nào nhìn với con mắt khác. Bằng không bị Luân vạn vạn không có dạng này do dự. Bà Bỉ Tư sở dĩ cũng không có bị Bị Luân càng thêm xem trọng, tự nhiên là bà Dòng Tư cùng kéo Thụy Nhanh nguyên nhân. Bà Dòng Tư không hy vọng địa vị của mình bị dao động, đương nhiên sẽ không cho Bị Luân tự thuật bà Bị Tư thiên tư. Kéo Thụy Nhanh cũng hy vọng bà Bị Tư dốc hết toàn lực trợ giúp bà Dòng Tư, mà không phải dâng lên cái gì khác thường tâm tư. Vì không để hai huynh đệ tàn sát lẫn nhau, bởi vậy này bình thường đối với Bị Luân khích lệ nhiều nhất vẫn là bà Dòng Tư, mà không phải là bà Bỉ Tư. Điều này cũng làm cho tạo thành tại bị Luân trong ấn tượng, bà Bỉ Tư cũng bất quá là không có gì đặc biệt mà thôi. Thẳng đến nửa năm trước đột nhiên biết bà bị Tư là bắt dược tiên sứ cao thủ, mới bừng tỉnh. Đứa con trai này cũng là có thể. Nếu như kéo thụy nhanh biết, chính là bởi vì nàng thường ngày hành vi, dẫn đến bị luân bây giờ tại hai đầu do dự bất định, không biết lại là biểu tình rằng gì. Bà rồng Tư nhìn thấy bị luân do dự, nói thầm một tiếng không tốt, đáng chết. Ta nhớ được phụ thân rõ ràng đối với bị la cái này tiện tử không có gì tình cảm, sao bây giờ nhìn qua không phải chuyện như vậy, liền mẫu thân khóc lóc kể lệ cũng không tạo nên tác dụng. Không nghĩ tới xem nhẹ bị la cái này tiện tử, lúc nào cùng phụ thân lại nuôi dưỡng cảm tình. Bà rồng Tư đây chính là thật sự oan đoản bị la. Hết vậy, chỉ là bởi vì linh hồn bất đồng rồi mà thôi. Đồ Tim đã làm xong bị Luân giận giữ chuẩn bị, cũng đã chuẩn bị quy xuống vì bị La Sin Tha, lại đống nhiên phát hiện, sự tình giống như cũng không có hướng hắn trong ấn tượng phát triển, nhìn thấy bị Luân biểu lộ, Đồ Tim không khỏi trong lòng vui mừng, quả nhiên, đại nhân hay là đối với bị La thiếu gia có cảm tình. Bạo rống tư trong lòng đối với Diệp Hàn sát ý càng hơn. Hôm nay nếu là bông Tha bị La, dựa vào phụ thân đối với bị La điểm ấy cảm tình, chắc chắn đối ta địa vị tạo thành nguy hiếp, không được, bị La phải chết. Nghĩ đến này, Bạo tư nghiêm nghị nói, "Ô Thư Samma, bị La không chỉ có giết chết bạ bị tử." Còn giết chết mục lộ gì, bực này tội ác đã rất nghiêm trọng, còn xin ẩn xa mạ cho bà bị tư cùng với mục lộ gì chủ trì công đạo. cái gì? mục lộ gì cũng bị giết, bị luân sắc mặt đại biến. đây chính là khoảng cách thập dực thiên sứ cao thủ cũng không nhiều cường giả, xem như cấp hai thiên đạo, đối với thập dực thiên sứ cao thủ cũng là cực kỳ trọng thị, cho dù là hắn người đảo chủ này cũng sẽ ôn hòa đối đãi mà bây giờ một cái tương lai rất có thể sẽ trở thành thập dực thiên sứ cao thủ, cứ như vậy chết, tổn thất như vậy sao? bà rồng tư nhìn thấy bị luân chấn nộ bộ dáng trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười, thầm nghĩ trong lòng, nhanh lên hạ mệnh lệnh đem cái này tiện tử giam lại a, chờ qua một đoạn thời gian nữa thì có thể làm cho bị La vô thanh vô tức chết ở trong thiên lao, về sau liền sẽ không thể uy hiếp được của ta vị tồn tại, tương lai khắc lâm tư trước tộc chương 6. Đồ Tim lập tức quỳ xuống, "Đạo, đại nhân, bị La thiếu gia sở dĩ sẽ như thế, là tình có thể hiểu lập tức, Đồ Tim liền đem đầu đuôi sự tình nói cho Bỉ Luân. Bỉ Luân bị tiểu nói này, đột nhiên nghĩ tới, chính mình giống như thật sự nghe theo vợ mình tốt nhất, hạ mệnh lệnh đem bị La dùng xiềng xích cầm tù trở về, lúc đó không có cảm thấy không thích hợp, bây giờ nghĩ lại, liền thật to khô Dù nói thế nào, Bị La cũng là hắn nhi tử, làm sao có thể dùng đúng chờ một chút phổ thông thiên sứ thủ đoạn đối đại hắn nhi tử? Con của hắn chính là phạm sai lầm, cái kia cũng so bình thường phổ thông thiên sứ cao quý. Nghĩ tới đây, Bị Luân đúng rồi Thụy Nhanh cũng lên một kia oán trách, càng là cho rằng mục lộ gì chết không hết tội. đương nhiên, Bị Luân cho nên sẽ có ý nghĩ như vậy, còn là bởi vì đối với Diệp Hàn biểu hiện ra thực lực cường đại, không hổ là con ta không đến 20 niên linh, liền đã có thực lực như thế, tương lai chưa chắc không có khả năng trở thành thập nhị dực thiên sứ cao thủ. Đến lúc đó, cỡ liền thiên đạo sẽ từ cấp hai thiên đạo thăng cấp đến nhất cấp thiên đạo. Bất quá rốt cuộc là bạc đãi con ta, bây giờ lại đối với ta người phụ thân này giống như người xa lạ đồng dạng, sau này nhất định phải muốn đền bù. Bị luân trong lòng càng nghĩ, hai mắt càng thêm tỏa sáng, nhìn về phía Diệp Hàn ánh mắt lại lần nữa bất đồng rồi đứng lên. Bậc Rồng Tư cũng là lần đầu tiên nghe được mục lộ Di bị giết quá trình cụ thể, trong lòng càng thêm kinh hãi, tuy phía trước biết, nhưng Bậc Rồng Tư đấy lòng còn dâng lên một chút xíu chờ đợi, nói không chừng mục lộ gì là bị dùng thủ đoạn hèn hạ giết chết, hoặc có lẽ là có thể là bị bị la củng tim liên thủ giết chết, nhưng bây giờ nghe được quá trình cụ thể, cái kia một kia may mắn. Hoàn toàn dập tắt. Đối với Diệp Hàn cảnh giác, lại tăng lên nữa một cái bậc thang. Ta ở nơi này nên linh, vẫn chỉ là bắt dược thiên sứ, cái này bị là sáu. Ha ha ha, không nghĩ tới con ta xuất sắc như thế, chỉ là mục lộ gì, chết chưa hết tội. Bị Luân đột nhiên cất tiếng cười to. Một cái tương lai rất có thể là thập dược thiên sứ thiên sứ thủ vệ đội trưởng, một cái tương lai rất có thể là thập nhị dược thiên sứ nhi tử. Bị Luân tự nhiên tin tưởng nên làm những gì lựa chọn. Bậc Dòng Tư vừa nghe đến Bị Luân nói như vậy, tự nhiên biết mình phụ thân là dự định nhẹ nhàng thả xuống chuyện này, trong lòng cực kỳ không lòng, đung nhiên túi đầu xuống, che giấu hết trên mặt giữ thận, khôi phục sau đó. Mới lại lần nữa dơ lên. Diệp Hàn như mày, chỉ đơn giản như vậy thì không có sao. Xem ra quả nhiên là bởi vì biểu hiện ra giá trị khác biệt sao. Nước cười, cha và nhi tử ở giữa cảm tình duy trì, lại còn cần ngoại lai nhân tố, loại cảm tình này, cũng không thể gặp thật, bị la, lúc này, ngươi chẳng lẽ còn không bỏ xuống được sao. Diệp Hàn cơ thể chấn động, sau đó Diệp Hàn cảm thấy trước nay chưa có nhẹ nhóm, Diệp Hàn biết, bị la tàn niệm là hoàn toàn rời đi, mà không phải giống phía trước như thế, chỉ là bị dằn xuống đáy lòng. Liên tại Diệp Hàn cho là sự tình thật sự kết thúc như vậy thời điểm, Bạ Dòng Tư đột nhiên đối với Diệp Hàn chất vấn, Bỉ La, ngươi giết chết mục lộ gì coi như có thể thông cảm được, cái kia giết chết Bạ bị Tư đâu? Đây chính là ca ca của ngươi, chẳng lẽ thân tình trong mắt ngươi cứ như vậy không đáng giá nhắc tới sao? Bạ Dòng Tư gương mặt đau lòng, giống như thật sự vì Diệp Hàn lương bạc cảm tình cảm thấy thương tâm một dạng. Bỉ Luân biểu lộ, cũng chợt thay đổi, đáy mắt thiểm quá nhất ti lăng lệ, tuy bởi vì lúc trước đủ loại nguyên nhân, ấy nãy còn có Diệp Hàn biểu hiện ra tư chất cùng thực lực, khiến cho Bỉ Luân dự định để nhẹ lần tiếp theo lúc, nhưng sáu. Không phải về kinh biến phía dưới, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa. hắn Bị Luân sẽ nguyện ý bồi dưỡng một cái lương bạc nhân, phía trước Bị Luân nguyện ý đền bù Diệp Hàn, hoàn toàn là bởi vì hắn tin tưởng đi qua cố gắng của hắn, phụ tử trước đây cảm tình sẽ có được hòa hoãn. Bây giờ trải qua bạ dồng Tư Tiểu nói này, Bị Luân liền không xác định. Nếu là hắn đem Bị La đẩy lên Khắc Lâm Tư trước tộc trưởng, nhưng Bị La bởi vì ghi hận, cố ý nhường Khắc Lâm Tư ra tộc xa suốt lời nói, chẳng phải là xấu. Đồ tim sầm mặt lại, thân là Bị Luân trung thành người ủng hộ, đồ tim so bất luận kẻ nào đều hiểu, tại Bị Luân trong lòng không có gì cả Khắc Lâm Tư gia tộc trọng yếu, nếu là dẫn tới bị luân hoài nghi bị la đối với Khắc Lâm Tư gia tộc có cái gì không tốt tâm tư, như vậy bị la hạ trưởng tuyệt sẽ không hảo. Tuy hắn trung tâm với bị luân, nhưng hắn cũng không nguyện ý nhường đã từng đối với mình có đại ân phu nhân chi tử rơi vào kết quả bị thảm, chớ nói chi là bị la thiên tư cùng thực lực phi phạm, cứ như vậy bị nốt, có phần thật là đáng tiếc. Không lo được bạ dòng tư nhìn hắn âm ngoan ánh mắt, đồ tim vội vàng nói, đại nhân, bị la thiếu gia cử động lần này, cũng bất quá là vì báo thù mà thôi, chẳng thể trách bị la thiếu gia, bạ bị tư thiếu gia cũng là gieo gió gặt báo thôi. A, đây là vì cái gì? biết sự tình xảy ra có nguyên nhân, bị luân thở dài một hơi, chỉ cần không phải lương mạng, đối với khắc lâm tư gia tộc có hận liên tốt, nếu không phải phải đã, hắn cũng không nguyện ý thật sự hủy một cái tương lai rất có thể trở thành thập nhị dực thiên sứ cao thủ thiên tài nhi tử. lập tức, đồ tim liền đem bạ bì tư ám hại diệp hàn sự tình nói ra, bạ dồng tư nhịn không được, lên tiếng châm chọc nói, đồ tim, chuyện này chẳng lẽ là ngươi nhìn thấy? đồ tim lập tức trì trệ, bạ dồng tư thấy vậy đắc ý nói, như lời ngươi nói, bất quá là bị la nói thôi, bị la thế nhưng là giết chết bạ bị tư hung thủ, bị la mà nói làm sao có thể tin tưởng? nãy giờ không nói gì Diệp Hàn trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, thầm nghĩ cái này bị là tuy nhu nhược nhưng là không đốc, biết cùng bạ bỉ tư cùng một chỗ đi tới dáng mây thế nào, chắc chắn chịu đến làm khó dễ, vậy mà sớm mang theo ký ức chi cầu. Thế là tại bạ rồng tư sắc mặt cực kỳ khó coi phía dưới, Diệp Hàn liền đem ký ức chi cầu lấy ra ngoài. Cái này sáu, đây là ký ức chi cầu. Bị luôn mở to hai mắt nhìn, ký ức chi cầu tên như ý nghĩa mà có thể đem sự tình phát sinh hoàn chỉnh ghi chép lại, nhưng ký ức chi cầu vô cùng chân quý, cho dù là bạ rồng tư cũng là không có, chỉ là bị la vậy mà sáu bất quá nghĩ đến bị la mẫu thân bị luân liền bình thường trở lại bị luân nhớ mang máng, trước đây bị la mẫu thân khi còn sống đối với bị la sủng ái có thừa như vậy cho bị la một chút chân quý vật phẩm cũng là bình thường bị luân trầm giọng nói bị la đem ký ức chi cầu mang lên nhận được ký ức chi cầu bị luân đem năng lượng trong cơ thể chuyển vận đi vào sau một khắc ký ức chi cầu toát ra hào quang sáng chói ngay sau đó một loạt hình ảnh xuất hiện ở ký ức chi cầu bên trong 6. bà bỉ tư như thế truy sát ta chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ phụ thân trách tội sao bị la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 Ta là bát dược thiên sứ, ngươi chỉ là lục dược thiên sứ, cũng dám theo ta đấu? Huống chi ngươi bất quá là hỏa thủ tính, mà ta nhưng là lì tận ở chi bút, tiên thiên đệ ngươi nhất đẳng, đi chết đi! 6. bị luân sắc mặt âm trầm nhìn xem ký ức chi cầu ghi chép lại tiền căn hậu quả, ánh mắt lạnh như băng lạnh lùng quét về phía bạ rồng tư. Bạ rồng tư mặc dù cũng là thập dược thiên sứ cao thủ, nhưng là bất quá là thánh quân ngũ tinh sơ kỳ, mà bị luân nhưng là thánh quân lục tinh đỉnh phong, nửa chân đạp đến vào thánh quân thất tinh thập nhị dược thiên sứ tồn tại, dạng này bị áp, cho dù là rồng tư cũng không cách nào dễ dàng chống cự dần dần, bà rồng tư cái chán xuất hiện từng trận mồ hôi lạnh. bây giờ, ngươi còn có gì để nói? bị luân lệnh như băng nói, như từ sáu. bà rồng tư ha to miệng, cuối cùng ngậm miệng lại. bà rồng tư như thế nào cũng không nghĩ đến, bị la vậy mà lại có ký ức chi cầu, càng đem toàn bộ sự kiện đi xuống, bây giờ không chỉ có phản đánh một bữa cào, càng làm cho hắn tại phụ thân trong lòng địa vị thẳng tắp hạ xuống, nghĩ đến tạo thành đây hết thảy chuyện bã bị tư, bà rồng tư hận không thể đem hắn sống lại tại hành hung dẫn đến tử vong, thật sự là quá phiền trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đem bị la trước sau trên lệnh thật lớn cũng cho sơ sót, bất quá cho dù là nhớ tới cũng nhiều lắm là cho là bị La bình thường giấu nghề, thẳng đến bạ bị tư ám sát hắn, mới rốt cục lộ ra năng đuốt của mình. Cuối cùng, bị Luân lên tiếng, "Tuất, chuyện này xem xét chính là bạ bị tư gieo gió gặt báo kết quả, bất quá bị La giết chết bạ bị tư cũng là một sai lầm. Như vậy đi, liền để bị La tại chính mình căn phòng cấm túc nửa năm được." Dạng này trừng phạt, có cùng không có trên cơ bản không kém nhiều, dù sao lấy trước bị La, trên cơ bản cũng là rất ít ra cửa. Bạ tổng tư cứ việc không cam lòng, nhưng đây là bị Luân ra lệnh, bạ tư cũng không dám hỏi chống lại. Mọi người ở đây cho là chuyện này cuối cùng hạ màn thời điểm phía trước còn tại khắc sứt ngướt kéo thủy tiệp nhưng là một mặt âm tàn đạo. Bị luân, ngươi thật sự quyết định cứ như vậy buông tha bị la cái này rắc rồi không thành. Bị luân quát chói hai một tiếng. Như thế nào, ngươi có cái gì bất mãn sao? Biết bạ bị tư tập sát bị la là kéo thủy tiệp chú ý của sau đó. Bây giờ bị luân, đúng rồi thủy tiệp là tràn đầy chắn ghét. Đột ngột kéo thủy thực cười, đứng dậy trực tiếp nhìn thẳng bị luân, không sợ hãi nhìn bạ rồng tư một hồi kinh ngạc. Lúc nào mẹ của hắn dạng này lớn đang rồi. Làm cản. Bị luân nhìn thấy kéo thủy tiệp như thế hành vi, bạo nộ rồi. Nhưng kéo thủy tiệp nhưng là không sợ hãi, một mặt tâm tàn. Đạo, nhiệm vụ của ta trên cơ bản hoàn thành, vốn còn muốn để cho ngươi sống lâu mấy năm, để cho con của ta kế nhiệm Khắc Lâm Tư gia tộc chi vị, cũng coi như là trả vợ chồng chúng ta nhiều năm như vậy tình nghĩa. Bất quá bây giờ xem ra ngươi đã giàn nên hồ đồ rồi, vậy mà muốn bảo vệ cái này rác rời tính mệnh, như vậy cũng đừng trách ta không chú ý vợ chồng chúng ta nhiều năm như vậy tình nghĩa. Đồ nhét thúc thúc, ngươi ra đi. Kèm theo kéo thủy tiệp một tiếng quát nhẹ, một đạo lão giả đột nhiên xuất hiện ở kéo thủy tiệp sau lưng, tất cả mọi người hoảng hốt, trước lúc này bọn hắn vậy mà không ai phát giác được, ở đây vậy mà chỗ tối cất giấu một người càng khiến người ta hoảng sợ là, người này sau lưng lại là 12 phiến cánh chim. Không phải tám chiến 10 nhị dược thiên làm cho bên trên tại chỗ đông đảo ở trong, kinh hãi nhất, chỉ sợ vẫn là bị luân, ở chung được nhiều năm như vậy, bị luân vậy mà chưa từng có phát hiện tại kéo thủy tiệp xung quanh, vậy mà tùy thời đều cất giấu một cao thủ như vậy. 10 nhị dược thiên làm cho a, dạng này thiên sứ đẳng cấp, ở cái thế giới này, tuyệt đối thuộc về thượng đẳng tồn tại, ở nơi nào đều sẽ chịu đến cực cao xung tính, dù là chết yếu nhất 10 nhị dược thiên làm cho sơ kỳ cao thủ, cũng có thể đảm nhiệm một cái nhất cấp thiên đạo đạo chủ, mà bây giờ, một cao thủ như vậy vậy mà giống như là một cái thuộc hạ một dạng tùy ý kéo thủy tiệp điều động mẫu thân chuyện này rốt cuộc là như thế nào bà rồng tư bây giờ cũng tròn vắng hắn chưa bao giờ biết mẹ của mình lại là thần bí như vậy kéo thủy tiệp hướng về phía bà rồng tư ngược lại là hòa hoãn một chút ngữ khí đạo chuyện này đợi chút nữa lại theo ngươi nói tất nhiên bạo lộ từ giờ trở đi tiêu cái gì khắc lâm tư gia tộc trước tộc trưởng ngươi cũng không cần để ở trong lòng chỉ là khắc lâm tư gia tộc cùng ngươi mẫu thân gia tộc so ra chẳng là cái thá gì bà rồng tư vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ lập tức gật đầu vốn là hắn cùng bị lún cũng không có quá lớn cảm tình Tự nhiên không, có một chút do dự, liền đầu nhập vào kéo thủy tiệp một phương. Bỉ Luân thấy vậy, tức giận đến toàn thân phát run, mặc dù hắn ngày bình thường đối đãi bạ rộng si bị so sánh nghiêm ngặt, nhưng cũng thật là dựa theo đời tiếp theo tộc trưởng tình hình bồi dưỡng, làm sao có thể không có một chút xíu cảm tình, chẳng qua là dấu ở trong lòng không dễ dàng biểu đạt ra ngoài thôi, lại không nghĩ rằng, đứa con trai này ở thời điểm này tuyệt không cùng hắn đứng tại cùng một trên trận tuyến. Không khỏi, Bỉ Luân nhìn về phía Diệp Hàn, trong lòng khổ tâm, con của hắn, vậy mà không có một cái nào cùng hắn quan hệ gần gũi, chẳng lẽ hắn xem như phụ thân, liền thật sự thất bại như vậy sao? Diệp Hàn tự nhiên thấy được Bỉ Luân biểu lộ nhưng bây giờ so La Tàn Niệm đã hoàn toàn tiêu thất, cũng không còn cách nào ảnh hưởng đến hắn, bởi vậy bị luân đối với Diệp Hàn mà nói, càng giống là một người xa lạ. Đối với người xa lạ, Diệp Hàn làm sao có thể chủ động đi lý tới? Nhưng Diệp Hàn bây giờ như cũng cùng bị luân đứng tại một phe cánh bên trong, nguyên nhân không cần phải nói, mọi người cũng đều hoàn toàn minh bạch. Hồ Đế Mô không cần phải nói, càng là đứng ở bị luân một phương, tình cảnh giờ phút này cũng coi như là hai phe tất cả ba người giằng co. Nhưng trừ Liễu Diệp Lệnh, ai cũng cho là là bạo tư một phương chiếm cứ thượng phòng, một cái mời nhị dược tiên làm cho cao thủ, cùng thập dược tiên làm cho cùng bắt dược thiên sứ, chênh lệch đều quá lớn. Bị Luân Hít thở sâu một hơi, âm trầm nói, "Kéo Thủy Tiệp, ta muốn biết, như lời ngươi nói nhiệm vụ là cái gì? Ngươi tiềm phục tại chúng ta Khắc Lâm Tư gia tộc nhiều năm như vậy, sở cầu không nhỏ a." Kéo Thủy Tiệp cười cười, "Đạo, không tệ, đối với ngươi mà nói, Khắc Lâm Tư gia tộc tự nhiên là là tối trọng yếu, nhưng mà đối với ta cùng ta sau lưng gia tộc tới nói, các ngươi chỉ là Khắc Lâm Tư gia tộc sức mạnh, chúng ta còn chướng mắt, chúng ta chân chính coi trọng, thế nhưng là các ngươi Khắc Lâm Tư gia tộc bảo vật gia truyền, cũng là các ngươi Khắc Lâm Tư nhất tộc mỗi một cái tộc trưởng kế nhiệm thời điểm lấy được vật kia, không thể không nói, vật chân quý như vậy, các ngươi vậy mà không?" Biết hàng thực sự là lãng phí một cách vô ích. đương nhiên, cho dù là các ngươi biết hàng, cũng là không phát huy ra vật kia lực lượng bị luân biến sắc, lên tiếng kinh hô, người là nói xấu. bị luân kinh ngạc vô cùng. tuy đó là một cái bảo vật gia truyền, nhưng ở bị luân xem ra càng là một cái ý nghĩa tượng trưng lên đồ vật, cũng không tưởng rằng trọng yếu giường nào bảo vật, nhưng từ kéo thụy tiệp trong miệng cũng không giống như là như thế này. Diệp Hán bọn người hai mặt nhìn nhau, thực sự không biết hai người này đang nói cái gì, bà rồng tư có lòng muốn còn muốn hỏi, nhưng thấy đến như thế tình huống, vẫn là ngậm miệng lại. sau này tiểu gì cũng sẽ biết đến. Kéo Thụy Tiệp cũng không muốn tiếp tục nhiều lời, vì biết được vật kia vị trí, hắn khoảng ẩn nút hơn 20 năm, mặc dù bây giờ còn không có nhận được, nhưng đã biết rồi cụ thể ở nơi nào, biết hơn như thế nào nhận được, như vậy cũng sẽ không cần lại đệ thấp làm tiếp. Lập tức, kéo Thụy Tiệp hướng về phía sau lưng 10 nhị dược thiên làm cho lão giả nói, "Hồ tác thúc thúc, những người này liền giao cho ngươi." "Yên tâm đi tiểu thư, chỉ là thập dược thiên làm cho, cho dù là thập dược thiên làm cho hậu kỳ đỉnh phong, tại lao phu trong mắt, chẳng là cái thá gì." Hồ tác khinh miệt nhìn bị luân một mắt, sau đó đi ra, khí thế béo nhọn, sông thẳng bị luân mà đi. Đại nhân cẩn thận Hồ Đế Mẫu không hổ là trung tâm với bị Luân tiên sứ, lập tức tiến lên muốn hỗ trợ. Đáng tiếc Thánh Quân Thất Tinh cùng Thánh Quân Ba Sao trinh lệnh thật sự là cực lớn. Hồ Đế Mẫu vừa mới tới gần, chỉ thấy Hồ Tắc tùy ý phất phất tay, khổng lồ uy áp trực tiếp đem Hồ Đế Mẫu hất bay ra ngoài, hung hăng đâm vào bốn phía trong vách tường, miệng phun tiên huyết. Chỉ một chiêu, Hồ Tắc liền để Hồ Đế Mẫu đã mất đi sức tái chiến. Thánh Quân Thất Tinh cùng Thánh Quân Ba Sao trinh lệnh, bởi vậy có thể thấy được tuyệt không phải đồng dạng. Mà liên tại Hồ Tắc chuẩn bị đối với Bỉ Luân xuất thủ thời điểm, ba rồng tư cũng không cam chịu tịch mịch hòa diệp hàn giảng co bà rồng tư mặt mũi tràn đầy dữ tợn, giắt rưỡi. ngày này sang năm, liền là ngày rỗ của ngươi, ta cũng không phải bạ bị tư cùng mục lộ gì hai tên phế vật kia. quang minh ấn. bà rồng tư hai tay kết ấn, rất nhanh, một đạo tản mát ra quang minh hơi thở năng lượng thật lớn ấn, liền xuất hiện ở bà rồng tư trước mặt. diệp hàn nhìn bị luân một mắt, bị luân tuy nói là thánh quân lục tinh đỉnh phong, nhưng hồ tắc bản thân càng là thánh quân thất tinh đỉnh phong, dưới mắt bị luân đã liên tục bại lui, mắt thấy không bao lâu liền muốn bị đánh bại. không có cái kia nhiều thời gian vết mực, đã như vậy, chỉ có thể giải quyết dứt khoát. liệt hoàng kim thân quyết, ngưng. lần này. Diệp Hàn trực tiếp đem Tu Vi tăng lên tới Thánh Quân Lục Tinh đỉnh phong, cùng thời khắc này bị luân, tương xứng. Muốn ta chết? Cuốn vọng tự điểm. Diệp Hàn lệnh rên một tiếng, một quyền đánh ra, ở giữa bạ rồng Tư Quang Minh khỏa ấn, vẹn vẹn một quyền, liền đem Quang Minh khỏa ấn đánh tan hoàn toàn. Vốn là muốn nhìn Diệp Hàn trò hề bạ rồng Tư, thấy vậy sắc mặt hoàng hốt, ngươi sáu. Bạ rồng Tư dù là đã đem Diệp Hàn nghĩ rất lợi hại, thậm chí tăng lên tới Thập Dực Thiên làm cho sơ kỳ tột cùng trình độ, nhưng không nghĩ tới, vẫn như cũng là xem thường liễu Diệp lệnh. Thập Dực Thiên làm cho hậu kỳ đỉnh phong, cái này sao có thể? mặc dù trong lòng không thể tin điên cùng la, nhưng bạ dũng tư động tác trong tay cũng không chậm, vốn là muốn chậm rãi trêu đùa đối phương, bây giờ nhưng là không thể không tận chính mình thực lực lớn nhất tới chống cự. Quang Minh thủ hộ, tiếng nổ mạnh to lớn ầm vang vang rội, toàn bộ cung điện bầu trời đều bị nổ tung một lỗ hổng khổng lồ. Bạ dũng tư miệng phun tiên huyết, mắt thấy mình vòng phòng hộ sắp bị thúc ép, ngọn lửa màu vàng nóng kia nắm đấm liền muốn đánh vào trên người hắn, bạ dũng tư hoảng sợ liền muốn hoảng sợ gào thét đứng lên. vào thời khắc này, kéo thụy tiệp cũng ra nhập vào. kéo thụy tiệp bạn thân thực lực cũng không kém, chỉ là ngày bình thường không hiện sơn không lộ thủy thôi, bây giờ vừa ra tới đồng nhân cũng là thập dược thiên làm cho hậu kỳ đỉnh phong, thánh quân lục tinh đỉnh phong cùng cao thủ. Dựa vào quang minh thuộc tính đối lửa thuộc tính áp chế, kéo thủy tiệp rất nhanh cản trở lại, bà rống tư lúc này mới chưa tỉnh hồn đứng tại kéo thủy tiệp sau lưng. Mẫu sáu, Mẫu thân đại nhân. Bà rống tư ánh mắt phức tạp nhìn xem kéo thủy tiệp, không nghĩ tới mẹ của mình không chỉ có lai lịch bí ẩn, càng là không giống như bị luân kém cao thủ. Kéo thủy tiệp nhìn thấy bà tư mặc dù bị trọng thương, nhưng cũng may vô tính mệnh nguy hiểm, thở dài một hơi, sau đó lạnh lùng nói, là Mẫu thân kinh thường, không nghĩ tới cái này so là vậy mà thâm tàng bất lộ, may mắn Mẫu thân một mực lo âu mới có thể trong nháy mắt xuất thủ cứu rút, bằng 06. Từ lâu đến cuối cũng bất quá là qua mấy giây mà thôi, vã rồng tư, nhưng là cảm thấy mình suýt chút nữa tiến nhập quỷ môn quan. Diệp Hàn đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, không có chút nào e ngại chi sắc. Kéo Thủy Tiệp bây giờ nhìn về phía Diệp Hàn, nhìn thấy Diệp Hàn chấn định thần sắc, nhíu mày, không hổ là người kia như tử, đến trình độ này, lại còn có thể chấn định như thế, chẳng lẽ ngươi đã quên, quang minh thuộc tính đối ngươi áp chế sao? Đồng dạng là thập dục thiên làm cho hậu kỳ đỉnh phong, có thể ngươi sẽ không phải là ta đối thủ. Diệp Hàn giễu cợt nhìn kéo Thủy Tiệp một mắt, ngu xuẩn, ta chấn định như thế Tự nhiên là thực lực của ta tuyệt không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Kéo Thủy tiệm sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức hoảng sợ nói, chẳng lẽ ngươi 6? Không 6, không có khả năng, liền xem như mấy trăm ngàn năm, thiên tư là thường, xem như tiếp cận nhất thiên sứ chúa tể người kia, tại 20 niên linh phía trước cũng không có đạt đến 6. Kéo Thủy tiệp lời còn chưa nói hết, sắc mặt liền trở nên trắng bệch, đơn giản là diệp hàn thực lực lại lần nữa tăng vọt đứng lên, trực tiếp đạt đến thánh quân thất tinh cấp độ. Không phải chín chín 10 nhị dược tiên làm cho phía dưới mỗi cái thiên đạo cung điện cũng là dùng tài liệu đặc biệt chế thành, cớ liền thiên đạo xem như cấp hai thiên đạo. Chế tắc cung điện tài liệu như thế nào đơn giản, cho dù là vậy thập dược thiên sứ một kích toàn lực cũng khó có thể phá hủy trong cung điện vách tưởng, thướng chi là cả tòa cung điện. Nhưng mười nhị dược thiên làm cho nhưng là khác rồi. Thời khắc này dịp hẳn, toàn lực phóng xuất ra thuộc về mình uy áp, toàn bộ cung điện cấp tốc run rẩy lên, phát ra ầm ầm tiếng vang, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ đồng dạng. Bỉ Luân bây giờ đã đến cực hạn, ngay tại tuyệt vọng cho là bọn họ khắc lâm tư gia tộc liền muốn bởi vậy xong đời thời điểm, nhưng là chợt phát hiện hắn đã từng không chút nào coi trọng nhi tử bị la, vậy mà bạo phát ra mười nhị dược thiên sử khí thế. Bỉ Luân vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nếu là hắn có thể đủ dây dưa đến cùng lấy cái này hô tắc lấy bị la thực lực nhất định có thể đủ dễ dàng chém giết lạp thụy tiệp hòa bạ rồng tư đến lúc đó lại liên hợp những cái kia chạy tới thiên sứ thủ vệ nhất định có thể đủ đem cái này mời nhị dực thiên làm cho sơ kỳ tuột cùng quang minh thiên sứ đội đi nói không chừng còn có thể chém giết ở nơi này giống như bị luân tưởng tượng như vậy bởi vì lúc trước diệp hàn hòa lạp thụy tiệp cùng với bạ rồng tư chiến đấu dẫn đến trên cung điện khoảng không nổ tung một cái độc lớn bực này tình hình đã khiến cho bốn phía thiên sứ thủ vệ cảm thấy không thích hợp đang hướng ở đây chạy đến hô tắc cùng làm thụy tiệp ba người cũng nghĩ đến tầng này. Công kích càng hung hiểm hơn, bất đồng chính là, Hồ Tắc muốn mau sớm giải quyết bị luân, hảo hỗ trợ làm tụy tiệp hòa bạo dũng tư. Mà làm tụy tiệp hòa bạo dũng tư, nhưng là hy vọng kéo dài thời gian, dây dưa đến Hồ Tắc đến đây hỗ trợ. Đáng tiếc bị luân có thể là bởi vì gặp được hy vọng nguyên nhân, nguyên bản vốn đã đạt đến cực hạn cơ thể vậy mà đột nhiên hiện ra càng nhiều sức mạnh hơn, trong lúc nhất thời, vậy mà quấn lấy Hồ Tắc. Cái này bị luân, không hổ là nghe đồn nửa chân đạp đến vào 10 nhị dược thiên sứ tồn tại, so với tầm thường thập dược thiên sứ hậu kỳ đỉnh phong, lại mạnh hơn một chút, vậy mà nhường lão phu trong thời gian ngắn không thể phân thân. Hồ Tắc thầm mắng đứng lên, đồng thời đối với Lạp Thụy Tiệp Hòa bạ Rồng Tư tình cảnh càng thêm lo lắng. Thời khắc này Lạp Thụy Tiệp Hòa bạ Rồng Tư tình cảnh tuyệt không dịu, thực lực tăng vọt trí thánh quân bảy tinh trung kỳ Diệp Hàn ứng phó hai người đơn giản cực điểm. Liệt Hoàng Kim thân quyền, Liệt Hoàng Kim thân chân nhất quyền nhất cước Diệp Hàn liền đem hai người đánh ngã xuống đất, đã mất đi sức tái chiến. Ta là bạ Rồng bố gia tộc tộc trưởng chi nữ, ngươi không thể giết ta, giết ta các ngươi cờ lǐn thiên đạo liền xong rồi. Lạp Thụy Tiệp cuối cùng kinh hoàng đứng lên lớn tiếng quát thầm lên, Bà Rồng bố gia tộc Diệp Hàn run lên trong lòng, cái này Lạp Thụy Tiệp sau lưng gia tộc. Quả nhiên lợi hại, ba bố thiên đảo, đây chính là nhất cấp thiên đảo, thậm chí là nhất cấp thiên đảo ở trong cung có tên tuổi, chiếm giữ ba bố thiên đảo, chính là bạ rộng bố gia tộc, tại toàn bộ thiên sứ thế giới gia tộc ở trong, bạ rộng bố gia tộc thực lực, tuyệt đối đứng hàng năm vị trí đầu. Lập thủy tiệp, vậy mà đến từ này. Bất quá sáu, Diệp Hàn trên mặt đã lộ ra một tia khinh thường, như vậy cùng hắn có quan hệ gì? Hắn mặc dù chiếm cứ bị la cơ thể, nhưng hắn vẫn như cũng là Diệp Hàn, bất kể là bạ rộng bố gia tộc cũng tốt, hay là gia tộc khác, cùng hắn lại có quan hệ thế nào? coi như giết lạp thụy tiệp sẽ đưa tới bạ rồng bố gia tộc tức giận trả thù khắc lâm tư gia tộc đối với hắn diệp hàn như cũ quan hệ thế nào cũng không có diệp hàn đã nước ra miệng giữ tợn nở nụ cười lại lần nữa ra tay tại lạp thụy tiệp ánh mắt không thể tin ở trong vẫn cứ gậy lạp thụy tới cổ sau đó tại bạ rồng tư hoảng sợ tiếng cầu xin tha thứ ở trong diệp hàn lại đánh chết bạ rồng tư Hồ tắc lúc này cuối cùng một trưởng đem bị luân đập nện trên mặt đất vừa mới quay đầu liền phát hiện nhường hắn cực kỳ tức giận tinh cảnh bị la ngươi tự tìm cái chết hô tắc vốn là thánh quân thất tinh đỉnh phong thực lực bây giờ dưới sự phẫn nộ phun ra ngoài uy áp khổng lồ càng là lăng lệ vô cùng, mà Diệp Hàn càng là không hề yếu. Hai đại khí thế giao phong, không gian đều sinh ra vận bẹo cảm giác, cung điện bốn phía vết tường không ngừng rạn nứt ra vô số khe hở. Nếu như là vừa rồi, Diệp Hàn khí thế nói không chừng còn có thể rơi vào hạ phòng, nhưng bây giờ, đánh chết bạo rổng tự cùng làm thủy tiệp, Diệp Hàn thực lực lại lần nữa lấy được tăng vọt. Mặc dù Diệp Hàn thực lực chân chính đã đạt đến Thánh quân Tất tinh, nhưng trên bản chất, vẫn như cũng là Thánh quân 3 tinh trùng kỳ tu luyện giả, có thể tưởng tượng được, đánh chết một cái Thánh quân Ngũ tinh, một cái Thánh quân Lục tinh, hơn nữa còn là Thánh quân Lục tinh đỉnh phong, cái kia tăng phúc thực lực, há lại sẽ là thiếu? Ước trường mái trèo lạnh chân thật tu vi từ thánh quân 3 tinh trung kỳ nhất cử tăng lên tới thánh quân tam tinh đỉnh phong hơn nữa so với tầm thường thánh quân tam tinh đỉnh phong như cũng mạnh hơn không thiếu nếu không phải tại thánh quân cấp này đường diệp hàn không cách nào dựa vào điểm kinh nghiệm trực tiếp đột phá tinh cấp e rằng hiện tại diệp hàn sớm đã là thánh quân 4 tinh cường giả chân thật tu vi đạt đến thánh quân tam tinh đỉnh phong như vậy liệt hoàng kim thân quyết tăng phúc phía dưới diệp hàn thực lực càng là tiêu thăng đến thánh quân thất tinh đỉnh phong không thậm chí còn vượt qua một chút so với bình thường thánh quân thất tinh đỉnh phong thể nội ẩn chứa năng lượng cao hơn rất rất nhiều nay cũng dẫn đến chỉ bằng vào khí thế uy áp. Song Phương mới có thể dạng này bất phân cao thấp. Đương nhiên, chiến đấu, Quan Minh thuộc tính đối lửa thuộc tính áp chế, như cũng sẽ để cho Diệp Hàn hơi rơi vào hạ phòng, nhưng Diệp Hàn hỏa diễm công kích không hề tầm thường, đến cùng sẽ như thế nào, cũng không thể dễ dàng phân biệt. 6. Giang giác. Cứng rắn cung điện, tại hai đại thánh quân thất tinh đỉnh phong cường giả khí thế giao phong phía dưới, cuối cùng tại cũng kiên trì không được, ầm vang sụp đổ, hồ thác hỏa Diệp Hàn, tại cung điện sụp đổ trong mắt, đã chạy đến trên bầu trời. Đến nỗi đổ tim cùng bị luân, Diệp Hàn không có chút nào để ý tới một cái là thánh quân tam tinh đình phong, một cái là thánh quân lục tinh đình phong. bất quá là bị sụp đổ vách tường đè lên thôi. nếu là cái này cũng có thể chịu đến trọng thương. vậy coi như thật sự không xứng với thánh quân cường giả cấp này đừng. ngay tại hồ Tắc hòa diệp hàn bay đến không trung ở trong thời điểm, những thiên sứ kia thủ vệ cũng cuối cùng chạy đến. cũng không phải nói những thiên sứ này thủ vệ hiệu suất quá chậm, mà là diệp hàn hòa hồ Tắc chiến đấu giải quyết đối phương cũng là lanh lệ vô cùng, căn bản không có trên hoa bao nhiêu thời gian. cái này sáu. đông đảo thiên sứ nhìn thấy trên bầu trời so vương, chờ chờ, bị la bọn hắn ngược lại là nhận biết, nhưng ở cái này phía trước bọn hắn cũng biết bị la là mang tội chi thân nhưng một cái khác bọn hắn thì càng không nhận ra cái này khiến bọn hắn như thế nào nhúng tay rút sáu trợ giúp bị la một đạo thanh âm yếu ớt vang lên nguyên lai là bị luân cuối cùng từ phế tích ở trong leo lên đông đảo thiên sứ nghe lệnh lại không chần trở, cùng nhau hướng hồ tắc công kích mà đi một bầy kiến hôi cũng dám cùng lão phu giao đấu không biết sống chết hồ tắc mặt mũi tràn đầy khinh thường, khổng lồ lực lượng ánh sáng tạo thành từng đạo cung tiễn từ trên trời giáng xuống thẳng bắn về phía những thiên sứ này lập tức đông đảo thiên sứ tiếng kêu gen liên hồi không thiếu thiên sứ trực tiếp bị đánh trúng đầu không còn sinh tức. Hỏa Phượng, đi." Diệp Hàn nói một tiếng, từng đạo hỏa diệp hóa thành lửa minh cổ phượng, bay về phía Hồ Tắc, cắt đứt Hồ Tắc công kích, cứu những thực lực này ở vào lục dược tiên sứ cùng bắt dược tiên sứ đẳng cấp tiên sứ. Những tiên sứ này may mắn sống một mạng, đối với Diệp Hàn lập tức cảm kích đứng lên, đồng thời cũng ý thức được bọn họ và 10 nhị dược tiên làm cho giữa chênh lệch thật lớn, mắt thấy Diệp Hàn khí thế không kém chút nào Hồ Tắc, từng cái lại khâm phục lên. "Chờ ta hạ mệnh lệnh lúc, các ngươi lại ra tay, hiện tại cũng cho ta tránh được rất xa." Diệp Hàn mặt không thay đổi giao phó xuống, đồng thời đem lửa minh của phượng lại lần nữa triệu hồi đến rồi bên cạnh. Bị Luân nhìn qua Diệp Hàn, ánh mắt phức tạp, lập tức gầm thầm làm một cái quyết định. 6. Bên trên bầu trời, hồ tác sau lưng cánh chim đột nhiên rung động, khẽ quát một tiếng, quang minh của Vũ, tán lạc xuống màu trắng lông vũ, tại thánh khiết bạch sắc quang mang tắm rửa phía dưới, tựa như cuồn phong đồng dạng múa lên, tiến tới cùng nhau bay về phía Diệp Hàn. Những thứ này màu trắng lông vũ, chỉ là dùng đầu ngón chân nghĩ, đều có thể biết, định vô cùng sắc bén, không phải vậy há lại sẽ phát ra ông ông tiếng vang, đây hoàn toàn là quá mức sắc bén, dẫn đến cùng không khí đều xảy ra ma sát. Tựa như muốn đem không khí cắt đứt thành hai nửa một dạng ngay tại những này màu trắng lông vũ sắp đánh trúng diệp hàn phụ cận thời điểm ngọn lửa màu vàng đột nhiên lan tràn ra phương viên hơn ngàn mét đều bị ngọn lửa màu vàng bao phủ suy suy màu trắng lông vũ một xâm nhập vào kim sắc hỏa diễm lãnh địa liền bị kim sắc hỏa diễm bao khỏa tiến tới phát ra suy suy tiếng vang sau đó liền hoàn toàn biến thành cho tàn bị kim sắc hỏa diễm bao 08010 nhị dực thiên làm cho đảo tàu hồ tắc lạnh rên một tiếng tuy đối với diệp hàn dễ dàng như vậy phá cử đi thủ đoạn công kích của hắn cảm thấy vẻ kinh ngạc nhưng nghĩ tới diệp hàn từ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện ra thần bí hồ tắc liền bình tĩnh chỉ bất quá cánh sau lưng nhưng là sối rụng càng nhanh hơn. Màu trắng lông vũ công kích thế công cũng càng lai việt cường đại, một cái tiếp theo một cái, dần dần, những thứ này long vũ, vậy mà vọt vào kim sắc hỏa diễm khu vực trong vòng 500 mét, khoảng cách diệt hẳn, cũng bất quá là hơn 400 mét khoảng cách. Hồ tác cười lạnh, tuy không biết người đến cùng vì cái gì đột nhiên tu vi tăng vọt, đạt đến 10 nhị dược tiên làm cho sơ kỳ đỉnh phong, thậm chí cái kia năng lượng của bạo, vượt qua lão phu còn có mấy tầng nhưng chắc hẳn cũng không phải cái gì đường đường chính chính thủ đoạn, bằng không cũng sẽ không khống chế khó khăn như thế, chắc hẳn ngươi căn bản là không phát huy ra được mười nhị dược tiên làm cho sơ kỳ đỉnh phong mười thành thực lực A, lại thêm lão phu quang minh thuộc tính đối với ngươi hỏa thuộc tính áp chế, ngươi là không có khả năng thắng nổi ta. Diệp Hàn sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng là tin tưởng, trước mắt cái này mười nhị dược tiên làm cho lão gia hỏa nói tới hoàn toàn chính xác, nếu là hắn có thể đủ hoàn toàn khống chế lúc này thể nội tăng vọt linh lực, bằng vào vượt qua hồ Tắc mấy thành năng lượng, lại thêm hỏa diễm uy lực công kích tăng phúc, chính là cùng thánh quân tám tinh cường giả, chưa chắc không có lực đánh một trận. đến lúc đó liền xem như đối phương quang minh thuộc tính đối với hắn có áp chế tác dụng cũng có thể chiến ngang tay nhưng bây giờ hắn đối với thể nội linh lực căn bản là không cách nào hoàn mỹ trường khống công bình chiến đấu phía dưới hắn tuyệt không phải lao đầu trước mắt chết đối thủ chỉ cần cho cái lão nhân này thời gian nhưng mà sáu diệp hàn cười lạnh đó cũng là công bằng phía dưới bây giờ thế nhưng là tại cờ liên thế đảo thế nhưng là tại khắc lâm tư gia tộc trên địa bàn toàn thịnh thời kỳ những thiên sứ kia tự nhiên không có cách nào đối phó mười nhị dực tiên làm cho cao thủ nhưng nếu là một cái mọi mệnh trí cực 10 nhị dực tiên làm cho sáu chuột con có thể xử lý vội nhiều ngày như vậy làm cho cùng nhau tấn công đi, kết cục thật vẫn khó mà nói. Có liệt hoàng kim thanh quyết, diệp hàn thể bên trong linh lực từ đầu đến cuối bảo hiểm tất cả cầm ở một cái tương đối vững vàng trượt trạng thái. Nếu như nói diệp hàn linh lực tan biến tốc độ là một lời nói, như vậy hồ tắc tan biến tốc độ tuyệt đối là ba. Nhìn qua diệp hàn phòng vệ phạm vi đang dần dần thu nhỏ, nhưng trên thực tế, hồ tắc tiêu hao linh lực càng thêm khổng lồ. Hơn nữa, hồ tắc công kích hiệu quả sở dĩ sẽ lớn như vậy, cũng là diệp hàn có chút nhường hiệu quả, bằng không chắc chắn bị hồ tắc nhìn thấy gì thường, đến lúc đó cũng có chút khốn. Diệp hàn khống chế kim sắc hỏa diễm khiến cho màu trắng lông vũ công vào phạm vi đang dần dần mở rộng, tuy có ý định dừng nhưng Diệp Hàn cũng không phải thật sự nhẹ nhõm, dù sao ở cái thế giới này, quang minh thuộc tính đối với những khác thuộc tính có thiên nhiên áp chế. Là màu trắng lông vũ đánh vào đến khoảng cách Diệp Hàn vẹn vẹn có mấy chục mét thời điểm, Diệp Hàn đột nhiên đem kim sắc hỏa diễm thu vào, đồng thời kim sắc hỏa diễm vây quanh Diệp Hàn, rất nhanh tạo thành to lớn kim sắc bảo tháp. Toàn bộ kim sắc bảo tháp lập tức phát ra ầm tiếng nổ lớn, bảo tháp càng là lay động không thôi. Bảo tháp bên trong, Diệp Hàn cắn chặt răng, mặt giữ tợn, gắt gao duy trì lấy kim sắc bảo tháp kiên cố, sau đó lạnh, ta toàn lực chuyển vận linh lực phía dưới. Tuy sẽ để cho linh lực của ta tan biến tốc độ gia tăng thật lớn, nhưng là sẽ để cho kim sắc bảo tháp phòng hộ lực lượng có thể so với thánh quân bất tinh như thế nào ngươi có thể đủ dễ dàng đánh vỡ. đã như thế, kim sắc bảo tháp bên ngoài trên cơ bản đã bị từng mảng lớn màu trắng lông vũ bao vây, nếu không phải kim sắc hỏa diễm quá mức rực rỡ, ở bên ngoài thật vẫn cơ hồ không nhìn thấy kim sắc bảo tháp thân ảnh. So luôn bọn người nhìn gấp gáp không thôi, nếu là so la xuất hiện cái gì sai lầm, bọn hắn khắc lâm tư gia tộc, thế nhưng là đã mất đi trở thành một lưu gia tộc cơ hội. Thời gian dần dần trôi qua, rất nhanh, mười mấy phút liền cứ như vậy đi qua, tác sống nhiều năm như vậy. Kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, bây giờ cuối cùng ý thức được không thích hợp, không tốt. Tiểu tử này cỡ nào gian trá, hấp thu linh lực tốc độ, tuyệt không phải lão phu đủ khả năng so sánh. Dưới mắt lão phu linh lực tiêu hào, tuyệt đối là tên tiểu tử kia gấp mấy lần, không thể tiếp tục như thế, bằng không lão phu linh lực tiêu tan sau đó, định không phải là tên tiểu tử này đối thủ. Nghĩ thông suốt hết thảy, Hồ Tác lập tức thu hồi công kích, lấn người mà lên, như Toàn dùng cận thân công kích chế phục Diệp Hán. Diệp Hàn cũng thở dài một hơi, lập tức khẽ nói, luật vật lý công kích, ta cũng sẽ không so ngươi lão gia hỏa này kém. Ở bên ngoài thế giới cận thân công kích cũng là rất cần, cứ việc Diệp Hàn cũng không tinh thông, nhưng so với thế giới này tới nói, nhưng là mạnh hơn quá nhiều. Song Vương ngươi tới ta đi, vậy mà đánh một cái tương xứng. bất quá Hồ Tắc dù sao cũng là Quang Minh thổ tính, kèm theo thời gian rời đuổi, Diệp Hàn liền dần dần chống đỡ hết nổi đứng lên. nhướng mày, Diệp Hàn quá to, liệt hoàng kim thân quyền, Quang Minh bàn tay to, Hồ Tắc cũng nên đón mà lên. một trưởng một quyền, ầm vang va nhau, lấy hai người giao thủ điểm, hai cố khác biệt quá nhiều sóng sức mạnh, nhanh chóng hướng xung quanh lan tràn mà đi. Tuy dạng này ba động là ở trên bầu trời, ba động tối kịch liệt, cũng là Diệp hàn hòa hồ tắc một cái kia bình diện, nhưng vẫn có từ lâu một chút ba động, hướng xuống mặt cùng bầu trời ba động mà đi. Đông đảo công trình kiến trúc, khá một chút cũng đều đã nước ra vô số khe hở, kém một chút càng là trực tiếp đánh sập ra, toàn bộ cờ lỉn thiên trung hướng đảo một mảnh hỗn độn. Đông đảo thiên sứ đem toàn thân thuộc tính sức mạnh nở rộ ra, gắt gao ngăn cản những thứ này ba động. Dù là như thế, như cũng có không ít thực lực hơi kém thiên sứ thủ vệ, trực tiếp bị chấn choáng tại chỗ. Chiến đấu như vậy, trực tiếp kéo dài gần 20 phút, bất kể là hồ tắc, vẫn là Diệp hàn, cũng đã thở hồng hộc đứng lên nhất là Diệp Hàn, hết sức lực đạo, bị quang minh thuộc tính đè ép chế, cũng chỉ có thể tạo thành tám chín phần sức mạnh, trái lại hồ tác, nhưng là có thể tăng phúc đến 11-12 mười phần. Hô hô, tiếp tục như thế, ta nhất định phải thua, là thời điểm làm cho những này 6-8 cánh thiên sứ công hiến ra lực lượng, lại lần nữa cùng hồ tác đối mặt một trưởng, mượn phản trùng kích lực, Diệp Hàn hướng phía sau cấp tốc lướt tới, đồng thời trong miệng hét lớn một tiếng, lúc này không công kích, còn chờ lúc nào? Một tiếng quát to này, nhường đông đảo thiên sứ lập tức phản ảnh tới, từng đạo đủ loại thuộc tính công kích, cùng nhau đánh về phía mười nhị dực thiên làm cho hồ tác, lúc này hồ tác. Trải qua gần một giờ đại chiến, thể lực thật là tiêu hao rất lớn, thời kỳ toàn thịnh dưới tình huống, đích xác có thể đủ đem các loại công kích toàn bộ chặn lại, thậm chí còn có thể phản kích trở về, nhưng bây giờ cũng chỉ bất quá miễn cưỡng ngăn cản, thậm chí chật vật lưu lại. Diệp Hàn hít thở sâu một hơi, trong mắt thiểm quá nhất đạo lệ mang, nhìn chuẩn cơ hội, một quyền đánh hứng ra. Chính là liệt hoàng kim thân quyền. Hồ tác ứng phó đông đảo thiên sứ đều có chút luống cuống tay chân, bây giờ làm sao có thể dùng hết sức sức mạnh ứng phó một quyền này, chỉ có thể vội vàng ngăn cản. Quang minh bàn tay to, hô tác phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể càng là chật vật bắn ngược mà bay suýt chút nữa từ không trung ở trong rơi xuống. đáng chết, xem ra là không thể giết tên tiểu tử này. đáng giận, đại tiểu thư mục đích liền muốn đã đạt thành, cư nhiên bị tiểu tử ngu ngốc này triệt để xáo trộn. Đại tiểu thư tính mệnh còn nhét vào ở đây, bất quá xấu. Hồ Tắc miễn cưỡng không chế lại thân hình, lau máu tươi trên vại miệng, âm thanh đến, tốt tốt tốt, so là, lão phu là coi thường ngươi, bất quá chờ lão phu trở lại ba bố thế nào, liền đợi đến chúng ta bạ dổng bố nhất tộc trả thù Còn có các ngươi cờ thế nào? Không bao lâu nữa, định để các ngươi toàn bộ hủy diệt. Hồ Tắc dù sao cũng là Thánh Quân Bảy Tinh Cương giả, vẫn là quang minh thủ tính Một long muốn rời khỏi mà nói, đám người là thế nào cũng ngăn không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hồ tất cứ như vậy rời đi. Đông đảo thiên sứ nghe này, trong lòng tuy lo nghĩ, nhưng như là đã đứng ở mặt đối lập, bọn hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp ứng đối. Một vị thần phụ, cũng không phải biện pháp tốt, ngược lại rất có thể giữa lúc bất chi bất giác bị thối vệ. So luân phẩy phẩy cánh, bay đến không trung ở trong, vừa định muốn hòa Diệp Hàn nói mấy câu, lại phát hiện Diệp Hàn đột nhiên cứ như vậy ở trên bầu trời ngồi xếp bằng, sắc mặt đỏ bừng một mảnh dữ tợn, giống như nhẫn nhịn thụ lấy to lớn gì đau đớn So luân kinh nghiệm cũng là phong phú, một mắt liền nhìn ra. Diệp Hàn ở vào thời khắc mấu chốt, lập tức ra lệnh, ở đây không cho phép bất luận kẻ nào cái giãy, tự mình phái một đội bắt dược Thiên sứ thủ hộ ở chỗ này, đồng thời bay xuống, ở đây bị nhiều như vậy phá hư, xem như cờ liệt tiên đạo đạo chủ, xem như khắc lâm tư nhất tộc tộc trưởng, so tổ mà là cần không ít sự tình đến giải quyết. Không tám một màu xanh sẫm viên châu trên bầu trời, Diệp Hàn đối với thể nội linh lực không chế, cuối cùng đã tới cực hạn, lại không ngưng luyện, tuyệt đối sẽ lưu lại nghiêm trọng hậu hạn, bởi vậy Diệp Hàn cũng không lo được hỏi thăm bị luân có cái gì bí mật an toàn bế quan tu luyện sân bãi, trực tiếp tại chỗ liền ngưng luyện đứng lên. Diệp Hàn tin tưởng hắn biểu hiện ra thực lực cường đại như vậy cùng to lớn giá trị, bị Luân cái này coi trọng khắc Lâm Tư gia tộc vượt qua hết thể người, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào tới bảo vệ an toàn của hắn. Hơn nữa Diệp Hàn cũng không phải chết bế quan, một khi có cái gì uy hiếp an toàn tính mạng, Diệp Hàn cơ thể tự động liền có thể cưỡng ép đánh gãy, chỉ bất quá sẽ hơi có chút gì chúng tôi. Dứt thoát, cái này một cái lo nghĩ cũng không có phát sinh. Tinh thần lực cảm ứng được bị Luân làm hết thảy, Diệp Hàn cuối cùng yên tâm, bắt đầu nghiêm túc ngưng luyện lấy thể nội linh lực. Từ Thánh quân 3 tinh trung kỳ đến Thánh quân tam tinh đỉnh phong, nhìn qua không có gì, nhưng từ Thánh quân cấp này mở ra cái khác bắt đầu mỗi một tinh cấp trên lệnh, cũng là có chút to lớn, liền nói thánh quân ba tinh trung kỳ đến thánh quân tam tinh đỉnh phong gần ấy linh lực, nếu như bị tử ngọc cấp bậc hoàn toàn hấp thu luyện hóa, đủ để đề thăng mấy cái tinh cấp. Nếu là hoàng kim cấp bậc hoàn toàn luyện hóa, liền càng thêm không cần nói. Nhìn qua không nhiều, nhưng trên thực tế tăng vọt linh lực, nhưng là không thiếu. Huống chi Diệp Hán bất quá vừa vặn đến thánh quân ba tinh trung kỳ không lâu thôi, đám chìm tại tu luyện ở trong, thời gian trôi qua lúc nào cũng thật nhanh, với bên ngoài tình huống cũng mơ mơ hồ hồ đứng lên. Diệp Hàn không biết, tại Diệp Hàn tu luyện trong khoảng thời gian này, So La Đại danh đã sớm truyền khắp toàn bộ khắc lâm thiên đảo đó cùng thập nhị dược thiên sứ đại chiến anh dũng chi tư bị thấy vô số thiên sứ chố kính nể đến nỗi phía trước so la vì cái gì nhu nhược, tức thì bị xuyên tạc trở thành nhân gia đại nhân có đại lượng khinh thường với cùng những cái kia khi phụ người cặn bạ tính toán không có chút nào hoài nghi này so la không phải kia so la không thiếu thiên sứ cách rất xa hướng về phía diệp hàn đều quỳ xuống lại. đến nỗi khắc lâm tư gia tộc thiên sứ đều biết có lẽ đời tiếp theo khắc lâm tư gia tộc, tộc trưởng liền muốn rơi vào Sò so la trên thân bị luân càng là mỗi ngày đều phải bỏ ra một đoạn thời gian tới điều tra diệp hàn cơ thể chỉ sợ diệp hàn phát sinh cái gì bất hoặc không thích hợp. Như thế, thời gian một tháng, cứ như vậy đi qua. Một ngày này, Diệp Hàn cái kia không ngừng tản ra cuồng bạo ba động, cuối cùng lắng xuống, trở nên bình thản ổn định. Diệp Hàn hai mắt mở ra, cảm thán lên tiếng, cuối cùng đem cái này tăng vọt năng lượng hoàn toàn ngưng luyện ổn định lại, bây giờ ta mới xem như đáng mặt Thánh Quân Tam Tinh Định Phong cường giả. Không tự chủ vận hành Liệt Hoàng Kim Thân Quyết, Diệp Hàn đột nhiên ồ lên một tiếng. Cái này 6, ta Liệt Hoàng Kim Thân Quyết 6. Vậy mà đột phá đến đệ thất chuyển hậu kỳ. Sau khi kinh ngạc, Diệp Hàn chính là cuồng hỉ, phía trước độ nhét đạo tàu phía trước nói ngoan thoại, Diệp Hàn nói không lo nghĩ là giả. Nghe nói bạ rộng bố nhất tộc tộc trưởng, thế nhưng là đạt đến thập nhị dược thiên sứ hậu kỳ cao thủ, cũng chính là thánh quân Cựu Tinh Cường giả. Thực lực như vậy, tuyệt không phải trước đây Diệp Hàn có thể so sánh, sở dĩ Diệp Hàn không có hoàn toàn để ý, là bởi vì Diệp Hàn dự định rời đi Khắc Lâm Thiên Đảo, ngược lại hắn cùng Khắc Lâm Thiên Đảo cũng không có cái gì quá lớn quan hệ, so la tàn niệm đã sớm hoàn toàn rời đi, Khắc Lâm Thiên Đảo cho dù là hủy diệt, hắn cũng không, cái gọi là. Nhưng bây giờ không đồng dạng, Liên Hoàng Kim thân quyết đạt đến đệ thất chuyển hậu kỳ chi cảnh, tăng phúc thực lực, đủ để cho hắn cùng thánh quân Tinh Cường giả chống lại, thậm chí càng mạnh hơn, hắn căn bản muốn không cần thoát đi Khắc Lâm Thiên Đảo nói không chừng còn có thể tại khắc lâm thiên đảo đông đảo thiên sứ làm chứng đánh giết ba bố thiên đảo đột kích giả diệp Hàn trong lòng luôn có một loại cảm giác cái này cái gọi là khắc lâm tư nhất tộc truyền thừa bảo vật gia truyền nói không chừng liền cùng thông hướng tầng thế giới thứ tám cửa vào có quan hệ nhưng nếu là bảo vật gia truyền tự nhiên chỉ có thể truyền cho đời tiếp theo tộc trưởng nếu là từ bỏ khắc lâm thiên đảo thoát đi tự nhiên là không có được khi thở sâu một hơi diệp Hàn khẽ quát một tiếng liệt hoàng kim thân quyết định thất truyền ngừng không áp tạo thành ngọn lửa màu đỏ rực phong bạo xông thẳng lên trời toàn bộ bầu trời lập tức trở nên một mảnh màu đỏ. Những cái kia nhìn thấy Diệp Hàn thức tỉnh, đang chuẩn bị tiến lên chào hỏi Thiên sứ thủ vệ, lập tức bị cái này khổng lồ uy áp chen ép đắp xuống trên mặt đất, càng là nằm xuống, từng cái cơ thể không tự chủ được tốc tốc phát run. Diệp Hàn cảm ứng đến chính mình bây giờ năng lượng khổng lồ, cười lên ha ha. Bây giờ Diệp Hàn linh lực đột nhiên đạt đến Thánh quân cựu tinh đỉnh phong cấp độ, đây vẫn là liệt hoàng kim thân quyết vừa mới đạt đến đệ thất chuyển hậu kỳ kết quả, nếu như chờ đến đệ thất chuyển hậu kỳ nắm giữ thông thạo thậm chí hoàn mỹ, thực lực còn có thể lại tăng lên nữa một cái cấp độ. Căn cứ Diệp Hán đoán trưởng, nói không chừng có thể so với nửa bước Thánh vương lại thêm kim sắc hỏa diễm công kích tăng Phúc, thời khắc này Diệp Hàn đã có vượt qua Thánh quân Cựu Tinh năng lực công kích, tuy còn không đến mức đạt đến nửa bước Thánh Vương cấp độ, nhưng tuyệt đối vượt qua Thánh quân Cựu Tinh đỉnh phong không thiếu. Đây vẫn là đệ thất chuyển hậu kỳ, nếu là đệ thất chuyển viên mãn đâu, có phải hay không tại Thánh quân 3 sao cấp độ, hắn liền có cùng Thánh Vương cường giả đối kháng có thể. Nghĩ đến đây, Diệp Hàn hô hấp rồn rập, trái tim bịch bịch nhảy dựng lên, lấy Thánh quân Tam Tinh, Thánh quân Sơ cấp thực lực, đối kháng Thánh Vương, trừ hắn Diệp Hàn, còn có ai có thể làm được. Trong lúc nhất thời, Diệp Hàn trong lòng tràn đầy kiêu ngạo. Diệp Hàn ý thức được bây giờ còn tại Khắc Lâm Thiên đảo trên bầu trời, Diệp Hàn lập tức thu hồi khí thế khổng lồ, cái này khiến nằm trên mặt đất Đông đảo Thiên Sứ thở dài một hơi, đang kéo dài xuống, e rằng vừa mới xây xong cung điện, liền lại muốn lần nữa sụp đổ. Bỉ Luân bây giờ cũng cuối cùng cảm ứng được cố khí thế này, lại lần nữa xây xong đại điện ở trong đi ra, sau đó bay đến không trung ở trong, dùng ánh mắt kinh nghi bất định nhìn xem Diệp Hàn. Từ mới vừa khí thế ở trong, Bỉ Luân bởi vì thực lực có hạn, mặc dù không có thể xác định đến cùng đạt đến đẳng cấp gì, nhưng có một chút là xác nhận, đó chính là so một tháng phía trước, mạnh nhiều lắm. Bỉ Luân tin tưởng Nếu là một tháng phía trước có khí thế như vậy, cái kia độ nhét căn bản là chạy không thoát. Chỉ là một tháng, vậy mà phát sinh to lớn như thế biến hóa. Bị Luân lắc bắp nói, so "Sáu So la, mới vừa khí thế, thật là ngươi sáu." Diệp Hàn cười nhạt một tiếng, gật đầu một cái. Bị Luân hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức hung hăng đè xuống cố này cảm xúc, trong lòng một cái kia quyết định càng thêm kiên định. Bị Luân cười ha ha, vỗ Diệp Hàn bà vai, thật tốt, không hổ là con của ta." Diệp Hàn nhất bắt đầu muốn chống tránh, nhưng suy nghĩ cái kia bạo vật gia chuyển có thể, vẫn là chấn định lại bị luân hài lòng vô cùng chính hắn một nhi tử tuy cùng mình không thân gần nhưng cũng không có giống bạ rộng tư nói như vậy thật không có đem khắc lâm tư nhất tộc vinh quang để vào mắt nghĩ đến bạ dòng tư bị luân trong lòng lạnh giền một tiếng hắn thực sự là mắt bị mù mới nuôi một cái như vậy bạch nhã lang sau đó bị luân nói tiếp so la ngươi đi theo ta hai người bay đến phía dưới từ bị luân dẫn đầu dưới hai người vậy mà đi tới khắc lâm thiên đảo dưới mặt đất diệp hàn sắc mặt bất động nhưng trong lòng thì thẹn quá nhất xóa kinh ngạc cái này thiên đảo dưới mặt đất lại còn kiến tạo một chỗ như vậy bị luân đi đến một tòa cửa to lớn phía trước đại môn phía trên lập loè kỳ dị hoa văn, bị Luân thấp giọng tự nói, nói lại nhải, nói Diệp Hàn cũng không quá biết ngữ, Diệp Hàn biết, cái này đoán chừng là mở ra cái này cửa phòng trung nữ. Cũng không lâu lắm, bị Luân trên thân bạch quang trợn tỏa sáng, chiếu xạ đến rồi trên cửa lớn, rất nhanh, kèm theo cửa lớn lập loè yếu ớt cổ phát lập lẫy, cửa lớn 6, từ từ mở ra. Bị Luân ra hiệu liếu Diệp lạnh một mắt, Diệp Hàn đi theo bị Luân, liền đi đi vào. Đại điện vô cùng trống trải, chỉ bất quá tại phía trước bầu trời, đột nhiên nổi lơ lửng một quả lớn chừng quả đấm viên châu. Lộ ra màu xanh sẫm chi sắc, viên châu bóng loáng vô cùng, thỉnh thoảng thiểm quá nhất đạo lưu quang, xem xét cũng không phải là phản phẩm. Từ viên châu phía trên, lơ mờ, Diệp Hàn cảm nhận được một cỗ hỏa tơ ở chỉ một khí tức. Bị Luân tờ giải nói, so la, bên này là chúng ta khắc lâm tư nhất tộc truyền thừa chi bảo, nói thật, tại một tháng phía trước, ta chưa từng có nghĩ tới truyền thừa này chi bảo sẽ có cỡ nào trọng yếu. Đám tiền bối trải qua nhiều lần nghiên cứu, căn bản phát hiện một điểm cũng không có, không thể làm vũ khí công kích, cũng không thể tăng cao thực lực, chính là một tản ra hỏa tơ ở chỉ một viên châu thôi không tám cường địch đột kích bất quá viên này màu xanh xâm viên châu tất nhiên bị bạ rộng bố gia tộc theo dõi như vậy nhất định có đặc thù chỗ chỉ là chúng ta không biết thôi so là thực lực của ngươi viễn siêu chúng ta ngươi tới xem phải chăng có thể phát hiện cái gì không giống nhau bị luân gỡ xuống màu xanh sẫm viên châu đưa cho liếu diệp lạnh diệp hàn tiếp nhận viên này màu xanh sẫm viên châu chỉ một thoáng một cô ôn nhuận thủy linh lực ba động quét về phía diệp hàn tại dạng này ba động phía dưới diệp hàn cảm thấy một hồi sảng khoái tinh khí sung mãn nhưng trừ cái đó ra cũng không tác dụng khác bị luân nhìn thấy diệp hàn trong mắt kinh ngạc cười nói có phải hay không cảm thấy tất cả mệnh nhọc đều biến mất nhiều năm như vậy chúng ta cũng chỉ bất quá cảm nhận được cái này một cái tác dụng nói thật nếu không phải này châu chính là chúng ta khắc lâm tư tiên tổ để lại tuyệt đối không thể lại trở thành tộc trưởng truyền thừa tín vật nói đến tiên tổ bị luân trong mắt thiểm quá nhất ti sùng bái đây chính là cực kỳ tiếp cận thiên sứ chúa tể cấp bậc ngạch cao thủ a thầm thường thập nhị dược thiên sứ hậu kỳ cao thủ đỉnh phong đều không phải là tổ tiên đối thủ đáng tiếc khắc lâm tư nhất tộc ngoại trừ tiên tổ cũng không còn thập nhị dược thiên sứ cao thủ sinh ra suy tàn chỉ có thể chiếm căn cứ một cái cấp hai thế nào diệp hắn nghe vậy thì biết rõ chính mình cảm giác mới vừa rồi cũng không có đặc thù may mà lúc trước hắn còn tưởng rằng chỉ có chính mình mới có loại cảm giác này. Tuy ý nghĩ này bị luân không biết, nhưng Diệp Hàn như cũ cảm thấy một tia mất mặt. Cố ý ho khan hai tiếng, Diệp Hàn bắt đầu quan sát tỉ mỉ lấy viên này màu xanh sẫm viên châu, tinh thần lực trực tiếp thẩm thấu đi vào. Tại Diệp Hàn nghĩ đến, so với hắn thế giới này đặc thủ, không sai biệt lắm vẫn là tinh thần lực, nói không chừng lợi dụng tinh thần lực bắn phá, có thể phát hiện cái gì không cùng một dạng. Tinh thần lực vừa mới đụng chạm lấy màu xanh sẫm viên châu, liền bị đẩy trở về, Diệp Hàn kêu lên một tiếng đau đớn, miệng đều chảy ra một tia tiên huyết. Cơ thể hơi chút sáng ngời, Diệp Hàn lập tức ổn định lại, thầm cười khổ, khinh thường khinh thường, viên này viên châu, tất nhiên bị Thánh quân cửu tình cao thủ đều coi trọng như vậy, há lại sẽ là đơn giản. Bị Luân giật nảy cả mình, vội vang nói, "So la, không có ra cái gì trở ngại a?" Diệp Hàn khoát tay áo, "Đạo, Otosama, yên tâm đi, ta không có chuyện gì, viên này viên châu quả nhiên có đặc thù chỗ, bất quá cho dù là ta, bây giờ cũng không cách nào điều tra đi ra cụ thể đặc thù ở nơi nào." Bị Luân nghe được Diệp Hàn nhất âm thanh phụ thân trong lòng vui mừng, khí càng thêm hòa hoãn, "Đạo, không có việc gì liền tốt, tính toán tạm thời vẫn là từ bỏ nghiên cứu viên này viên châu a nếu là lại bị thương tổn nhưng là không xong diệp hàn lắc đầu đạo ta đang cẩn thận nghiên cứu một chút phía trước là ta khinh thường lần này ta nhất định sẽ cẩn thận bị luân nghe vậy cũng không tốt đang quên không thể làm gì khác hơn là tương đối khẩn trương nhìn chăm chú lên diệp hàn chỉ sợ diệp hàn đột nhiên bị thương nặng 6. lần này diệp hàn tinh thần lực điều tra cẩn thận rất nhiều cho dù là bị viên châu ngăn lại cản cũng sẽ không lại phát sinh cái gì bị bắn ngược chuyện bị thương thời gian dần dần trôi qua bị luân dần dần cảm thấy không kiên nhẫn nhưng nhìn thấy diệp hàn nhất hơi một tí ôm viên châu bị luân đành phải nhịn xuống, tiếp tục thủ hộ lấy Diệp Hàn. Cái gọi là thủy có thể mà thạch, Viên Châu mặc dù che đậy rất nhiều lợi hại, nhưng tại Diệp Hàn kiên trì không ngừng phía dưới, rốt cục vẫn là mở ra một cái mở miệng, Diệp Hàn tinh thần lực nhanh chóng tiến vào màu xanh sấm Viên Châu bên trong. Diệp Hàn chỉ cảm thấy con mắt tối sầm, sau một khắc, cảnh tượng trước mắt liền xảy ra biến hóa cực lớn, tại Diệp Hàn thị giác thấy chỗ, rõ ràng là một chỗ hung dương đại hải. Đồng nhiên, Diệp Hàn cảm thấy cơ thể phát lạnh, giống như bị nguy hiểm gì sinh vật cho tập trung vào tự như, không khỏi, Diệp Hàn nội tâm ở trong dâng lên một kia cảm giác sợ hãi cô này sợ hãi tới không hiểu đâu, nhưng cũng vô cùng chân thực. Diệp Hàn ánh mắt nhất động, nhìn trong chọc vào phía dưới, chỉ thấy phía trên đại dương, hai quả màu đỏ hình tròn bóng tối không ngừng thoát hiện, hơn nữa từ từ biến lớn. đợi đến nhìn rõ tích thời điểm, đống nhiên khoảng chừng một người đường tính lớn nhỏ. cái này màu đỏ hình tròn, đến không tính là gì, chân chính nhường Diệp Hàn khiếp sợ là, cái này màu đỏ hình tròn, lại là một đôi con ngươi. Vẹn vẹn con ngươi, thì có một người lớn nhỏ, cái này con ngươi chủ nhân, lại hẳn là đại. cách mặt nước, Diệp Hàn đã thấy con ngươi màu đỏ bạo, cái này căn bản không là nhân, mà là to lớn yêu thú con ngươi màu đỏ lạnh như băng nhìn chằm chằm diệp hàn vô tận không quân điên cuồng hướng diệp hàn thể bên trong rũn bánh lao tới quái vật to lớn cuối cùng nhảy ra mặt nước vung lên thật cao cổ mặc dù cơ thể còn không có lộ ra nhưng đã có mấy chục thước chiều dài cái này diệp hàn nhìn càng thêm rõ ràng cái này 6. lại là quy đầu sinh vật này rõ ràng là tương tự với rùa đen loại yêu thú cùng phổ thông rùa đen khác biệt cái này rùa đen yêu thú khuôn mặt vô cùng dữ tợn con ngươi màu đỏ tản mát ra sát ý vô tận giống cực lớn yêu thú đột nhiên hét lớn một tiếng cắn một cái hướng diệp hàn a diệp hàn đại kêu một tiếng. Tinh thần lực trong khoảnh khắc từ màu xanh sấm viên châu nội xúc trở lại liễu diệp lạnh ngay trong thức hải diệp hàn ngã nhào trên đất mặt mũi tràn đầy trắng bệnh cái chán tràn đầy đại hán miệng to thở hổn hển màu xanh sấm viên châu càng là lăn xuống ở một bên quả sáu thật là đáng sợ diệp hàn tay chân lạnh bước so la, cái này sáu chuyện này rốt cuộc là như thế nào bị luân so diệp hàn còn muốn lo lắng liền vội vàng đem so lan đỡ, quan sát tỉ mỉ một phen phát hiện cũng không có cái gì trở ngại sau đó mới rốt cuộc yên tâm diệp hàn khoát tay áo đạo ô viên này viên châu chỉ sợ không phải ngươi có thể đủ bảo vệ. Tuy ta không biết cụ thể tác dụng, nhưng từ ta vừa rồi theo dõi một góc, tuyệt không phải đồng dạng. Cái này màu xanh đậm viên châu, không bằng giao cho ta thủ hộ a. Cái này sáu. Bỉ Luân trần chừ. Mặc dù không biết chính hắn một nhi tử đến cùng phát hiện cái gì, nhưng có thể làm cho con trai mình thất thố như vậy, chắc hẳn định không tầm thường, mà hắn bất quá là thập dược thiên sứ cấp bậc, thật vẫn sáu. Thôi thôi, ngược lại khắc lâm tư nhất tộc trước tộc trưởng, sớm muộn cũng phải từ ngươi kế thừa. đã như vậy, sớm giao cho ngươi cũng không sao. Bỉ Luân thở dài một tiếng, xem như đồng ý Diệp Hàn trong mắt quá nhất đạo tinh quang. Vừa rồi Diệp Hàn đích thật là bị chấn nhức rồi, cho nên mới sẽ thất thố như vậy, nhưng bây giờ trở lại bình thường sau đó, Diệp Hàn phát hiện có nhiều vấn đề. Viên này viên châu, nói không chừng giống như thế giới bên ngoài yêu thú yêu hạch mở dạng, con rùa đen đó yêu thú, chỉ sợ là sau khi chết, bám vào ở nơi này khỏa viên châu bên trong một phách, giống như yêu thú mở dạng, yêu thú cường đại yêu hạch, bên trong đều sẽ có yêu thú tàn hồn. Mặc dù phía trước ta đích sắc là bị con rùa đen đó yêu thú hù dọa, nhưng tinh thần lực của ta bất quá là tiếp cận thánh quân tứ tình, theo ta chân chính bộ pháp thực lực không thể so sánh, có lẽ yêu thú này khi còn sống cũng không nhất định sẽ thật sự giống ta cảm giác như thế trên lệnh quá lớn quá nhiều dù sao cái thế giới này thiên sứ tối cường cũng bất quá là thánh quân cựu tinh thôi thực lực của yêu thú này cũng sẽ không mạnh quá bất hợp lý bằng không thế giới này nơi nào còn sẽ có thiên sứ sinh tồn vị trí qua mấy ngày liền đi tới ba bố thiên đạo A, ở nơi đó chắc hẳn ta sẽ nhận được rất nhiều đán nghĩ nghĩ diệp hàn liền đem màu xanh sấm viên châu thu vào vừa định muốn cùng bị luân nói chuyện ầm ầm cả phòng đột nhiên kịch liệt rung rung đứng lên bị luân sắc mặt đại biến không tốt Phía trên nát hẳn xảy ra đại sự, hoặc có lẽ là kịch liệt tranh đấu, bằng không ở đây sẽ không bị tác động đến thành dạng này, chẳng lẽ là sáu? Diệp Hàn gật gật đầu, trả lời, e rằng đích thật là bạ rộng bố nhất tộc thiên sứ thành viên tới báo thủ, nếu là một tháng phía trước, chúng ta thật sự chỉ có thể chạy trốn, nhưng bây giờ sáu. Diệp Hàn mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Bỉ Luân nghĩ đến Diệp Hàn phía trước bộ phát ra khí thế, cũng thở dài một hơi, nhiều hơn một tia chờ đợi. Lập tức, hai người nhanh chóng ly khai nơi này, quay trở về tới trên mặt đất. Quả nhiên, vừa đến mặt đất, hai người liền phát hiện đông đảo thiên sứ hỗn chiến đứng lên, mà ở trên nhất khoảng không có bốn cái thiên sứ đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, đông nhiên toàn bộ đều là thập nhị dực thiên sứ cao thủ, trong đó còn có một cái người quen, chính là một tháng phía trước chạy trốn đồ nhét. rõ ràng, cái này đông đảo thiên sứ song phương hôn chiến, chính là bạ rồng bố nhất tộc cùng khắc lâm tư nhất tộc. Diệp Hàn nhìn xem trên không trung bốn cái thiên sứ, khẽ lắc đầu, một cái thánh quân cựu tinh sơ kỳ, hai cái thánh quân bất tinh, một cái thánh quân thất tinh đỉnh phong, đối với hắn hiện tại tới nói, thật vẫn chẳng là cái thá gì. Vũ cánh, hai người nhanh chóng bay đến không trung ở trong, Diệp Hán cấp tốc đạo, Mạ, những cái kia bạ bảy thiên sứ giao cho ngươi. Đến nội bốn người kia liền giao cho ta. Không tám ba toàn bộ đánh giết ngươi cũng muốn cẩn thận. So luôn biết lấy thực lực của hắn đối mặt những cái kia thập nhị dược thiên sứ chỉ có thể cản trở, bởi vậy cũng không có phản bác Diệp Hàn mà nói, trực tiếp gia nhập chiến đấu một phương, mà Diệp Hàn cũng trực tiếp hướng bốn cái thập nhị dược thiên sứ bay đi. 6. Trên không trung, thực lực tối cường, đặt đến Thánh quân Cửu Tinh trung niên thiên sứ như mày nói, "Hồ Tắc, ngươi nói người kia, thế nào còn không có xuất hiện, sẽ không phải là chạy a?" Khang Liên Tư đại nhân, cái này tiểu nhân cũng không biết, có lẽ thật sự trốn cũng khó nói. Hồ Tắc cắn răng nói, trong lời nói tràn đầy đối với Diệp Hàn phẫn hận, đồng thời lại để lộ ra đối với Khang Liên Tư tôn kính. Dù sao, cái này Khang Liên Tư thế nhưng là đương nhiệm bạo rộng bố nhất tộc tộc trưởng thân đệ đệ, càng là cường đại thập nhị dược tiên sứ hậu kỳ cao thủ, ba bố thiên đạo người đứng thứ hai, thực sự không phải hắn có thể đủ là tội. Khang Liên Tư cũng không có giống so luân dáng dấp như thế thổ cảnh, hoặc có lẽ là nam nhân vị, ngược lại, Khang Liên Tư nếu như không mở miệng, đều rất dễ dàng để cho người ta cho là là nữ tính. Lúc này, hai đại thánh quân tám tinh cường giả trong đó một cái thập nhị tiên sứ đạo, Khang Liên Tư đại nhân Tiểu tử kia phải trang đảo tàu đối với chúng ta không quan trọng, ngược lại chúng ta bạo bố một khi ban bố lệnh truy nã, chính là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng tuyệt đối chạy không khỏi chúng ta ban bố lệnh truy nã. Bây giờ mấu chốt nhất là, kéo thủy nhanh tiểu thư nhiệm vụ mục tiêu. Khang Liên Tư nghe vậy, gật đầu một cái, đang muốn mở miệng hỏi thăm Hồ Tắc, lại phát hiện Hồ Tắc trợn con mắt đỏ thẫm hướng nơi xa bay đi. Rõ ràng Hồ Tắc cuối cùng phát hiện Liễu Diệp lệnh. 6. tiểu tử, ngươi cuối cùng xuất hiện, bây giờ nhưng không có giúp đỡ trợ giúp ngươi, nạp mạng đi. Hồ Tắc hét lớn một tiếng, điên cuồng công kích về phía Diệp Hàn thề phải đem cái này làm hại chính mình chật vật chạy trối chết kẻ cầm đầu tự tay đánh chết, vặn hồi tổn thất mặt mũi. Nhưng lúc này Hồ Tắc không biết, một tháng, Diệp Hàn chiến lực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Liệt Hoàng Kim Thân Quyết, ngưng, ngọn lửa màu vàng nhanh chóng lan tràn mà ra, Diệp Hàn thực lực điên cuồng tăng vọt chí thánh quân bắt tinh đỉnh phòng cấp độ. Đi chết đi, Diệp Hàn khinh thường lạnh rên một tiếng, một quyền đánh đi lên, thẳng đến Hồ Tắc đầu, đến nỗi Hồ Tắc công kích đã sớm bị ngọn lửa màu vàng overhead. Không có khả năng, người vậy mà sáu. Hồ Tắc hoàn hốt, ai có thể nghĩ tới một tháng phía trước còn chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng hắn tồn tại, bây giờ vậy mà rất xa vượt qua hắn. Hồ Tắc không phải là không muốn trốn, mà là Diệp Hàn tốc độ quá nhanh, lại thêm Hồ Tắc cũng không có nghĩ đến công kích của mình như vậy mà đơn giản liền bị phá giải, không có chút nào dưới sự chuẩn bị. Hồ Tắc Hạ chẳng có thể tưởng tượng được, bị Diệp Hàn nhất quyền kích đã trúng đầu, đầu trong nháy mắt băng liệt. đang xem kịch Khang Liên Tư bọn người, sắc mặt cũng đống nhiên hoàn toàn biến đổi. tại Hồ Tắc phẫn nộ lấy ra thời điểm, Khang Liên Tư ba người thì biết rõ, e rằng Hồ Tắc đã phát hiện người kia, bởi vậy cũng vui vẻ thưởng thức một tụng kịch, nhưng không nghĩ tới. Hồ tắc đường đường thập nhị dược tiên sứ sơ kỳ cao thủ Lệnh Phong, cư nhiên bị giết trong ngay mắt. Khốn nạn, đây chính là hồ tắc trong miệng không bằng Hàn Thiếu niên kia. Nói nhảm. So gủ, So lợi tư, hai người các ngươi lên cho ta. Khang Liên Tư giọng căm hận nói, "Là, Khang Liên Tư đại nhân." So gủ hòa bị lợi tư mắt thấy Diệp Hàn giết chớp nhoáng hồ tắc, biết Diệp Hàn không phải kẻ yếu, không có chút nào sơ suất, vừa ra tay chính là cường đại nhất chiêu số. So gủ trong tay quang minh nguyên tố nhanh chóng ngưng kết, tạo thành to lớn màu trắng xiển xích, hơi vung tay, màu trắng xiển xích liền hướng Diệp Hàn bay đi mà so lợi tư nhưng là quang minh nguyên tố ngưng tụ ra lưới dịu khổng lồ, so lợi tư hung hăng một bổ, chỉ một thoáng, màu trắng cực lớn quang nhận, thật nhanh bắn về phía diệp hàn. Quang nhận bắn khu vực, không gian đều nhanh muốn bị cắt đứt. so gửi hòa bị lợi tư vốn là song bảo thai, từ lúc vừa ra đời bắt đầu vẫn ở chung một chỗ, cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ đột phá, chiến đấu với nhau. cả hai mặc dù cũng là thánh quân bắt tinh hậu kỳ tu vi, nhưng liên hợp lại, tầm thường thánh quân bắt tinh đỉnh phong cũng sẽ không là hai huynh đệ này đối thủ. thời gian dài chiến đấu khiến cho hai người phối hợp khắc so xiềng xích vây địch nhân, mà so lợi tư lưới bắn ra ánh sáng màu trắng lưới đau nhưng là đánh giết địch nhân. Không thiếu ngang cấp thiên sứ cao thủ, ở tại bọn hắn dạng này liên hợp trước mặt, bình thường đi bất quá mấy chiêu, liền sẽ bị triệt để đánh giết. Nhưng bọn hắn bây giờ, đối mặt thế nhưng là Diệp Hàn. Bảo tháp thủ hộ. Diệp Hàn lập tức ngưng kim sắc hỏa diễm hóa thành bảo tháp, rất tốt phòng hộ ở chính mình một phía. Cũng liền tại kim sắc hỏa diễm bảo tháp vừa mới hình thành thời điểm, xiên xích đã đem bảo tháp triệt để khóa lại, ánh sáng màu trắng lưới lao cũng đánh đi lên. Bảo tháp kim sắc quang mang mạnh hơn, hỏa diễm càng mạnh hơn, thời khắc này Diệp Hàn, bỗng nhiên đem thực lực tăng lên tới thánh quân ngũ cựu tinh sơ trung kỳ cấp độ, thậm chí cao hơn. Đúng. Diệp Hàn khép quát một tiếng, Kim sắc hỏa Diễm bảo tháp cấp tốc bành trướng, màu trắng xiềng xích lập tức bị tránh thoát, mạnh liệt hỏa Diễm che khuất bầu trời hướng so gửi hỏa bị lợi tư đánh tới. So gửi hỏa bị lợi tư tuy đối với Diệp Hàn thực lực lại lần nữa tăng vọt cảm thấy dân mình, nhưng trải qua thời gian dài hợp tác chiến đấu, để bọn hắn trước tiên lựa chọn thủ đoạn phòng ngự, ngăn cản Kim sắc hỏa Diễm ăn mòn. Diệp Hàn giữ tận nợ nụ cười, liệt hoàng Kim thân quyền. Diệp Hàn, Song quyền cùng nhau khoanh kích mà ra, hai cái to lớn Kim sắc hỏa Diễm nằm đấm từ trên trời giáng xuống so gổi hòa bị lợi tư hai cái bây giờ đang toàn lực chống cự lại kim sắc hỏa diễm tập kích, căn bản cũng không có ngoại lực ngăn cản ngọn lửa màu vàng nóng này quả đấm công kích. không tốt. tại kim sắc bảo tháp cấp tốc trở nên lớn thời điểm, khang liên tư đã nhận biết được không thích hợp, không còn tại chỗ thưởng thức, mà là trực tiếp muốn lên phía trước trợ giúp so gổi hòa bị lợi tư. nhưng diệp hàn động tác càng nhanh, đợi đến khang liên tư đến thời điểm, kim sắc hỏa diễm năm đấm, đã song song mệnh trùng so gổi hòa bị lợi tư. Diệp Hàn bây giờ triển hiện ra thực lực, tước chừng đạt đến Thánh Quân Cựu Tinh sơ trung kỳ, lại thêm ngọn lửa công kích, có thể so với Thánh Quân Cựu Tinh trung hậu kỳ, thực lực như vậy, cho dù là Quang Minh thuộc tính đối lửa thuộc tinh, có áp chế tác dụng, tầm thường Thánh Quân Cựu Tinh sơ kỳ cũng sẽ không là Diệp Hàn đối thủ, chúng chi so gửi hòa bị lợi tư hai cái. Bởi vậy Khang Liên Tư chỉ có thể chớm mắt nhìn so gửi hòa bị lợi tư hai cái hoàn toàn bị ngọn lửa ủn không có một chút xíu biến hóa. Khang Liên Tư con mắt hồng, cái trán xanh nổi lên, hắn mang tới ba cái thập nhị dược vậy mà tại trong thời gian ngắn, toàn bộ hao tổn. Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta. Tuy Diệp Hàn cho thấy thực lực cường đại, nhưng Khang Liên Tư tự phụ chính là sắp đột phá đến Thánh quân chín tinh trung kỳ cường giả, càng là nắm giữ quang minh thuộc tính, không chút nào cho rằng Diệp Hàn có thể thắng nổi hắn. Đối với Khang Liên Tư âm u lạnh lẽo lời nói, Diệp Hàn mắt điếc hai ngơ, có lẽ là cảm giác được Khang Liên Tư cường đại, Diệp Hàn không còn bảo lưu, tu vi ước chừng tăng lên tới Thánh quân cựu tinh đỉnh phong. Đây là trước mắt Diệp Hàn tu vi đủ khả năng tăng phúc cực hạn. Nguyên bản giữ tợn nghiêm mặt bàng Khang Liên Tư, lập tức cứng ngắc lại. "Ngươi xấu?" Khang Liên Tư vừa định muốn nói thứ gì, Diệp Hàn đã vọt lên, Khang Liên Tư khẽ tắn môi, cũng hiểu mạng đi lên. Song Vương quyền cức va nhau, mỗi một lần đối binh đều sẽ có khí thế cường đại dư ba hướng bốn phía bập bềnh mở ra. Tuy Quang Minh thuộc tính đối với Diệp Hàn Hỏa thuộc tính có áp chế tác dụng, nhưng ở thực lực cường đại trước mặt, dạng này áp chế lộ ra không có ý nghĩa. Diệp Hàn thể bên trong linh lực, tuy không đạt được nửa bước Thánh Vương cấp độ, thậm chí cũng không có vượt qua Thánh Quân Cựu Tinh đỉnh phong cấp độ, nhưng mà đối với một chút tầm thường Thánh Quân Cựu Tinh đỉnh phong, nhưng là vượt ra khỏi không thiếu. Đến rồi Thánh Quân Cựu Tinh đỉnh phong cái này một cái cấp độ, muốn đột phá đến Thánh Vương thật sự là quá khó khăn, trọng tại tích lũy, tích lũy khác biệt, đồng dạng Thánh Quân Cựu Tinh đỉnh phong cấp độ, thực lực cũng là không hoàn toàn giống nhau có thể nói tại dạng này đẳng cấp trước mặt cái gọi là thuộc tính áp chế đã cực kỳ nhỏ có thể tưởng tượng được khang liên tư ứng phó dạng này diệp hàn muốn dựa vào quang minh thuộc tính đối lửa thuộc tính áp chế rơi vào khoảng không bây giờ khang liên tư đang bị diệp hàn đè lên đánh diệp hàn nhất quyền một cước không phải rơi vào khang liên tư trên mặt chính là trên lồng ngực không bao lâu khang liên tư anh tuấn kia không phân rõ nam nữ hình dạng đã hoàn toàn trở thành một cái đầu heo lồng ngực tức thì bị bị đá đứt gãy không thiếu xương cốt lồng ngực sụp đổ từng trận tiên huyết theo khang liên tư khoẹt miệng trượt xuống rơi vào trên thân lộ ra thảm liệt cực điểm diệp hàn nhìn thấy khang liên tư đạt tới cực hạn. Lệnh Lung nói, một cách sau, ngươi liền đi bồi trước đây ba cái thập nhị Dực Thiên sư A, ngươi mang tới thuộc hạ, cũng tất sẽ toàn bộ chết ở nơi đây. Không tạm giết tới nhất cấp Thiên Đạo bên trên Khang Liên Tư cuối cùng cảm nhận được sợ hãi. Trước lúc này, Khang Liên Tư vạn vạn nghị không ra. Có một ngày, hắn sẽ ở chỉ là không đến 20 tuổi thiếu niên trên thân, cảm thấy như vậy áp bách cùng hoảng sợ. Xuất thân từ toàn bộ Thiên Sứ thế giới cũng xếp hạng thứ năm thế lực ba bố Thiên Đạo, hơn nữa thân phận cao quý, càng là đời trước tộc trưởng nhị tử, cùng tộc trưởng đương nhiệm cũng là thân huynh đệ quan hệ, vẫn luôn là chịu đến đông đảo Thiên Sứ hâm mộ và tôn kính. Khang Liên Tư cho tới bây giờ cũng là hơn người một bậc. Từ xuất sinh đến bây giờ, cho tới bây giờ không người nào dám đối với Khang Liên Tư bất kính, nhất là Khang Liên Tư bản thân tư chất cũng là lạ thường, càng là chịu đến Ba La Bố đời trước tộc trưởng xem trọng. Nhưng là bây giờ, Khang Liên Tư nhưng là thua ở một cái không đủ 20 năm linh thiếu niên trong tay. Kèm theo máu tươi trôi đi, Khang Liên Tư có khả năng thấy cảnh tượng càng lai việt mơ hồ, cơ thể càng là lắc lư không thôi, phảng phất tùy thời đều có thể từ không trung ở trong rơi xuống. Bây giờ Khang Liên Tư, chân chính đạt đến cực hạn, không hề nghi ngờ, bây giờ dù là chính là một cái nho nhỏ 46 dược tiên làm cho, chỉ sợ cũng có thể đem hắn dễ dàng giết chết. Lão sáu Lão tử cũng không tin tiểu tử này thật sự dám giết ta. Trải qua thời gian giải tự phụ, cùng đối với ba la bố gia tộc tin tưởng, khiến cho Khang Liên Tư không thể tin được thật sự có người dám giết hắn, cái này cùng giết kéo thủy nhanh khác biệt, dù sao giống kéo thủy nhanh thực lực như vậy cùng tồn tại tại ba bố thiên đạo nhiều lắm, mà hắn tại ba bố thiên đạo địa vị, sao không phải kéo thủy nhanh loại tồn tại này có thể so sánh. Đây chính là người đứng thứ 2 a. Khang Liên Tư sẽ ở trong lòng an ủi mình như vậy, đủ để chứng minh, Khang Liên Tư triệt để phế đi, không, có trước kia cao ngạo, giống như chó nhà có ta mở dạng cắt cầu địch nhân để cho mình sống tạm, toàn bộ hết thể giả thiết cũng chỉ là bản thân an ủi mà thôi. Khang Liên Tư có lẽ ý thức được, cũng có lẽ không có. Tóm lại đối mặt với Diệp Hàn càng lai việt tới gần công kích, Khang Liên Tư không có mảy may phản kháng, chỉ là lăng lăng nhìn xem nắm đấm càng lai việt tiếp cận. Một tiếng vang thật lớn, kim sắc hỏa diễm nhanh chóng ngưng kết, lập tức nổ tung lên, nổ tung trung tâm nhất, rõ ràng là Khang Liên Tư. Khang Liên Tư tới giây rửa thời gian cũng không có, đều bị hỏa diễm ngưng kết phía sau nổ tung, trực tiếp nổ thành bột phấn. Cắt. Diệp Hàn nổ một tiếng. Khuôn mặt kinh thường, từ khang liên tư trước khi chết ánh mắt cùng biểu tình trên mặt, Diệp Hàn đã xem thấu khang liên tư ý nghĩ. Xuất thân cao quý là cao quý, thực lực cũng coi như là cường đại, nhưng là chính vì vậy, tâm lý năng lực chịu đựng quá kém, đã vậy còn quá nhanh liền hỏng mất. Những cái kia bởi vì xuất thân thấp hèn phía dưới mà thực lực không cao, tối thiểu nhất trải qua khó khăn không biết phòng trừng là có bao nhiêu, liền cái này tâm lý năng lực chịu đựng một khối này, hoàn toàn không phải phía trước những người kia có thể so sánh. Diệp Hàn trong lòng mặc dù không mảnh khang liên tư sau cùng biểu hiện, nhưng cũng biết, đây là con em đại gia tộc, nhất là trọng yếu con em Bạch trùng, đại gia tộc, làm sao có thể tùy ý dạng như vậy để mạo hiểm, tự nhiên là như thế nào an toàn làm sao tới, cái này cũng tạo thành thường thường đại gia tộc trọng yếu con em tâm tính cùng thực lực hoàn toàn không phối hợp, cái này cũng là vì cái gì đại gia tộc thường thường sẽ dần dần xa sút nguyên nhân căn bản. Nếu là Khang Liên Tư tâm tính theo kịp thực lực, tại thời khắc xuống còn, cho dù là không phải Diệp Hàn đối thủ, nhưng cá chết lưới rách phía dưới, đồng dạng là thánh quân cựu tinh tầng thứ cao thủ chưa chắc sẽ không để cho Diệp Hàn chịu đến một kia vết thương nhẹ, kết quả lại là u mê ngốc tại chỗ, bị Diệp Hàn dễ dàng đánh giết. trước đây đồ nhét cùng so gửi thậm chí là lấy sắc bé tư, tuy cũng bị dễ dàng đánh giết, thế nhưng cũng là bởi vì trên lệnh thực sự quá tại to lớn nguyên nhân. trên cơ bản kém một cái tinh cấp, căn bản cũng không có cho bọn hắn thời gian cá chết lưới rách. giải quyết Khang Liên Tư, đến nước này ba bố thiên đảo phái tới bốn cái mười nhị dược thiên làm cho cao thủ, cuối cùng triệt để tiêu vong, còn giữ lại cũng là một đám lục dược thiên sứ bát dược thiên sứ tiểu lâu la. không khỏi Diệp Hàn đem tầm mắt chuyển rời đến đang tại Đại Chiến Song Phương Đông Đảo Thiên sứ. Diệp Hàn chỉ huy bốn phía khổng lồ kim sắc hỏa diễm, nhanh chóng vung kích xuống. Đông đảo ba bố thiên đảo xuất thân thiên sứ, một cái không xoát chịu đến kim sắc hỏa diễm tập kích. Đối mặt khủng bố như vậy hỏa diễm, thậm chí có thể chia đôi bức thánh vương thiên sứ chúa tể tạo thành uy hiếp hỏa diễm. Những thứ này chỉ là lục dược thiên sứ bắt dược thiên sứ tồn tại, như thế nào ngăn cản được? Chẳng, qua là vấn đề thời gian mà thôi. Toàn bộ cỡ lìn thiên đảo, khắp nơi tràn đầy ba bố thiên đảo thiên sứ tiếng kêu thảm thiết, sau đó kêu thảm càng lai việt yếu, những thiên sứ này toàn bộ đều biến thành cho tàn. Cỡ lìn thiên đảo đông đảo thiên sứ. Không khỏi đem kính lễ cùng kính ngưỡng ánh mắt nhìn về phía Diệp Hàn, một chút trước đó khi dễ qua so la thiên sứ, càng là hận không thể quất chính mình mấy cái bàn tay, bọn hắn làm sao có thể đối bọn hắn anh hùng làm ra quá đáng như thế sự tình đâu. 6. Hết trại sau đó, bị Luân tìm tới Liêu Diệp Lạnh, lo lắng đạo: "So la, xem ra lần này Ba La Bố gia tộc những thiên sứ kia, phải không định bỏ qua cho chúng ta Khắc Lâm Tư gia tộc, ngươi nhanh dẫn dắt chúng ta Khắc Lâm Tư gia tộc thế hệ trẻ tuổi cao thủ rời đi à. vi phụ tin tưởng lấy thực lực của ngươi, không bao lâu nữa liền có thể triệt để hủy diệt Ba La Bố gia tộc, lại lần nữa sáng tạo chúng ta Khắc Lâm Tư gia tộc huy hoàng." Cái kia phụ thân người 6. Diệp hàng cao mày nói, không nghĩ tới Bị Luân sẽ nói ra lời nói như vậy, bất quá nghĩ cũng phải, Bị Luân coi trọng nhất chính là khắc lâm tư gia tộc, bây giờ mang đi khắc lâm tư gia tộc thế hệ trẻ tuổi cường đại nhất sức mạnh, sau này cố lực lượng này trưởng thành, lại thêm thực lực của hắn, nhất định có thể đủ sáng tạo một cái không thua nhất cấp thiên đạo thực lực cường đại, đến lúc đó, khắc lâm tư nhất tộc vinh dự, không chỉ không có tiêu thất, ngược lại càng thêm hương thịnh. Bị Luân cười ha ha một tiếng, đạo. Vi phụ tuy rất có hy vọng có thể đột phá đến 10 nhị dược tiên làm cho, nhưng cùng như tử ngươi nghĩ so, vậy thì cái giấm cũng không bằng, Vi phụ tự nhiên là lưu tại nơi này gắt gao chống cự. Diệp Hàn hơi có chút động dung, tuy trước mắt người này thật sự là không gọi được một cái người cha tốt, thậm chí đối với chờ con trai thái độ cũng là xem ở có thể hay không đối với Khắc Lâm Tư gia tộc hữu dụng dưới điều kiện, nhưng đối với Khắc Lâm Tư gia tộc tới nói, nhưng là một cái hảo tộc trưởng. Diệp Hàn trong lòng thở dài, nếu là chỗ khác ở trước mắt người này trên chức vị, nói không chừng cũng không có người này quả quyết. Không khỏi, Diệp Hàn đấy lòng đối với bị luân cái kia một tia khúc mắc, đi không thiếu. Bất kể là bất cứ sinh vật nào, đều không phải là thập toàn thẩm mỹ, chắc chắn sẽ có riêng mình điểm tốt cùng khuyết điểm. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn mỉm cười, "Đạo, Otosu Sama, không cần phiền toái như vậy, chờ tan nửa tháng, nửa tháng sau, ta sẽ tự mình đi tới ba bố thế nào giải quyết triệt để hết thảy thay hoàng ầm." "Nửa tháng, đây có phải hay không là sáu? Quá khoa trương." Mặc dù bị Luân cũng không nói đến, Diệp Hàn cũng nhìn ra bị Luân tiềm ẩn ý tứ, lập tức, Diệp Hàn trên mặt tiềm quá nhất tí tiêu ngạo, "Đạo, Otosu Sama, một tháng này biến hóa, chắc hẳn ngươi thấy được, hôm nay ta, tầm thường 10 nhị dược tiên làm cho hậu kỳ định phong quang minh thiên sứ." đã sẽ không phải là ta đối thủ, những thứ khác thuộc tính, cho dù là đứng đầu 10 nhị dục thiên làm cho hậu kỳ đỉnh phong, cũng nhiều lắm là đánh với ta thành ngang tay mà thôi. Nửa tháng, thực lực của ta đầy đủ lại tăng lên nữa một cái cấp bậc. Huống chi, nghe nói ba la bố tộc trưởng đương nhiệm, thực lực giống như cũng không có đạt đến 10 nhị dục thiên làm cho hậu kỳ đỉnh phong, nếu không phải là vì phòng ngự ba bố thiên đạo thủ vệ liên hợp người tộc trưởng kia, ta hiện tại cũng có thể lập tức xuất phát, đánh giết người tộc trưởng kia. Hơn nữa, liên quan tới cái kia truyền thừa tín vật màu xanh sẫm viên châu, cũng chỉ có tại ba bố thiên đạo mới có thể nhận được tin tức cụ thể. Bị Luân bị Diệp Hàn cái kia tự tin thái độ chấn nhất rồi, phản phất là lần thứ nhất nhận thức đến Diệp Hàn nhất dạng, bị luân trên dưới không ngừng đánh giá Diệp Hàn, thật lâu mới xuống dốc đạo: "Ta thật không phải là một cái người cha tốt, phía trước vậy mà cho là ta nhi tử một mực là hèn yếu, thực sự là mắt bị mù trong lời nói, tràn đầy tự dễ Diệp Hàn im lặng, nếu không phải hắn phụ thân, cái thân thể này cũng không nhất định nuôi nhở sao? Nói không chừng bạo rộng từ đám người mục tiêu, cũng sẽ không bị phá hư. 6. Nửa tháng sau, Diệp Hàn đối với liệt hoàng kim thân quyết đệ thất truyền hộ kỳ chi cảnh trưởng cứng lại lần nữa tăng lên vài kia, tuy không có nắm giữ được hoàn mỹ chi cảnh nhưng bảy tăng phần vẫn phải có hiện tại diệp hàn thực lực tăng phúc đứng lên đã là ở vào khoảng giữa thánh quân cựu tinh đỉnh phong đến nửa bước thánh vương ở giữa Đoán chừng cũng chỉ có chân chính quang minh thuộc tính đỉnh tiêm thánh quân cựu tinh đỉnh phong cấp độ cao thủ mới có thể đối với diệp hàn tạo thành uy hiếp không nhỏ mang theo màu xanh sẫm viên châu từ biệt bị luân diệp hàn động một chút cánh cầm lên địa đồ liền hướng ba bố thiên đạo bay đi không tám năm giết tới nhất cấp thiên đạo bên trong thiên sứ thế giới từng toa thiên đạo lơ lửng ở trên không bên trong thiên đạo cấp bậc càng cao lơ lửng độ cao cũng càng cao tạo thành đây hết thảy nguyên nhân rất đơn giản càng lên cao linh lực càng phong phú thực lực cường đại thiên sứ Tự nhiên đều hy vọng nhận được càng nhiều linh lực, bởi vậy đẳng cấp càng cao thiên đảo, lơ lửng độ cao cũng càng cao. Đồng thời cũng vì cấp đoạt tài nguyên, bởi vậy giữa hai bên thiên đảo cũng sẽ tranh đoạt. Dù sao cho dù là cùng một độ cao, linh lực nồng độ cũng có phân biệt. Cứ như vậy, cấp bậc thấp thiên đảo, tự nhiên không dám cùng đẳng cấp cao thiên đảo tại cùng một cái trên độ cao, rất dễ dàng bị phá hủy. Có người muốn nói, đã như vậy, những cái kia ngang cấp độ cao thiên đảo, vì cái gì không ở đi lên trên lớp 10 đoạn khoảng cách, nhất định phải tại cùng một độ cao cấp độ bên trên tranh đoạt. Nguyên nhân này cũng rất đơn giản, tại thiên sứ thế giới, ngoại trừ thiên sứ bên ngoài còn có hung thú tồn tại đám hung thú này ở trên không ở trong không ngừng phi hành, càng đi cao, thú dữ đẳng cấp càng cao, cái này cũng là vì cái gì đẳng cấp cao thiên đảo hy vọng tại càng trên không hơn nhận được càng nhiều linh lực tu luyện, nhưng lại không dám tùy ý lên trên thang nguyên nhân, rất dễ dàng đụng phải hung thú tập kích. Thực lực cao đẳng hung thú, một đầu hai đầu còn dễ nói, chính là bốn, năm đầu, bọn hắn cũng có thể ứng phó, nhưng liền sợ đẳng cấp cao hung thú kết thành nhóm, đây tuyệt đối là đại tai nạn, rất có thể dẫn đến cả tòa thiên đảo triệt để hủy diệt. Các bậc thấp thiên đảo, tự nhiên lại không dám đi lên trên, lại sợ đụng phải đẳng cấp cao thiên đảo phá hôi đi, lại sợ đụng phải thú dữ tập kích một cách tự nhiên là lơ lửng tại tầng trời thấp nhất vị trí ba bố thiên đảo là một cấp thiên đảo hơn nữa còn là thế lực xếp hạng thứ năm nhất cấp thiên đảo độ cao so với khắc lâm thiên đảo tới nói cao hơn nhiều lắm trên đường đi diệp hàn bị không thiếu thú giữ tập kích dứt khoát diệp hàn thực lực cường đại đám hung thú này toàn bộ bị diệp hàn đánh giết diệp hàn nhìn xem đám hung thú này thi thể khuôn mặt đáng tiếc khổng lồ cỡ nào điểm kinh nghiệm à đáng tiếc cắm ở thánh quân tam tinh đỉnh phong phía trên căn bản là không cách nào hấp thu đương nhiên cũng không phải không có thu hoạch nói ví dụ số lớn thành phẩm tinh thạch hơn nữa còn là thành phẩm thượng trở tinh thạch nhưng cái này cũng là có giá cao. Trong đó, một lần Diệp Hàn thật là bất hạnh gặp hơn 20 con hung thú tạo thành 7 hung thú, cái kia một hồi đại chiến, thật là suýt chút nữa cút, người người cũng là có thể so với Thánh quân bắt Tinh đỉnh phong đến Thánh quân Cửu Tinh sơ trung kỳ tồn tại. Một cái hai cái, đối với Diệp Hàn tới nói, cũng có thể miểu sát tồn tại, nhưng tụ tập cùng một chỗ, vậy coi như quá kinh khủng. 6. Thời khắc này Diệp Hàn, trải qua hơn 20 ngày toàn lực phi hành, khoảng cách ba bố thiên đạo, cuối cùng tiếp cận. Diệp Hàn phiêu phủ ở giữa không trung, mở bản đồ, quan sát nửa ngày, đạo, còn có nửa ngày khoảng cách, nghỉ ngơi một chút, đến lúc đó lấy toàn thịnh tư thái lên chiến. Lập tức Diệp Hàn trực tiếp tại chỗ ngồi xếp bằng tu luyện. Mà lúc này, nơi xa cũng có hơn 20 cái thiên sứ tạo thành đoàn đội chậm rãi đi tới, Diệp Hàn tinh thần lực mỗi giờ mỗi khắc ở bốn phía đề phòng, rất nhanh Diệp Hàn liền phát hiện đoàn người này, thậm chí Diệp Hàn còn nghe được đoàn người này trò chuyện. Diệp Hàn trên mặt đã lộ ra nụ cười quý dị, nguyên lai like vẫn là bạ rộng bố gia tộc thiên sứ a, sáu. Nơi xa, hơn 20 cái thiên sứ sắc mặt nghiêm túc phi hành, dẫn đầu ba cái, công nhiên toàn bộ đều là thánh quân bắt tinh cấp độ, bất quá không có so gọi cùng lấy sắc bén tư cường đại, cũng là thánh quân bắt tinh sơ kỳ cấp độ còn giữ lại, tuy toàn bộ đều là thánh quân thất tinh cấp độ, đồng dạng tại thất tinh cấp độ cũng không cao, mạnh nhất cũng bất quá là thánh quân thất tinh hậu kỳ. Kiệt Thụy đội trưởng, tộc trưởng đem chúng ta phái ra, đến cùng không biết có chuyện gì. mở miệng, là tam đại thánh quân tám tinh cường giả một trong. Kiệt Thụy thở dài một tiếng, đạo, lạp thụy tư đội trưởng hẳn phải biết, chúng ta tộc trưởng cùng khang liên tư đại người chính là thân huynh đệ a lạp thụy tư gật đầu một cái, như cũ có chút không hiểu, cái này cùng chúng ta lần hành động này có quan hệ, tất nhiên khang liên tư đại người đã đi đến khắc lâm thế nào, hẳn là không chúng ta chuyện gì a. Kiệt Thụy chọn nhìn lạp thụy tư một mắt, tiếp đó hẳn nói đã ngươi không biết, ta sẽ nói cho ngươi biết ta, chúng ta tộc trưởng cùng khang liên tư đại người có đặc thù huyết mạch liên hệ, căn cứ vào dạng này liên hệ, song vương cũng có thể biết đối phương trạng thái, thậm chí khoảng cách gần lời nói, cũng có thể cảm giác được đối phương là không tử vong. khắc lâm thiên đảo cách chúng ta ở đây quá xa, thẳng đến trước đó vài ngày tộc trưởng xuất quan, mới cảm ứng được khang liên tư đại người trạng thái không tốt, rất có thể là nhận lấy trọng thương, lúc này mới điều động chúng ta tiến đến hỗ trợ. cái gì? khang liên tư đại người bị thương nặng? lạp thụy tư hoảng hốt, đây chính là thập nhị dược tiên sứ hậu kỳ cao thủ a, vậy mà sáu, nho nhỏ cấp hai thiên đảo vậy mà tồn tại dạng này cứng, giả, bất quá là không phải dùng thủ đoạn hèn hạ, không phải vậy lấy khang liên tư đại người tồn tại như vậy, làm sao lại dễ dàng bị đến trọng thương? Tiết Thụy đồng ý gật gật đầu, không sai, ta cũng giống vậy nghĩ, cho nên lần này đi trước cũng là tinh anh, có chúng ta tương trợ, Khắc Lâm Thiên đảo coi như lại có thủ đoạn hèn hạ, cũng chỉ có bị chúng ta tiêu diệt hạ chẳng. Hai người không có chút nào hoài nghi khang liên tư đã chết ý tứ. hoàn toàn chính xác, vậy nhất cấp thiên đảo người mạnh nhất bất quá là thánh quân thất tinh, mà khang liên tư nhưng là thánh quân cửu tinh, thực lực như vậy đối phó chỉ là cấp hai thế nào không có ai sẽ cho là khang liên tư sẽ chết. Liên Khang Liên Tư thân đại ca, đương nhiệm bạ rộng bố nhất tộc tộc trưởng, tuy căn cứ vào cái kia quan hệ đặc thù cảm ứng được Khang Liên Tư trạng thái cực kỳ không tốt, cũng chưa từng có nghĩ tới Khang Liên Tư sẽ chết. Đương nhiên, đây là khoảng cách quá xa, nếu là khoảng cách tới gần lời nói, nhưng là sẽ không như vậy, hoàn toàn có thể cảm ứng rõ ràng đến Khang Liên Tư giấy sinh tử thái. 6. Thông qua tinh thần lực, Diệp Hàn đem các loại trò chuyện toàn bộ nghe vào trong tai, thấp giọng tự nói, thì ra là thế, nguyên lai là nguyên nhân này à, bất quá sáu. Ba bố thiên đạo tuy nói là nhất cấp thiên đạo, nhưng thập nhị dược thiên sứ cao thủ, cũng không khả năng vượt qua trong cái Liền cái kia cường đại nhất nhất cấp thiên nào, cũng bất quá là tiếp cận mà thôi, đoán sơ qua, có tối đa nhất chừng 50, phía trước giết bốn cái, nếu là đem nơi này hơn 20 cái toàn bộ đánh giết, như vậy ba bố thiên đạo còn dư lại, có thể chỉ có 20 tài hữu, thậm chí càng ít, không còn những cao thủ này trợ giúp, ta ứng phó cũng sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Nếu như bạo rống bố nhất tộc tộc trưởng biết hắn phái đi tinh anh ở nửa đường trên đường liền bị ta cho xử lý, không biết có thể hay không tức giận thổ huyết đâu. Mị cười, tất nhiên làm ra quyết định, Diệp Hàn liền không lại mảy may do dự. Thân ảnh lóe lên, Diệp Hàn liền hướng lấy Kiệt Thụy chờ hơn 20 cái thiên sứ phương vị cấp tốc chạy đi, gần tới thời điểm, càng là không chút nào lại che giấu khí tức của mình. Liên Hoàng Kim thân quyết, ngưng. Thánh quân cựu tinh đỉnh phong cấp độ, thậm chí mạnh hơn Vi Áp, dạo dục mở ra. Kiệt Thụy cùng lạp Thụy tư đông đảo hơn 20 cái thập nhị dược thiên sứ cao thủ, sắc mặt lập tức nghiêm một chút. Tiền bối người nào? Chúng ta chính là ba bố thiên đạo, còn xin tiền bối hiện thân gặp mặt. Bực này khí thế khủng bố, cho dù là Kiệt Thụy bọn người, cũng cảm thấy một hồi hãi nhiên, chỉ có thể hy vọng lấy ra bạo bố gia tộc cường đại uy hiếp. Hừ, bạo bố gia tộc, tìm chính là các ngươi. Diệp Hàn nhanh chóng hiện thân, đồng thời ngọn lửa màu vàng nhanh chóng đánh tới. Kiệt Thụy chờ Thiên Sứ không nghĩ tới Diệp Hàn nói đánh là đánh, một chút càng là không có chuẩn bị sẵn sàng, cho dù là đã phản ứng lại liền muốn trốn tránh, một chút Thánh Quân thất tinh sơ kỳ tầng thứ thập nhị dược Thiên Sứ, nhưng vẫn bị tiêu diệt. Kiệt Thụy nhìn xem ra quân bất lợi một đám, nhìn xem tổn thất trọng đại, sắc mặt âm trầm, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhìn về phía Diệp Hàn, phát hiện Diệp Hàn thật không ngờ tuổi trẻ, không khỏi tiệm quá nhất vẻ kinh ngạc. Thí thở sâu một hơi, Kiệt Thụy sắc mặt nghiêm túc nói, không biết các hạ cùng chúng ta ba bố thiên đạo bạo rộng bố gia tộc có cái gì hiểu lầm khi các hạ thực lực cường đại, nhưng chúng ta bạ rộng bố nhất tộc hợp lại sức mạnh, không phải các hạ có thể tưởng tượng. Diệp Hàn cười ha ha, ha ha ha, hiểu lầm. nhưng không có hiểu lầm gì đó, các ngươi tất nhiên muốn diệt đi chúng ta Khắc Lâm Tư gia tộc, tiêu diệt chúng ta Khắc Lâm thế nào? chẳng lẽ sẽ không cho phép chúng ta giết các ngươi sao? đúng, các ngươi là muốn cứu viện cái kia gọi là Khang Liên Tư Thiên sư à? không cần, hắn đã chết. chết. Kiệt Thụy sắc mặt đại biến, nhất là biết liêu Diệp lệnh vì cái gì tập kích bọn họ, càng là chấn kinh vô cùng. chỉ là cấp hai thế nào, lại có cường giả như vậy. không đợi Kiệt Thụy tiếp tục nói chuyện, Diệp Hàn lại lần nữa ra tay. 6. sau mười mấy phút, toàn bộ sân bãi đã không có bất luận cái gì sinh mệnh, nghỉ ngơi nửa giờ, nhận đúng phương hướng, Diệp Hàn lại lần nữa bay đi. 086 giết tới nhất cấp thiên đảo phía dưới ba bố thiên đảo là một cấp thiên đảo, lực lượng thủ vệ tự nhiên là vô cùng nghiêm cẩn, chỉ thấy ba bố thiên đảo phụ cận, vây quanh ba bố thiên đảo tuần tra thiên sứ thủ vệ lại có ba vòng, cách môi mấy ngàn mét, thì có một đội đông đảo thiên sứ thủ vệ vây quanh ba bố thiên đảo ngoan ngoãn, phòng thủ sức mạnh thật không ngờ mạnh, hơn nữa người người cũng là lục dược thiên sứ đỉnh phong, thậm chí môi mấy chục cái lục dược thiên sứ hậu kỳ đỉnh phong ở trong thì có một cái bát dược làm cho Tuy vẹn vẹn tương đương với Thánh Quân Nhất Tinh sơ kỳ, nhưng sức mạnh bực này cũng đủ để chấn nhiết bình thường thiên sứ. Xem ra muốn vô thanh vô tức tiến vào là không thể nào. Dưới mắt bực này tình huống chỉ có thể xông vào. Vì tiết kiệm sức mạnh những phó cái kia bạo dũng bố nhất tộc tộc trưởng chỉ có thể mau chóng giải quyết những thứ này chân nhỏ sắc, không phải vậy đến cuối cùng cơ thể mọi mệnh phía dưới những thứ này chân nhỏ sắc cũng có thể đối với ta tạo thành uy hiếp chí mạng. Ý nghĩ trong lòng nháy mắt thoáng qua, Diệp Hằng đung nhiên vọt ra ngoài, đồng thời đem tu vi tiêu thăng đến cực hạn. Ba bố thiên đạo thủ vệ. Hoàn toàn chính xác nhưng cận, liền tại Diệp Hàn vừa mới hiện thân thời điểm, ba bố thiên đạo thiên sứ đã chú ý tới Liêu Diệp Lệnh, thậm chí hướng Diệp Hàn phát động công kích, liền mảy may hỏi thăm cũng không có. Đây chính là đẳng cấp cao thiên đạo thủ vệ trô bá đạo, bất kể là ai, chỉ cần đột nhiên tới gần, đều sẽ phát ra không khác biệt công kích. Bảo tháp thủ hộ. Diệp Hàn khẽ quát một tiếng, kim sắc bảo tháp dõng nhiên ngưng hiện. Đến không hết công kích rơi vào bảo tháp phía trên, trong chốc lát, bảo tháp liền bị đông đảo đợt công kích động bao phủ, thậm chí xảy ra năng lượng triều tịch. Hỏa diễm, lôi điện, các loại còn nhiều nữa. Toàn bộ hư không, một mảnh chấn động một cái bắt dược tiên làm cho cao thủ cười lạnh, nhìn cái này xâm phạm người hành vi chắc là muốn dùng tốc độ đột phá chúng ta phòng vệ quá coi thường chúng ta cho dù là thập dược tiên làm cho cao thủ bị chúng ta liên thủ công kích không có rất tốt thủ đoạn phòng ngự hạ chẳng cũng chỉ có thể là chết đông đảo thiên sứ nhận đồng gật gật đầu thân là thiên sứ thủ vệ nhất là ba bố thiên đạo thủ vệ loại chuyện này trải qua cũng không phải lần một lần hai chỉ bất quá mỗi một lần đều bị bọn hắn dễ dàng giải quyết hết bởi vậy lần này đông đảo thiên sứ cũng cho rằng như thế ngay tại những ngày thiên sứ vung lòng thời điểm che khuất bầu trời kim sắc hỏa diễm âm vang từ năng lượng triều tịch bên trong chui ra trong nháy mắt liền lên tới những thiên sứ này bầu trời ngay sau đó giống như mưa lửa đẩy trời mở dạng nhanh chóng công kích xuống cái gì a đông đảo thiên sứ giật nảy cả mình ngay sau đó chính là liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết nếu như là tầm thường thập dược tiên làm cho thật vẫn bị bọn hắn tiêu diệt nhưng diệp hàn thời khắc này tu vi thế nhưng là so mười nhị dược tiên làm cho hậu kỳ định phong còn mạnh hơn lại có kim sắc hỏa diễm bảo tháp thủ hộ những công kích này đối với diệp hàn nhất điểm thương tổn cũng không cách nào tạo thành toàn lực phía dưới cũng không lâu lắm Những thủ vệ này thiên sứ đã bị Diệp Hàn toàn bộ tiêu diệt, sau đó Diệp Hàn hóa thành một đạo kim sắc hóa diễm, bắn vào đến rồi ba bố thiên đạo bên trong. Ba bố thiên đạo tình huống bên ngoài rất nhanh bị ba bố thiên đạo bên trong đông đạo cao thủ nhìn thấy, toàn bộ ba bố thiên đạo lập tức cảnh giới đứng lên, nhất là mấy cái cấp đội trưởng nhân vật, càng là không ngừng tìm kiếm xa lạ thiên sứ, tìm kiếm kẻ xâm lấn. Thiên đạo bên trong, Diệp Hàn cười lạnh, quả nhiên, toàn lực nhanh chóng thông qua tầng kia phòng vệ sau đó, đợi đến thiên đạo bên trong cường giả phản ứng lại, ta đã từ lâu tìm kiếm tốt chỗ ẩn nếu là ta vị ẩn tàng chủ bài mà, lề mà lề mề chắc chắn bị thiên đạo bên trong phản ứng lại cường giả cho kéo lấy, đến lúc đó lại có bà rộng bố nhất tộc tộc trưởng đột kích, liên hợp phía dưới, cho dù là ta thực lực bây giờ, cũng chỉ có bị dị phần, dưới mắt bọn hắn dễ dàng tìm không được ta. Chính là ta âm thầm hạ thủ thời cơ. Tại Diệp Hàn âm thầm ra tay phía dưới, đông đảo bắt dược tiên làm cho, thập dược tiên làm cho, đều bị đột thủ, Diệp Hàn cũng không ham chiến, nhất báo nổi cáo thế nhanh chóng đánh chết đối phương sau đó, liền lập tức tạn mất liệt hoàng kim thân quyết che dấu. Diệp Hàn cũng không có tìm những cái kia mười nhị dược thiên làm cho cao thủ, mười nhị dược tiên làm cho cao thủ toàn lực phản kháng phía dưới, chắc chắn dây dưa một chút thời gian. Đối với cao thủ mà nói, điểm này thời gian đầy đủ, bởi vậy Diệp Hàn tìm kiếm cũng là bắt dục thập dục thiên làm cho. Diệp Hàn cái này tối sầm lại bên trong đánh lén, nhường Đông Đảo 10 nhị dục thiên làm cho cao thủ chọc giận gần chết, liền bạo rộng bố nhất tộc tộc trưởng, Khang dậy, cũng bị kinh động đến. Khang dậy sắc mặt âm trầm nói, người này tất nhiên âm thầm đánh lén, chắc hẳn thực lực định không có đạt đến chúng ta không cách nào ứng phó trình độ, nhưng lại có thể nhanh chóng giải quyết đi thập dục thiên làm cho, như vậy người này rất có thể cũng là 10 nhị dục thiên làm cho cao thủ. Đông Đảo 10 nhị dục thiên làm cho phản ứng lại sau đó, lập tức ba, bốn người kết hợp tại một cái lực lượng như vậy, dù là đối phương là mười nhị dực thiên làm cho hậu kỳ cao thủ, bọn hắn cũng có thể dây dưa đến khang dậy đến. Khang dậy nhìn thấy đông đảo mười nhị dực thiên làm cho nhanh như vậy phản ứng lại, trên mặt tiệm quá nhất ti vui mừng. Sau đó âm tàn đạo người này như thế hành vi, vậy mà không có chút nào đem bạ rồng bố gia tộc để ở trong mắt, tìm được người này nhất định phải toàn lực sống sót. Ta cũng không tin người này sau lưng không có ai âm thầm chỉ huy, nếu để cho bổn tộc trưởng biết là một thế lực nào lớn mật như thế, định để cho hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này ở trong. Không bao lâu ba bố tiên đạo tìm kiếm binh sĩ, liền tạo thành năm cái đại đội trong đó bốn cái đại đội mỗi một cái đại đội đều có mấy cái mười nhị dược tiên làm cho tòa chấn cái cuối cùng đại đội nhưng là từ khang dậy tự mình toa chấn âm thầm giật hàn nhũ nhũ mày bắt dược tiên làm cho cùng thập dược tiên làm cho còn có không ít nhất là bắt dược tiên làm cho càng là còn có hơn ngàn nhiều số lượng nhiều lắm tuy bắt dược tiên làm cho cùng mười nhị dược tiên làm cho không thể so sánh nhưng bất kể nói thế nào đều thuộc về thánh quân cấp độ liên hiệp uy lực thật sự là không nhỏ Các này từ ngọc cấp bậc không giống nhau từ ngọc cấp bậc cùng thánh quân cấp bậc hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc mặt bắt dược tiên làm cho số lượng nhiều tạo thành uy hiếp cũng là rất lớn nhưng bây giờ những thứ này bắt Dược Thiên làm cho đi theo mười nhị Dược Thiên làm cho sau lưng ta muốn ra tay nhưng là không phải đơn giản như vậy lại không giải quyết đi đại bộ phận bắt Dược Thiên làm cho cùng thập Dược Thiên làm cho còn có một số nhỏ mười nhị Dược Thiên làm cho phía trước Diệp Hàn phải không dự định hiện thân cùng Khang dậy cứng chọi cứng suy nghĩ nửa ngày Diệp Hàn nhãn tỉnh sáng lên cuối cùng có chủ ý liệt Hoàng Kim thân quyết ngừng Diệp Hàn nhất âm thanh quát lớn bảy đạo kim sắc hỏa diễm lập tức hóa thành bảy con lửa minh cổ phượng bay về phía bảy cái phương hướng khác nhau trong đó ba đầu bay về phía khang dậy mặt khác búa đầu phân biệt đánh út về phía bốn cái đại đội. Những ngọn lửa này bắn ra ngoài, Diệp Hàn bản thân hỏa diễm đã biến yếu ớt rất nhiều, không còn như vậy để người chú ý. Diệp Hàn mỉm cười nói, may mắn những ngọn lửa này hóa thành lửa minh cổ phượng, có thể hoàn toàn chính mình hành động, chỉ cần ta cái tiếp theo mệnh lệnh là được, rồi bằng không chắc chắn bạo lộ. Bây giờ tuy cũng có bạo lộ nguy hiểm, nhưng mức độ nguy hiểm giảm xuống rất nhiều. Không tám bạch cửu thiên huyền quy châu bên trên Diệp Hàn nhường cái này bảy con lửa minh cổ phượng tập kích những thiên sứ kia, mục đích cũng không phải thập nhị dực làm cho cùng thay vẫn là những cái kia bắt dực thập dực làm cho. Tuy bảy con lửa minh cổ phượng vô cùng lợi hại, thế nhưng cũng là dung hợp lại cùng nhau mới có có thể so với nửa bước Thánh Vương cực lớn chiến lực, tách ra lời nói, sức chiến đấu đại đại giảm bớt, một đầu nhiều lắm là ứng phó 2 3 cái bình thường thập nhị dược thiên làm cho, vạn vạn là không, có có đem cái kia 4 5 cái thập nhị dược thiên làm cho tổ đội toàn bộ đánh chết năng lực. May mắn, Diệp Hàn mục đích, vẹn vẹn bắt dược thập dược thiên làm cho, chuyên tâm tại công kích những cái kia bắt dược thập dược thiên sử lời nói, cho dù là 4 5 cái, thậm chí nhiều hơn thập nhị dược thiên làm cho công kích một đầu lửa minh cổ phượng, cũng không cách nào dễ dàng xử lý, ngược lại mục tiêu không phải bọn hắn, tránh thoát đến liền đúng rồi. Diệp Hàn cũng biết Khang dẩy cùng những cái kia tầm thường thập nhị dược sơ kỳ bên trong kỳ thiên làm cho khác biệt, chính là thập nhị dược thiên làm cho hậu kỳ cao thủ chuyển đổi thành thánh quân mà nói, đó cũng là thánh quân cựu tinh hậu kỳ tiếp cận đỉnh phong cấp độ. Một đầu lửa minh cổ phượng, dù là mục tiêu không phải khang dẩy cũng rất dễ dàng bị khang dẩy triệt để đánh tan. Một khi bị đánh tan, lấy khang dẩy thực lực cường đại muốn tìm tản mát ra khí tức cường đại diệp hàn đang thoải mái bất quá, cái này cũng là vì cái gì diệp hàn phái ra ba đầu lửa minh cổ phượng đi khang dẩy một phương, hai đầu là dùng để dây rứa khang dẩy, cuối cùng một đầu chính là đại sát tứ phương, còn lại muốn lo lắng chính là lục dược thiên sử. Khi triển liệt hoàng kim thân quyết, cái kia một thân khí tức cường đại, cũng không còn cách nào che lấp, mặc kệ chạy trốn tới nơi nào, dấu ở nơi nào, cũng là giống trong đêm tối đèn sáng, quá tốt bị phát hiện. Bởi vậy, trừ bỏ bị kéo lấy ngũ đại đội, còn giữ lại lục dược thiên làm cho, không hề nghi ngờ, đều rất dễ dàng phát hiện liễu diệp lệnh vị trí. Không bao lâu, thì có lục dược thiên làm cho tìm đi lên, Diệp Hàn hình dạng, triệt để bạo lộ. Nhưng mà 6. Diệp Hàn ngầm vang đánh ra một quyền, liền đem trước hết nhất tới lục dược thiên làm cho tiêu diệt. Lục dược thiên làm cho đối với ta, liền cùng sâu kiến mở dạng một quyền đều có thể đánh giết mấy chục trên trăm cái, coi như thấy được ta hình dạng lại như thế nào, chết cũng đã chết rồi, cũng là không cách nào nói ra. đến nỗi những cái tiêu có thể kéo lấy ta bắt dược thập dược thiên làm cho, thậm chí thập nhị dược thiên làm cho, bây giờ cũng có lửa minh cổ phượng dính dốc, chỉ cần tại lửa minh cổ phượng bị đánh tan thời điểm dù cho triệt tiêu liệt hoàng kim thân quyết, bạo lộ khả năng liền đại, đại giảm nhỏ. Diệp hoàng thân hình di chuyển nhanh chóng lấy, ra sức bảo vệ không để cho mình bị lục dược thiên làm cho bao vây. ba bố thiên đảo, đây chính là nhất cấp thiên đảo mà không phải cấp hai thiên đảo thậm chí tam cấp thiên đảo. Đối với tam cấp thiên đạo tới nói, lục dược tiên làm cho có thể có được trên trăm số đã coi như là không tệ, đối với cấp 2 thiên đạo cũng có gần ngàn, thậm chí nhiều hơn, có thậm chí có mấy ngàn. Nhưng đối với ba bố thiên đạo bậc này, rất nhiều nhất cấp thiên đạo ở trong cũng đứng hàng năm vị trí đầu tồn tại, lục dược tiên làm cho ít nhất cũng đạt tới mấy chục ngàn. Cho dù là phía trước Diệp Hàn sông phá bên ngoài đông đảo lục dược tiên sử phòng ngự mà rất không thiếu, bây giờ ba bố thiên đạo như cũng có không ít lục dược tiên làm cho tồn tại. Nếu thật bị số lượng rất nhiều lục dược tiên làm cho vây quanh, thời điểm công kích chắc chắn sẽ có chút cá lọt lưới, một khi có cá lọt lưới Diệp Hàn tướng mạo cũng sẽ bị bạo lộ, Khang Dậy bọn người điều tra đứng lên sẽ nhẹ nhõm quá nhiều. Như thế, Diệp Hàn Hòa Khang Dậy một phương, bắt đầu đánh giằng co. Lửa Minh của Cổ Phượng một khi bị ép, Diệp Hàn liền lập tức thu hồi toàn thân khí thế tiềm đi, đợi đến khôi phục thực lực sau đó, đang thả ra lửa Minh, Cổ Phượng công kích. Lập đi lặp lại, hơn 10 ngày thời gian cứ như vậy đi qua, Khang Dậy toàn bộ đều nhanh muốn trọc giận bạo, toàn bộ ba bố thiên đảo, thiệt hại quá lớn. Mấy vạn lục dược thiên làm cho, bây giờ vậy mà chỉ còn lại có mấy ngàn, hơn nữa số đông cũng là đẳng cấp dưới đáy lục dược thiên làm cho sơ trung kỳ, cũng chính là tử ngọc bệ. Tám tinh tồn tại, loại tồn tại này, cho dù là liên hợp cùng một chỗ, đối với Diệp Hàn cơ hồ cũng không có cái gì lực ảnh hưởng. Cũng bởi vậy, Diệp Hàn cuối cùng vương tha bọn này đáng thương Lục Dực Thiên làm cho nhóm, mà bắt Dực Thiên sứ cùng thập Dực Thiên làm cho. Tại Lửa Minh cổ phượng không ngừng tập kích phía dưới, chỉ còn lại chỉ là mấy trăm. Tuy bây giờ ba bố thiên đảo bởi vì có thập nhị Dực Thiên sứ tồn tại, còn có thể tính là nhất cấp thiên đảo, nhưng trung tầng sức mạnh, tại nhất cấp thiên đảo ở trong đã coi như là hạng chót tồn tại, thậm chí cũng liền so cấp hai thiên đảo hơi mạnh hơn một điểm. Hỗn đàn, Khang dậy giận dữ một trường hướng mặt đất vỗ tới. Toàn bộ mặt đất lập tức sinh ra to lớn rung dậy, một cái bàn tay khổng lồ hố sâu, dông nhiên rung hiện. Dùng bàn tay hố sâu làm trung tâm, bốn phía càng là không ngừng lan tràn ra giống như mạng nhện khẽ hở, khe hở lan tràn tại có chút công trình kiến trúc phía trên, công trình kiến trúc cũng đều dần dần chống đỡ hết nổi, cuối cùng sụp đổ. Ở địa bàn của mình hủy hoại địa bàn mình công trình kiến trúc, Khang Dậy trong lòng nổi giận có thể tưởng tượng được. 6. Nơi xa, Diệp Hàn cảm ứng được Khang Dậy phẫn nộ, khóe miệng hơi nhếch lên, thấp giọng nói, "Là thời điểm giải quyết những cái kia thập nhị dược thiên sứ." Cảm ứng đến khoảng cách gần nhất mấy cái thập nhị dược thiên làm cho, Diệp Hàn nhanh chóng cảm ứng đi qua. Ai, làm Diệp Hàn tới gần thời điểm, trong đó một cái thập nhị dực thiên làm cho lập tức cảnh giác lên tiếng, thân là thập nhị dực thiên làm cho cao thủ, đối với phụ cận cảm ứng cũng là cực kỳ bén nhạy, Diệp Hàn không có hảo ý kia khí tức, tán phát quá rõ ràng. Cái này thập nhị dực thiên làm cho cũng không đợi đáp lời, một chiêu đánh ra. Một tiếng ầm vang tiếng vang, thập nhị dực thiên làm cho vừa mới trầm tĩnh lại, một đạo to lớn phỉ giờ vun đầu liền bắn qua, chính là Diệp Hàn luyện hoàng kim thân quyền. Cái này thập nhị dực thiên làm cho chỉ là thánh quân tất tinh sơ kỳ cấp độ, đối mặt với có thể so với nửa bước thánh vương tầng thứ công kích, như thế nào ngăn cản được? liền hô một tiếng, tiêu thảm cũng không có phát ra, liền bị một quyền biến thành cho tàn. Mà lúc này đây, Diệp Hàn cũng hoàn toàn bạo lộ tại còn giữ lại bốn cái thập nhị dược tiên làm cho trước mặt. Cái này bốn cái thập nhị dược tiên làm cho, mạnh nhất đã đạt đến Thánh quân bắt tinh sơ kỳ cấp độ. 6. Ân xuất hiện. Khang liền tưởng nhớ cùng một thời gian cũng phát hiện Liễu Diệp lạnh trên thân bạo lộ ra khí tức cường đại, nhanh chóng bay đi, một mặt giữ tợn, rất tốt, cuối cùng xuất hiện, để chúng ta bạ rộng bố gia tộc đụng phải tổn thất lớn như vậy, định để cho ngươi sống không bằng chết. Khác ba cái bộ đội thập nhị dược tiên làm cho cũng phát hiện liễu diệp lạnh khí tức cường đại, cùng nhau phi hành đi qua. từ phi hành đến đến, mười mấy thập nhị dược tiên làm cho liên đội mấy trăm bát dược thập dược tiên làm cho, còn có khăn dậy, thậm chí ngay cả một phút thời gian cũng không có. nhưng đợi đến bọn hắn cùng nhau cảm thấy thời điểm, chỉ thấy diệp hàn đánh chết cái cuối cùng thập nhị dược tiên sử thân ảnh. đông đảo thập nhị dược tiên làm cho cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, người thiếu niên trước mắt này đến tuột cùng là người nào? lại ở đây sao trong thời gian ngắn đánh chết bọn hắn năm cái ngang cấp đồng bạn, thực lực thế này, thật sự là quá kinh khủng. Khang Dậy sầm mặt lại, trong mắt lóe lên vài tia cẩn thận cùng kiêng kỵ, người thiếu niên trước mắt này, thực lực vậy mà không kém hơn hắn, thậm chí xấu. Không 88 Cửu Thiên Huyền Quy Châu phía dưới Khang Dậy sầm mặt lại, trong mắt lóe lên vài tia cẩn thận cùng kiêng kỵ, người thiếu niên trước mắt này, thực lực vậy mà không kém hơn hắn, thậm chí nói không chừng muốn so hắn còn mạnh hơn. Chẳng lẽ là 10 nhị Dực Thiên làm cho hậu kỳ đỉnh phong cường giả không thành? Nhưng toàn bộ thiên sứ thế giới, căn cứ hắn biết, đạt đến như thế thực lực, vẹn vẹn có 4-5 cái mà thôi, hơn nữa trong đó cũng chỉ có một cái là Quang Minh Thụ Tính, cũng là hiện nay thiên sứ thế giới đệ nhất cường giả. Mấy người này, hắn đều nhận ra nhưng lại chưa bao giờ biết người thiếu niên trước mắt này, nhìn bộ dạng này, e rằng còn chưa đủ 20 tuổi. Không đủ 20 tuổi? Khang Dật lập tức khẽ giật mình, lập tức trong lòng hoảng hốt, không đủ 20 tuổi mười nhị dực thiên làm cho hậu kỳ đỉnh phong, cái này ở trước kia là chưa từng có đó à, đây quả thực là đánh vỡ ghi chép. Chẳng lẽ sáu? Người thiếu niên trước mắt này sẽ trở thành trong truyền thuyết 14 dực thiên làm cho sáu. Thiên sứ chúa tể. Nghĩ tới đây, Khang Dật cái chán đều toát mồ hôi lạnh, cưỡng ép chấn định lại sau đó, Khang Dật trầm giọng nói, các hạ, không biết chúng ta bạ tư gia tộc đến cùng cùng ngài có cừu hận gì? vậy mà đối với chúng ta ba la bố gia tộc ra tay độc gác như thế vừa nghĩ tới ba la bố gia tộc thiệt hại khang dậy trái tim đều đang chảy máu cho dù là biết người thiếu niên trước mắt này rất có thể là tương lai thiên sứ chúa tể cấp bậc cường giả khang dậy cũng không nhịn được tản mắt ra sát ý nồng nặng. diệp hàn cười lệnh khắc lâm tư gia tộc có năm chữ này như vậy đủ rồi a khang dậy thì thầm vài câu rốt cuộc hiểu rõ tới sắc mặt thiểm quá nhất thì không thể tin thì ra là thế thì ra là thế không nghĩ tới khắc lâm tư gia tộc hội có như ngươi vậy nhân vật thiên tài cũng khó trách Tất nhiên Khắc Lâm Tư gia tộc tổ tiên có thể có được vật kia, gia tộc này như thế nào đơn giản. Diệp Hàn lỗ hai khẽ động, vật kia. Theo bản năng, Diệp Hàn liền nghĩ đến chính mình mang tới màu xanh sấm viên châu. Không đợi Diệp Hàn lên tiếng hỏi thăm, Khang Dật lạnh lùng nói, các hạ tất nhiên tới đây, như vậy tại hạ đệ đệ có phải hay không sáu? Diệp Hàn gật đầu, tùy ý nói, đã các ngươi muốn diệt đi chúng ta Khắc Lâm Tư gia tộc, bị chúng ta phản sát cũng là bình thường a, đứng, trên đường ta gặp cái gọi là đội cứu viện, kết quả sao xấu? Ngươi biết. Khang Dật sâu đậm hít một hơi, không cần nhiều lời, cái kia hơn 20 cái mười nhị dược tiên làm cho tinh anh nhất định là bị xấu. Khang dậy hối hận à? Sớm biết mười mấy năm sau khắc lâm tư gia tộc hội xuất hiện một nhân vật như vậy, trước đây hắn thì không nên lo lắng vật kia bạo lộ, mà điều động nữ nhi của mình tiến đến làm nám vùng, trực tiếp giết tới thật tốt. Cho dù là vật kia bí mật bị bạo lộ, cũng bất quá là nhiều mấy cái thế lực cường đại chia sẻ thôi. Mà hiện nay bọn hắn ba la bố gia tộc lại vì này bỏ ra bỏ ra cái giá nặng nề như thế. Các hạ, ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. Cho dù là tương lai thiên sứ chúa tể, cái kia cũng vẻn vẹn tương lai. Nếu như sống chết, liền không có cái gọi là thiên sứ chúa tể. Khang dậy cùng mười mấy mười nhị dực tiên làm cho. Thậm chí mấy trăm cái tám cánh thập dược tiên sứ cùng nhau phát ra sát ý cường đại, khổng lồ sát ý, ầm vang đánh út về phía Diệp Hàn. Thông thường tu luyện giả, đối mặt như vậy sát ý, nói không chừng một cái không tốt cũng sẽ bị, bị hù ngu dại, nhưng đối với Diệp Hàn, nhưng là không đáng chú ý, Diệp Hàn từ mới bắt đầu hắc thiết nhất tinh tu luyện tới hiện nay thánh quân tam tinh đỉnh phong, giết người, nhưng không một chút nào yếu. Hướng. Diệp Hàn khẽ quát một tiếng, kinh khủng sát ý dạo dược mà ra, cùng dậy nhất phương sát ý hung hăng chạm vào nhau. Đụng nhau trên không, quỷ dị một hồi vặn Đi. Diệp Hàn chỉ một ngón tay, bảy đạo hỏa diễm nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau. Tạo thành cơ thể dài đến hơn trăm mét cực lớn lửa minh của Phượng đánh về phía Khang Dậy. Diệp Hân cười lạnh nói: tạm thời liền cùng ta lửa minh cổ Phượng chơi đùa à? Ta đi trước giải quyết những người khác. Khang Dậy sắc mặt hoàng hốt, thân là tiếp cận Thánh Quân Cựu Tinh đỉnh Phong Cường giả. Khang Dậy làm sao không biết? giống hắn như vậy cường giả tiến vào mười mấy mười nhị dược thiên làm cho sơ kỳ cùng mấy trăm tám cánh thập dược thiên sứ quả thực là sói lạc bầy dê. Khang Dậy muốn ngăn cản, nhưng lại bị to lớn kim sắc hỏa diễm lửa minh Phượng chặn lại. Dung hợp lại cùng nhau lửa minh Phượng, cho dù là Khang Dậy quang minh thuộc tính có đối thuộc tính áp chế, đối với cái trước cũng không được tác dụng quá lớn. Diệp Hàn nhìn xem xa vào đến khổ chiến căn dày, mỉm cười, sau đó không tiếp tục để ý, không, có 7 đạo hỏa diễm, còn lại hỏa diễm, uy lực nhỏ không ít, hoàn toàn không đủ để nhường Diệp Hàn chiến lực có thể so với nửa bước Thánh Vương. Cũng liền so Thánh quân Cửu Tinh đỉnh phong hơi mạnh hơn một chút thôi. Dù là như thế, đối phó chỉ là mười mấy Thánh quân thất tinh tầng thứ 10 nhị dược thiên làm cho, mấy trăm cái Thánh quân sơ trung cấp cũng đủ rồi. Tước trừng một khắc đồng hồ thời gian, những thiên sứ này liền từng cái chết tại Diệp Hàn trong tay, Diệp Hàn không ngừng vùng ra liệt hoàn kim thân quyền, đã ra liệt hoàn kim thân chân, mỗi một lần công kích đều có thể tạo thành không thiếu thiên sứ tử vong. Trái lại những thiên sứ kia công kích, Diệp Hàn hỉ vào tốc độ nhanh, né nhanh qua đi, nhưng mà rất ít bị đánh trúng. Đánh chết những thiên sứ này, Diệp Hàn cũng không phải không có một chút xíu tổn thương, chỉ bất quá những thứ này tổn thương còn chưa đủ nhường Diệp Hàn mất đi sức tái chiến, nhiều lắm là nhường thực lực giảm xuống đến thời kỳ toàn thịnh 78 phần thôi. Thở hồn hển mấy cái, Diệp Hàn hơi khôi phục mấy lần, sau đó bay tới bị Lửa Minh Cổ Phượng đè lên đánh Khang Dậy phụ cận, "Đạo, các ngươi muốn cái này mục đích là cái gì?" Diệp Hàn lấy ra màu xanh viên châu. Khang Dậy vừa nhìn thấy màu xanh đậm viên châu, lập tức bị trấn nhất, rồi, trong mắt thiểm quá nhất tia tham lam sau đó liền bị Lửa Minh cổ Phượng một móng đuốt kích thương, Giận mình Khang dậy lập tức chuyên tâm lên chiến, không dám tùy tiện phân tâm. Diệp Hàn nhất tiếng cười khẽ, đạo, không cần làm vô lực chống cự, chỉ là ta hiển hiện ra Lửa Minh cổ Phượng, ngươi cũng không phải là đối thủ, lại thêm ta, ngươi chẳng lẽ còn có phần thắng không thành? Hay là đem bí mật nói ra đi. Khang dậy mắt điếc thay ngơ, như cũ gắt gao ngăn cản Lửa Minh cổ Phượng tiến công. Diệp Hàn thấy vậy, ngữ khí trầm xuống, lạnh nhạt nói, Khang dậy, xem ra ngươi là không có ý định nói. Bất quá ta tin tưởng ta trong tay viên châu bí mật, nhất định có thể đủ tại các ngươi ba bố thiên đảo một số bí mật chỗ tìm được dấu vết để lại. Vì tìm những thứ này dấu vết để lại, nói không chừng ta muốn thống hạ ngân thủ, đem ba bố thiên đảo đông đảo thiên sứ giết một tên cũng không để lại, sau này cũng không còn cái gì cái gọi là ba la bố gia tộc. Lời này vừa nói ra, Khang Dậy trong mắt lập tức lưu lộ ra một tia giấy rủa, một cái là tạo thành ba la bố tổn thất trọng đại bí mật, một cái là bảo tồn ba la bố gia tộc cuối cùng một chút mầm loại. Cuối cùng, Khang Dậy lựa chọn cái sau sáu. Chỉ nghe Khang Dậy hét lớn, là Cửu Thiên Huyền Quy Châu trong tay người là trong truyền thuyết Tứ Đại Thần Châu, một trong Cựu Thiên Huyền Quy Châu. Cựu Thiên Huyền Quy Châu, Tứ Đại Thần Châu. Diệp Hàn ánh mắt lóe lên, trong lòng mệnh lệnh Lửa Minh Cổ Phượng đỉnh chỉ tiến công. Không tám chín Tứ Đại Thần Châu, Diệp Hàn mệnh lệnh một chút, to lớn Lửa Minh Cổ Phượng, lập tức hóa thành bảy đạo hỏa diễm, bay về đến Diệp Hàn trên thân, vây quanh ngạch Diệp Hàn xoay tròn. Không đợi Diệp Hàn tiếp tục hỏi thăm, Khang dậy mọi mật đạo, là ta xem nhẹ ngươi, không nghĩ tới thực lực ngươi bây giờ, liền đã có thể so với thiên sứ chúa tể, nói không chừng, Tứ Đại Thần Châu truyền thuyết, có thể trong tay ngươi thực hiện. Bất quá nếu là ngươi muốn biết tứ đại thần châu truyền thuyết cùng tác dụng, ngươi cần phóng lên trời thể, không thể đối với chúng ta bạo dội bố gia tộc thiên sứ chém tận diệt tuyệt. Diệp Hán nhất cứng sở, lập tức sao cũng được gật đầu một cái, thể với trời, ngược lại bây giờ toàn bộ ba bố thiên đảo chỉ còn lại một đám lục dược thiên sứ cùng không nhiều bát dược thiên sứ, thập dược thiên sứ càng là một cái cũng không có, còn sót lại 10 nhị dược thiên làm cho, càng là chỉ còn lại khang dậy một cái, coi như khang dậy sống sót, ba bố thiên đảo cũng là nhất cấp thiên đảo ở trong kém nhất, lực lượng trung tiên, thậm chí ngay cả cấp hai thiên đảo cũng không sánh nổi, một chút cường đại tam cấp thiên đảo đều phải so với ba bố thiên đảo cường đại có thể nói, khang dậy vừa chết, ba bố thiên đảo sẽ trong nháy mắt từ nhất cấp thiên đảo xuống đến tam cấp thiên đảo. Hơn nữa tại tam cấp thiên đảo ở trong cũng chỉ có thể xem như trung hạ đẳng tồn tại. bây giờ ba bố thiên đảo đối với hắn đã không có chút nào uy hiếp, bung tha liền bỏ qua à? Không có gì lớn. huống chi diệp hàn cũng biết, một khi chính mình rời đi cái này tầng thứ 7 không gian, tiến vào tầng thứ 8 không gian, thế giới này liền sẽ một lần nữa hóa thành hỗn độn. như vậy cái này ba bố thiên đảo phải trang diệt vong cũng liền có cũng được mà không có cũng không sao. khang dậy nghe được diệp hàn thể, càng là lấy thiên sứ chi thần danh nghĩa thể, cuối cùng thở dài một hơi lơ lửng ở giữa không trung, bờ môi giận giận, đem tất cả tình huống làm theo sau đó, mới mở miệng nói, Tứ đại thần châu truyền thuyết, trên thực tế rất sớm đã lưu truyền ra tới, theo đồn đãi, gom đủ Tứ đại thần châu, liền có thể đạt thông thông hướng thiên sứ thần giới thông đạo, nghe nói, ở chỗ đó, thiên sứ chúa tể cũng không phải cường đại nhất, thế giới này mặc dù có thiên sứ chúa tể. Nghe đồn, nhưng xưa nay không có ai đạt đến qua, nhiều nhất tiếp cận thiên sứ chúa tể thôi, vì tăng cao thực lực, trở thành thiên sứ chúa tể, tại tu luyện một đường lên đến càng cường đại hơn phát triển, nhận được Tứ đại thần châu, chính là tất nhiên. Diệp hàng nhãn tỉnh sáng lên, quả nhiên Cái tiêu màu xanh đậm Viên Châu cũng chính là Cựu Thiên Huyền quy Châu, quả nhiên cùng thông hướng tầng thứ 8 thông đạo có liên quan. Cựu Thiên Huyền quy Châu nếu là tứ đại thần châu, như vậy những thứ khác ba đại thần châu là cái gì? Những thứ này thần châu lại là làm sao có được? Diệp Hàn không kịp chờ đợi vấn đạo, nghe được Diệp Hàn hỏi như vậy, Khang giầy ánh mắt có chút trôi nổi, mang theo một tia hướng tới đạo. Tứ đại thần châu, theo thứ tự là Chín Âm Lôi Long Châu, Chín Độc Thiên Vượng Châu, Cựu Viêm Thiên hồ Châu, Cựu Thiên Huyền Quý Châu. Thần châu lai lịch cũng rất đơn giản. Thế giới này sáng tạo mới bắt đầu, tổng cộng có tứ đại thần thú, theo thứ tự là Chín Âm Lôi Long, Chín Độc Thiên Vượng, Cựu Viêm Thiên Hổ. Tiểu Thiên Huyền quy. tứ đại thần thú, tuy tu vi cũng là tương đương với mười nhị dực thiên làm cho hậu kỳ tột cùng thực lực, nhưng chiến lược chân chính, nhưng là người người có thể so với thiên sứ chúa thể, thế giới sáng tạo mới bắt đầu, tứ đại thần thú là thế giới này lớn nhất tồn tại, thần châu chính là tứ đại thần thú sau khi chết để lại. Ở thế giới sáng tạo mới bắt đầu, liên quan tới tứ đại thần thú, tứ đại thần châu truyền ôn, không biết chuyện gì xảy ra, liền lưu truyền sôi sủng sụ, vừa mới bắt đầu, chúng ta thiên sứ các vị tổ tiên bởi vì vừa mới sinh ra, thực lực cũng không mạnh, cũng không có cái nào sẽ không có mắt đi đánh giết những thần thú này, dù sao ngay lúc đó thần thú. Không phải chúng ta thiên sứ tiên tổ có thể đối phó. Rất nhiều ngày làm cho tiên tổ đều là bởi vì chọc giận trong đó một đầu thần thú lửa giận, tiến tới dẫn đến toàn bộ bộ lạc hủy diệt. Nhưng khi chúng ta thiên sứ các vị tổ tiên từng cái mười nhị dược tiên làm cho đản sinh thời điểm, chúng ta tiên tổ đối với tứ đại thần thú chống cự cũng có sức mạnh, nhất là tại không thiếu mười nhị dược tiên làm cho hậu kỳ đỉnh phong cường giả sinh ra sau đó, tứ đại thần thú sức mạnh cũng không dám tùy ý treo chọc chúng ta. Dù sao đơn đả độc đấu chúng ta tiên tổ không phải là đối thủ, nhưng nếu là mấy chục trên trăm nhị dược tiên làm cho hậu kỳ cao thủ đỉnh phong cùng nhau tấn công đi. Dù là những thần thú này có thể so với thiên sứ chúa tể thực lực, cũng chỉ có rơi xuống hạ tràng. Thời đại kia, là chúng ta thiên sứ thời đại hoàng kim, mỗi một cái bộ lạc, kém cỏi nhất cũng có một cái 10 nhị dược thiên làm cho sơ kỳ cao thủ, 10 nhị dực thiên làm cho hậu kỳ cao thủ càng là đến cũng hết, 10 nhị dược thiên làm cho hậu kỳ đỉnh phong cũng không phải không phổ biến, vào niên đại đó, chỉ có nửa chân đạp đến vào thiên sứ chúa tể cấp bậc cường giả, mới có thể bị trở thành cường giả chân chính. Nào giống bây giờ, toàn bộ thế giới, 10 nhị dược thiên làm cho hậu kỳ đỉnh phong chỉ có mấy cái như vậy, nửa chân đạp đến vào thiên sứ chúa tể, càng là một cái cũng không có. Ban sơ Các vị tổ tiên cùng tứ đại thần thú bình yên vô sự, nhưng khi từng cái tiên tổ vô vọng trở thành thiên sứ chúa tể sau đó, những cái kia nửa chân đạp đến vào thiên sứ chúa tể hàng ngũ tiên tổ cao thủ, bắt đầu đem chủ ý đánh vào tứ đại thần châu phía trên, cũng là lúc kia, đông đảo thiên sứ cao thủ cùng tứ đại thần thú chiến đấu, bắt đầu. Cuối cùng, bỏ ra giá tiền thảm thiết, không biết bao nhiêu mười nhị dược thiên làm cho hậu kỳ cao thủ cùng nửa chân đạp đến vào thiên sứ chúa tể cao thủ tử vong, mới hoàn toàn đánh chết tứ đại thần thú trong đó một cái, chỉ còn lại một đầu thoát đi ra, nghe nói còn nhận lấy trọng thương, cái này thoát đi thần thú chính là chín âm lôi long. Chân đại chứng kia có ba cái cao thủ lấy được thần châu, hơn nữa quay trở về tới riêng mình gia tộc, nhưng cũng không lâu lắm, cũng đều chết đi. cao thủ tử vong, cũng làm cho những gia tộc kia dần dần mai một đi. đến cuối cùng, bởi vì hôn chiến, vậy mà không có ai biết rốt cuộc là cái nào gia tộc lấy được thần châu. 9 âm lôi long trốn đi, đáng tiền bối ngay tại cũng tìm không thấy, trừ phi tề tiểu ba cái thần châu mới có thể tại ba đại thần châu chỉ dẫn phía dưới tìm kiếm 9 âm lôi long. đáng tiếc không biết ba đại thần châu tung tích, chuyện này cũng sẽ không hiểu rõ chi. dần dần tứ thần thú, tứ đại thần châu sự tình cũng liền bao phủ tại thời gian trường hạ ở trong. đến bây giờ. Đoan chừng cũng không có một thế lực nào biết những chuyện này, bao quát trước đây nhận được thần châu gia tộc, dù sao cái này thời gian dài dằng dặc, không thiếu gia tộc trải qua nhiều lắm, Thương thịnh, suy sụt, diệt vong. Các hạ khắc lâm tư gia tộc, kỳ thực chính là trước đây nhận được thần châu gia tộc, chỉ bất quá bây giờ đã sung dốc, cho nên cũng không biết cựu thiên huyền quy châu chân quý. Mà chúng ta bạ dòng bố gia tộc, tuy cũng có suy sụt, nhưng vẫn cũng là hiện nay ngũ đại thế lực một trong, bởi vậy tổ tiên sự tình, hoàn hảo bảo tồn lại. Chúng ta cũng là đi qua thời gian dài dằng dặc, mới tìm tìm được mặt khác hai đại thần châu tung tích, một cái chính là các Hạ Khắc Lâm Tư gia tộc, một ngôi nhà Khắc tộc đã bị chúng ta thôn phệ, thần châu tự nhiên là sáu. Sở dĩ không có cưỡng ép thu đi, chính là lo lắng có chút thế lực cường đại giữ các vị tổ tiên ghi chép, một khi bạo lộ, chúng ta bạ rộng bố gia tộc liền muốn cùng thế lực khác liên hợp cùng một chỗ chia sẻ thành quả. Diệp Hàn nghe xong, rốt cuộc hiểu rõ đầu đuôi sự tình, vậy còn dư lại hai cái thần châu, tự nhiên là chín Độc Tiên Phượng châu cùng Cựu Viêm Thiên Hồ châu. Nghĩ đến mình lập tức liền muốn rời khỏi cái không gian này, Diệp Hàn trong lòng đột nhiên hưng phấn lên, một hồi lâu mới hoàn toàn bình phục lại. 9 âm lôi long nghĩ đến 9 âm lôi long, Diệp Hàn không khỏi vấn đạo, các ngươi cứ như vậy xác định 9 âm lôi long trước kia bị trọng thương còn không có tốt sao? Phải biết, nếu là đoán sai, chỉ bằng 9 âm lôi long có thể so với thiên sứ chúa tể thực lực, trừ phi các ngươi bạ rộng bố gia tộc dốc hết toàn lực, bằng không là tuyệt đối không thể nào có chiến thắng năm chắc, hơn nữa dù vậy, các ngươi bạ rộng bố gia tộc có thể sống sót cũng sẽ không quá nhiều. Hung chi, dốc hết toàn lực mà nói, động tác của các ngươi cũng hẳn hẳn không thể gạt được thế lực khác. Khang mặt mũi tràn đầy cười khổ, "Đạo, cho nên chúng ta chỉ là dự định đụng một cái, 9 âm lôi long được thật sự trọng thương không có hảo tốt hơn, nếu là khôi phục Như vậy chúng ta chỉ có thể cùng thế lực khác cùng một chỗ chia sẻ. Diệp Hàn hiểu rõ gật đầu, cái này tứ đại thần châu, thế nhưng là có thể câu thông trong truyền thuyết thiên sứ thần giới thần châu, có tứ đại thần châu, cái này liền mang ý nghĩa, nắm giữ tứ đại thần châu thực lực, sẽ sinh ra thiên sứ chúa tể cao thủ cấp bậc, hơn nữa không chỉ một, thậm chí siêu việt thiên sứ chúa tể cũng không phải không có khả năng. Cám dỗ lớn như vậy, ai có thể chịu nổi, ý vị này có tứ đại thần châu, bất kỳ một thế lực nào đều sẽ trở thành cái thế giới bá chủ, mà lại là vĩnh cửu bá chủ. Đương nhiên, Diệp Hàn tự mình biết, nơi nào có cái gì thiên sứ thần giới bất quá là tầng thứ 8 không gian thôi hiểu được đầu đôi sự tình diệp hàn cũng không có nhiều ý nghĩ như vậy tiếp tục ở chỗ này cái thế giới vội vã nói chín độc thiên phượng châu cùng cửu viêm thiên hổ châu ở nơi nào người cho ta lấy ra khang dậy trên mặt thiềm quá nhất ti đau đớn, đây chính là bọn hắn bạ rộng bố gia tộc hao tốn đông đảo thời gian mới tập hợp đủ hai cái thần châu à bây giờ không chỉ không có nhận được chút nào chỗ tốt ngược lại là liên lụy gia tộc nhận lấy không có gì sánh kịp thiệt hại đến bây giờ càng là liền trăm phương ngàn kế lấy được thần châu cũng chỉ có thể nộp ra rãy rủi nửa ngày khang dậy rốt cục vẫn là nhận mệnh vung tay lên hai quả hạt châu liền trôi nổi tại Diệp Hàn trước mặt, hai cái thần châu, Kang Dãy lại là bên người mang theo lấy, trong đó một quả thần châu lộ ra màu tím đen, xoay tròn, không ngừng tràn ngập ra màu tím đen khí vụ, bao phủ tại hạt châu trung quanh, khí vụ cùng không khí một va nhau, liền phát ra suy suy tiếng vang. Diệp Hàn nhất nhìn liền hiểu rõ, cái này chỉ sợ sẽ là chín độc thiên châu. một cái khác hạt châu, nhưng là lộ ra màu đỏ thắm, tản mát ra nồng nặc hỏa linh lực không hiểu, chính là cửu viêm thiên hồ châu. Diệp Hàn đưa tay quan sát, liền đem hai cái thần châu thu vào. Kang Dãy khẩn trương nhìn xem Diệp Hàn, chỉ sợ Diệp Hàn lấy tên của hắn. Dù sao phía trước phát lời thề, chỉ là lưu lại bạ rổng bố gia tộc huyết mạch, nhưng cũng không có nói không giết hắn. Diệp Hàn nhìn thấy Khang Dậy như thế nhỏ như vậy tâm cẩn thận, cùng mới bắt đầu vênh váo hung hăng hoàn toàn khác biệt, không khỏi bật cười, đây chính là thực lực mang tới hiệu quả, a nếu là thực lực của hắn không tốt, cuối cùng bị cướp đoạt thần châu, chỉ sợ sẽ là hắn. Không tiếp tục để ý Khang Dậy, Diệp Hàn cũng không có hạ sát thủ, tại Diệp Hàn xem ra, cái thế giới này hết thảy đều là giả, không cần thiết quá để ở trong lòng. Cơ thể nhất truyện, Diệp Hàn nhanh chóng bay khỏi ra. Khang Dậy lúc này mới thở dài một hơi, lấy lại tinh thần sau đó, đột nhiên phát hiện toàn bộ phía sau lưng cũng đã ướt đẫm. Từ không trung rơi xuống sủi lơ tới địa bên trên, Khang Dậy hoảng Hốt nhìn xem bốn phía, lập tức thê thảm kêu to lên 12. Không nói ba bố thiên đảo cùng Khang Dậy phía sau phản ứng, Diệp Hàn đi tới hư không sau đó, tìm được một chỗ xa xôi vị trí, trực tiếp đem ba viên thần châu phong ra. Ba viên thần châu tụ tập được cùng một chỗ, trong chốc lát, toàn bộ thiên địa phảng phất đều chấn động một phen, ngay sau đó, ba viên thần châu quang mang đại thịnh, tia sáng xông thẳng tới chân trời. Không lỗ áp, nhưng Diệp Hàn đều cũng có chút hãnh nhiên. Ba viên thần châu, mỗi một quả, đều có không thua nửa bước thánh vương khí tức, hòa vào nhau. Càng là cường đại vô cùng. Tia sáng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh, cường thịnh tia sáng tản đi, ba viên thần châu đắm chìm trong bạch sắc quang mang ở trong, tiếp đó nhắm ngay trong đó một cái phương hướng, thật nhanh bay đi. Diệp Hàn đại bị kinh ngạc, liệt hoàng kim thân quyết đệ thất chuyển hậu kỳ chi cảnh cấp tốc thi triển ra, vuốt cánh chim, nhanh chóng đi theo. Trên đường đi, nhiều Diệp Hàn kinh ngạc chính là, vậy mà không có một đầu hung thú đột kích, cho dù là hung thú gặp được, cũng nhìn như không thấy, phảng phất căn bản cũng không có phát hiện Diệp Hàn tự như. Ngay từ đầu sau khi kinh ngạc, Diệp Hàn liền lạnh nhạt, cái này chỉ sợ là ba viên thần châu công lao. Như thế như vậy phi hành, ước chừng qua hơn 10 ngày công phu, ba viên thần châu mới yên tĩnh lại, Diệp Hàn thấy vậy, cũng đình chỉ phi hành, lúc này mới có thời gian đánh giá bốn phía cụ thể hoàn cảnh, cái này xem xét, Diệp Hàn ngạc nhiên không thôi, chỉ thấy trên bầu trời không biết lúc nào hiện đầy mây đen, không ngừng phát ra sét đánh âm thanh, màu tím hồ quang điện, càng là tại mây đen ở giữa không ngừng phát hiện. Trên mặt đất, cũng không phải là không có cây cối, bất quá cũng đã cháy khét, lộ ra màu đen nhánh, hơn nữa còn có thể trông thấy khói mù lờ Nhìn thế nào, đều phản phất tận thế đầu dạng. Rõng. Liên tại Diệp Hàn cảnh giác thời điểm, phía dưới một tòa sơn cốc to lớn đột nhiên truyền ra một tiếng tiếng gào to, toàn bộ không gian phản phất tại một sát na kia chấn động một cái. ngay sau đó, một đạo to lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Hán trước mặt. một cố khí tức các liệt nào tới trước mặt, lộ ra tại Diệp Hán trước mặt, rõ ràng là chín âm lôi long. thân thể to lớn, vươn sau lưng hai cây cánh khổng lồ, khổng lồ long đầu, dữ tợn vô cùng, nhất là cái kia một đôi con ngươi màu tím, càng là tàn mát ra sát ý vô tận, lỗ buốt, đến không hết lôi điện cuốn quanh ở chín âm lôi long bốn phía. không thể không nói, cái này ấn tượng đầu tiên hoàn toàn chính xác nhường Diệp Hàn chấn nhất rồi, nhưng Diệp Hàn bây giờ đã là thi triển liệt hoàng kim thân quyết đệ thất chuyển hậu kỳ cao thủ, thực lực ở vào khoảng giữa Thánh quân ngũ tinh đỉnh phong cùng nửa bước Thánh vương ở giữa, lực bộ phát càng là có thể so với nửa bước Thánh vương, bởi vậy rất nhanh liền hồi phục thần trí, nhất là Diệp Hàn nhạy cảm phát hiện, chín âm lôi long tuy khí thế cường đại, nhưng uy hiếp cũng không có tưởng. Tượng đại. Nghĩ đến Khang Dậy nói tới trọng thương, Diệp Hàn trong lòng có phủ. Cái này chín âm lôi long, tuy ở đây được xưng là thần thú, trên thực tế ở bên ngoài, cũng chính là lục giai thượng vị đỉnh phong yêu thú thôi, nhiều lắm là huyết mạch so bình thường yêu thú lợi hại một chút mà thôi tâm thương thương thế, đối với yêu thú tới nói, khôi phục cực nhanh, điểm ấy là nhân loại so ra kém, nhưng nếu là thương tổn tới căn bản, cái kia khôi phục, liền sẽ cực kỳ chậm chạm, đối với nhân loại tới nói, bực này thương thế, sớm đã là chất liệu, nhưng yêu thú sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, lại lấy chậm rãi tốc độ khôi phục. nhất là thế giới này không hề giống bên ngoài như thế, có cường đại linh dược chữa thương, khôi phục liền càng thêm chậm. xem ra chín âm lôi long thương thế, đích xác không có hoàn toàn khôi phục. không chín một gặp lại lưu ly khí linh bên trên thực lực của ta. Tuy có thể so với thiên sứ chúa tể, cũng chính là nửa bước thánh vương cấp độ, nhưng mà 9 âm lôi long toàn thịnh thời kỳ cũng là dạng này, thật chiến đấu, nơi này rõ ràng càng thích hợp tại 9 âm lôi long, ta còn thực sự không chắc chắn có thể đủ chiến thắng đánh giết 9 âm lôi long, tối thiểu nhất chắc chắn vẫn chưa tới một nửa. Tối đa chỉ có 3-4 thành. Bây giờ tốt, tuy 9 âm lôi long thương thế, cũng không có khang dậy mong đợi nặng như vậy, nhưng là đủ để cho 9 âm lôi long thực lực phát huy không đến 10 thành, ta đánh giết âm lôi long chắc chắn, bây giờ e rằng trường 7 thành. Diệp Hàn trong lòng cách, cách cách cách suy nghĩ. Đáng chết điều nhân, vậy mà dám can đảm độc thân tới đây thực sự là tự tìm cái chết. Chín âm lôi long nộ khí hò hét âm thanh tại toàn bộ không gian vang lên. Diệp Hàn đầu tiên là bị một câu điểu nhân cho chẹn họ một chút, nhưng xem sau lưng mình cánh chim, không tê.